Chương 108, là ta thắng. Chương 108, là ta thắng. Phan Lâm Thành, đường lớn, hoàn toàn tính mịch, cũng không phải là không có mưa ai, mà vẫn như cũng dòng người mãnh liệt. Nhưng giờ này khắc này, tất cả mọi người phảng phất bị dừng lại một dạng, tất cả mọi người đều là thở mạnh cũng không dám. Chỉ có từng đạo nặng nghề chỉnh thể bước chân ở trên đường vang lên, nhưng không bao lâu, liền ngừng lại. Thiên vận sòng bạc, mở ra ngăn cách trận pháp, có thể ngăn cách linh niệm, thanh âm, đồng thời cũng là phòng ngự trận pháp. Nhưng là, lúc này sòng bạc này bên trong, vẫn như cũ có một ngạt âm thanh đột phá trận pháp, truyền đến trên đường. Căn có cửa sổ không ngừng rung động, có huy hoàng chiếu rọi bóng ma đập đến trên đó. Phan Lâm Thành, tất cả mọi người biết, thiên vận sòng bạc ngay tại phát sinh cái gì. Bọn hắn không gì sánh được sợ hai trấn ngục làm, quân bảo vệ thành phản ứng, cũng biết có đại sự phát sinh. Có người may mắn, Thanh Vân Quốc thiếu một cái tai họa. Có người lo lắng, này sẽ sẽ không liên lụy chính mình thượng quan ly, chúng ta. Chúng ta là không phải? Có phải hay không? Một tên trấn ngục làm, trong lòng cuồn loạn, sắc mặt bất an. Thượng quan ly đứng ở trên trời vận sòng bạc cửa ra vào, trên tay nắm chặt đưa tin linh phủ, cắn chặt hàm răng. Có hắn đứng ở chỗ này, tất cả trấn ngục làm Quân bảo vệ thành, liền có một cái từ chối lý do đại nhân, cũng không hạ lệnh. Thượng quan Lý Dương thanh hô hảo, tựa hồ thanh âm lớn chút, liền có thể xua tan nội tâm của hắn thấp thỏm lo âu. Hướng sang một chút, là một đám trấn ngủ làm, lừ sĩ. Bọn hắn thờ ơ, chỉ là cúi đầu xuống, lặng lặng chờ lấy. Bọn hắn, chính là trước đó áp giải trưởng thành tiến về Bạch Quốc Lâm những cái kia. Bọn hắn biết mình biết quá nhiều, nhiều đến bọn hắn ngày đêm đều không thể an bình, bọn hắn không dám suy đoán, lại không dám cùng người khác nói. Có lẽ, trưởng thành chết, hết thảy chính là có thể khôi phục dị vãng. Bọn hắn chỉ nghĩ tới thanh tịnh không lo thời gian. Có trận pháp này, thiên vận trong sông bạc, dù cho là Phương Lâm, cũng chưa chắc có thể bảo đảm an toàn. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người tâm tình càng phát ra nặng nề. Bọn hắn minh bạch, bọn hắn cùng một chỗ bước lên một con đường không có lối về. Vương Tam Tiếu ở phía xa cạnh đường đi, lặng lặng nhìn thiên vận sông bạc. Yếu tố nhạy cảm làm hắn cảm giác được trong trận pháp chảy ra cái kia nhỏ không thể thấy với khí. Vương Tam Tiếu không hiểu trong thành cảnh này, trấn thủ làm, quân bảo vệ thành, vì sao cùng ma đạo thông đồng làm vậy? Cho dù trường thành chịu đủ lên án, nhưng hắn không phải bọn hắn con sao? Nhưng hắn, đang cùng ma đạo tác chiến, lại là tứ cố vô thân. Lòng người khó dò, đáng tiếc, đáng tiếc. Vương Tam Tiếu lắc đầu, hắn biết Trường Thanh Hoạt không xuống. Từ trận pháp truyền đến động tĩnh liền có thể biết, thiên vận này trong sông bạc giao phong, uy lực đã đạt địa cấp. Cho dù Trường Thanh tại Vương Tam Tiếu xem ra, không thể so với Phương Lâm Xoa. Nhưng Vương Tam Tiếu tự nhận, tại huyết sắt giúp ma đạo bố trí, hắn đều có lẽ môn cắm. Thiên vận trong sông bạc, cả sảnh đường chân cột tay đứt, huyền như tu la địa ngục, nhưng lại so với càng thêm đáng sợ. Bởi vì những tàn chi kia tay cụt, không biết lúc nào liền sẽ đột nhiên bạo khởi, hoặc cầm lưỡi dao, hoặc kết phát quyết. Trường Thanh một cước đột nhiên đạp xuống, đem một cái tay gậy lúc này dẫm nát. Con ngươi nhìn bốn phía, đem toàn trường hết thảy tất cả đều bắt. Cái này, so đồ thuật càng khó. Thân mang màu lốt đen kim vân bảo, trường thanh lông tóc không thường. Nhưng lạ, Trường Thanh đã thở hổn hộc, nhìn có chút chật vật. Trên thân, trên mặt, trên tóc đều là máu tươi. Càng có liên tục không ngừng huyết khí rót vào môi miệng của hắn, cũng may bị Thanh Vân Công thôn vệ luyện hóa. Cả sảnh đường tiểu nhị cũng không có một cái thân hình hoàn chỉnh. Mặc dù bọn tiểu nhị sớm đã chết ánh sáng, nhưng bọn hắn chiến lực ngược lại tăng lên rất nhiều. Công kích càng là phất tạc khó liệu bọn hắn có thể chết ở trong tay đại nhân, là vinh hạnh của bọn hắn. Ta có thể cùng đại nhân đồng quy vô tận, là vinh hạnh của ta. Chu Hồng cái cổ sớm bị trường thanh một kiếm chặt đứt, đầu của hắn thậm chí cũng chỉ còn lại một nửa. Thân thể của hắn, so mặt quỷ ma hà khan, càng thêm làm người ta sợ hãi. Thanh âm của hắn, nguyên lạnh không rõ, càng lộ vẻ âm trầm kinh dị, nhưng hắn khí tức lại không gì sánh được thâm trầm. Sớm đã không phải đan hải cảnh cửu trọng, mà là kim thân cảnh nhất trọng. Thiếu thôn tàn chi, do máu tươi ngưng kết. Chu Hồng đứng tại trường thanh trước mặt, lại đánh ra một quyền bạo máu xung quyền. Lần này Trưởng Thanh không tiếp tục sử dụng không gian năng lực, trấn trời tối thượng kiếm không gian năng lực, quá hao tổn chân khí. Trưởng Thanh đem lưỡi đen kiếm nằm ngang ở trước ngực, lấy đan hải cảnh tứ trọng tu vi, sinh sinh đứng rắn chống đỡ động. Động. Liên tiếp hai đạo tiếng vang, người trước là Trưởng Thanh bị đánh bay, người sau là Trưởng Thanh đâm vào trên cửa. Có phòng ngự trận pháp cửa lớn, có thể chống cự kim thân cảnh công kích, nhưng lúc này, lại bị Trưởng Thanh phá tan một vết nứt. Mãnh liệt huyết khí, trong nháy mắt liền vọt tới trên đường cái. Tất cả trấn ngủ làm, thậm chí là đã mang quân bảo vệ thành đến đây thành thủ úy, tất cả đều sắc mặt biến đổi lớn. Thật sự là huyết sát thú. Tất cả trấn thủ làm, quân bảo vệ thành, tất cả đều luống cuống. Thanh thủ úy lúc này rút ra trường kiếm, liền muốn hạ lệnh. Mà lên quan cách lại là âm thanh run rẩy lấy giống to, đã chậm. Một câu, làm cho nguyên bản hốt hoảng tất cả mọi người, không biết làm sao. Có thể chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, không có mượn, cũng đã đã chậm đáng giá không. Thiên vận trong sòng bạc, lần nữa truyền đến Chu Hồng Nghi vẫn đa giá. Trưởng thanh cũng lần nữa cấp ra đồng dạng trả lời chắc chắn. Chân pháp vỡ tan, trong ngoài liên thông. Chu Hồng cảm giác ngoài cửa từng đạo khí tức, nhưng căn bản không có tiến công xu thế, nhìn lại trưởng thanh đã la nọ mạnh hết à. Nào nu cười, đại nhân quay đầu nhìn xem, coi là thật đáng giá. Trương Thanh cũng không quay đầu, mà là dựa vào cánh cửa thờ mạnh khí thổ. Trận chiến này quá phi sức, dù là có thiên cấp pháp bảo, cũng không có so đống cắt khá lắm bao nhiêu, nhưng tóm lại, đan hải cảnh tứ trọng tu vi, còn có thể ứng đối coi là thật. Trương Thanh ánh mắt kiên định, ngữ khí không chút nào dao động, không ai biết đại nhân là vì trừ ma mà chết, tối nay đằng sau, có lẽ ta thiên vận sòng bạc cũng căn bản cũng không phải là ma đạo. Chu Hồng nhìn chằm chằm Trương Thanh, chậm rãi nói ra, đại nhân chỉ là thua đỏ mắt dân cờ bạc, mà chúng ta chỉ là không đành lòng giâm uy, phấn khởi phản kháng mới cùng đại nhân đồng quy vu tận. Dừng một chút, Chu Hồng hỏi, "Như vậy, cũng còn đáng giá?" "Đúng vậy." Trưởng Thanh vẫn như cũ không chút do dự. Chu Hồng trong mắt tràn đầy kính lệ, hắn hướng phía Trưởng Thanh chắp tay thí lễ, tựa hồ là đang làm trưởng sanh tiễn biệt. Cửa ra vào, tất cả trấn mục làm, quân bảo vệ thành, tất cả đều trầm mặc. Thanh thủ úy tay nắm chuôi kiếm, run không ngừng, nhưng cuối cùng quy kiếm vào vỏ. Vương Tam Tiếu tựa ở nơi xa bên tường, ngẩng đầu ngăm chằm, biểu lộ cảm khái. Thiên vận sòng bạc đối diện trên lầu chót, một bộ đồ đen lịch thiêm phẩm, sớm đã rút ra hắc hồ kiếm. Hắn quanh thân, từng đạo hư ảnh lấp lóe. Giống như bóng người, cũng có thần uy minh hổ. Lịch Thiên phàm ánh mắt, lang liệt dị thường đại nhân, mời lên đường. Chu Hồng cung kính nói ra, trên hoàng tuyền lộ, ta định là đại nhân người hầu. Không, ván này là ta thắng. Trương Thanh lắc đầu. Chu Hồng sững sờ. Trương Thanh cầm trong tay thước đen kiếm, lần nữa nhẹ nhàng gõ chạm đất mặt, phát ra thanh tuy định định định tiếng vang. Trong lúc bất chợt, thước đen kiếm bắn ra một viên hỏa tinh, qua trong giây lát, liền đã liệm nguyên. Toàn bộ tiên vận sòng bạc, trực tiếp liền hóa thành biển lửa một mảnh. Tất cả huyết khí, lúc này đều như là nhiên liệu, chất dẫn cháy lấy biển lửa này càng phát ra ngập trời. Chu Hồng toàn thân rung mạnh, hắn cảm nhận được ngọn lửa này không giống bình thường, hắn cảm nhận được lửa này, dung nhập hắn mỗi một giọt máu tươi. Loại này căn bản là không có cách tránh thoát, hoàn toàn chỉ có hủy diệt hóa diễm, làm cho Chu Hồng sợ hai tháng phục. Bên dưới nửa cái thân thể đã hoàn toàn đốt cháy tro bụi, một khắc cuối cùng, Chu Hồng cười đại nhân nói đúng, là đại nhân thắng. Chương 109. Đều chớ qué dầy nhau nhau, ta có thể làm. Chương 109. Đều chớ qué dầy nhau nhau, ta có thể làm. Thiên vận song bạc bị đại hỏa nuốt hết. Hỏa diễm kỳ dị, lại cũng không lan tràn. Trong biển lửa, một bóng người đi ra cửa lớn. Trưởng thành trên người máu tươi, cũng tại trong hỏa diễm, đốt cháy địch rõ ràng. Trấn hục làm, quân bảo vệ thành, thể xác tinh thần đều chấn. Nội tâm của bọn hắn, lúc này sợ hãi đến cực điểm. Thượng quan Ly hai chân mềm nhũn, trong tay nắm đưa tin linh phủ, thậm chí đều nhanh muốn bị hắn bóp nát. Trán của hắn, tràn đầy giọt lớn mồ hôi lạnh, ánh mắt của hắn, không dám cùng trưởng thành đối mặt. Hắn cắn răng kiên trì lấy, để cho mình không té ngã trên đất, hắn muốn, phải chăng còn muốn tiếp tục mạo hiểm? Kỳ thật, không có lựa chọn truyền mệnh lệnh của ta, bắt người. Trưởng thành, rốt cục hạ lệnh. Mệnh lệnh này, khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi lai like, Trường Thanh Ngột Mực muốn ra lệnh, cũng không phải là vì cho hắn ở trên trời vận sòng bạc tư thế. Cho tới bây giờ đều không phải là mệnh lệnh truyền ra, không một người lĩnh mệnh. Sa sa bế tính, không rõ ràng cho lắm, bọn hắn không biết thiên vận sòng bạc chính là huyết sắt giúp cứ điểm, bọn hắn chỉ có thấy được, Trường Thanh như là một tên sát nhân quỷ ma, thua đỏ mắt, liền chu diệt toàn bộ thiên vận sòng bạc. Cùng sử dụng một thanh đại hỏa, đem hết thảy tất cả đều đốt đi sạch sẽ. Bắt người, bắt hai. Phan Lâm Thành, trên đường phố, tất cả mọi người, người người cảm thấy bất an. Nhất là trước đó tham gia cửa người, càng là sợ hãi không thôi. Trương Thanh ngẩng đầu nhìn về phía lầu đối diện đỉnh, ánh mắt cùng đã thu kiếm mà ra khỏi vỏ lịch thiên phàm đối mặt, nhẹ nhàng lắc đầu. Trương Thanh cảm nhận được như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ, quay đầu nhìn về phía chậm rãi đi tới Vương Tam Tiếu. Vương Tam Tiếu sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt tản mát ra sát cơ ngập trời. Hung hãn khí thế, làm cho ở đây tất cả chấn ngục làm, quân bảo vệ thành, trong lòng siết chặt. Thành thủ úy thần sắc đại biến, hắn há có thể nhìn không ra, người này chính là yếu tố hóa hình. Nguyên lai, like, Trương Thanh đại nhân, nói rất đúng. Có thể đem khí tức gần tàng đến trình độ như vậy, trên thân nó mùi rượu, lập xuống đại công. Nhưng cái này xa xa không chỉ Cái này còn mang ý nghĩa, con yêu thú này tu vi tuyệt đối không thấp. Vương Tam Tiếu từng bước một hướng phía Trường Thanh đến gần, hắn trước một khắc còn cảm khái Trường Thanh cái chết, sau một khắc, liền làm hắn kìm nén không được sát tâm cuồng bạo. Thiên kiêu như vậy, so sánh rừng càng hơn gấp 10 lần. Dù là bại lộ, dù là không có đường lui, dù là đồng quy vô tận, cũng muốn đem giết chết. Trường Thanh nhìn quanh toàn trường, lại mỉm cười đối mặt Vương Tam Tiếu không ngừng tới gần, khí thế hung hãn càng phát ra tăng vọt, thậm chí không tiếp tục gần dấu yêu khí, Trường Thanh trực tiếp đi xuống tiên vận sòng bạc trước thang lầu, quay người dọc theo khu phố, hướng trấn mục ti đi đến. Vương Tam Tiếu bước chân dừng lại, đợi tại nguyên chỗ giáng đưa lưng về phía chính mình. Vương Tam Tiếu đột nhiên nắm chặt năm đấm, ánh mắt sắc bén lấp lóe, nhưng hắn cũng không có công kích. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, đi theo trưởng thanh bước chân. Từng người từng người trấn mục làm, phảng phất người gỗ, tối đầu không nói. Trưởng thanh từ bên cạnh của bọn hắn trải qua, bọn hắn không dám ngẩng đầu. Vương Tam Tiếu từ bọn hắn bên cạnh trải qua, bọn hắn run lẩy bẩy. Thẳng đến hai người xuyên qua người ta tấp nập khu phố, tiến vào trấn mục trong thị thượng quan ly. Ngươi biết ngươi đây là đang làm gì sao? Một tên trấn mục làm vọt tới thượng quan ly trước mặt, một quyền liền đánh vào thượng quan ly trên mặt, đem đánh ngã trên mặt đất. Thừa quan Ly gương mặt lúc này xưng lên thật cao, còn chưa kịp phun ra trong miệng vết mạt, cái kia trấn mục làm liền bắt được thượng quan Ly cổ áo, đem lên quan cách nhấc lên. Thừa quan Ly rứt khoát trực tiếp đem huyết mạt nôn tại trên mặt của hắn ta không biết. Ngươi biết? Thừa quan Ly đồng dạng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Thanh thủ úy chậm rãi rút ra trường kiếm, ra khỏi vỏ một nửa, nhưng lại ngừng lại thiên vận sòng bạc, chính là huyết sắt giúp cứ điểm, trên danh sách bất kể là ai, vốn là nên bắt. Chúng ta đã sai một lần, không có khả năng lại sai lần thứ hai. A. Vậy ngươi trước đó làm sao không có đứng ra, hiện tại hướng ta xính cái gì hy vọng? Thiên vận sòng bạc hòa diễm đã dần dần yếu bớt trong lòng của mỗi người, sóng sót sinh mệnh chi hỏa, tựa hồ cũng theo đó dập tắt. Thừa quan ly tránh thoát trấn mục làm tay, nhìn khắp bốn phía, cắn răng nói ra, đại nhân hạ lệnh, bắt người. Tất cả mọi người minh bạch, đây là sau đó đẩy trách lý do đối mắt nhìn nhau ở giữa, cũng càng thêm thảm định, hôm nay, trưởng thành phải chết. Trên đường phố, tất cả bách tính tất cả đều lo sợ bất an. Trưởng thành về tới trấn mục ti, phía sau hắn đi theo một cái vương tam thiếu. Hết thấy hết thấy, đều như vậy làm cho người khó hiểu. Thẳng đến trấn mục ti, chuyến ra một đạo yêu thú lệ mình, cái tiêu mãnh liệt yêu khí, quấy phàn lâm thành trên không tầng mây, đều từng mảnh vỡ nát. Cái tia xông lên tận trời yêu quang, làm cho kiến cố không gì sánh được chấn ngục ti tưởng vây từng khúc băng liệt, cái kia từng đạo chấn thiên hám địa yêu pháp, làm cho cả con đường cũng vì đó chấn động. Tất cả bách tính sắc mặt đột nhiên thay đổi. Khi bọn hắn nhìn thấy chấn ngục ti trên không, triển khai hai cánh trừng vài chục trượng yêu thú bạn tốt lúc, trong lòng bọn họ biết hết thảy, cũng tất cả đều tùy theo sẽ rất sao. Chuyện gì xảy ra? Trương Thanh đại nhân hắn, hắn làm sao tại cùng yêu thú chiến đấu? Chấn ngục làm, quân bảo vệ thành, bọn hắn làm sao? Tất cả bất tính, không rõ ràng cho lắm. Từng người từng người chấn ngục làm, từng đội từng đội quân bảo vệ thành chỉ là một mực bao vây trấn Mục Ti, bọn hắn cảm nhận được yêu thú uy hiếp, càng thêm mảnh liệt, nhưng bọn hắn lại chỉ là vây mà không công. Hoặc là nói, bọn hắn chỉ là hiện tại vây mà không công. Một bước sai, từng bước sai. Bọn hắn đã một cước đã dẫm vào vũng bùn, chỉ có thể càng lún càng sâu. Từ trước đó tại trấn Mục Ti bị trưởng thành phơi lấy, bọn hắn lòng có oán giận bắt đầu trấn Mục Ti, quân bảo vệ thành. Một đạo khinh miệt lại thanh âm tức giận vang lên. Lúc này trên cả con đường, tất cả mọi người chú ý trấn Mục Ti. Một đạo áo đen hắc kiếm thân ảnh, đi hướng cái kia trùng điệp vây quanh. Vây quanh, căn bản không phải yêu thú người không có phận sự nhanh chóng né tránh. Thượng quan Ly một tiếng gầm thét, ngươi nói ai là người không có phận sự?" Lịch Thiên Phàm lạnh lùng nói ra. Thượng quan Ly nghi ngờ nhìn về phía Lịch Thiên Phàm, hắn nhận ra người này Lý Hạo Hổ. "Trưởng Thanh Tuyết, ngươi mà nói, nên vui vẻ mới lạ." Thượng quan Ly hừ lạnh một tiếng, "Trưởng Thanh đại nhân hạ lệnh, để cho chúng ta bắt người, cũng không hạ lệnh để cho chúng ta trợ giúp. Vậy ngươi biết tại sao không?" Lịch Thiên Phàm mở miệng hỏi a. "Ngươi đến nói một chút nhịn, vì cái gì?" Thượng quan Ly con người lang liệt, tất cả trấn ngủ làm, quân bảo vệ thành, tất cả đều nghi ngờ nhìn về phía Lịch Thiên Phàm. Trên đường phố, tất cả bách tính cũng đều tham dò nhìn quanh. Lịch Tiên Phàm rút ra Minh Hổ Liệt Tiên kiếm, mũi kiếm điểm tại mặt đất, theo cước bộ của hắn, hướng phía trước lôi kéo. Cứng rắn tăng đà xanh, phản phất đao hũ giống nhau yếu đất. Như vậy sắc bén thần kiếm, làm cho thành thủ ủy cũng quá sợ hãi. Lịch Tiên Phàm đã đến gần 3 trượng khoảng cách, ngừng lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, hét lớn một tiếng, vì cái gì? Vì mạng chó của các ngươi. Tất cả mọi người nghe, tất cả đều thể sắc tinh thần đều chấn, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lịch Tiên Phàm tiếp lấy quát, Thiên vận sòng bạc, chính là huyết sắt giúp cứ điểm, huyết sắt giúp bí pháp quỷ dị khó phòng. Trong các ngươi Kim thân cảnh người có thể đến được trên đầu ngón tay, đan hải cảnh người bất quá hơn 10 người, phần lớn là cảm giác linh cảnh. Nếu muốn huyết chiến, các ngươi có thể sống mấy cái. Tất cả trấn mục làm, quân bảo vệ thành, trong lòng trực tiếp nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng. Bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ đến Trưởng Thanh cho ra danh sách. Nếu là huyết chiến, những cái kia thân thuộc ra quyên bốn. Lịch Tiên Phạm nhấc kiếm chỉ phía xa bốn phía, chỉ hướng bốn bề tính, chính như hiện tại, ngược Trưởng Thanh bên đường cùng yêu thú chém giết, như vậy sau kiến, lại có mấy cái có thể sống. Tất cả binh tính, tất cả đều kìm lòng không được há to mồm, bọn hắn toàn thân run rẩy, tê cả da đầu. Phản thân đều lên đầy đội đội ra gà. Lúc này, Thẩm Phượng xông ra đáng người, kêu khóc cầu cứu, "Trảm yêu trừ ma, không phải là các ngươi trấn ngục làm trước chết sao? Không phải là các ngươi quân bảo vệ thành trước chết sao? Các ngươi vì sao muốn để Trưởng Thanh đại nhân cô quân phân chiến? Các ngươi nhanh đi giúp đỡ đại nhân a, các ngươi nhanh đi mau cứu đại nhân a." Tất cả mọi người hiểu lầm, Trưởng Thanh là người tốt, là cái kia Phương Lâm cấu kết Bạch cốt phu nhân. Một lời ra, càng là kích thích ngàn cơn sóng hử. Lịch Thiên phàm sắn cái kiếm hoa, lạnh lùng nói ra, "Trưởng Thanh mà chết, Phàn Lâm thành, một cái." Lời còn chưa dứt, Trấn Mục Trung Ti lại truyền đến Trường Thanh hét lớn một tiếng, đánh gãy lực tiên phàm đều chớ qué dày nhau, ta có thể làm. Chương 110, yêu tộc cái thất gỗ. Chương 110, yêu tộc cái thất gỗ. Trấn Mục Trung Ti, Vương Tam Tiếu một lần nữa hóa hình thành người. Hắn còn đánh giá thấp Trường Thanh, khủng lỗ yêu thú thân thể, cũng không thể mang đến cho hắn bất kỳ ưu thế nào, ngược lại tại cùng Trường Thanh đối chiến trong quá trình, làm hắn dần dần giật gấu và vai. Phạm vi khủng lỗ địa cấp yêu pháp, tùy ý một kích liền có thể đem Trấn Mục Ti đại điện oanh sập. Có thể cái này, nhưng căn bản không đả thương được Trường Thanh mấy mai thậm chí, ngay cả ngày đó cấp pháp bảo chương bảo đều không có xúc động. Ngược lại, địa cấp yêu pháp phía dưới, khoé động mà ra khói bụi, thành trưởng thành nghiệm hộ. Chỉ là một cái không quan sát, liền có một đạo thông thiên kiếm khí, cực kỳ ẩn nấp xông lên tận trời đem hắn Long Vũ chặt đứt, đem hắn cánh xé rách. Vương Tam Tiếu nhìn xem chính mình dưới nách bị chém đứt cơ bắp, vận chuyển yêu khí đem vào hạt máu tươi ngừng. Lại nhìn về phía trấn ngục ti đại điện trên phế tích đứng đấy trưởng thành, Vương Tam Tiếu một chút cũng cười không nổi bây giờ không phải là giết người tốt nhất thời điểm, nhưng bây giờ lại là giết người cơ hội tốt nhất. Vương Tam Tiếu sắc mặt nghiêm túc, đưa lưng về phía trấn ngục ti cửa lớn. Như vậy Trường Thanh nhất định có thể trấn chấn Lưu Vân đại lục, khi đó đem chém giết, hiệu quả mới là tốt nhất. Thế nhưng là, Trường Thanh cô quân phân chiến, tứ cố vô thân, thật đến lúc đó, chưa hẳn có thể có cơ hội này. Trường Thanh tại trong phế tích tìm kiếm lấy, Vương Tam Tiếu Lẳng lặng lặng chờ lấy Trường Thanh tìm kiếm. Thằng đến Trường Thanh tìm được vỡ vụn nền tảng bên trên một chỗ trận pháp huyễn tâm, đem khởi động, cả trấn mục trong ti bên ngoài, khí cơ ngăn cách ngươi không phải vì ta mà đến, vì cái gì? Trường Thanh ngồi tại phế tích đá vụn phía trên, bên cạnh còn có thể nhìn thấy trấn mục ti tiền điện bảng hiệu một góc, ta đúng là là chém giết Phương Lâm mà đến. Vương Tam Tiếu không có ngăn cản Trường Thanh khởi động trận pháp. Trận pháp này khởi động cũng là đối với hắn có lợi. Trải qua ngắn ngủi giao thủ, Vương Tam Tiếu trong lòng minh bạch, muốn toàn thân trở ra cơ hồ không có khả năng. Phan Lâm Thành không cần có Hoàng Thành trấn mục Ti Văn thư quan, cũng không cần có Hoàng Thành cấm quân phó thống lĩnh. Phan Lâm Thành không cần có bất kỳ cường giả, bởi vì Trường Thanh chính mình chính là cường giả. Vương Tam Tiếu ngẩng đầu, cũng rốt cuộc không cách nào ngâm chăng. Trận pháp thôi động bên dưới, Thương Không Uyển như chết tịch màn vải. Tuy là trận pháp, Vương Tam Tiếu trong lòng lại có điểm xấu lưu vân đại lục, phong vân tứ phương lôi. Vương Tam Tiếu cùng Trường Thanh đối mặt, chậm rãi mở miệng, chính là nhân tộc tình hội. Yêu tộc có được xa so với nhân tộc dài hơn tuổi thọ, nhưng lưu vân đại lục lại tựa như một tòa lồng giam. Tuổi thọ càng dài, gông xiềng liền càng nặng nề. Yêu tộc đương nhiên cũng muốn rộng lớn bầu trời. Phong vân tứ phương lôi, chúng ta đã từng tham gia qua. Vân Hải Thạch Bison, chúng ta đã từng leo lên qua. Vương Tam thiếu lời nói, đột nhiên nặng nề, có thể cho dù lên trời, yêu tộc cũng chỉ là thiên giới cường giả mọ năm trong mộng. Lưu Vân đại lục, đối với ta yêu tộc mà nói, chỉ là cái thước gỗ. Một phen, làm cho Trưởng Thành cũng vì đó động dung. Hắn có thể nghe ra trong lời nói thâm trầm tuyệt vọng kia giới, không chỉ có người Trường Thanh nhíu mày, Lịch Thiên Phàm đã từng nói, thiên giới cái gì cũng có. Thiên tông, Ma môn, Quỷ Đa Bốn. Vương Tam Tiếu con ngươi hiện lên dị sắc, hắn mở miệng nói ra, ta vốn cho rằng ngươi sẽ nói, chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền có thể không sợ hết thảy. Không có khả năng nắm giữ vận mệnh, chỉ là quá yếu mà thôi. Ta tại sao phải nói như vậy? Bởi vì ngươi đầy đủ tùy tiện. Trường Thanh không phản bác được. Vương Tam Tiếu nói tiếp, ngươi sẽ không hiểu, ngươi cũng không cần minh bạch, ngươi sớm muộn cũng có thể minh bạch. Vương Tam Tiếu hoạt động bả vai, yêu khí phùng lên thiên giới, hoàn toàn chính xác không chỉ có người. Thanh Huyền Thiên cũng không phải nhân tộc chúa tể, nhưng là Vương Tam tiểu tiếng nói nhất truyện, thấp giọng quát, Lưu Vân Đại Lục, lại là tiên tông địa bàn. Trương Thanh nhe mắt, nguyên nông như vậy rộng lớn Lưu Vân Đại Lục, cũng chỉ là thiên giới một cái tiên tông địa bàn. Khó trách từ thiên giới xuống lịch thiên phạm, trong lòng liền không đem Lưu Vân Đại Lục để vào mắt. Khó trách thân là ma đạo lịch thiên phạm, lại như vậy địa thấp, thậm chí còn khuyên cáo chính mình ồn thỏa ta vốn muốn giết Phương Lâm, nhưng ta không chỉ muốn giết Phương Lâm. Yêu tộc sẽ tàn sát nhân tộc thiên kiêu, phong vân tứ phương lôi, ta yêu tộc sẽ đô bảng chúng ta cũng không phải là muốn phản kháng thiên giới tiên tông, chúng ta chỉ là muốn để thiên giới tiên tông biết, Lưu Vân đại lục, lại không nhân tộc thiên kiêu. Như vậy, bọn hắn liền sẽ từ bỏ mảnh đại lục này, ta yêu tộc lần nữa lên trời, sẽ triệt để thay đổi vận mệnh. Vương Tam Tiếu trên khuôn mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Trưởng Thanh mặt không biểu tình, chậm rãi đứng người lên. Nam chặt trong tay thước đến kiếm, Trưởng Thanh lẳng lặng nói ra, các ngươi, sẽ không tận nguyện. Ha ha ha. Vương Tam Tiếu cười to ba tiếng, thổ lộ tiếng lòng đằng sau, hắn không gì sánh được thoải mái. Vương Tam Tiếu mở miệng nói ra, chết một cái ta, đơn giản là yêu thú nhập thế làm loạn. Chết một cái ngươi, nhưng là có khác biệt lớn. Chớ nói một cái ta, liền xem như 10 cái ta, đổi lấy ngươi một cái. Vương Tam Tiếu thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa, đã đi tới trưởng thành trước mặt đấm ra một quyền, nương theo lấy hắn hét lớn một tiếng cũng đáng. Ông. Một đạo huyền âm bạc hưởng, Vương Tam Tiếu nắm đấm, ngay sinh sinh bị ngăn cản ngăn tại trưởng thành trước mặt đề hình quan quát phục, màu lốt đen nở rộ o quang, huyền như một đạo vực sâu, đủ để thôn phệ hết thảy. Tơ vàng theo lên vân vân, tại vực sâu bên trong lưu chuyển, Vương Tam Tiếu một kích toàn lực, lại cũng chỉ là đánh nát nửa tấc tơ vàng ta sẽ không để cho Lưu Vân đại lục trở thành nhân tộc cái thức gỗ. Trương Thanh chuyên tay thức đến kiếm, bỗng nhiên giấy lên luồng nóng hừng hực. Bốn bể Côn Phong gạt ghét, nương theo lấy to rõ long ngầm, tản phá bừa bãi mà lên. Một kiếm bức lui Vương Tam Tiếu, Vương Tam Tiếu lại là lần nữa cười lên ha ha. Như vậy Côn Phong ngược lại tương trợ hắn, làm hắn thân pháp càng thêm nhanh chóng. Trong lúc bất chợt, Vương Tam Tiếu trong lòng mãnh liệt rung động, cái kia tản phá bừa bãi của Phong, vậy mà ngừng. Trong lòng của hắn sinh ra khó nói nên lời cảm giác nguy cơ, bản năng thả người nhảy lên. Thức đen trên thân kiếm, hỏa diễm rủa tiêu. Bốn bể Côn Phong đem hỏa diễm áp xúc cực hạn. Gió tụ hỏa ngưng. Một đạo yếu tố sợi tơ trực tiếp hung quang, trong nháy mắt xẹt qua nửa bầu trời. Vương Tam Tiếu thân mang áo bảo, trực tiếp liền bị xé nứt. Mặc dù so ra kém đệ hình quan quân phục, nhưng cũng là địa cấp pháp bảo. Như vậy không có chút nào trì trệ, trường thanh lực công kích, có thể nghĩ. Vương Tam Tiếu đang không hư lập, hắn thần sâu nhìn xem Trường Thanh, không khỏi sợ hai thánh phục, kim thân cảnh, tứ trọng. Ngươi vậy mà ẩn giấu đi cả một cái đại cảnh giới. Nguyên Lai, like, đây cũng là ngươi lực lượng. Tuy là bạch yêu trong núi rừng nhất xảo trá yêu thú, nó âm hiểm cũng không đủ ngươi 1 phần 10. Quá khen Trưởng Thanh Linh nghiệm tập trung vào Vương Tam Tiếu thân ảnh, nó thân pháp đa số mạo yêu thú mạch bản năng, nó bản thể chính là cú mèo. Dung Hà Khanh ghi chép yêu thú sổ đến so sánh, ứng lại đêm hảo. Thân pháp như quỷ mị, tới lui đều không tiếng động. Trong yêu thú, cấp cao nhất trợ săn. Một khi bị nó để mắt tới, con mồi đêm không đường có thể trốn, thậm chí đến chết cũng không biết là bị ai giết. Tuy là Thanh Vân Bộ, so sánh dưới, cũng không có thể toàn thắng. Không có một hai chấn mục tiêu, tại trận pháp ngăn cách bên dưới, ánh chăng cũng vô pháp quá vậy. Vương Tam Tiếu vẫn như cũ lăng không hư lập, nhưng hắn thân ảnh lại tại trưởng Thanh Linh nghiệm bên trong, dần dần biến mất thần tạng hay là ta đánh." Trưởng Thanh hít sâu một hơi, nâng lên lưỡi đen kiếm chính là hướng phía trước một chém tiên di kiếm. Trong chốc lát, mấy ngàn đạo như ngân quang lá cây giống như kiếm khí, đem nửa cái bầu thiên đô muốn xoắn nát võ khí không sai. Một thanh âm thầm trầm xuất hiện ở bên cạnh không trung. Trưởng Thanh nhưng lại chưa đi xem, ngược lại bước ra một bước, bước vào chính hắn thi triển thiên diệp kiếm trong kiếm khí. "A." Vương Tam Tiếu khẽ gi một tiếng, hắn không nghi tới, Trưởng Thanh thiên phú chiến đấu đã vậy còn quá cao. Chỉ là trong mấy mắt, liên phá giải chính mình ẩn tàng chi pháp. Đạo này nhẹ tênh, quả nhiên không ra Trưởng Thanh sở liệu, căn bản không lúc trước thanh em xuất xứ. Mà trường thanh linh niệm trong cảm giác, thiên diệp kiếm khí bị không ngừng đánh nát, phản phất có một bóng người tại cực tốc tiếp cận chính mình đã, ở sau lưng mình. Tụ lá ngân hoa, thơ đông kiếm. Trường thanh vũ động tức đến kiếm, mấy ngàn đạo ngân quang lá cây kiếm khí, đột nhiên tụ lại lững lên. Chấn ngục ti đại viện, lúc này tách ra một đóa chói lọi đóa hoa, tựa như một đảo lưới, đem Vương Tam Tiếu lúc này bắt, chương 111. Trường thanh tôn trọng. Chương 111, trường thanh tôn trọng rõ ràng là võ kỹ cấp thấp, lại bị ngươi dùng đến như vậy cảnh giới. Đây không phải nó nên có uy lực. Vương Tam Tiếu bị kiếm khí chi hoa khống chế, trên người hắn, pháp bào quần áo không ngừng bị vạch ra lỗ hồng. Kim thân cảnh tứ trọng trưởng thành, nó kiếm khí lang liệt phi thường, bình thường địa cấp pháp bảo, căn bản không đủ để phòng ngự. Vương Tam Tiếu, mặc dù có kim thân cảnh lục trọng tu vi, lúc này cũng không khỏi kinh hãi còn kém xa lắm. Vương Tam Tiếu thân thể chấn động mạnh mẽ, kiếm khí chi hoa nghiêm nhiên muốn bị yêu khí tại chỗ trấn vỡ. Trưởng Thanh nheo mắt lại, đem thước đen kiếm săn cái kiếm hoa, tay trái lại là nâng lên, kích động chỉ quyết toái hoa kiếm, bạo. Oeng. Một tiếng bạc hưởng, Trưởng Thanh dẫn nổ tất cả kiếm khí. Vương Tam Tiếu sắc mặt biến đổi lớn, dưới sự ứng phó không kịp, trực tiếp bị tạc chặt vật tương đạo kiếm khí, tại hắn xa so với pháp bảo cứng cấp hơn trên ngũ thân, cũng lưu lại vết tích. Giọt giọt máu tươi từ không trung nhỏ xuống, như nước mưa đập mặt đất. Vương Tam Tiếu không nói thêm gì nữa, hắn biết, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Không phải vậy, hắn chưa hẳn có thể đổi trường thanh một cái mạng. Vương Tam Tiếu trên thân, lông tóc bắt đầu thịnh vượng sinh trưởng, hóa thành mềm mại cánh chim, đem vết thương bao trùm. Thân ảnh của hắn lần nữa biến mất, xuất hiện tại trường thanh trước mặt. Ngón tay biến thành phong mang lợi trảo, trực tiếp chụp vào trường thanh. Trường thanh quân thân, lần nữa sáng lên vân vân màu vàng, lưu chuyển ở giữa, lại bị lợi trảo lúc này xé rách. Dù trước có thể phá vỡ phòng ngự, nhưng thiên cấp pháp bảo lực lượng cũng đang không ngừng suy giảm. Vương Tam Tiếu tựa hồ chắc chắn có thể giết chết Trường Thành, cũng biết, muốn giết Trường Thành trước đó, trước muốn xé nát bộ này qua phục. Trường Thành cũng sẽ không buông tha cơ hội, chiêu số giống vậy, hắn không cho rằng có thể liên tục có hiệu quả, chỉ có thể lấy hy sinh quan phục làm đại giá, đến bắt Vương Tam Tiếu thân ảnh. Mặc dù Vương Tam Tiếu trên thân có huyết khí tràn ngập, có thể đó căn bản không kịp đuổi theo Vương Tam Tiếu tốc độ xoè xẹt. Lại là một đạo tiếng vang, đề hình quan trên qua phục, thình lình xuất hiện ba đạo như ánh đao chảo ấn động. Trường Thành ngưng lên tức đến kiếm, chính là đột nhiên vô Thư đen kiếm đánh vào Vương Tam Tiếu mềm mại trên lông vũ, Kim thân cảnh tứ trọng một kích toàn lực, lại cũng chỉ là để Vương Tam Tiếu cánh tay hơi chấn động một chút, liền đem lực đạo toàn bộ tháo hết. Ha ha ha. Vương Tam Tiếu tiếng cười, truyền khắp cả trấn Mục Ty. Từng tòa kiến trúc, không hiểu sụp đổ. Thậm chí cả mặt đất cũng đều không ngừng vỡ vụn. Nếu có Kim thân cảnh tu sĩ ở đây, chỉ sợ căn bản cũng không biết là ai tại giao chiến. Chỉ có đạo đà ô quang, không ngừng lấp lóe đại ngục trước đó, trưởng thanh lách mình xuất hiện. Chỉ là trong một chớp mắt, liền có lợi chào đối diện công tới. Nặng nghe đại ngục cửa nhà lao, tại trận người trong thanh âm, bị vạch ra khủng bố vết tích. Từng nét phù văn, trận pháp huy quang, ứng thanh sụp đổ. Trưởng Thanh quay thân hiện lên lợi trảo, thước đen kiếm lúc này quét ngang mà ra. Vương Tam Tiếu công kích lần nữa không có kết quả, trong lòng của hắn càng phát ra lo lắng, liều cứng giáng thủ một kích, cũng muốn đem Trảo Phong kéo dài đến trưởng thanh trên thân đồng. Một đạo châm đục, Vương Tam Tiếu thân thể run rẩy kịch liệt, trong tròng mắt của hắn tràn đầy kinh hãi. Trong chớp mắt giao phong, trưởng thanh vậy mà phá giải phòng ngự của hắn. Một thanh thước đen phía trên, lại truyền đến đặc thù chấn động tần suất, tại cỗ này tần suất phía dưới, hắn Lư Vũ, huyết mạch của hắn bản năng chí cường giảm lực phòng ngự, vậy mà hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ngũ Tạng Lục Phủ phản phất bị chấn nát một dạng, Vương Tam Tiếu phốc một tiếng, phun ra ngụm lớn máu tươi. Nhưng là, hắn kéo dài công kích cũng thành công xoè xẹt. Phát bảo quần áo xé rách tiếng vang bên dưới, thiên cấp đệ hình quan quan phục, ngay ngực bị xé mở một lỗ lớn. Lợi Trảo Phá vỡ trường thanh trước ngực ra hiện, một vết thương, sâu đủ tới xương. Vương Tam Tiếu thừa cơ truy kích, Trường Thanh cũng không chút nào lui. Hai người liều mạng lẫn nhau công lấy, đều không muốn bỏ qua cơ hội khó được này đột nhiên. Vương Tam Tiếu trên thân, yêu khí đại thắng, yêu mang chói mắt. Bản thể của hắn hướng ảnh, hiển hiện, hiện quân thân, một thanh liền bắt lấy Trường Thanh bả vai. Sắc bén đầu ngón tay, thật sâu đâm vào Trưởng Thanh huyết đục kết thúc. Vương Tam Tiếu lạnh lùng nhìn xem Trưởng Thanh, có thể làm cho ta tiêu đốt tinh huyết, thôi động pháp tướng, ngươi, chết không oan. Còn không có. Trưởng Thanh sắc mặt bình tĩnh, Vương Tam Tiếu trong lòng, lại đột nhiên nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Hắn rõ ràng bắt vào Trưởng Thanh trong huyết đục lợi trảo, lại có bắt chống không cảm giác. Trưởng Thanh thân ảnh, tại Vương Tam Tiếu hai mắt trợn to bên trong, vậy mà bình di ra ngoài. Liên tựa như vượt qua không gian, xuất hiện ở bên cạnh một bên. Trưởng Thanh nắm chặt thước đen kiếm, một kiếm đâm ra. Thước đen kiếm rất nhỏ rung động, nhỏ bé không thể nhận ra ạ đụng vào Vương Tam Tiếu trên thân bao trùm lông vũ lúc, chỉ là có chút trì trệ, liền trực tiếp ngai ngược đâm xuyên. Yếu thú bản thể pháp tướng, cũng một trận vật mèo. Vương Tam Tiếu giơ hai tay lên, dùng sức chụp về phía Trưởng Thanh. Trưởng Thanh đang muốn hướng Tước Đen kiếm truyền vận chân khí, trực tiếp xoắn nát Vương Tam Tiếu ngũ tạng nội phủ, đối mặt với đối phương liều chết một kích, hắn chỉ có thể buông tay. Hai tay hoành ngăn trước ngực, ngăn kháng Vương Tam Tiếu một cái xoành. Một tiếng bạo hưởng, Trưởng Thanh để phòng thay ma công, lấy thân thể của mình bị hoành phi làm đại giá, lực chấn động đồng dạng truyền vào Vương Tam Tiếu thể nội đồng. Trưởng Thanh thân thể, xa xa rơi xuống mặt đất, kề sát đất trưởng. Huyết huyết cổ động phía dưới, khoe miệng của hắn cũng tràn ra máu tươi. Hắn hoàn toàn có thể né tránh Vương Tam Tiếu công kích, nhưng tương tự, muốn lần nữa bắt lấy chí mạng cơ hội, chính là không dễ. Quan nhất, Vương Tam Tiếu không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, cưỡng ép phá vỡ chấn ngục ti trận pháp cấm chế, chạy trốn đâu? Vương Tam Tiếu đã thiêu đốt tinh huyết, chiến lực của hắn đã cưỡng ép tăng lên tới thiên nhân cảnh. Thiên cấp pháp bảo, đệ hình quan quá phụ, đã phá toái không chịu nổi, có được quỷ mị thân pháp đêm hảo, khó đảm bảo sẽ không để cho trưởng thanh mã mất mạng trước. Chấn ngục ti đại ngục nặng nề cửa nhà lao, bị trực tiếp đánh nát. Vương Tam Tiếu thân thể cũng bị chấn tiến vào trong đại ngục. Nhưng lúc này, viện như hung thú miệu đại ngủ, phảng phất một đầu vực sâu đường hầm. Không ngừng có tiếng vang ầm ầm, càng lúc càng gần. Một đạo sáng chói yêu mang, chiếu sáng cả trấn Ngũ Ti. Mười trưởng yêu thú pháp tướng, làm cho đại ngủ không ngừng sụp đổ. Vương Tam Tiếu chết cắn răng quan, lần này, hắn không đang sử dụng thân pháp, mà là thẳng tắc phóng tới Trưởng Thanh. Lần này, là hắn một kích cuối cùng. Hắn thậm chí đều không có dư thừa khí lực, dù là lại cười một tiếng. Chỉ có phù dung sớm nở tối tàn yêu thú pháp tướng, phát ra trước khi chết thế lương, cuối cùng một tiếng lệ minh. Trưởng Thanh không có thôi động chấn trời tối thức kiếm, thi triển chỉ xích tiên ngay. Vì yếu tố không tiếp kính dâng sinh mệnh vương tam thiếu, đáng giá trưởng thành tôn trọng có thể làm cho ta xin mời Huyền Thiên Thượng Đế, ngươi, chết không an. Khi yêu thú pháp tướng xuất hiện tại Trường Thành trước người một sát na, Trường Thành chấn thân, nở rộ thông thiên huyền quang. Một tôn mấy chục trượng độ cao chân võ pháp tướng, đột nhiên hiện thân. Mũ miện ba đải, tóc dài trò tượng, mắt như nhật nguyệt, răng như kiếm tụ. Kim quang huyền hách, thần uy bén nhế. Chỉ vừa xuất hiện, liền một tay lấy yêu thú pháp tướng, đặt tại trên mặt đất. Cả trấn Mộ Ti, huyền như núi lở đất đức. Từng đạo trận pháp, thình thịch sụp đổ, trận pháp dư uy, dần dần biến mất. Chân võ pháp tướng cầm trong tay thất tinh kiếm, một kiếm liền đem yêu thú pháp tướng đầu lâu chặt đứt. Trường Thanh Lăng không chộp tới trước đến kiếm, cũng là một kiếm liền chém xuống Vương Tam Tiếu đầu lâu. Vương Tam Tiếu ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, hắn nhìn tròng trọc vào Trường Thanh, bờ môi ngọ nguậy, lại không phát ra được một tia tiếng vang. Chỉ có một đạo ý mãng đa tạ đằng sau, Vương Tam Tiếu nhắm mắt lại. Như Trường Thanh lời nói, hắn chết không oan. Vương Tam Tiếu biết, Trường Thanh giết hắn, hoàn toàn không cần sử xuất toàn lực. Cuối cùng này một kích, hoàn toàn là Trường Thanh tôn trọng chính mình. Vương Tam Tiếu mất đi sức sống khuôn mặt, lưu lại mỉm cười. Chương 112. Cùng ta hạ kiến. Chương 112, cùng ta hạ kiến. Trấn Ngục Ti, trong đại ngục. Lúc này bị trấn áp yêu ma quỷ quái, tất cả đều một trận cuồng hỉ có đại yêu tiến đánh trấn Ngục Ti. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Có thể đem tất cả trận pháp cấm chế toàn bộ đánh không có, trấn Ngục Ti xong, chúng ta lúc được thấy mặt trời đến. Từng người từng người yêu ma quỷ quái, sống phá tản vãi lồng giam. Bọn hắn tranh nhau chen lấn xông ra đại ngục. Trấn Ngục Ti trận pháp dần dần biến mất, minh nguyệt sáng trong, không chút nào keo kiệt đem tự do vậy vào trên người bọn họ. Còn chưa kịp hô hấp một ngụm đã lâu thơm ngọt không khí. Trong mắt của bọn hắn, chỉ có thấy được một tôn bệ nghệ thiên hạ thần uy cự nhân ân. Vượn ngục. Trương Thanh quay đầu, Trần Võ pháp tướng đồng dạng quay đầu thảo. Ta mẹ ruột, đây là cái gì yêu ma? Không đối, chúng ta mới là yêu ma. Để cho ta trở về. Phía sau không nên chèn lấn, ta đi ngươi sao tự do. Những cái kia bị trấn áp tại đại ngục yêu ma quỷ quái, truy cầu tự do tốc độ có bao nhanh, từ bọn tự do tốc độ liền càng nhanh gấp 10 lần. Bọn hắn tranh nhau chen lấn liều mạng trở về, thậm chí bởi vì thực lực không cao mà chạy ở phía sau yêu ma đều bị sinh sinh đẩy trở về. Bọn hắn chỉ hận chính mình không có đa sinh ra mấy trận đến, chạy về nhà tù đằng sau, thậm chí lung tung nhặt lên bị bọn hắn trước đó đạp bay cửa nhà lao, một lần nữa lắp đặt tu bổ cố sang một bên, đây là lao tử nhà tù, phòng giam của ngươi tại sắp vách. Cái kia tựa như là ta cửa nhà lao đi. Quá phận, ngay cả xiềng xích đều đoạt. Toàn bộ đại ngục lập tức rối bời một mảnh, rất nhanh liền an tĩnh lại. Tất cả yêu ma quỷ quái, tất cả đều tại chính mình trong phòng giam ngồi nghiêm chỉnh. Căng có, nhìn qua không thể chấp vá hoàn chỉnh cửa nhà lao, rũ lên bảy. Chấn ngục đi ngoài cửa lớn, chấn ngục làm, quân bảo vệ thành bọn họ, trận địa sẵn sàng đón quân địch trong thành tất cả biết tính, cũng tất cả đều hoảng sợ. Bọn hắn không thể tin được, có thể trấn áp thiên cấp yêu thú trấn pháp, lại là bị sình sình đánh nát. Ở trong đó chiến đấu, vậy mà đã đạt đến thiên nhân cảnh. Tất cả trấn pháp, chặt chẽ tương liên đại ngục trấn pháp, tất nhiên cũng muốn phá toái. Đây chẳng phải là nói, toàn bộ trong đại ngục giam giữ tất cả yêu ma quỷ quái, đều muốn phá phong mã ra. Phan Lâm Thành, sắp xong rồi. Khó nói nên lời hoảng sợ, thậm chí để bọn hắn căn bản nghĩ không ra chạy trốn. Có lẽ trong bọn họ càng có người biết, bọn hắn căn bản không đường có thể trốn. Bầu không khí, kiềm chế tới cực điểm. Tất cả mọi người nhìn chừng chừng lấy cái kia chi chi nha nha cửa lớn, âm vang hướng ra ngoài náo xuống. Chấn ngục ti môn biện, lần nữa rơi xuống. Một trận khói bụi đằng sau, có đạo thân ảnh, chậm rãi đi ra tu. Trưởng Thanh đưa tay vỗ cho bụi, đổ ngụm sen lẫn bụi đất tay đằng bật máu. Chấn ngục ti môn miệng, trên cả con đường, tất cả mọi người đều như là hóa đá. Chẳng lẽ nói yếu tố hóa hình, biến hóa thành trưởng thanh đại nhân bộ dáng? Có thể tất cả mọi người nhìn thấy trưởng thanh trong tay dẫn theo đầu lâu lúc, càng là nhịn không được toàn thân run rẩy. Khiếp sợ trong lòng, thông qua trong con ngươi kinh hãi, phát huy vô cùng tình tế biểu hiện ra ngoài. Trường Thanh đem trong tay đầu lâu về sau ném đi, chỉ là trong chốc lát, Vương Tam người cười đầu liền hóa thành kinh khủng yêu thú đầu lâu. Chầm muộn rơi xuống đất âm thanh, huyền như trọng truy gõ vào trong lòng tất cả mọi người. Cho dù là trung niên tướng sĩ thành thủ úy, lúc này cũng không nhịn được hai chân mềm nhũn, đang đang đang liên tục lùi lại. Lịch Thiên Phàm con người bỗng nhiên đột nhiên dừng lại, hắn nhìn xem huyền như như phế tích trấn mục ti, hắn không ngờ rằng, trận chiến này, vậy mà như thế thảm liệt. Hắn càng là không ngờ rằng, dù vậy, Trường Thanh lại còn là thắng. Nếu là đổi lại chính mình bốn. Lịch Thiên Phàm thần sắc biến hóa, cuối cùng là cười một tiếng, quy kiếm vào vỏ. Thần Vương song về Trường Thành, đại nhân, ngài không có sao chứ? Ngươi thấy ta giống là không có chuyện gì dạng sao? Trường Thành trong lòng bồn lỏng, thở dài nhẹ nhõm. Trận chiến này toàn thắng, không một bác tính thương vong. Trường Thành vừa lòng phất ý, mở cái nhỏ trò đùa. Chấn Hục Lam, quân bảo vệ thành, cùng trên đường phố Bắc Tính, nhìn xem vết thương chồng chất Trường Thành, trong lòng phức tạp và phần. Cái kia từng đạo vết thương, sâu đủ tới xương. Cái kia từng mảnh từng mảnh vết máu, chói mắt Lâm Ly đệ hình quan quan phục, lại nhìn không ra nguyên bản lộng lây bộ dáng. Thiên cấp pháp bảo Trường Bảo, vậy mà rách rưới như tên ăn mày miếng vải. Cho dù là Bắc Tính bình thường, cũng nhìn ra được, trận chiến này sự nguy hiểm. Bọn hắn trước đó có người biết Trương Thanh gặp nạn, thậm chí chờ lấy vỗ tay bảo hay, lúc này lại cũng là tâm thần trong sự rung động, không biết làm sao. Trương Thanh là tại trừ ma. Trương Thanh là tại chém yêu đây là bọn hắn giờ này khắc này, tận mắt thấy kết quả. Thượng quan Ly hồn bay phách lạc, lúc này phù phù một tiếng quỷ giảm xuống đất. Trong tay của hắn, đưa tin linh phù, đã tại hắn dưới sự sợ hãi, trực tiếp bốc nát xin mời đại nhân bản được chết. Thượng quan Ly lớn tiếng hô hào. Trương Thanh đi xuống trấn mục ti thang lầu, đi vào Thượng quan Ly trước người, đứng chắp tay, lặng lặng hỏi, "A, vì sao?" Thượng quan Ly không dám ngẩng đầu, nam dạ̣p trên mặt đất, hết thảy tất cả đều là ta cho ngồi, bọn hắn đều có gia thuộc thân quyến, bọn hắn không có cái nào. Xin mời đại nhân ban được chết, lấy lắng lại đại nhân phẫn nộ. Ngươi khích bác cái gì? Trương Thanh mở miệng hỏi. Thượng quan Ly không biết giải thích như thế nào. Trương Thanh tiếp tục hỏi, bọn hắn có gia quyến thân thuộc, ngươi không có sao? Huống hồ, ngươi con mắt nào nhìn ta phẫn nộ. Ta hiện tại thế nhưng là tâm tình vô cùng tốt. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh trên khuôn mặt, hoàn toàn chính xác treo thật lòng dáng tươi cười. Nụ cười này cũng đồng dạng để cho người ta như gió xuân ấm áp, một chút liền nhìn ra là xuất phát từ nội tâm. Lực tiên phàm trong con ngươi tình quang lấp lóe, khóe miệng của hắn cũng đi theo có chút dương lên, hắn biết Trưởng Thanh vì sao vui vẻ đại nhân, tiểu nhân. Họ thượng quan. Thượng quan Ly nói ra cùng ta Hạ Kiền. Phủ tế tướng? Chính là thượng quan. Tế tướng? Ha ha, chỉ là tế tướng, hắn có ta quan. Khụ khụ, kia cái gì? Ta chỉ vì bệ hạ phụ trách, tế tướng lại cùng ta Hạ Kiền. Thượng quan Ly trực tiếp phủ, hắn tiếp tục nói, đại nhân trước gặp ma đạo, sau bị yêu thú, ta lại. Trưởng Thanh đánh gãy chẳng yêu trừ ma, bắt ủy tế thiên, giúp đỡ chính nghĩa, thay trời hành đạo. Bản phận mà tôi. Đây là trấn mục ti bản phận, cũng là quân bảo vệ thành bản phận, càng là bản quan bản phận. Một lời ra, tất cả trấn mục làm, quân bảo vệ thành, tất cả đều xấu hổ cúi đầu. Tất cả bạch tính trong mắt, bộc phát ra trước nay chưa có sủng tính quá mang. Lịch Thiên Phạm ở bên thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, Trưởng Thanh nói lời này, có thể một chút đều không nắm miệng. Trưởng Thanh đưa tay lôi kéo thượng quan ly cánh tay, đem lôi dậy. Nhẹ nhàng vỗ vỗ thượng quan ly bả vai, Trưởng Thanh tử tôn nói, ngươi bất quá là cái tiểu nhân vật, đừng đem chính ngươi nhìn quá trọng yếu không có năng lực bay nhẹ, liền thành thành thật thật nghe lệnh, hiểu chưa? Thượng quan Ly lúc này kinh ngạc, trong lòng của hắn có cô muốn cảm động đến lệ nóng doanh tròng tầng xúc, muốn ấp vũ làm thế nào đều ấp vũ không ra. Trương Thanh tại mọi người dưới ánh mắt, đi hướng thành thủ úy. Thành thủ úy toàn thân siết chặt, vội vàng túi đầu lần thứ nhất làm quan, không có kinh nghiệm gì. Xin hỏi, quan này làm như thế nào khi đâu? Trương Thanh lặng lặng hỏi đại nhân thứ tội, thành thủ úy trong lòng run một cái, lúc này một gối quỳ xuống ngươi có tội gì? Trương Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, ngắm nhìn một phía, người, bắt sao? Tất cả chấn ngục làm, quân bảo vệ thành tất cả đều trong lòng sững sờ. Lúc này Thượng quan Ly đã hiểu hết thảy, đại nhân nhìn như không đem bọn hắn để vào mắt, nhưng trên thực tế, lại là buông tha bọn hắn, thả triệt triệt để để. Lúc này Thượng quan Ly rắc cổ la lớn, truyền đại nhân làm cho, trên danh sách người, toàn bộ bắt về trấn Ngục Ty, người can đảm dám phản kháng, giết không tha. Chấm đã. Trường Thành nhíu mày. Thượng quan Ly vội vàng cung eo cúi đầu, đại nhân, ai bảo ngươi giết không tha, ta muốn sống. Là, đại nhân. Tất cả trấn Ngục làm, quân bảo vệ thành cùng nhau lĩnh mệnh, thành âm vỡ rồi. Chương 113. Vi phạm tiên ma. Chương 113. Vi phạm tiên ma. Phan Lâm Thành, lại một lần nữa, tối nay không người ngủ. Trấn nục làm, quân bảo vệ thành khắp nơi bắt người, toàn bộ Phan Lâm Thành tràn đầy gà bay chó chạy lao lí, ta theo ngươi lâu như vậy, không nghĩ tới ngươi lại muốn đối với ta như vậy. Lão Vương, ngươi dám bắt ta. Ngươi thực có can đảm bắt ta. Đại chất tử, ngươi là của ta thân đại chất tử sao? Từng man đại nghĩa diệt thần, ở trong thành các nơi trình diễn, không ít trong lòng bất tính, ngược lại không chút kinh hoàng, cũng có người tại biết mình cũng là trên danh sách người đằng sau, chủ động phối hợp. Từng đầu tin tức đã truyền khắp Phan Lâm Thành. Dân chúng đột nhiên phát hiện, bọn hắn mắng cả ngày trưởng thành đại nhân, vậy mà căn bản cũng không phải là bọn hắn nhìn thấy, nghe được như thế. Thẩm Phượng tại trấn mục ti trước, một câu cấu kết bạch cốt phu nhân chính là Phương Lâm khiến cho mọi người ngoác mồm kinh ngạc đối với trưởng thành lớn nhất lên án đảo ngược đằng sau, hết thảy tất cả đều làm trưởng thành trên thân tàn mát ra một cỗ thần bí hào quang. Trừ ma đạo, chém yêu thú, còn có cái gì là so sự thật càng mạnh mẽ hơn chứng cứ? Tiên. Phương Lâm thành tất cả mọi người, lần đầu có không giống với cảm ngộ. Khoảng cách này bọn hắn rất gần, gần trong gang tấc chứ, lúc này lại để bọn hắn cảm thấy không gì sánh được xa xôi, tựa như xa cuối chân trời. Vạn Hắc cuối cùng bút mực, muốn đem Trường Thanh chỗ bẩn miêu tả thành thương lan bút tranh. Giờ này khắc này, bọn hắn năng lực vẫn như cũ có đất dụng võ, từ Trường Thanh xuất hiện bắt đầu, mọi tiếng nói cử động đều lặp đi lặp lại trong trước. Chém chướng bằng, Chu Phương Đặng, có thẩm vực làm chứng ép Phương Lâm, chiến sổng bạc, lại có càn khôn khác. Từ đầu đến cuối, Trường Thanh liền không có làm gì sai. Có lẽ, hắn sai chỉ là không có giải thích thôi. Câu kia bá đạo điểm xuất phát, bị coi là loạn chủ huyết sắt giúp cái mũ, ta chính là Thanh Vân Đề Hình Quan, ta nói ai là, ai chính là lúc này ở đám người trong đầu độ vàng, đơn giản đỉnh thai nhất góc. Thanh Vân Đề Hình Quan không cần hướng người khác giải thích. Lúc này lại nhìn Trưởng Thành, Phan Lâm Thành tất cả mọi người thật sâu cảm nhận được, cái gì là tiên phàm khác nhau. Nhưng, đây cũng không phải là là bọn hắn nguyên bản cho là tiên phàm khác nhau. Bọn hắn không có từ Trưởng Thành trên thân nhìn thấy xem chúng sinh như sâu kiến, cũng không có từ Trưởng Thành trên thân nhìn thấy dĩ vạn vật vi số cậu. Một câu bản phận mà tôi. Bọn hắn nhìn thấy, chỉ có trách nhiệm cùng đảm đương đem tất cả nguy hiểm đều gánh tại chính mình trên vai. Dù là mình đẩy thương tích. Trong miệng nói tiểu nhân vật lại là bảo vệ vô số cái gia đình, bảo vệ Phan Lâm Thành yên ổn. Trong mắt mặc dù không có cho bất luận kẻ nào lưu lại dư quang nhưng lại đem phàm nhân mất tính, tất cả đều đặt ở trong lòng. Hắn là làm như thế ngươi thân phận gì? Phương Lâm cũng là ngươi có thể nói ba đã bốn. Trương Thanh nhìn về phía Thẩm Phượng. Lúc này Thẩm Phượng đối với Trương Thanh tràn đầy sùng bái. Thẩm Phượng lấy lại tinh thần, đột nhiên hoảng hốt, nàng có chút bất an nhìn về phía một bên Lịch Thiên Phàm trấn ngục ti, người không có phận sự cấm chỉ lưu lại, trở về đi. Trương Thanh xông Thẩm Phượng khoát tay áo. Thẩm Phượng lại là cẩn thận mỗi bước đi, đối với Trương Thanh tràn đầy hẩy nãy, nàng dưới tình thế cấp bách, lại là căn bản là không có quan tâm, nàng lúc này chỉ lo lắng tự trách, nàng cho Trương Thanh thêm phiền toái. Lịch Thiên Phàm ôm hắc hồ kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười nhà nhã, hắn đã nhận thức lại Trường Thanh, có thể thuận miệng nói ra chiếm núi làm vua, chú binh đồn lương lời nói, lại há có thể là Hương Dạ Sơn dân, tuy là tiên tiêu, lại há có thể lấy Lưu Vân Đại Lục cái này nhỏ nhỏ lồng giam chỗ cân nhắc hạn mức cao nhất. Lưu Vân Đại Lục không có gông cùm xiển xích Trường Thanh hạn mức cao nhất, cũng gông cùm xiển xích không được. Nhưng cái này Lưu Vân Đại Lục, lại gông cùm xiển xích Lịch Thiên Phàm tư tưởng của mình ngươi nói với nàng cái gì? Lịch Thiên Phàm tò mò nhìn Thẩm Phượng bóng lưng cái gì cái gì? Trường Thanh nhíu mày chàng, Lịch Thiên Phàm hừ một tiếng, ta thực tình đối với ngươi, không nghĩ tới ngươi lại giấu sâu như vậy. Trường Thanh có chút xấu hổ, liên tục ho nhẹ. Lịch Thiên Phàm nói tiếp, "Ngươi không dùng máu khống bí pháp khống chế thần vương, ta rất hiếu kỳ, ngươi nói với nàng cái gì, để nàng phối hợp ngươi, để nàng trấn định làm mộ? Ngươi thật muốn biết?" Trường Thanh nháy nháy mắt muốn. Lịch Thiên Phàm ánh mắt sáng rực, "Ta nói với nàng, ngươi không phải cái thứ tốt." Hai người đối mặt, cùng trầm mặc. Sau một hồi lâu, Lịch Thiên Phàm cười lên ha ha, cười ngửa tới ngửa lui, cười gặp cả người. Thẳng đến trấn mục làm, quân bảo vệ thành áp người trở về, liên tiếp gáy mắt, hắn đều không có dừng lại ta muốn đi hoàn thành, tìm Nam cung gia nói chuyện làm ăn. Lịch Thiên Phàm bình tĩnh trở lại Nam Cung Liên Tuyết rất xem trọng ngươi, ngươi sẽ rất thuận lợi. Trương Thanh nhẹ gật đầu, lời nói bình thản, trong đó càng có thâm ý hai người đều không có điểm phá, nhưng đều biết lẫn nhau tâm tư. Lịch Thiên Phàm buông ra chút, hơi xúc động, ngươi là ta gặp qua, nhất không giống Bình Tổ Tiên. Trương Thanh núi bay, cũng vậy, trên đời này có ngươi như vậy mà, cũng lạ là làm ta thật bất ngờ. Thậm chí không có đan dựng suy nghĩ, làm ăn này bị trấn mục ti cảm giữ, ta sẽ giải quyết. Lịch Thiên Phàm quay người muốn đi, Trương Thanh gọi lại, chờ chút. Lịch Thiên Phàm nghi hoặc quay đầu. Trương Thanh thì là sờ tay vào ngực. Một trận đinh đinh đang đang tiếng vang bên trong, lấy ra một viên cản côn giới. Chính là Lịch Thiên Phàm mang đến tiên vận sòng bạc viên kia làm ăn, luôn luôn muốn tiền vốn. Trương Thanh búng tay gãy nhẹ, đem cản côn giới ném cho Lịch Thiên Phàm lại phải còn chờ thẩm tra. Lịch Thiên Phàm đưa tay chụp tới, cười giơ lên cái kia cản côn giới, khoát tay áo. Chấn ngục trung ti, dọn lên bàn dài, bảo tọa. Như là một vùng phế tích cổ trường, Trương Thanh ngồi ngay ngắn. Từng người từng người bắt tính, tu sĩ, vị chấn ngục làm, quân bảo vệ thành áp giải mà đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Trương Thanh lúc, nguyên bản hỗn nào, lập tức câm như hên xếp hàng, từng cái tới. Trường Thanh nghe răng trợn mắt, càng là làm cho tất cả bị bắt tới lòng người kinh run sợ đại nhân, ta cùng huyết sắt giúp không hề quan hệ. Một lão giả ốc mắt bờ bừng, chấn ngục làm bên trong, một người trung niên không dám nhịn, quay đầu sang chô khắt tay. Trường Thanh vẻ mặt nhăn nhó, là bởi vì lại đau lại ngứa. Thể chất kỳ dị, làm hắn thương thế cho dù nhìn nặng hơn nữa, cũng sẽ không thương tới tính mệnh. Lại khép lại tốc độ, từ nhanh. Chỉ là nửa canh giờ ở giữa, máu tươi liền đã ngừng. Da chóp thịt bong vết thương, so dùng kim khâu còn nhanh. Lão giả không dám chần chờ, vội vàng đưa tay rối ra. Trường Thanh một thanh nắm chặt tay của lão giả, thôi động chân khí rót vào trong đó cảm giác một chút, liền bung ra kế tiếp. Trương Thanh mở miệng nói ra. Tất cả mọi người tất cả đều sửng sở, không rõ ràng cho lắm. Lão giả cũng ngốc tại chỗ, không biết làm sao. Trung niên chấn ngục làm 2 3 bước chạy tới, "Cha, đại nhân để cho ngươi đi, sao dám còn ở nơi này vương vạ?" Liên tục nhe mắt, lão giả như sống sót sau hai nạn đại nhân, một tên thiếu phụ bất an đứng tại trước bàn, trong lòng của nàng, đã không có sợ hãi như vậy. Trương Thanh bắt lấy nàng tay, cảm giác đằng sau, nhíu mày. Cái động chỉ quyết, trực tiếp giải trừ đối phương bị trúng máu không bí pháp a, thiếu phụ đột nhiên rít lên một tiếng, ngược lại là trước tiên đem Trương Thanh giật mạnh mình tất cả mọi người tại phế tích trên quảng trường bạo động bất an, thế nhưng là chỉ bằng hai mắt đi xem, căn bản nhìn không rõ. Thiếu phụ thần sắc kinh hoàng, nàng cảm giác nàng chưa bao giờ có giờ phút này giống như thanh tỉnh. Trong đầu những cái kia khiến nàng không thể nào tiếp thu được ký ức, chẳng làm nàng tâm thần sụp đổ. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trường Thanh, thần sắc hốt hoảng nhìn về phía trong đám người phu quân của nàng đại nhân thiếu phụ bờ môi run rẩy nhìn về phía Trường Thanh. Trường Thanh lại là cũng không ngẩng đầu lên, mà là lẳng lặng nói ra, "Kế tiếp." Thiếu phụ cảm động đến rơi nước mắt, hốt hoảng bước nhanh tới. Chương 114. Tìm ai chấp đầu? Chương 114. Tìm ai chấp đầu. Lê Minh tảng sáng, trấn ngục trong ti dập tắt báo đốc. Mặt trời lên cao, trấn ngục trong ti khôi phục thanh tĩnh. Trưởng Thanh Thương thế trên người đã hoàn toàn phép lại, chụp tới tất cả mọi người, cũng tất cả đều xử lý hoàn tất tại chỗ phóng thích. Không có ai biết đây là vì cái gì, nhưng không ít người từ trấn ngục ti sau khi rời đi, thôi có vẻ khất thượng, để trong lòng mọi người rõ ràng, đây hết thảy cũng không phải trưởng Thanh đại nhân một câu kia bắt loạn đơn giản như vậy người tới. Trưởng Thanh nhẹ giọng hô hào, Thượng quan Ly liên tục bước ra vào tới, đại nhân xin phân phó. Hôn qua cùng ngồi cùng bàn của ta mà đánh cược, để bọn hắn đi say gió lâu tìm ta là, đại nhân. Say gió lâu, đại đường. Trưởng Thanh ngồi lúc trước Vương Tam cười ngồi ở vị trí bên trên, tầm mắt hoán đạt. Một bên có thể nhìn thấy trấn Mục Ti, một bên khác trực tiếp liền có thể nhìn thấy Hồng Lâu. Trên đường phố phồn hoa, cũng đều nhìn một cái không sót gì. Qua đường người đi đường, nhìn thấy Trưởng Thanh đằng sau, biểu lộ tràn đầy kính sợ. Tiểu Nghị càng là ân cần đợi ở một bên, hỏi thăm Trưởng Thanh khẩu vị. Rất nhanh, dâng đủ tràn đầy một bàn mỹ vị món ngon, cùng bưng tới một vò Vương Tam cười yêu nhất rượu ngon. Rót một chén, Trưởng Thanh tiện tay rọi tại dưới chân, lại là dẫn tới một tiếng không vui như vậy rượu ngon. Hà có thể như vậy lãng phí." Thanh âm quen thuộc, một vị không giận mà uy lão giả, ngồi ở trường thanh đối diện Liễu đại tướng quân. "Trưởng Thanh lập tức ngây người ngài sao lại tới đây?" Trưởng Thanh hỏi. "Liễu Sơn Hà đạo, cái gì gọi là ta sao lại tới đây, ta vẫn luôn tại. Không phải vậy, ngươi cho rằng Ngụy Liên Tinh điểm này còn có con ruột, hắn có thể đi vội vã như vậy?" Đến, đại tướng quân mời uống rượu. Trưởng Thanh đứng dậy, "Vội vàng là Liễu Sơn Hà rót rượu ngươi sợ hỏng lâu lâu hai giôi không có giải như vậy." Liễu Sơn Hà bừng chén lên, uống một hơi cạn sạch, "Ha hơi, trong mắt sáng tỏ, giễu ngon. Sắp thực rượu ngon, ta muốn mâm một câu thơ." Trương Thanh gật gù đáp ý đừng âm, có chính sự. Trương Thanh lập tức một nghẹn thanh văn quốc thai họa ngầm rất nhiều, Bạch Cốt dừng độc chiếm vị trí đầu, ta không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá nhanh liền giải quyết ngang đầu, ta ngược lại thật ra hoài nghi, cái này Ngũ Đông Lai ánh mắt khi nào có như vậy loắt. Trương Thanh không phản bác được, cái này còn không phải bởi vì ngươi cho ngả bội. Lấy ngươi bây giờ tu vi, đi hoàng thành không chiếm được cái gì tốt. Ngươi năng lực xuất chúng như thế, không hảo hảo phát huy, ngược lại là đáng tiếc. Đại tướng quân có chuyện lại nói thẳng đi. Trương Thanh đi thẳng vào vấn đề. Liễu Sơn hạ xuất ra đũa, điểm một cái rượu. Trên bản hoạch xuất ra hai đầu tuyến đầu này, là biên giới dãy núi. 3. Đầu này là biên giới dãy núi tụ lại linh khí giới hạ, trong lúc này phạm vi chính là Thanh Vân quốc biên thủy, linh khí mờ mành. Đầu này giới hạ bên trong chính là Thanh Vân quốc đất liền, linh khí như thường. Liễu Sơn Hà lại đang bên trong trên một đường thẳng điểm hai điểm, nơi này là Phàn Lâm thành, nơi này là Sích Tiêu thành. Trưởng Thanh sắc mặt phức tạp nhìn xem Liễu Sơn Hà. Liễu Sơn Hà lại còn cho mình vẽ bản đồ. Đây là trưởng Thanh làm sao cũng không nghĩ tới nhìn hiểu sao? Có thể hiểu. Liễu Sơn Hà nói tiếp, Sích Tiêu thành ngoại có hai tòa cơ lớn hoành mạch một tòa là hỏa linh thạch khoáng mạch, một tòa là lưu tinh quan sát. Khoáng sản phong phú, giàu đến chảy mỡ. Biên cương quân đội con lương, tất cả đều đến từ Sích Tiêu Thành thu thuế. Nguyên bản, hai tòa này khoáng mạch là do Sích Tiêu Thành trấn mục ti, biên cương quân cộng đồng trấn thủ, nhưng mỗi hơn 10 năm liền có một lần linh khí triều thị, luôn có thể gây nên yêu ma dị động thế lạ, hai tòa này khoáng mạch liền do giang hồ bang phái hỗ trợ trấn thủ khai thác, do Sích Tiêu Thành trấn mục ti cùng biên cương quân cộng đồng giám thị. Dị vãng mỗi lần con lương đều có bỏ sót, như đổi lại bình thường cũng có thể chịu đựng. Thế nhưng là, Liễu Sơn Hà lo lắng Nói bây giờ Yêu Thú cũng dám tiến phàn Lâm thành ám sát Thiên Kiêu, biên giới dãy núi, Bắc Yêu Sơn Lâm, sợ là cũng gặp nguy hiểm manh mối. Như quân lương lâu dài không đủ, khiến quân tâm không ngừng, binh mã sơ loạn, nếu như Bắc Yêu Sơn Lâm, ngươi biết hậu quả này đi. Trương Thanh sắc mặt cũng nghiêm túc lên, biết. Liêu Sơn Hà nói tiếp, không cầu trấn áp Bắc Yêu Sơn Lâm, tối thiểu chúng ta muốn so Huyền Nguyệt quốc càng thêm sẵn sàng ra trận, Bắc Yêu Sơn Lâm mặc dù có mà thay đổi hướng, hai tướng so sánh, Yêu Thú cũng sẽ tràn vào Huyền Nguyệt quốc đi. Liêu Sơn Hà thở dài, hắn biết họa thủy đồng dẫn, quả thật hạ sách, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Vạn yêu Sơn Lâm, vắt ngang toàn bộ lưu vân đại lục, kỳ danh Sơn Lâm lại so một trong quốc tri lực cũng là không kém cần ta làm đến một bước nào. Trưởng Thanh hơi có suy tư nói. Liêu Sơn Hà nhìn xem Trưởng Thanh, há to miệng, trầm mặc xuống. Sau nửa ngày, chỉ chậm rãi nói ra hai chữ, "Cô lương". Trưởng Thanh có chút ngoài ý muốn, rất nhanh lên một chút lần đầu ứng, "Minh bạch". Ngươi Liêu Sơn Hà ngẩn ngơ, nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Trong này hung hiểm, không cần nói nhiều. Tướng Vũ Đông Lai tạm thay đề hình quan vị trí, lại cái gì cũng không làm, liền có thể gặp một đống Liêu Sơn Hà chỉ nói quân lương hai chữ, liền để Trưởng Thanh tâm lý nắm chắc. Nếu thật có người có thể đi xích tiêu thành, đương triều chỉ có để hình quan. Liên lụy tới không lộ như thế lợi ích, phía sau quan hệ nhất định phức tạp. Cho dù là đại tướng quân, cũng chỉ có thể lo lắng biên cương tướng sĩ. Liêu Sơn Hà bừng trán lên, kính hướng Trưởng Thanh. Trưởng Thanh vội vàng đáp lễ. Liêu Sơn Hà lần nữa uống một hơi cạn sạch, ánh mắt viết hướng Trưởng Thanh một thân tên ăn mày miệng vài ta coi là, ngươi không cần đến thiên cấp pháp bảo. Liêu Sơn Hà mở miệng nói ra Ngũ Đông Lai cũng là cho rằng như thế. Trưởng Thanh trả lời. Liêu Sơn Hà lập tức sững sờ. Trường Thanh vừa cười vừa nói, không phải vậy hắn cũng sẽ không chỉ cấp ta một bộ này qua phụ. Liễu Sơn Hà cười lên ha ha. Tiếng cười ngừng, Liễu Sơn Hà mở miệng nói ra, lần này đi Sích Tiêu Thành, ta liền không đi. Ngươi như gặp được không giải quyết được nguy hiểm, nhưng cầm ra miếng ngọc bội kia, tìm ai chấp đầu? Trường Thanh tốt ra Liễu Sơn Hà không còn gì để nói. Dừng một chút, Liễu Sơn Hà nói ra một cái tên người, Liễu Khinh Nghi. A. Trường Thanh nhíu mày. Liễu Sơn Hà ý cười đầy mặt, hy vọng ngươi sẽ không xuất ra ngọc bội. Nói xong, Liễu Sơn Hà chính là nghiêm mặt đổi giọng, ý của ta là Hy vọng ngươi sẽ không gặp phải không giải quyết được nguy hiểm. Liêu Sơn hạ rời đi, uống vài bát rượu, chờ ăn cơm. Có tối hôm qua ngồi cùng bản mà đánh cược người hẹn nhau cùng nhau đến đây, tại say gió lâu đại đường bên ngoài cùng kính chờ lấy, muốn đợi trưởng thành cơm nước xong xuôi tới. Trưởng Thanh khoác tay áo, sáu bảy người tâm thần bất định ở giữa, lẫn nhau xô đẩy, chậm rãi đi vào. Trưởng Thanh sở tay vào ngực, một trận đinh dương rung động, đem càn khôn giới, túi càn khôn toàn bộ lấy ra, để lên bàn. Mấy người mở mịt đối mặt ở giữa, không khỏi sợ hai bản quan không nhận hồi lộ. Trưởng Thanh mở miệng nói ra, những này vốn là ai, ai lấy về. Đại nhân Những này cũng không phải là chúng ta đại nhân, những này chỉ là vội vàng chuẩn bị đại nhân." Trương Thanh hơi nhướng mày, "Bản quan chỉ lĩnh bệnh hạ trà thủ lao, các ngươi hẳn là muốn thay bệnh hạ phát lương." Mấy người sắc mặt đại biến ở giữa, luồn cúi tay chân riêng phần mình lấy đi. Trong thành mới truyền ôn, quả nhiên không sai, chương 115, hai họa bất ngờ. Chương 115, hai họa bất ngờ. Mười ngày sau, trấn ngục ty trong phế tích, một tòa giản dị lều vải. Bên ngoài lều chỉ có một cái bàn, một thanh bảo tọa, không còn gì khác cấp trên cấp phát xuống tới không có. "Bẩm đại nhân, không có." Cấp trên phái tới tiếp nhận trấn ngục quan có tin sao? Bẩm đại nhân, không có. Ta để hình quan quan phục đưa tới sao? Bẩm đại nhân, không có. Bận điu đi thôi. Lạ, đại nhân. Trong chúng đồng, Trường Thanh ngồi xếp bằng, lặng lặng tu luyện. Mười ngày, tin tức đã sớm nên truyền đến Hoàng thành, chớ nói chân pháp, linh phủ đưa tin, liền xem như người phi cũng nên bay đến. Hoàng thành, hoàng cung, Ngự thư phòng Đông Phương mặc trên tay cầm lấy một bản tấu chương, lặng lặng trầm tư. Lão thái giám không dám đánh nhiễu, chỉ là nhìn thấy tấu chương kia bên trên quyền sở hữu, liền biết mình không có khả năng xen vào. Sích Tiêu thành phàn Lâm thành trấn mục ti. Bởi vì trận pháp lâu năm thiếu tu sửa, dẫn đến thiên cấp trận pháp bị địa cấp yêu thú đánh bằng. Bẩm bệ hạ, đúng vậy. Ngươi nói, nếu như thiên cấp trận pháp hoàn hảo, hai tên địa cấp chiến lực bao lâu có thể đem trận pháp đánh bằng? Bẩm bệ hạ, lão nô phân tích, ngàn chiêu thậm chí mấy ngàn chiêu đối phanh. Cho nên, đan hải cảnh tứ trọng cùng một đầu địa cấp yêu thú, đối phanh mấy ngàn chiêu thậm chí nhiều hơn. Lão thái giám tối đầu không nói, đã là tán đồng đệ hình quan quan phục, có thể chống đỡ được địa cấp yêu thú bao lâu công kích. Bẩm bệ hạ, theo Phan Lâm thành truyền đến tin tức, đệ hình quan quan phục đã bị hư hao vài rách. Tiếp tục Thiên cấp pháp bảo trường bảo có thể có như thế bộ dáng, nó tiếp nhận công kích đã đạt thiên cấp. Cho dù không có, kim thân cảnh tu sĩ xuyên qua, cũng căn bản gánh không được có thể sẽ nát thiên cấp pháp bảo trường bảo công kích dư chấn. Đông Vương mặc buông xuống tấu chương, mặt không biểu tình. Cho dù là Lao Thái Giám, cũng không biết bị hạ tâm tư phản lâm thành trấn ngục ti, đại ngục trận pháp tất cả đều vỡ nát. Bẩm bệ hạ, đúng vậy. Bên trong trấn áp Yuma, một cái đều không có chỗ tới. Bẩm bệ hạ, đúng vậy. Là không có trốn, vẫn là không dám trốn. Cái này, Lao nô không biết. Trong ngự thư phòng, Trầm Mặc một lát Đông Phương Mặc mở miệng nói ra, Liếu Sơn Hà hiền thần, nhưng trước đây cũng không có xuất thủ. Bẩm Bội hạ, đúng vậy. Phái người tiếp nhận Phan Lâm thành trấn một quan. La, Bội hạ lão thái giám yên lặng chờ phân phó, nhưng Đông Phương Mặc nhưng cũng không có ý chỉ mới. Lão thái giám nhịn không được hỏi, Bội hạ, cái kia trưởng thành phải làm như thế nào? Bạch Lý gia tiểu tử, ngày gần đây tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bẩm Bội hạ, Hoàng Thành tứ đại thiên kiêu, Bạch Lý kính minh đã dẫn đầu đột phá kim thân cảnh tam trọng. Phái hắn tiến đến Sích Tiêu thành, đảm nhiệm thành thủ úy, học hỏi kinh nghiệm. Còn có, thượng quan gia tiểu tử kia, cũng cùng nhau phái đi tạm thay xích tiêu thành trấn ngục ti văn tư quan. Là, bệ hạ. Ngoài hoàng thành, có ba đạo thân ảnh trong đám người chậm chậm mà đến. Ngụy Liên Tinh, Vệ Thâm, áp giải Phương Lâm đã đến hoàng thành cửa thành, Phương Lâm trên người trấn ngục tiên tỏa, vẫn như cũng lang đang rung động. Dưới cửa thành, bốn đạo thân ảnh tuổi trẻ, đặc biệt làm người khác chú ý biết được thân phận người, nhao nhao kính sợ né tránh. Nam Cung Liên Tuyết, Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, Triệu Phủ Sinh. Hoàng thành tứ đại thiên kiêu, lại thêm một cái Phương Lâm, trẻ tuổi một đời ngũ đại nhân tài kiệt xuất, cửa thành tụ họp. Trong bọn họ bất kỳ một cái nào xuất hiện đều đủ để gây nên không nhỏ báo động, bây giờ năm người tề tụ tập, một trong số đó hay là mang theo trấn ngục tiên tỏa. Ngựa xe như nước hoàn thành cửa lớn, dòng người càng phát ra ngăn chặn, thẳng đến cuối cùng đứng im. Tất cả mọi người tất cả đều nhìn chăm chú lên bên này, đối với cái kia sớm đã danh trấn Hoàng Thành Phương Lâm, nghị luận ầm ĩ lúc này Phương Lâm, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Hắn sớm đã ngờ tới sẽ có một màn này, thật không nghĩ đến chính là Hoàng Thành tứ đại thiên kiêu, vậy mà lại đồng thời đến đây. Như vậy, càng làm cho hắn nổi giận không chịu nổi đã đến hoàn thành, còn không giải khai công xưởng. Nam Cung Liên biết lúc này yêu kiều Bách Lý kính minh mặt mũi tràn đầy khinh miệt, thượng quan Vũ bị cười nhạo. Triệu phù sinh nhàn trán thở dài, càng giống là bất đắc dĩ góp đủ số mà đến. Vệ Thâm nhìn về phía Ngụy Liên Tinh, mặc dù quan chức đồng cấp, nhưng loại này cục diện, hiển nhiên là Ngụy Liên Tinh càng tốt tương đối. Ngụy Liên Tinh mặt không biểu tình, chắp tay chỉ lên trời ôn quyền, nhàn nhạt hỏi: "Xin hỏi, giải khai Phương Lâm công xưởng?" Thế nhưng lại bị hạ khẩu dụ. Nam Cung Liên Tuyết lúc này mừn nghẹn, cái này còn cần khẩu dụ. Đương nhiên cần. Ngụy Liên Tinh đứng chắp tay, nói tiếp: "Phương Lâm trên người trấn ngục tiên tọa, chính là đề hình quan trưởng Thanh đại nhân tự tay đeo lên, không áp giải đến hoàng thành trấn ngục ti đại ngục trước đó." Không phải bậy hạ hạ lệnh, không được giải khai. Nói xong, Ngụy Liên Tinh còn bổ sung một câu, "Đúng rồi, dựa theo trưởng thành đại nhân tâm ý, Phương Lâm vẫn là phải lại quan ba ngày, không phải vậy, ta cũng không tốt hướng trưởng thành đại nhân mạo đao." Phương Lâm khí toàn thân phát run, tại vô số hoàng thành con dân dưới ánh mắt, hắn lại muốn thụ nhục nhã lớn như thế. Nam Cung Liên Tuyết cũng đi theo cẩn răng, nàng không nghĩ tới, cái này Ngụy Liên Tinh vậy mà như thế ngoan cố. Đối với cái kia trưởng thành, vậy mà như thế cung kính, thậm chí còn tuân theo trưởng thành tâm ý. Bàn dao. Thượng quan Vũ cười lạnh một tiếng, "Ngụy Liên Tinh, ngươi bây giờ chẳng lẽ chỉ cần hướng để hình quan bàn dao?" Ngụy Liên Tinh đem sau lưng tay rút về trước người, có chút chấp tay, "Công tử, thể tướng đại nhân, có thể có phân phó." "Ngươi." Thừa quan Vũ lúc này cũng là một nện. Bạch Lý Kính Minh ở bên cười ha ha một tiếng, nhìn về phía vệ thâm, trực tiếp lấy mệnh lệnh giọng điệu nói hoàng thành cấm quân phó tướng lĩnh. "Vệ thâm, ngươi đi mở ra trấn ngục thiên tọa." Vệ thâm hơi nhíu mày, thiếu gia, đây là trấn ngục ty khóa. Bạch Lý Kính Minh lúc này không cười được. Tứ đại thiên kiêu, liên tiếp ăn quả đắng ba cái. Chỉ còn lại có một cái Triệu Phù Sinh, bộ dáng tỏ vẻ việc không liên quan đến mình đừng nhìn ta, các ngươi cha ruột đều vô dụng. Cố sư đại nhân chỉ là ta biểu thúc." Triệu phủ sinh cười ha ha. Nam cung Liên tuyết tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Ngụy Liên Tinh nói: "Hôm nay, ổ khóa này nhất định phải giải khai." "Đương nhiên." Ngụy Liên Tinh gật đầu nói, nhốt vào đại ngục, liền giải. "Ngươi coi thật khăng khăng như vậy." Thượng quan Vũ sắc mặt lạnh nhạt đứng lên nghe lệnh làm với tôi, nếu không có bệ hạ khẩu dụ, Bạch Lý đại tướng quân, thể tướng đại nhân, hoàng hậu đại nhân, cố sư đại nhân, bất kỳ một người nào phất phó, đều có thể. Ngụy Liên Tinh mỉm cười, "Còn xin công tử, tiểu thư, chớ có khó xử." "Hôn trưởng." Bạch Lý Kính Minh lúc này gầm thét, "Chỉ là trường thanh!" Sao dám cùng cha ta đại tướng quân đánh động? Ngụy Liên Tinh tởa, cho dù là Bạch Lý đại tướng quân chính miệng phân phó, ta vẫn còn muốn xin chỉ thị để hình quan đại nhân. Ngươi nói cái gì? Bạch Lý kính minh nghiến răng nghiến lợi. Ngụy Liên Tinh trong mắt hàn mang lóe lên, công tử, cái này dù sao cũng là trấn mục ti sự vụ, như lại không lui không lùi như thế nào? Thượng quan Vũ trầm giọng hỏi. Ngụy Liên Tinh chắp tay, nói vậy liền xin mời các vị đưa phương lâm đở đường. Ý trong lời, lại là muốn đem tứ đại thiên kiêu toàn bộ đều bắt lại. Tất cả hoàng thành con dân, tất cả đều son sao một mảnh chỉ là sớm giải khai trấn ngục thiên tỏa mà thôi, vậy mà liền muốn góp đi vào thanh danh hiển hách tứ đại thiên kiêu. Trưởng thanh người còn chưa tới, chỉ một đạo gông xiềng liền để hắn trực tiếp bao trùm tại Thanh Vân Quốc ngũ đại nhân tài kiến suất phía trên. Ngươi dám? Thượng quan Vũ lúc này quá lớn. Triệu Phù Sinh lại là thở dài, hướng một bên đi hai bước, muốn phân rõ giới hạn đúng lúc này, một thanh âm chỉ có một chữ, truyền lại mà đến hạ. Có thể như vậy hiệu lệnh ngụy liên tính người, nhất định là hoàng thành trấn ngục ti tạm thay trấn ngục quan, Ngũ Đông Lai. Nam Cung Liên Tuyết bốn người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Cho tới nay, Phương Lâm lấy hàn môn xuất thân cùng bọn hắn bốn cái nổi danh Vào ngay hôm nay rừng rơi vào kết cục như thế, bốn người bọn họ thanh danh cũng đều là muốn thấp trưởng thành một đầu. Nếu là Phương Lâm chân bị khóa tiến trấn Mục Địch, bốn người bọn họ mặt mũi, đồng dạng mất hết. Chính như để hình quan vị trí bị trưởng thanh hoành không cấp đi một dạng. Nhưng lại tại Ngụy Liên Tinh chuẩn bị bung ra Phương Lâm lúc, lại một đạo thanh âm, chỉ có một chữ, "Sa sa nộ văn bát." Tất cả mọi người, sắc mặt tất cả đều biến đổi. Ngụy Liên Tinh cũng là sững sờ, lúc này hướng trong cửa thành hư không chấp tay, Tôn cốt sư đại nhân làm cho. Thả tay xuống, Ngụy Liên Tinh ra lệnh một tiếng, "Người tới." Đem Nam cung Liên Tuyết, Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, Triệu Phù Sinh đuổi bắt hạ ngục. Hoàng thành cửa thành, trong nháy mắt xôn xao. Nam cung Liên Tuyết, Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Triệu Phù sinh một trận phi muộn, trong lòng ngấn thấm, cái này bay tới thai vạ bất ngờ hưởng. Chương 116. Bát quái ngôi sao. Chương 116. Bát quái ngôi sao. Nông thôn Hà Mã, danh chấn hoàng thành. Toàn bộ hoàng thành vì đó hấn động. Hoàng thành con dân trà dư tiểu hậu ở giữa đề tài câu chuyện, cũng tất cả đều nghị luận trưởng thành. Trong thế lực khắp nơi, liên quan tới trưởng thành tin báo, cũng tại khẩn cấp sưu tập cái này sao có thể. Triệu gia, Thượng quan gia, Nam cung gia Bạch Lý gia, tứ đại uy danh hiển hách gia tộc, tứ đại đương đại tuyệt thế thiên kiêu, vậy mà bổ không được trưởng thành cho Phương Lâm đeo lên một bộ xiêm y. Cái này để hình quan vị trí, vậy mà thật bị cái kia sơn giả dân đen cho ngồi vương vàng. Đan Hải cảnh tứ trọng mà thôi, có tại đứa gì? Ta vốn cho rằng Phương Lâm cùng tứ đại thiên kiêu nổi danh, đều kéo thấp tứ đại thiên kiêu cấp bậc, lần này bị khóa đến hoàn thành, đơn giản là thẳng hề tại chỗ. Lại không nghĩ rằng, Nam Cung Liên Tuyết, Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, Triệu Phù Sinh, bất quá chỉ là cửa thành ngăn cản, liền bị cùng nhau bắt vào đại ngục. Lại còn là cốt sư đại nhân tự mình hạ lệnh. Hoàng thành đường lớn Trống rỗng. Tất cả mọi người tất cả đều đứng tại hai bên đường phố, không dám cản đường. Bọn hắn biết, ngày bình thường quang mang rạng rỡ, có thể so với mặt trời mới mọc phát sáng tứ đại thiên kiêu, tất có cuồng nộ. Bọn hắn sợ không cẩn thận bị liên lụy, mà hôi phi yên diệt. Hoành Thành đường lớn, uyển như du hành. Phương Lâm nhìn xem đồng dạng bị trấn mục thiên tỏa khóa lại tứ đại thiên kiêu, sắc mặt ngược lại đẹp mắt rất nhiều. Ngụy Liên Tinh, vệ thâm đi ở đằng trước. Vệ thâm mặc dù từng là trong quân phó tướng, có thể đối mặt tràn diện như vậy, cũng không khỏi đến âm thầm kinh hãi. Vừa tới Hoành Thành, liền đem tứ đại gia tộc đều đắc tội sạch. Hoàng thành trấn mục tiêu, càng thêm uy mãnh khí phái, uyển như một tòa núi lớn, trấn áp hoàng thành đạo trích, tựa như kình thiên chi trụ, chống đỡ lấy hoàng thành nghiền ổn. Cửa ra vào, Ngụy Liên Tinh đưa tay kêu gọi đến a, xin mời năm vị công tử tiểu thư tham quan đại ngục. Trấn ngục làm nhao nhao linh mệnh. Một tên trấn ngục làm thấp giọng hỏi, Ngụy đại nhân, tham quan bao lâu? 3 ngày. Là, đại nhân. Vừa mới nói xong, Nam Cung Liên Tuyết bốn người lúc này mất không chế. Bạch Lý Kính Minh nghiến răng nghiến lợi, Ngụy Liên Tinh, ngươi bất ở chỗ này tự tiện chủ trương, quốc sư đại nhân chưa từng nói qua phải nốt chúng ta 3 ngày. Thượng quan Vũ cũng nói theo, "Ngụy Liên Tinh, ngươi biết người đang làm cái gì sao?" Nam cung Liên Tuyết lạnh lùng nói ra, "Ngụy Liên Tinh, xem ra Hoàng Thành trấn mục ti văn thư quan tiền lương phó vụ, phong phú đến ngươi ăn no căng. Chỉ có Triệu Phù Sinh, như là về nhà một dạng, mang theo trấn mục tiên tọa sương sích, rất là không tiện hướng đi một tên trấn mục làm. Lưu ca, cho ta pho chương mới Triệu rơm." "Đúng rồi, ta vừa mới tỉnh ngủ còn không có ăn cơm, quay đầu mang cho ta hai cái giỏ." Tiên điêu trấn mục làm nhẹ nhàng gật đầu, một bộ bao tại trên người ta biểu lộ, con mắt vụng trộm hướng phụ cận chen lên chen. Triệu Phù Sinh tâm linh thần hội, gật đầu đáp lại. Ngụy Liên tinh đối mặt liên tục lên án, không phản ứng chút nào, chỉ là phất tay, "Dẫn đi." Hai tên trấn ngục lạm vừa có động tác, đột nhiên toàn thân căng cứng, ngừng lại. Trong đám người vây xem, một vệt kim quang đặc biệt chói sáng. Một người trung niên tướng sĩ, thân mang áo giáp màu vàng, trên tay dẫn theo một cây trường thương màu vàng. Bạch Lý Kính Minh lúc này vui mừng, còn chưa mở miệng la lên, tên kia trung niên tướng sĩ chính là quay người rời đi. Nó khí thế hung hãn, làm cho đám người xung quanh đều xa xa né tránh. Một tên cung trang lão phụ, sắc mặt hoái ám, nó ánh mắt lại âm lãnh vô lễ, chậm rãi đi tới. Nam Cung Liên Tuyết vừa muốn chào hỏi, Lão phụ kiếp nhưng lại trực tiếp rời đi. Một người trung niên thư sinh, tay cầm quan sếp, lại là đi hướng Thượng quan Vũ. Thượng quan Vũ lập tức đắc ý, nhưng lại không có đắc ý quá lâu. Bởi vì tên thư sinh trung niên kia giống như mù một dạng, lại chỉ là đi ngang qua. Ngũ Đại Thiên Kiêu, cuối cùng vẫn là bị áp tiến vào trấn Mục Ti. Vệ Thâm lại là hít một hơi thật sâu, lau mồ hôi lạnh, cũng thuận tiện cho Trưởng Thanh quát một cái. Cái này nếu là Trưởng Thanh không có tạm thay Phan Lâm thành trấn mục quan, mà là cùng nhau tới hoàn thành, thì còn đến đâu? Thế nhưng là, Trưởng Thanh cũng nên tới. Vệ Thâm trong lòng không khỏi lo lắng, tứ đại thiên kiêu cùng Phương Lâm cùng nhau bị giam. Như hôm nay nhai luôn lạc trực tiếp đem bọn hắn năm cái đặt ở cùng một chỗ. Mới tới hoàng thành ta làm chủ, xin mời lão ca uống vài chén đi. Ngụy Liên Tinh lôi kéo vệ thâm, liền muốn cùng đi uống rượu. Vệ thâm lại là không biết có nên hay không cự tuyệt. Nhìn xem vệ thâm căng cứng thần sắc, Ngụy Liên Tinh vừa cười vừa nói, "Công tử, tiểu thư mặt mũi, là muốn cho. Nhưng nên cho thời điểm cho, không nên cho thời điểm, nhất định không thể cho." Quan, cũng không phải tốt như vậy làm. Vệ thâm không rõ ràng cho lắm Ngũ Đông Lai đại nhân muốn hạ, bởi vì trưởng thành là hắn chọn chúng, Ngũ Đông Lai đại nhân không muốn để cho trưởng thành gây thủ hẳn quá ác. Nhưng Triệu Chấn đại nhân muốn bắt hiển nhiên càng hiểu bệnh hạ tâm tư, vừa mới ba người kia lại không nhìn thẳng thuật tiện, Bách Lý đại tướng quân, thể tướng, hoàng hậu, bọn hắn sẽ không đích thân đến, thậm chí một câu cũng sẽ không chuyện. Có thể mặt mũi này dù sao cũng phải không có trở ngại không phải? Tóm lại một câu, gặp chuyện không quyết, nghe lệnh làm việc. Vệ Thâm hướng Ngụy Liên Tinh nói lời cảm tạ, do dự nói, cái này dù sao cũng là hoàn thành, chúng ta lại cùng nhau uống rượu không sao. Ngụy Liên Tinh chẳng hề để ý lập đầu, nói nên có nỗi thời điểm, không thể thiếu, thậm chí ngươi cũng không biết làm sao có nỗi, có cái gì nỗi. Minh luật pháp, quy tắc ngầm, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Bất quá, ngươi nếu thật muốn quan tâm, ta cảm thấy ngươi hay là quan tâm một chút Sích Tiêu Thành. Sích Tiêu Thành thế nào? Tin tức mới nhất, Trường Thanh đại nhân sẽ đi Sích Tiêu Thành. Bậy hạ hạ lệnh. Không cần hạ lệnh, đúng rồi, vừa mới nốt vào Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ cũng muốn tiến về Sích Tiêu Thành. A. Vậy tại sao còn đem bọn hắn bắt lại? Ngụy Liên Tinh trêu ghẹo nói ra, lại nói một nửa, chỉ vì đã nghiền. Cái này một nửa khác, ngươi như muốn nghe, coi như phải xem ngươi tiểu lượng như thế nào. Vệ thâm nơi nào có uống rượu tâm tư. Ngụy Liên Tinh lại nói tiếp, Liêu Khinh Mi tại Sích Tiêu Thành Vệ thẩm đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó biểu lộ phức tạp. Ngụy Liên Tinh tựa hồ tự nhủ, nghe nói trưởng thanh đại nhân quan phủ hỏng, phía trên giống như không có ý định cho đại nhân chuẩn bị bộ thứ hai. "Đi, đi uống rượu." Vệ thẩm kéo một cái Ngụy Liên Tinh, thẳng đến gần nhất tiểu lâu mêng ngông hoàn thành, có cái có thể nói chuyện bạn là rượu, thế nhưng là khó được, hôm nay không say không về. Hoàn thành, ngự thư phòng. Lão thái giám đem cửa thành đến trấn ngục ti hết thấy, tất cả đều bẩm báo Triệu Chấn hạ lệnh bắt người. Đông Vương Mạc Cao mày bẩm bệ hạ, mặc dù mệnh lệnh rõ ràng chưa hạ đạt, nhưng quốc sư đại nhân nên biết đến lão thái giám không dám nói rõ, Triệu Chấn cử động lần này có trở ngại dừng bách lý kinh minh, thượng quan Vũ Phái đi xích tiêu thành ý đồ. Đông Vương mặc ánh mắt lóe ra dị sắc, không đi tới, bây giờ Triệu trấn lại vẫn quý tệ. Lão thái dám dự im lặng vậy trước tiên quan 3 ngày, 3 ngày sau đó, lại đem cái kia hai cái tiểu tử phái đi xích tiêu thành. Lạ, bệ hạ. Vọng Tiên lâu, hoàn thành trấn mục ti gần nhất một nhà tử lâu, cũng là toàn bộ hoàn thành đệ nhất tử lâu đại đường nơi hẻo lánh, Ngụy Liên Tinh cùng vệ thâm nâng ly cả chén. Ngụy Liên Tinh chậm rãi mà nói, làm cho vệ thâm có chút ngoài ý muốn. Vệ thâm vốn cho rằng Ngụy Liên Tinh chỉ là tùy tính, hay nói, lại không nghĩ rằng Ngụy Liên Tinh đơn giản bạc quái. Hoàn thành vùng nước đục này, bị Ngụy Liên Tinh sở rõ ràng, thậm chí ngay cả cái cá trạch đều không có sót xuống ngươi nói nhiều như vậy, coi là thật không có việc gì. Vệ Thâm nghe, dần dần có bị hù dọa. Hậu cung sự tình, cái này Ngụy Liên Tinh lại cũng không e dè. Dám người nghe, cũng không dám truyền. Ngụy Liên Tinh nhấp nửa rượu, chậm lưỡi nói ra, "Còn nữa, ta nếu không nói, cái kia người khác làm sao biết người khác đều biết cái gì?" Vệ Thâm trực tiếp liền bị cuồng choáng. Ngụy Liên Tinh đặt chén rượu xuống, thấp giọng nói, "Phía trên không cho trưởng thanh đại nhân chuẩn bị bộ thứ hai quan phục." Vệ Thâm chỉ lo rót rượu, coi là Ngụy Liên Tinh nháy mắt ra hiệu, sắp nhận bị liệt tiểu chỗ cay. Ngụy Liên Tinh nhìn về phía xa xa hừ lâu, thở dài, ném đi một túi linh thạch ở trên bàn, "Đi, uống chút hoa." Chương 117. Phương Lâm nhập ma. Chương 117. Phương Lâm nhập ma. Hoàn thành trấn ngục ti đại lao thả ta ra ngoài. Các ngươi có biết hay không ta là ai? Cha ta trăm giảm đại tướng quân. Bạch Lý Tính Minh liên tục đập cửa nhà lao giám can đạm bắt ta, chờ ta ra ngoài, nhất định là không xong." Thừa quan Vũ ra âm hung ác nói ra. Nam Cung Liên Tuyết đôi mi thành tú cau lại, nhìn phía xa trong phòng giam bị trấn áp khủng bố yêu ma, có thậm chí chảy ra nước bọn, nghe bên thai hai người ồn ào, không khỏi nói ra, "Như là đã tới." Sự tình liền thành kết cục đã định, lại thế nào hô cũng là vô dụng. Bách Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ lại cũng không nhẫn tĩnh. Ngược lại là Triệu Phù Sinh, vốn là vừa tỉnh ngủ, ngủ rất đủ, lúc này cho dù là ở khô hành mềm mại trên chiếu rơm cũng là chán chọc, ngủ tiếp một hồi giấc, chỉ sợ là ngủ không được. Triệu Phù Sinh dứt khoát xoay người lại, nhìn về phía Nam Cung Liên Tuyết, hay là có một chút dụng. Có làm được cái gì? Nam Cung Liên Tuyết hỏi. Triệu Phù Sinh liếc mắt nơi xa nhà tù Bách Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, mở miệng nói ra, có thể, đại lao cửa đều đóng, trấn ngục làm đều đi, nghe không được. Ngay tại làm ầm ĩ Bách Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ lúc này bình tĩnh lại. Phương Lâm trong lòng đột nhiên run lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ. Triệu Phù Sinh nói xong, vừa nhìn về phía Nam Cung Liên Tuyết, nói không như thế nào, không như thế quan, bọn hắn giết thế nào Trường Thanh. Dừng một chút, Triệu Phù Sinh lại nói theo ta thấy, hay là đừng giết Trường Thanh tốt. Ngươi cảm thấy, chúng ta cũng sẽ thất bại. Bạch Lý Kính Minh khinh miệt nói, ngự khí chuyện, trực chỉ Phương Lâm. Thậm chí Nam Cung Liên Tuyết, sắc mặt cũng khó nhìn lên. Bạch Lý Kính Minh, hoàn toàn chính xác cùng lão Thượng quan Vũ cũng hoàn toàn chính xác rất có tâm cơ, bọn hắn mặc dù không phải tâm trí như yêu, nhưng cũng không ngu ngốc cho dù chết cái này Trường Thành, còn sẽ có hạ cái Trường Thành. Triệu Phu Sinh nói ra ha ha. Hừ. Bách Lý Kính Minh, Thượng quan Vũ, ánh mắt nghiêm niên. Không cần trả lời, đã hơn hẳn trả lời. Có hạ cái Trường Thành. Vậy liền lại giết. Triệu Phu Sinh, ngươi lẻ loi một mình, cùng quốc sư cũng chỉ là họ hàng, ngươi đương nhiên không sợ Trường Thành đến hoàng thành quấy rầy, ngươi Triệu gia cũng không cần lo lắng mất quyền lực vấn đề. Nhưng chúng ta không giống vậy. Thượng quan Vũ mở miệng nói ra nhà chúng ta đại nghiệp lớn, một khi quyền lực thay đổi, Không nói nhạo khổ, có thể có đường sống." Bradley Kính Minh nói tiếp. Triệu Phù Sinh cau mày, xích tiêu thành, "Các ngươi sẽ không ra tay quá động các đi." Bradley Kính Minh, Thượng Quan Vũ tất cả đều không nói. Nam Cung Liên Tuyết lúc này lại là mở miệng nói, "Quốc sư tuy không dòng chính, nhưng ngươi Triệu gia thân thích thế nhưng không biết." Triệu Phù Sinh đưa tay che trán, tựa ở lao tường bên trên. Hoặc là nói thế nào, chính mình cũng nên bị cuốn bên trên. Trong đại ngục, yêu ma quỷ quái gào thét, vẫn luôn rất thế thảm. Bọn chúng cuối cùng hết thể biện pháp, muốn đem mấy cái này da mịn thịt mềm mao sồ hú ngã, nhưng bọn hắn lại tựa như không nhìn bọn chúng. Dù là tới gần nhà tù, yêu ma không ngừng nổ nấc miếng, không cẩn thận đụng phải cấm chế cũng muốn đau một chút đầu lưỡi. Trong đại ngục, rất nhanh cũng an tĩnh lại. Tứ đại thiên kiêu tất cả đều vận chuyển công pháp, chống cự yêu ma lệ khí xâm nhập. Từ từ an tĩnh, làm bọn hắn cuối cùng nhớ ra cái gì, không hẹn mà cùng đều nhìn về Phương Lâm. Triệu Phù Sinh muốn hòa hoãn không khí, cho đùa nói ra, "Lúc đầu, ngươi nên cái chiếc trưởng thành." Một câu, lại trực tiếp chọc giận Phương Lâm. Nói mình là cái chiếc trưởng thành, lại không nói trưởng thành là kế tiếp chính mình. Phương Lâm chính nhắm mắt tu luyện, lúc này giận dữ mở hai mắt ra. Hắn biết, hoàn thành tứ đại thiên kiêu Trừ Nam Cung Liên Tuyết, cái này ba cái đều không phải là loại lương thiện ta không có thất bại." Phương Lâm cắn răng nói ra. Nam Cung Liên Tuyết thâm thẳm thở dài, mở miệng nói, "Nếu không có ngày đó ta khuyên ngươi các loại quan truyền lệnh, chỉ sợ ngươi bây giờ căn bản ngay cả nút ở chỗ này cơ hội đều không có." "Vì sao?" Phương Lâm khẽ mặt giật một cái. Nam Cung Liên Tuyết chậm rãi nói ra, "Ngươi một đường bị trấn ngục thiên tỏa trấn áp, nghĩ đến ngụy Liên Tinh cũng sẽ không nói cho ngươi. Tại ngươi rời đi Phàn Lâm thành thời điểm, Trường Thanh đêm đó liền tiêu diệt ma đạo huyết sát giúp cứ điểm." Phương Lâm nắm chặt nắm đấm, liên tục hít sâu lấy. Thiên vận sầm bạc, Cái này vốn nên là tha phương dừng công tích, thì tính sao? Sau đó thì sao? Phương Lâm trong mắt hình như có chờ mong, thậm chí khóe miệng đều chuẩn bị dương lên lúc này, có địa cấp yêu thú muốn giết Trường Thành, bị Trường Thành dẫn vào trấn mục ti, đem phàm sát. Yêu thú kia vốn nên là vì ngươi mà đi. Phương Lâm nhíu nhíu mày, Thanh Liên giúp nhưng không có con yêu thú này tình báo. Phương Lâm nở đủ cười, ngươi không phải là muốn nói, yêu thú kia bị Đan Hải cảnh tứ trọng trưởng thành chém giết, lại có thể chém giết kim thân cảnh nhị trọng ta. Nam Cung Liên Tuyết từ chối cho ý kiến, giống như còn là muốn nhắc nhở Bạch Lý Kính Minh. Cơ quan Vũ tình báo nơi phát ra khác biệt, nội dung luôn có sai lầm. Ta biết là, trấn mục Ti Thiên cấp trận pháp toàn bộ vỡ nát, để hình quan quan phục thiên cấp pháp bảo trưởng bảo vỡ tan, trường thành thân phụ trọng thương, chính là sắp chết tổn thương. Hắn ngược lại giống không có việc gì một dạng, trong đêm bẻ bọn nhiều việc công sự, tại ngày kế tiếp giờ nó, thương thế khỏi hẳn. Phương Lâm sững sờ, bản năng liền muốn hô lên điều đó không có khả năng. Nhưng hắn biết, Nam Cung Liên Tuyết tình báo, là chuẩn xác nhất cũng là cặn kẽ nhất. Bởi vì, tình báo của nàng, đến từ trong cung. Triệu Phù sinh giật mình trong lòng, vỡ nát tiên cấp trận pháp là dạng gì chiến đấu? Sáp chết tổn thương lại là cái gì dạng thương?" Bạch Lý Kính Minh cùng Thượng Quan Vũ nhìn nhau, trong mắt đều có ngưng trọng. Bọn hắn thu hồi đối với Trường Thanh tất cả khinh thị, sát tâm cũng càng phát ra kiên định phản Lâm thành trấn ngục trong ti, có thể có công kích trận pháp. Nam Cung Liên Tuyết nhìn về phía Phương Lâm có, "Phương Lâm trả lời những trận pháp kia có thể lâu năm thiếu tu sửa?" Nam Cung Liên Tuyết hỏi lại. Phương Lâm lắc đầu. Những vấn đề này, Triệu Phù Sinh, Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ cũng không cảm thấy hứng thú, bọn hắn chỉ nhìn kết quả, cũng chỉ nhằm vào kết quả làm việc. Bọn hắn nguyên bản chỉ biết là Trường Thanh diệt cái sóng bạc, mất đầu yếu thú. Phương Lâm cười ha ha. Liê ngay cả Triệu phủ sinh cũng không biết hắn vì sao bật cười sau đó thì sao? Phương Lâm hỏi còn có cái gì sau đó? Nam Cung Liên Tuyết chỉ chỉ bốn phía, cái này không phải liền là sau đó? Phương Lâm muốn nói lại thôi. Phương Lâm biểu lộ liên tiếp biến hóa, sau đó càng phát ra âm trầm. Trên đường đi, trấn ngục thiên tỏa cấm chế, Ngụy Liên Tinh một chút xíu đều không có cho hắn tụng, dẫn đến hắn căn bản không được xem đưa tin linh phủ. Mà lúc này, hắn vừa mới tiến đại ngục, liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ tinh thuần mà ẩn nấp lực lượng, giấu tại yêu ma lệ khí bên trong. Hắn nóng lòng tu luyện, muốn đoạt lại tiên tiêu tu vì cao nhất vị trí. Bởi vậy cũng không có xem xét đưa tin linh phủ. Hắn biết, hắn mong đợi sự tỉnh, từ trong miệng người khác nói ra, so với chính mình nhận được tin tức, hiệu quả tốt hơn. Nhưng lúc này, Phương Lâm kìm nén không được, từ trong càn khôn giới lấy ra đưa tin linh phủ. Phan Lâm Thành, Hồng Lâu Tú bà đưa tin. Bạch Dạ chết, chôn xương hố bị giải điên. Phương Lâm khí tức cổ động, đột nhiên nổ ngủ máu tươi. Tú bà đưa tin bên trong, còn có thời gian. Bạch cốt rừng biến mất lúc, liền đồng thời phát sinh. Phương Lâm trong đầu, hiện lên vô số hình ảnh, cái này chẳng phải là nói, hắn lần lượt đã tính trước, lời thể son sắt, căn bản chính là không có chút nào ỷ vào. Cái này cùng tôm tép nhãi nhép có gì khác? Càng là từ đưa tin bên trong biết được, là Trường Thanh chính mình đi Hồng lâu bán tin báo, mà lại Hồng lâu trả lại cho 100. Không không không linh thạch thù lao phốc. Phương Lâm lần nữa cuồng thổ một ngụm máu tươi, hắn lúc này đầu óc trống rỗng. Trong đại ngục cái kia cô tinh thuần mà ẩn nấp lực lượng, từ hắn tất cả lỗ chân lông không ngừng xâm nhập, trong đầu của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Lực lượng. Phương Lâm thất bại thảm hại, bại triệt triệt để, để. Thậm chí thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới nhận rõ mình bại. Lực lượng. Chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có thể đem hết thảy sỉ nhục phẫn hận rửa sạch, sạch sẽ, chương 118. Ta làm sao cường đại như vậy? Chương 118. Ta làm sao cường đại như vậy? 10 ngày sau, Phan Lâm Thành, trong thành Phế Tích, chỉ có một vòng lung lay muốn đổ tường đây, vòng không gian trong lòng mọi người chấn ngục tí bộ dáng. Giữa Phế Tích, Lều vải bên cạnh, Trưởng Thanh ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, Đông Phương Lan Tĩnh đứng ở bên. Phương viên mấy chục trưởng, không có bất kỳ ai. Chỉ có dưới tình huống như vậy, Đông Phương Lan mới dám hiện thân trưởng thành, lần này đi Sích Tiêu Thành, ngươi định làm gì? Đông Phương Lan tràn đầy phẫn hận không thể tiến vào trưởng thành trong đầu. Nhìn trộm tư tưởng của hắn ngươi đoán? Trưởng Thanh ngủ gật, Phan Lâm Thành sự vụ không có chút nào đọc lại. Trên bản trưng bày các loại sổ, nhưng Trưởng Thanh chỉ là ngắm một chút, ngày bình thường mấy ngày lượng công việc cũng chỉ cần tốn thời gian một nén nhang ta đoán không được, ngươi liền nói cho ta biết đi. Đông Vương Lan tại Trưởng Thanh trước mắt lắc lư. Phan Lâm Thành Trưởng Thanh cách làm, cho Đông Vương Lan quá nhiều ngoài ý muốn. Chứ đoán được kết quả cuối cùng, có thể quá trình lại hoàn toàn không giống thuận theo tự nhiên. Như thế nào tự nhiên? Đến lúc đó ngươi tự nhiên là biết. Trưởng Thanh đứng dậy, đi đến một bên đất chống đầu tiên là duỗi lưng một cái, sau đó đưa tay khẽ vỗ. Không gian một trận lớp loé, chấn trời tối thức kiếm nắm trong tay, hướng phía trước nhẹ nhàng vạch một cái, không cần phóng thích kiếm khí, bên ngoài hơn 10 trượng tường bay, liền nhiều hơn một đạo vết kiếm hiện tại liền nắm giữ lực lượng không gian, ta có phải hay không quá mạnh. Trương Thanh tiện tay ném đi thức đen kiếm, thức đen kiếm lại phản phất trốn vào hư không. Tại kim thân cảnh, võ kỹ pháp thuật đi lực lớn nhất phản vi có trăm trượng thậm chí mấy trăm trượng. Cho dù là thuần nữa túy chân khí, cao thâm đến đâu pháp thuật cũng không bằng cẩm pháp bảo cứng rắn. Nhất là, không thể phá vỡ chấn trời tối thức kiếm. Tuy không càng nhiều tăng phúc, nhưng nó cứng rắn đặc tính, tối thiểu tại độ cứng bên trên so chân khí mạnh hơn. Vương Nghị tối 20 ngày trước, cùng Vương Tam cởi một trận chiến, trưởng thành chính là toàn thân thì đau. Hắn kém chút bị Vương Tam cởi móng vuốt cho khảo ra bóng ma tâm lý 4. Hắn phục bản rất nhiều lần, sớm đã có tốt hơn chiến đấu thượng sách. Nói cho cùng, không phải chấn trời tối thức kiếm năng lực trưởng thành chưa quen thuộc, mà là chấn trời tối thức kiếm năng lực vận dụng, trưởng thành chưa quen thuộc. Liền như là vừa mới cách không một kiếm, đây cũng là chấn trời tối thức kiếm không gian năng lực một trong, trọng chất đem lưỡi kiếm cùng điểm công kích không gian, trọng chất cùng một chỗ, chỉ cần linh niệm khóa chặt, công kích tất thành. Thiên vận song bạc chiến đấu, Trường Thành cũng có phục bản. Hai tên tiểu nhị tả hữu giáp công Hiện tại xem ra, căn bản không cần vùng tay thức đến kiếm, phân quyền mệnh kháng, chỉ cần đem tạ hữu hai tên tiểu nhị công kích chồng chất cùng một chỗ, đánh trường thanh chính là đánh bọn hắn chính mình. Lực lượng không gian, nguồn gốc từ tại chấn trời tối thức kiếm. Trường thanh chân khí tiêu hao, chỉ lấy quyết tại công kích của đối phương tốc độ, cũng là trường thanh thi triển không gian năng lực tiếp tục thời gian. Có tạo hóa trường sinh kiếm trì hoán siêu việt một cái đại cảnh giới công kích, thân pháp, trường thanh cũng hoàn toàn có thể kịp phản ứng, cần thiết thi triển lực lượng không gian tiếp tục thời gian, cũng chỉ cần một cái chớp mắt. Kể từ đó, tụi bọn, chân khí tiêu hao đều hoàn toàn có thể tiếp nhận luôn tấn công, kích, thậm chí có thể vượt qua trận pháp, phù lục, pháp bảo, làm đến trình độ nhất định không nhìn phòng ngự. Duy nhất không đủ chính là, trọng chất không gian nhất định phải là không nói cách khác, không có khả năng trực tiếp đem người khác cổ cho trọng chất. Luân phòng ngự, lấy đạo của người trả lại cho người hiệu quả nhất xuất kỳ bất ý không gian trọng chất, đem công kích giảm lực đến địa phương khác, hoặc là dứt khoát hư không hành tẩu thì nhất là dùng ít sức. Dù gì, trực tiếp lấy chấn trời tối tốc kiếm ra trì lực lượng không gian này kháng, cũng có thể được xưng tụng là tuyệt đối phòng ngự. Trưởng Thành đứng tại chỗ, vước cảm Đông Phương Lan nghiêng đầu tiến đến trưởng Thành trước mặt, thuần dụ khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai mắt thật to nháy nháy ngươi lại ngộ đến cái gì? Ngươi còn tại ngộ? Đông Phương Lan rất lạ giật mình, nàng luôn có thể nhìn thấy trưởng thành người người, nhưng mỗi một lần đằng sau, trưởng thành đều có không tầm thường thu hoạch. Tu vi mặc dù không thay đổi, nhưng sức chiến đấu lại có thể gia tăng không ít cũng không có gì, chính là có một vấn đề khiến nhiều ta. Vấn đề gì? Đông Phương Lan lập tức vội vui lại kỳ, nói không chừng ta có thể giúp ngươi giải đáp. Ta làm sao cường đại như vậy? 3. Đông Phương Lan lúc này mắt trợn tròn, khoa trương cái to nhỏ miệng. Ngươi hay là cá nhân sao? Thế nào? Ta từ trong ánh mắt của ngươi, phát hiện ngươi tựa hồ cũng có vấn đề. Trưởng Thanh hỏi Đông Phương Lan mãn mặt gắt bỏ: "Ta ánh mắt này không phải ta có vấn đề, mà là ta cảm thấy ngươi có vấn đề." "Đúng a, ta là có vấn đề, ta làm sao ý miểu?" "Tốt." Trưởng Thanh tiếp tục mà người, từ Chấn Trời tối thức kiếm vận dụng để hắn nhận lấy dẫn dắt. Tạo hóa trường sinh kiếm, chính mình giống như cũng chỉ dừng lại tại, cái này thần kiếm có cái gì năng lực phía trên? Làm sao sử dụng, hiển nhiên có nhiều bí ẩn. Trong năm một giấc chiêm bao, Tuyế Nguyệt thần đầu, tạm thời không nói, sát na này vĩnh hằng, giống như cũng không có khai phát đi ra. Chấn Trời tối thức kiếm, không gian năng lực chỉ là cơ sở năng lực nó vượt qua năng lực, để Trương Thành có thể không nhìn bất kỳ trở ngại nào. Trương Thành không tin, tạo hóa trường sinh kiếm hội không bằng trấn trời tối thức kiếm. Nếu như thời gian năng lực cũng là đồng dạng, như vậy cái này nên không chỉ là trì hoãn đứng im mà thôi. Trương Thành phát động trăm năm một giấc chi bao, tiến hành cảm ngộ. Tuổi thọ mặc dù như trong tay cát, phi tốc trôi qua, nhưng lúc này Trương Thành lại là có được tuổi thọ 100 triệu năm, cái này nguyên một phiến sa mạc. Lấy được cảm ngộ phản hồi, nếu thử tiêu hao tuổi thọ tuổi thọ số lẻ đang không ngừng giảm bớt. Không biết hao phí bao nhiêu tuổi thọ, Trương Thành đột nhiên mở to mắt, miệng lớn trợ rốc. Một cố làm hắn tim đập nhanh cảm giác Để tim của hắn đập không cầm được gia tốc. Hắn vẫn cho là 100 triệu tuổi thọ mệnh đã là vô cùng vô tận, thực hiện tuổi thọ tự do. Có thể Cố này cảm giác lại nói cho hắn biết, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Bởi vì tạo hóa trường sinh kiếm sát na vĩnh hằng cũng không chỉ là thời gian trì hoãn, thời gian đình chỉ, mà là hoàn toàn khống chế thời gian. Như là trấn trời tối thượng kiếm hoàn toàn khống chế không gian một dạng. Có thể trì hoãn thời gian, có thể bất kể tuổi thọ tiêu hao làm đại giá làm cho thời gian đình chỉ, cũng có thể bốn. Thời gian đảo lưu. Tại cảm ngộ trong quá trình, Trường Thanh phát động thời gian đảo lưu năng lực, 100 triệu năm tuổi thọ, căn bản không đủ. Đây là lần đầu, Trưởng Thanh tại cảm ngộ trong quá trình bị cưỡng ép gián đoạn. Tim đập nhanh, bát nguồn từ cảm ngộ đến tuổi thọ hao hết từ vong. Mặc dù gián đoạn trước đó, hắn cũng không có thu hoạch được thời gian lùi lại sau cảm ngộ, nhưng Trưởng Thanh đã không gì sánh được chắc chắn, có thể làm được thời gian, cũng không gian. Trưởng Thanh giơ ra hai tay, ánh mắt sáng chói Đông Phương Lan nhìn xem Trưởng Thanh bộ dáng, cũng không nhịn được lo lắng, nhất là hắn thấy được Trưởng Thanh lông tơ chuẩn bị đứng thẳng, thậm chí trưởng thành trên cánh tay đều lên đầy nổi ra gà người thế nào. Đông Phương Lan lo lắng hỏi ta không sao. Trưởng Thanh lắc đầu Đông Phương Lan thần sắc có chút thất lạc, thấp giọng trả lời: "A." Trải qua lần này cảm ngộ, Trường Thanh vẫn không có thấy được tăng lên. Nhưng trên thực tế, Trường Thanh tăng lên rất lớn, so so với Di Vọng mỗi một lần đều lớn. Nhìn thấy Đông Phương Lan thần sắc, Trường Thanh đưa tay vút vút, cho dù là bất luận kẻ nào đều không thể cảm giác được ngưng khí cảnh thần hồn, cũng bị Trường Thanh vọ rối tóc ngươi làm gì. Đông Phương Lan lung tung vuốt tay nhỏ ta có hai thanh kiếm. Đông Phương Lan kiểu thân thể chấn động, đôi mắt đẹp sáng tỏ, coi là Trường Thanh muốn đối với hắn thẳng thắn đối đãi một thanh thấy được, một thanh nhìn không thấy. Đông Phương Lan trực giậm chân, khuôn mặt nhỏ cũng khí phình lên đúng lúc này, một tên thân mang hoa lệ thanh niên nam tử Tả Hữu đánh giá phảng phất một hơi liền có thể thổi nã tường lay. Hắn thậm chí không xác định chính mình có phải hay không đứng ở cửa ra vào xin hỏi. Nơi này, là Phàn Lâm thành trấn ngục ti sao? Lạ, ngươi tìm ai? Thanh niên nam tử vội vàng bước nhanh đi vào, vị này chính là đề hình quan đại nhân đi. Hạ quan đến đây tiếp nhận Phàn Lâm thành trấn ngục quan. Văn thư quan, văn thư quan. Tại. Thượng quan Ly không biết từ chỗ nào chui ra, đầy người bùi lất, một đường chạy chậm đại nhân phân phó. Thượng quan Ly cung kính nói cùng hắn giao tiếp. Trưởng thanh chỉ chỉ thanh niên nam tử, nghĩ nghĩ, hỏi, cấp trên cấp phát xuống tới không có. Bẩm đại nhân. Không có. Trương Thanh gật đầu, nhìn về phía thanh niên nam tử, "Hôm nay ta đã thúc qua, ngày mai bắt đầu, do ngươi liên thúc." Thanh niên nam tử lúc này mắt trợn tròn, nhất là khi hắn nhìn thấy đại ngục phá toé cửa nhà lao, liền tùy ý ném ở một bên, nồng đậm yêu ma lệ khí hận không thể xông lên tận trời bốn. Thanh niên nam tử trong lòng luống cuống, "Ta chỉ là đến mạc vàng mà thôi." Chương 119. Sốc bản cờ. Chương 119. Sốc bản cờ. Liêu Sơn hạ vẽ địa đồ, đất liền trên đường rành rới. Hai bóng người, ra khỏi Lâm Thành, dọc theo sơn lâm hướng Sích Tiêu Thành mà đi. Lần này đi Tam Tiên Lý đi theo trưởng thanh bên người, là Phàn Lâm Thành Hồng lâu đồ bại, không phải Doãn Hồng Liên, mà là Tô Sảo Sảo. Lúc này trưởng thanh trên mặt đất đi tới, mỗi một bước bước ra đều là trực tiếp tuân di, không phải tốc độ cực nhanh có thể so với tuân di, mà là thật sự xuyên qua không gian. Tô Sảo Sảo cũng là một bộ đồ đen, tu thân vừa vặn đưa nàng ngạo nhân đường cong là lướt, pháp họa nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Tóc tinh xảo quấn tại sau đầu, vảy xuống tóc đen giống như cửu thiên treo thác nước. Lực thi phấn châm điểm, liền đã khuynh quốc quân thành, trắng nõn da thịt, làm cho người không đành lòng nàng mãn trời chiếu đất nô ra cũng có đan hải cảnh tu vi, có thể lăng không phi hành. Như khống chế pháp bảo liền có thể bay càng nhanh, đại nhân không cần quá chiều theo ta. Tô Sảo Sảo đuổi kịp Trường Thanh, chần đầy kính cẩn. Như là một tên nô tỳ, hầu hạ Trường Thanh tả hữu được bay, tại bên cạnh ta đi. Là, Tô Sảo Sảo không hiểu rõ lắm, nhưng khi nàng đi theo Trường Thanh bên người, theo Trường Thanh mã di chuyển bước chân lúc, nàng kinh ngạc và phẫn. Nàng vậy mà cũng có thể cùng Trường Thanh hộ giá, mỗi một bước bước ra đều là trực tiếp xuất hiện tại hơn 10 trượng thậm chí mấy trăm trượng bên ngoài đại nhân. Năng lực của ngài không nên bạo lộ ra, lại càng không nên bị ta biết. Tô Sảo Sảo khẽ cắn môi đổi đạo lý ta minh bạch, áp chủ bài một khi bại lộ liền không gọi được các chủ bài. Trưởng Thanh Mịm cười nói, "Nhưng ta là Thanh Vân Đệ lĩnh quan, dù sao cũng phải lộ ra điểm thật đồ vận." Tô Sảo sảo đánh giá Trưởng Thanh thân sắc, trong lòng có chủng không nói ra được hân phục. Nàng biết, Trưởng Thanh nhất định có thủ đoạn càng mạnh hơn, mặc dù bây giờ năng lực này đã đầy đủ rung động. Chính độ nhất định chân thực bại lộ, đây mới là mạnh nhất tầng tầng đại nhân, Hồng Liên nàng sẽ tạm thời lưu tại Phàn Lâm thành, ta lần này đi Sích Tiêu thành, là muốn trọng trượng Sích Tiêu thành hồng lâu. Tô Sảo sảo thấp giọng nói, "Như đại nhân có gì cần, ta đều có thể thỏa mãn." Trưởng Thanh khỏe mắt quét nhìn mắt liếc bên cạnh đại nhân. Không có hồng lâu bên trong tiểu diễm cảm giác Ngược lại có loại làm cho người thoải mái dễ chịu điểm tĩnh, không có trêu chọc mê người lớn mật lộ mỏng, ngược lại có loại đoan trang hiền lương đại nhân, chúng ta là không phải muốn đi mau mau. Tô Sảo sảo dò hỏi. Trương Thanh hai mắt khế đạo, không có trả lời đi nhanh chút. Ta đã là hết tốc độ tiến về phía trước. Hoàng Thành truyền đến tin tức, Bạch Lý Gia Thiên Kiêu Bạch Lý Kính Minh đã lao tới Sích Tiêu Thành, đảm nhiệm thành thủ đi trước. Sích Tiêu Thành tất cả quân bảo vệ thành đều là nghe nó hiểu lệnh. Thượng quan Gia Thiên Kiêu thượng quan Vũ cũng theo đó cùng nhau, lần này đi đảm nhiệm Sích Tiêu Thành trấn ngục ti văn thư quan. Lấy thân phận của hắn, không phải chỉ là để phàn Lâm thành thượng quan ly. Trường Thanh thôi động chân khí, không ngừng kéo dài mỗi một bước bước ra khoảng cách. Tô Sảo Sảo ở bên đi nhẹ nhõm, dừng lại một lát sau nói ra, bọn hắn tại đi Xích Tiêu thành trước đó, đều bị bắt, nhốt tại trấn ngục Ti đại ngục giòng giá 3 ngày. Trường Thanh ngừng lại, thở dài nhẹ nhõm. Từ trong khoảng thời gian này đi đường đến xem, hắn còn chưa đủ biện bị. Nếu là chuyển đổi là thời gian chiến đấu, còn không có khả năng lấy một địch vạn bọn hắn bị giam đứng lên, chẳng lẽ lại còn có thể cùng ta dính lữu quan hệ. Trường Thanh rốt cục hỏi. Tô Sảo Sảo tựa như nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, tứ đại thiên kiêu muốn mở ra phương Lâm công xưởng, khi tiến vào hoàng thành trước đó. Sau đó thì sao? Trưởng Thanh hỏi tiếp Ngụy Liên Tinh không đáp ứng, tại chỗ Bác Tứ Đại Thiên kêu mật núi. Sự tình suýt nữa làm lớn chuyện, Ngũ Đông Lai đại nhân hạ lệnh thả Phương Lâm, nhưng Quốc sư Triệu chấn quao một cái chữ, Ngụy Liên Tinh liền trực tiếp đem Tứ Đại Thiên tiêu tất cả đều bắt, đóng 3 ngày. Trưởng Thanh một trận suy tư, cái này rõ ràng có chút quá lời hắn đối với Ngụy Liên Tinh cách nhìn, không nên như vậy còn nữa không? Trưởng Thanh hỏi. Tô sảo sảo nghĩ nghĩ, nói tiếp, Ngụy Liên Tinh cùng vệ thâm tại Hồng Lâu uống rượu, trong lúc đó cố ý nói nhiều lần, phía trên không cho đại nhân chuẩn bị mới để hình quan quan phụ. A. Trưởng Thanh nhíu mày, lập tức nở nụ cười. Tô Sảo Sảo tuy là hiếu kỳ nhưng cũng cũng hỏi, chỉ là lặng lặng ở lại đại nhân muốn nghe hay không nghe nô gia các nhìn. Tô Sảo Sảo thử thăm dò nói một chút. Trương Thanh gật đầu ra hiệu. Tô Sảo Sảo tay nhỏ nắm chặt, lấy giúp khí, Ngụy Liên Tinh muốn nhắc nhở đại nhân, ngay tình cảnh, không, có hỏa giải chỗ trống. Đồng thời cũng đang cảnh cáo đại nhân, ngay chỉ là quân cờ, phía trên, không, có chỗ dựa. Trương Thanh có chút ngoài ý muốn, đánh giá Tô Sảo Sảo, không hổ là tiền triều Dương Nghiệt, cái này nói tới nói lui, quả nhiên là gan to bằng trời. Tô Sảo Sảo sắc mặt đột nhiên tái nhợt, tối người liền muốn quỳ xuống tẩm tội. Trường Thanh đưa tay đem đỡ lấy, mợ miệng nói, "Ta xưa nay ưa thích thằng thán." Nói xong, Trường Thanh nhiều có thăm ý nhìn xem Tô Sảo Sảo, lại bổ sung một câu, "Vận mệnh cũng nên giữ tại trong tay mình mới tốt." Tô Sảo Sảo không có cảm nhận được Trường Thanh trên người có chút nào khí tức nguy hiểm, lúc này cũng yên lòng, nói tiếp, "Lần này đi Sích Tiêu Thành, nguy hiểm trùng điệp. Các phương muốn ra hại đại nhân, vô số kẻ, dù là tại Sích Tiêu Thành trùng, ban ngày ban mặt, cũng không an toàn. Cùng ta cùng một chỗ, ngươi không sợ sao?" Trường Thanh hỏi đại nhân nói, "Vận mệnh cũng nên giữ tại trong tay mình mới tốt. Nếu không, chết là giải thoát, lại có sợ gì?" Tô sảo sảo nhẹ nhàng thi lễ, đôi môi mềm mại khẽ mở, như đại nhân bất chấp, nô gia tự nhiên một đường phục tị. Như đại nhân công thành, nô gia liền có thể từ Hải Vân lâu trong tay đoạt lại Hồng lâu, tại Sích Tiêu Thành trung đứng vững gót chân, vì đại nhân hiệu lực. Hải Vân lâu, phụ trách Sích Tiêu Thành hỏa mỏ linh thạch cùng lưu tinh quảng sắc khai thác, này bang phái trên giang hồ cũng không nổi danh, phạm vi thế lực chỉ ở Sích Tiêu Thành, nhưng thực lực khó lường, bối cảnh thần bí, quan hệ phức tạp. Hồng lâu tại Sích Tiêu Thành đã bị Hải Vân lâu chiếm lấy. Trương Thanh gật đầu, vung tay lên một cái. Chấn trời tối thước kiếm xuất hiện giữa không trung, trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, Trường Thanh chân khí trong cơ thể đã khôi phục gần đầy. Phum gia nuốt vào thiên địa linh khí khôi phục chân khí tốc độ nhanh vô cùng. Không chỉ như vậy, Trường Thanh thậm chí cảm thấy đến, cho dù là cỏ cây núi đá cũng có thể trợ chính mình khôi phục nhanh chóng. Mà lại, khôi phục không chỉ là chân khí, thể lực, tinh lực, thậm chí là chữa thương đều có thể. Lôi kéo Tô Sảo sảo đạp vào thước đen kiếm, Trường Thanh ngự kiếm phi hành, thẳng vào mây xanh. Trên mặt đất Sa Lâm đang nhanh chóng lướt qua, Tô Sảo sảo càng là lấy làm kinh hãi. Nàng trước đó đi theo Trường Thanh mỗi lần cất bước đều chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, chỉ là thấy hoa mắt. Bây giờ có minh sắc tham khảo, Tô Sảo sảo mới thật biết, Trưởng Thanh đến cùng là có bao nhanh. Thậm chí nhanh đến để đầu nàng choáng hoa mắt, dạ dày khó chịu, cảm giác toàn bộ thế giới đều không chân thật đại nhân, ngươi tính làm thế nào? Tô Sảo sảo chuyển di lấy chính mình chú ý, đem ánh mắt chỉ đặt ở bầu trời trời làm bản cờ tinh làm con, ai dám hạ? Trưởng Thanh cảm thụ được bên thai quân phòng, quan sát sơn xuyên đại địa, cười ha ha một tiếng, người người đều muốn khi kỳ thủ, ta muốn xốc bản cờ. Chương 120, yêu thú kéo xe. Chương 120, yêu thú kéo xe. Xích Tiêu thành bên ngoài, Bạch Lý Bình xuyên. Linh khí nồng nặc bên trong, tràn ngập khô nóng cùng dư hãn. Từ không trung quan sát, Trường Thanh thấy được từng cái hầm ổ, vô số vận tải linh thạch xe cộ xuất nhập trong đó, vậy mà tất cả đều là yêu độc lực. Có số ít tu sĩ tầng trời thấp phi hành, xuất nhập hầm ổ, tầng tầng mây loan bên trong, càng có trăm trưởng pháp bảo phi thuyền, chậm rãi bay lên. Khói đặc như trụ, tinh luyện kim loại tác phường không ngừng vận hành, Trường Thanh vận khởi thị lực, có thể nhìn thấy vô số mình trần đại hán, đổ mồ hôi như mưa. Phản phất bên hai, đã vang lên đinh đinh đương đương tinh luyện kim loại thanh âm hòa linh thạch lưu tinh sắc. Có thể lấy một thuế thành thu, chống đỡ lấy toàn bộ biên cương quân đội của lương, quả nhiên bất phàm. Thanh Vân Quốc, kinh tế trái tim Trường Thanh nói một mình, có hai tên thân mang áo giáp tu sĩ, Tứ Sích Tiêu Thành cực tốc bay tới. Kim thân cảnh khí tức lúc này phóng thích, xa xa liền cho người ta một cú cảm giác ráp bách mãnh liệt sức tiêu thành, trầm dặm cấm bay. Người đến người nào, có thể có phi hành cho phép. Nếu là không cẩn thận đem ngươi trở thành đạo trích chết giết, ngươi nhưng chết nhắm mắt. Hai tên tướng sĩ đối sự lạnh nhạt đánh giá lấy Trường Thanh. Chỉ là nhìn thấy cái kia một bộ áo bào đen, dưới chân giẫm lên tro đen, hai tên tướng sĩ liền sắc mặt cứng đờ nguyên lai là đề hình quan đại nhân, trong đó một tên tướng sĩ lúc này xoay người chắp tay, trong lời nói không quá xác định là ta. Trường Thanh nhẹ gật đầu. Một tên khất tướng sĩ nói tiếp, "Chấn Mục Ti chỉ uy sứ Tô Đồ đại nhân, mấy ngày trước đây đã phân phó, như gặp được đại nhân ngài, liền cho đại nhân mang hộ câu nói." Nói, "Xin mời đề hình quan đại nhân." Nhìn nhiều xem xét. "Không có. Không có." Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, "Vậy ngươi cũng giúp ta truyền một lời. Đại nhân phân phó, để hắn chờ chết." Vừa mới nói xong, trên bầu trời bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Hai tên tướng sĩ khí thế trên người đột nhiên càng tăng lên, sát nhân sát cơ lại không che giấu chút nào. Trời quang không gió thời tiết, bốn bề tựa như đột nhiên nhiều vô số nhìn không thấy phong nhận. Trong đó một tên tướng sĩ phẫn nộ quát, "Ta nhìn ngươi mới lạ." Một tên khác tướng sĩ vội vàng ngăn lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Xin đại nhân yên tâm, lời này chắc chắn truyền đạt." Trương Thanh lại là cười ha hả, "Chỉ đùa một chút mà thôi, làm gì khẩn trương như vậy. Nếu truyền lời cho ta, để cho ta nhìn nhiều xem xét, vậy ta liền đợi chút nữa lại vào thành đi." Hai tên tướng sĩ liếc nhìn nhau, không hiểu thấu bên trong cũng cảm thấy một kia hãi hùng khiếp viễn như đại nhân lại không phân phó, chúng ta liền xin được cáo lui trước. Hai tên tướng sĩ cùng nhau hành lễ, bay trở về Sích Tiêu thành. Trương Thanh cũng sẽ được hù đến Tô Sở̉̉ mang về mặt đất. Trên quân đạo Trường Thanh chậm rãi đi tới. Tô Sảo Sảo vẫn kính hãi, chậm rãi đi theo, sau khi nghĩ thông suốt, nhịn không được tán thắn nói, "Đại nhân Cao Minh." Nói tỉ mỉ, Tô Sảo Sảo sững sờ, vội vàng nói, "Đại nhân đang thử thăm dò, xin tiêu thành trấn mục ti cùng quân đội quan hệ. Những này không cần bảnh, Cao Minh loại hình nhiều lợi chút." Nhìn thấy Tô Sảo Sảo ngây người bộ dáng, Trường Thanh nhịn không được vừa cười vừa nói, "Lời hữu ích a, ai không thích." Tô Sảo Sảo trong mắt hiện lên dị sắc, có chút khó tin, không nghĩ tới đại nhân còn có như vậy tính tình thật. Đối với, chính là những này. "Đại nhân" Trấn Mục Ti chỉ uy sứ Tô Đồ đến tận cùng muốn cho đại nhân nhìn cái gì đó. Tô Sảo Sảo nhịn không được thỉnh giáo cái này bất chính nhìn xem a. Trương Thanh thuận miệng nói ra. Trên quân đạo, từng chiếc yêu động lực xe kéo chở lưu tinh quan sát, hướng trong thành tiến lên. Tập phong ngựa, độc dã thú, vọng nguyệt tê, thậm chí còn có thiết giáp heo. Phần lớn là phàm loại thành tinh, số ít hoàn cấp yêu thú. Lái xe người, phần lớn có tu vi tại thân, mà lại những cái kia động lực yêu đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn, dù là giòi quất vào đầy đặn bụng ngông, cũng chỉ là lẩm bẩm vài tiếng đi ngang qua Trưởng Thành, Tô Sảo Sảo bên cạnh lúc, tất cả mọi người nhịn không được bị Tô Sảo Sảo rung mạo kinh diễm. Tất cả yêu đô nhịn không được nhìn nhiều trưởng thanh vài lần lao ra tử, ngươi không sợ con tê giác này đem ngươi hất lên sao? Trưởng thanh trả hỏi, một cỗ vọng nguyệt tê làm động lực xe, rộng lớn thùng xe trang nội bật, huyền như lôi kéo một ngọn núi nhỏ. Và nguyệt tê tốc độ rất chậm, nhưng sức chịu đựng lại là không sai, vương vảng, chậm rãi. Lão giả tóc hoa râm, nhưng thể cốt vẫn như cũ cứng rắn, trên thân cũng không tu vi, chỉ là luật lệ, tiện tay cầm nhánh cây xem như roi, nhìn cũng chỉ là bài trí thiếu hiệp là người bên ngoài đi. Ngài có thể nói cười, chúng ta xích tiêu thành đặc lưu yêu thú kéo xe, cái này kéo xe yêu thú nhưng từ chưa từng có hất lên nhân sự kiện. Còn tê giác này đi cũng quá chậm, lao gia tử, dù là đổi con heo đầu. Ôi chao. Thiếu hiệp lời ấy sai rồi, thiết giác heo ăn quá nhiều, ta nhưng nuôi không nổi. Mà lại thiết giác heo quá lười, ta cũng rút không nổi. Cái này vọng nguyệt tê tuy là chậm chút, cũng chỉ có thể tại ban ngày chạy, nhưng đối với ta tới nói lại là nhất lợi ích thực tế. Những yêu thú này đều từ chỗ nào tới? Bình thường đều ăn cái gì? Đến từ Hải Vân Lâu. Bình thường ăn chút chuyên thờ cỏ khô, ăn tạm ngẫu nhiên ăn thịt, thịt cũng do Hải Vân Lâu cung cấp lão giả đi đường nhảm chán, nhìn Trương Thanh, Tô sảo sảo không phải bình thường thiếu gia tiểu thư. Lại là lần đầu đến, lúc này chậm rãi mà nói, Nhiệt Tâm giới thiệu chúng ta cái này Sích Tiêu Thành, khoáng sản phong phú, dân giàu tự do. Hỏa linh thạch không chỉ có thể dùng cho tu luyện, còn có thể dùng cho các loại đặc thù chuyên dụng pháp bảo. Liệu tinh sắt càng làm cho ta Sích Tiêu Thành luyện khí ngành nghề tại toàn bộ Thanh Vân quốc số một. Trong quân chế thức pháp bảo cũng đều là chúng ta Sích Tiêu Thành cung cấp. Trương Thanh chăm chú nghe, một bên Tô xảo xảo lại sắc mặt nghiêm trọng. Nàng biết Hải Vân lâu cùng Yêu Thú có chút quan hệ, đồng thời Sích Tiêu Thành cũng có Yêu Thú kéo xe đặc biệt tình hình, nhưng nàng làm sao đều không có nghĩ đến, quy mô này vậy mà lại to lớn như thế. Có thể đem những yếu tố này toàn bộ thuần hóa, Hải Vân Lâu thực lực đã vượt ra khỏi Tô Sảo sảo đối với tình báo dự đoán. Trong điếu nhất chính là, trấn mục ti, quân bảo vệ thành, ngầm thừa nhận cử động lần này hợp lý hợp pháp. Ma Sích Tiêu Thành Bạch Tính, càng là sớm đã chỗ chi như thượng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, tình cảnh này nếu là nói ra, cũng chỉ có thể bị hắn thành Bạch Tính xưng là thiên phương giả đám. Dù sao, yếu tố tại Bạch Tính trong lòng, chỉ có ăn người. Tới gần Sích Tiêu Thành, nhìn không thấy bờ cao lớn tường đá, làm cho Sích Tiêu Thành uyển như viễn cổ cự thú. Lẳng lặng cuộn nằm ở giữa, đứng sừng sững cửa thành, liền uyển như cự thú mỹ phun ra nuốt vào lấy lui tới yêu thú cùng người. Quan đạo hai bên đã có không ít cửa hàng trà, cũng có người khô giòn liền ở chỗ này dựng hỏa lô, lấy đặc thủ trận pháp khảm nạm hỏa linh thạch, tại ven đường lúc này tinh luyện kim loại. Linh tài lấy từ trên đường vậy xuống lưu tinh quan sắt. Lão già vội vàng vọng Nguyệt Tê, tại mỗi một chỗ tiệm thợ rèn trước dừng lại, vọng Nguyệt Tê vỗ vàng, ưu thế lại nhiều một chút. Nội bật trong thùng xe, tiện tay lốp bố mấy thối, liền có thể giao dịch một túi nhỏ nén bạc. Khi mỗi một túi thu vào xe tọa hạ cái dương lúc, cũng có thể làm cho lão già vui vẻ ra mặt không đúng thế quân, ngươi cái này cho tiền cũng quá là nhiều, so bình thường đều nhiều hơn gấp bội. Một chỗ cửa hàng trà cái khác tiệm tợ rèn, có chút lộn xộn. Nhưng trong đó hỏa lò lại là trên quan đạo cao lớn nhất. Một người trung niên đại hán, toàn thân tràn đầy yêu trảo xẻ rách vết sẹo, lúc này ở bên cạnh hỏa lò không ngừng gõ lấy đao phôi, phản phất không nghe thấy một luận dạng. Chân của hắn chỉ có một đầu. Hai cánh tay của hắn, cháy đen không gì sánh được, ngón tay của hắn giống như khoanh thạch. Xích Tiêu thành người đều biết, đây cũng không phải là bị ngọn lửa hun sấy, mà là khai thác hỏa linh thạch mỏ lưu lại thai hoàng lầm. Trần Thiết Quân không có trả lời, chuyên tâm chế tạo đao phôi. Mặc kệ bên cạnh hắn tuổi trẻ học đồ làm sao kêu gọi, đều là không để ý tới. Học đồ đối với lão giả nói ra, sư phụ ta dạng này đã 3 ngày, gọi thế nào đều không để ý lão ra ra, ngài đi trước đi. Lão giả nhẹ gật đầu, đang muốn chào hỏi Trương Thanh cùng rời đi. Trương Thanh lại là khoát tay áo, đi đứng tại tiệm tợ giẻ trước. Chương 121, Liễu Tinh chủ thủ. Chương 121, Liễu Tinh chủ thủ. Trần Thiết quân vụng truy tốc độ, càng phát ra nặng nề, bên cạnh cửa hàng trà bán trà thiếu nữ, lại là cẩn thận từng ly từng tí hướng tuổi trẻ học đông mắt. Tô Sảo sảo coi là Trương Thanh chỉ là hiếu kỳ tiệm tợ giẻ này bên trên bày hoại, cũng đi theo nhìn lại. Nàng đột nhiên phát hiện, bàn này trên bản trưng 71 thanh kỳ lại chủ thủ hẳn có trò bất phàm. Học đồ vụng trộm đáp lại bán trà thiếu nữ ngắc, hướng tôi xảo xảo giới thiệu. Bán trà thiếu nữ tựa hồ có chút khẩn trương, nàng tránh né trưởng thanh ánh mắt, lại không dám rảo bước tiến lên tiệm tợ rèn một bước vị cô nương này là lần đầu tiên đến Sích Tiêu Thành đi. Truy thủ này là chúng ta Sích Tiêu Thành đặc hữu pháp bảo, lấy hỏa linh thạch bột phấn hỗn hợp lưu tinh sắt chế tạo, tên là Lưu Tinh Chủy Thủ. Học đồ ra sức chào hàng, cầm lấy trên bàn thanh thủy thủ kia, chỉ chỉ chôi đệ vỉnh đuôi, nói tiếp, chỉ cần đè xuống nơi này, không cần tôi động chân khí, thủy thủ liền sẽ bộc phát ra hỏa diễm pháp thuật, đem lưu tinh sắt mảnh vỡ hướng phía trước mặt như là lưu tinh một dạng đánh đi ra phạm vi lớn, uy lực có thể so với huyền cấp. Tô sảo sảo che miệng kinh hô, huyền cấp, chẳng phải là đan hải cảnh pháp thuật. Như vậy pháp bảo, vậy mà tùy ý bày tại ven đường tiệm trọ rèn bên trên. Không cần tôi động chân khí. Cái này chẳng phải là nói, dù là một phàm nhân bình thường cầm cái này lưu tinh truy thủ, tại chính mình không quan sát phía dưới, cũng có thể giết mình. Hồng lâu bị Hải Vân lâu chiếm lấy, khiến ngoại giới đối với Sích Tiêu Thành tình báo không chế cực kỳ không đủ. Cái này Sích Tiêu Thành, đến tột cùng còn có bao nhiêu thường nhân không biết sự vận. Lưu Tinh này chủ thủ bao nhiêu tiền? Tô Sảo sảo mở miệng hỏi chúng ta Trần Nhớ tiệm thợ rèn xuất phẩm lưu tinh truy thủ, phẩm tướng không tốt lắm, bởi vì nó là duy nhất một lần, sở dụng linh tài cũng đều là tiện nghi mua được hoàng thạch chính mình tinh luyện kim loại, chính mình chế tạo. Như vậy đi, cô nương nếu là ưa thích, tùy ý chọn tuyển một thanh, chỉ lấy 80 khối linh thạch. Học đồ chất phác nói, lại từ dưới bàn ôm lấy một cái hòm gỗ lớn, trùng điệp đặt ở đao kiếm bại hội bên trên. Tô Sảo sảo sắc mặt cứng đờ, nàng sợ cái này học đồ sơ ý một chút dẫn động cơ quan liền có vô số đạo lưu tinh đem chính mình nuốt hết. 80 khối linh thạch, ngay cả một tấm huyền cấp phụ lục cũng mua không được. Nhìn xem Tô Sảo sảo vẻ khẩn trương, Học đồ tự hào nói ra, cô nương chớ sợ, lưu tinh này chủy thủ mặc dù là dựa vào Hỏa Linh Thạch bộ phận không ổn định tính là nguyên lý luận chế, nhưng chỉ cần không xúc động chơi bưng liền không có việc gì. Luận chất lượng, chúng ta Trần Nhớ tiệm thợ rèn lưu tinh chủy thủ, đây chính là một đỉnh một. Tô Sảo sảo nhìn về phía một bên trưởng thành, đại nhân, ngài cũng mua một chút đi. Mua được làm gì? Phòng tấn sao? Trưởng thành a a cười một tiếng, nói thích ngươi liền mua, coi trưởng tu, đường băng đến ta. Đại nhân, lưu tinh này chủy thủ hẳn là có vấn đề gì? Tô Sảo sảo không xác định đứng lên. Học đồ lại là có chút tức giận nói, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Ngươi xem thưởng chúng ta Trần nhớ tiệm tợ rèn lưu tinh chủy thủ. Ai nha, học đồ đang muốn lại nói, từ cửa hàng trà bay tới một viên cục đá lại là đánh trúng đầu của hắn Mao tiểu bạch, ngươi học đồ vừa mới mở miệng, vội vàng im miệng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem còn tại rèn đúc đao phôi Trần Thiết Quân. Trưởng thanh tử trong dương cầm lấy một thanh chủy thủ, đánh giá nói không có vấn đề gì, rất tốt. Nghe bên tai hêm hai rèn đúc cầm thanh, Từ Tốn nói, lưu tinh này chủy thủ là ngươi phát minh đi. Trần Thiết Quân trên tay chủy bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó lại tiếp tục rơi xuống làm sao ngươi biết? Học đồ giật mình nói là vì trong thành những cái kia kéo kéo xe yêu thú. Làm sao ngươi biết? Biên cương quân thương lui ra tới đi. Làm sao ngươi biết? Ngươi muốn chết trong tay ta. Ngươi làm sao? Ngươi nói cái gì? Học độ giật nảy mình, sắc mặt đại biến ở giữa, một tay nắm lấy một thanh lưu tinh chủy thủ, nó cái đặt ở trên cơ quan, nhắm chuẩn trưởng thành từ chính nghĩa. Ngươi mau tới đây. Mao tiểu Bạch tại cửa hàng trà bên cạnh, nhỏ giọng hô hào. Trần Thiết Quân đã không còn gõ dao phôi, ngược lại là ném đi truy, nhìn về phía bên này. Tô Sảo sảo khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, nàng lúc này mới chú ý tới, Trần Thiết Quân lại là tay không nắm lấy nung đỏ đạo phôi. Đây chính là đốt đọ lên lưu tinh sát. Trường Thanh nhìn xem Trần Thiết Quân, lại nhìn mắt Mao Tiểu Bạch, chậm rãi nói ra, ta vốn cho rằng các ngươi rất tôn trọng ta một cái đàn hải cảnh tứ trọng. Vừa mới nói xong, Trần Thiết Quân mặt không biểu tình, Mao Tiểu Bạch lại là dưới chân nhịn không được lui nửa bước. Là các ngươi mà không phải ngực, nhưng hiện tại xem ra. Trường Thanh lắc đầu, thích thanh cười nói, rèn sắc 3 ngày, hao hết chân khí, tinh lực, đã mỏi mệt đến cực điểm, còn thiếu một cái chân. Ta dù sao cũng là giết địa cấp yêu thú, ngươi đúng là như vậy xem nhẹ ta. Ngươi muốn chết trong tay ta, ngươi cảm thấy ngươi không như vậy, ta liền không giết được ngươi. Trường Thanh ha ha cười một tiếng, nói tiếp, ai cho ngươi tự tin? Lưu Khinh Vi, Từ Chính Nghĩa đã hoàn toàn ngây dại, trước mặt cái này cùng mình không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi, đến cùng là ai? Trần Thiết Quân trầm giọng nói ra, việc này cùng tổng binh đại nhân không có quan hệ. Có hay không quan, cũng không phải ngươi nói tính. Ta nói, việc này cùng tổng binh đại nhân không có quan hệ. Trần Thiết Quân gầm thét nha a, dám hướng ta giống. Trương Thanh khoệ miệng gằn rét, ngươi, đủ tư cách sao? Trần Thiết Quân lúc này một nghẹn, lại là cũng không phản bác. Từ Chính Nghĩa gặp sư phụ ăn quá đáng, hỏa khí dần dần dấy lên. Trương Thanh đem chủy thủ ném vào cái giường, thở dài, ngươi cái này một thân vết sẹo, hẳn là một mực cùng yêu thú tử chiến. Đáng tiếc, bây giờ lại trơ mắt nhìn yêu thú cả ngày tại rũi mí mắt thành thói lắt lự, liền cũng chỉ có thể chơi đùa ra lưu tinh thủy thủ loại vật này đến từ ta an ủi. Cửa hàng trà bên cạnh, Mao tiểu Bạch thần sắc có chút không được tự nhiên phế nhân mà thôi, đừng quá đánh giá cao chính mình. Ngươi, còn chưa xứng chết trong tay ta. Trương Thanh bay người rời đi, Tô Sảo sảo cũng vung xuống truy thủ, đội vàng đuổi theo. Trần Thiết Quân không ngừng nắm chặt đao phôi sau đó bung ra, hắn cũng không thôi động chân khí, giống như sắt đá ngón tay, nhan sắc cũng nhiễm lên khí hùng ngươi dừng lại. Từ chính nghĩa gặp sư phụ chịu nhục, hỏa khí rốt của Kim nén không được. Lúc này gầm thét, "Ngươi trở về, cho ta sư phụ xin lỗi." Trưởng Thanh Phảng phất không có nghe thấy một dạng, hai tay chắp sau lưng, dọc theo quan đạo hướng xích tiêu thành đi đến. Tô Sảo sảo bất an liên tiếp quay đầu, nàng phát hiện từ chính nghĩa dần có dần mất khống số thế, trọng yếu nhất chính là, trên tay hắn còn đều cầm lấy một thanh lưu tinh truy thủ. Mà lưu tinh kia truy thủ, chính nắm lấy trưởng thanh. Cái kia sát thương phẩm bị, nhất định cũng bao gồm chính mình ta đã nói với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Ta để cho ngươi dừng lại, ta để cho ngươi trở về, ta để cho ngươi cho ta sư phụ xin lỗi." Từ chính nghĩa hai mắt dần dần màu đỏ tươi răng cũng biến thành sắc bén, thậm chí cắn nát bờ môi hắn đều còn không tự biết đi chết đi. Từ chính nghĩa lúc này nhấn chủy thủ chốt mở đại nhân coi chừng. Tô Sảo sảo kinh hô. Trưởng Thanh lúc này phát động trấn trời tối thức kiếm năng lực, cùng Tô Sảo sảo cùng nhau hư không hành tẩu trốn vào hư không. Lưu Tinh chủy thủ toát ra tới mảnh vỡ, quả nhiên giống như Lưu Tinh, một mảnh lộng lẫy đỏ rực mảnh vỡ kéo lấy thật dài diễm vĩ, trực tiếp liền xuyên qua trưởng thành, Tô Sảo sảo thân thể. Trưởng Thanh đột nhiên con người co rụt lại, Lưu Tinh này mảnh vỡ quý tích bên trên, vậy mà bao phủ mấy tên dừng ở ven đường xem náo nhiệt người qua đường. Lúc này những người kia tại chỗ ngốc trợn Nhìn xem đầy trời lưu tinh, bọn hắn thậm chí cũng không kịp hoảng sợ. Dù là những lưu tinh này đem Trường Thanh, Tô Sảo sảo xuyên thủng còn lại uy cũng đủ để khiến bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trường Thanh linh niệm khẽ động, cái kia từng đạo lưu tinh đột nhiên biến mất, theo phanh phanh phanh từng đợt tiếng vang, Trường Thanh bên chân cứng rắn đường đá, trực tiếp bị đánh ra từng đạo hố sâu. Trường Thanh chậm rãi quay người, quay đầu nhìn về phía Tử Chính Miễu. Trường Thanh trong con ngươi, bộc phát ra sát ý băng lãnh. Chỉ là vừa sải bước ra, liền xuất hiện tại Tử Chính Miễu trước mặt, bắt lại tóc của hắn, đem đầu lâu hung hăng đập xuống đất oanh. Một tiếng bạc hưởng Huyền cấp vi lực lưu tinh chủ thủ cũng chỉ có thể nổ ra một đạo hố sâu cứng rắn lộ thạch, một cái này lại là trực tiếp vỡ nát nửa bên quân đạo. Cho dù là ven đường Trần Nhớ tiệm trợ rèn, nó cao lớn nhất hỏa lò, cũng bị tại chỗ đánh rách tạc ơi. Từ chính nghĩa đầu lâu cũng không có chia năm xẻ bảy, hắn chỉ là miệng mũi đổ máu, ngắn ngủi thất thần. Trường thanh đứng dậy, dẫm tại từ chính nghĩa trên lòng ngực, hướng phía ngã xuống bên bàn đưa tay khép gỗ. Một thanh kiếm bôi loé ra biến mất, xuất hiện tại trường thanh trong tay. Khi trường thanh một kiếm liền muốn chém xuống từ chính nghĩa đầu lâu thời điểm, Mao tiểu Bạch lớn tiếng hét lên, "Không cần." Kiếm bôi dừng lại tại từ chính nghĩa cái cổ ở giữa. Trường Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt van cầu ngươi, không nên giết hắn. Hắn là vô tâm. Mao Tiểu Bạch cùng Trường Thanh con ngươi đối đầu, lúc này toàn thân phát run, môi của nàng cũng đi theo run rẩy có thể. Trường Thanh thu chân về, lại là cầm trong tay kiếm thôi ném ở Mao Tiểu Bạch trước người lèn ken một tiếng. Trường Thanh từ tốn nói, bắt ngươi mệnh đến nỗi. Chương 122. Lấy mệnh ngăn cản. Chương 122. Lấy mệnh ngăn cản. Xích Tiêu thành bên ngoài, trên quân đạo, cửa hàng trà trước. Mao Tiểu Bạch túi đầu nhìn xem bên chân kiếm thôi, nàng dùng sức nắm chặt năm đấm. Môi bay của nàng đang nhanh chóng tăng trưởng, nàng cắn chặt hàm răng trợn lên bén nhọn. Trên đầu nàng tóc đen cũng đang thay đổi dài, nàng trên khuôn mặt trắng nõn bắt đầu hiện ra từng đạo đường vân. Khi Mao Tiểu Bạch ngẩng đầu, nàng một đôi mắt đã biến thành màu máu đỏ rực. Yêu, hóa hình chi yêu. Mao Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào Trưởng Thanh, yêu thú bản năng để nàng biết, người thiếu niên trước mắt này, cái này hung dã rõ ràng để hình quan, để nàng từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy e ngại. Từ quan dạng nơi xa, Trưởng Thanh đi theo vọng nguyệt tê xe xuất hiện tại tầm mắt của nàng, nàng cũng đã có nảy cảm thụ. Mặc dù nàng không rõ Cảm giác này tại sao lại xuất hiện tại một cái đan hải cảnh tứ trọng nhân tộc trên thân, nhưng nàng minh bạch chính là, cảm giác này cũng từng ở Hải Vân lâu lâu chủ trên thân xuất hiện qua xem ra, ngươi không đồng ý. Trưởng Thanh khẽ miệng giơ lên, gật đầu cười một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, "Tốt." Mao Tiểu Bạch toàn thân trong nháy mắt sù lông, mây trôi nước chảy ở giữa, Trưởng Thanh trên người khủng bố cảm giác, vậy mà vượt qua Hải Vân lâu lâu chủ. "Cho ta." "Sư phụ." "Đạo." "Xin lỗi." Trưởng Thanh bên chân, ngắn ngủi thất thần từ chính nghĩa lấy lại tinh thần, hắn lúc này hoa mắt chóng mặt, không ai phát hiện cổ của hắn đằng sau, trên da lại mọc ra luân thiên. Lân phiến tản ra hàn khí, làm cho Từ Trí Nghĩa toàn thân cứng ngắc không gì sánh được, không cách nào động đậy. Lúc này, lân phiến kia dần dần biến mất, Từ Trí Nghĩa con người cũng hồi phục như thường, chỉ là thân thể của hắn vẫn như cũ lạnh buốt. Hắn chết lặng tay vắt lấy trường thanh áo bào, khàn cả giọng, "Sư phụ ta, không phải phiến nhân." Trường Thanh đưa tay khẽ vồ, chấn trời tối thức kiếm xuất hiện trong tay. Tùy ý rủ xuống, lưỡi kiếm chống đỡ tại Từ Trí Nghĩa trên cổ. Một thanh tu đen, nhìn như vô phong, nhưng Từ Trí Nghĩa cái cổ, dĩ nhiên đã sụp ra một đạo thơ máu. Không nên giết hắn. Bao tiểu Bạch thu hồi yêu hóa, tựa như người vật vô hại bị ác bá ức hiếp thiếu nữ nhà bên. Làm cho ngươi nhìn không đành lòng yêu vậy ta liền cho ngươi thêm một cơ hội." Trưởng Thanh lặng lặng nói ra, vì cái gì ngươi muốn gắt gao bức bách? Mao Tiểu Bạch nhìn xem Trưởng Thanh ngươi biết vì cái gì, đây không phải một vấn đề." Trưởng Thanh nói, vừa nhìn về phía Trương Mặc không nói Trần Thế Quân, tiếp tục nói, "La Bình, là yêu, liền đều đang chết, đúng không? Nhưng chúng ta vô tâm đã thương người, chúng ta là tốt." Mao Tiểu Bạch vừa muốn phản bác, lại bị Trưởng Thanh đánh gậy yêu, chỗ nào có phân tốt xấu. Mao Tiểu Bạch triệt để phẫn nộ, nàng tiến lên một bước, đang muốn lần nữa yêu hóa, nhưng khi nàng nhìn thấy từ chính miệng cái cổ ở giữa hào hạc chảy ra máu tươi, nàng toàn thân siết chặt dừng ở nguyên địa, nàng chỉ có thể nhặt lên trên đất kiếm thôi, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng vì cái gì. Mao Tiểu Bạch hồn bay phế lạc, ánh mắt trống rỗng, khi nàng con người lần nữa khôi phục thần thái, nét mặt của nàng đã là kiên quyết, chỉ cần ta chết, ngươi liền buông tha hắn. Trương Thanh gật đầu, đối với Mao Tiểu Bạch giơ lên kiếm phôi, kiếm tiêm đã chống đỡ tại trái tim của mình. Nàng ủy khuất nhìn về phía Trần Thiết Quân, lại không thôi nhìn về hướng Tử Chính Nghiệp. Cuối cùng, Mao Tiểu Bạch hỏi Trương Thanh, ngươi cũng đã đi, chỉ vì hắn công kích ngươi. Thân phận của ta, trách nhiệm của ta. Trương Thanh nhìn như trả lời, nhưng căn bản không giải được Mao Tiểu Bạch trong lòng nghi hoặc. Nàng dùng sức nắm kiếm phôi, hướng phía trái tim của mình đâm tới không cần. Từ Trí Nghĩa lớn tiếng hô hào, không chút nào không ngăn cản được Mao Tiểu Bạch sắp hương tiêu ngọ vẫn. Trần Thiết Quân cắn chặt răng quan, hắn nắm chặt đao phôi tay, không ngừng phát run. Nét mặt của hắn không ngừng biến hóa, hắn không nghĩ tới, thanh vân đệ hình quan đúng là so truyền luôn càng thêm hung tàn. Mặc dù, đối mặt yêu, hắn cũng tương tự không nghĩ tới, cái này miêu yêu, vậy mà thật sẽ vì Từ Trí Nghĩa chịu chết. Mặc dù Từ Trí Nghĩa bốn. Dừng lại. Trần Thiết Quân mở miệng ngăn cản. Mao Tiểu Bạch trước ngực và áo, đã tách ra một đóa tiên diễm huyết hoa. Nàng ngừng lại, nghi ngờ nhìn về phía Trần Thiết Quân. Trần Thiết Quân trầm giọng lại gian nan nói ra, không phải tất cả yêu đều đáng chết. Mao Tiểu Bạch trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, ngay sau đó chính là thoải mái. Chỉ là, nàng càng thêm khúc bỏ. Vì cái gì? Không có khả năng sớm một chút. Tô Sảo Sảo đã hoàn toàn phụ, chán của nàng dịn ra mồ hơ mịn. Nàng lúc này, giống như không phải Hồng Lâu Đồ Bài, cũng không phải Thanh Liên giúp tình báo đầu mối then chốt trưởng cứng giả, mà chỉ là một cái khờ xạo mông muội thôn hoa đầu góc của nàng hoàn toàn loạn thành một nồi bỗn náo, vô số cái vấn đề đưa nàng suy nghĩ quấy thành một đoàn dây rối. Cái này trung niên tự rèn, muốn làm gì? Trương Thanh, muốn làm gì? Nay làm sao còn có hóa hình chi yêu đâu? Từ chính nghĩa, giống như cũng không phải người bốn. Tuy là kim thân cảnh tu sĩ, cũng không có đầu cứng như vậy. Cái này vỡ nát nửa bên quan đạo, liền giống với Tô Sảo Sảo lúc này nhận biết. Nhưng nàng duy nhất biết đến là Trương Thanh nói tới trách nhiệm. Không trải qua Phàn Lâm thành ngày đó một đêm, chưa có xem Trương Thanh huyết chiến yêu thú đằng sau vết thương đầy người, cho dù nói cũng sẽ không có người tin tưởng. Tô Sảo Sảo thậm chí đều không có nghĩ tới, thế gian này sẽ có Trương Thanh như vậy người. Số đồ tiệm trợ rèn, Trần Thiết Quân nhún nhảy một cái đi vào trên quan đạo. Nung đỏ lưu tinh sát chế tạo đang phôi, lúc này dần dần mất đi hùng quang, lộ ra phong mang ta nói qua, ngươi không xứng chết trong tay ta. Trưởng Thanh săn cái kiếm hoa, ngươi như muốn cứu bọn họ, một hạng, bắt ngươi mệnh đến đổi, chính ngươi là đầu thủ. Trần Thiết Quân chỉ là nâng lên dao phôi, chỉ hướng Trưởng Thanh, xin mời đại nhân, rời đi xích tiêu thành. Phế nhân, nên thành thành thật thật diện sát. Không nên ngươi quan tâm sự tình, cũng đừng quan tâm. Trưởng Thanh mở miệng nói ra đại nhân, mặc dù ngươi có thiên cấp pháp bảo, cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi. Trần Thiết Quân ánh mắt kiên định xuống tới cho nên, ngươi cho là, và ngươi một tên phế nhân mệnh, liền có thể bảo vệ được ta?" Trương Thanh đột nhiên nói ra. Tất cả mọi người tất cả đều sửng sở, kinh hãi người đi đường hai mặt nhìn nhau, bao tiểu Bạch, từ chính nghĩa cũng là lương ngơ. Liền ngay cả Trần Thiết Quân cũng là một trận kinh nghi. Chẳng lẽ, Trương Thanh tử vừa mới bắt đầu, liền đều đoán được? Tô Sảo sảo trong đầu hiện lên một vòng linh quang, nàng cảm giác, nàng tựa hồ sắp minh bạch. Trương Thanh trên thân, mặc chỉ là bình thường trấn ngục làm chế ngự, thậm chí không có theo lên một sợi kim biên, ngay cả pháp bảo đều không phải là Nhưng Trần Thiết Quân lại nói Trường Thanh trên người có tiên cấp pháp bảo. Hộ. Hiển nhiên không phải Trường Thanh trên tay thước đen kiếm. Say gió lâu, Liễu Sơn Hà, miếng ngọc bội kia. Tô Sảo sảo hô hấp chỉ trệ, nàng có chút miệng đắng lưỡi khô, nàng nhìn về phía Trường Thanh lúc, càng cảm giác hơn Trường Thanh tựa như vực sâu không đáy không dám tới gần, lại tốt giống như chói chang liệt nhật cũng có khả năng nhìn thẳng. Tại Hỏa Linh thạch thuộc dục pháp bảo Hồng Lô bên cạnh rèn đúc lưu tinh đao sắt thôi, như vậy quá yếu nhiều phía dưới, còn có thể trực tiếp xác nhận miếng ngọc bội kia. Thợ rèn này, nhất định là Liễu đại tướng quân hầu cận. Là cá nhân liền biết, Trường Thanh chuyến này nguy hiểm. Thợ rèn này Thì như thế nào không biết. Tô Sảo sảo nhìn về phía ngã xuống đất từ chính nghĩa, cửa hàng trà Mao Tiểu Bạch càng là hiểu rõ. Biên cương quân tướng sĩ, trấn thủ biên cương, ngày bình thường nhiều nhất chiến đấu, không phải cùng Huyền Nguyên quốc ra binh, mà là chống cự yêu thú. Từ nói đầy người vết sẹo, liền có thể biết được đồ đệ là yêu, sư đồ tình thâm, tựa hồ cũng cửa hàng trà chi yêu tương luyến. Không chỉ như vậy, cái này xích tiêu thành, còn mãn thành là yêu. Đối này một tên lão binh tới nói, đơn giản chính là tàn khốc nhất cha tấn. Đã mất đi một cái chân, chỉ là chính hắn. Hắn có bao nhiêu đồng đội chết yêu thú miệng, lại có ai có thể biết? Quan đạo Càn Đường, quyền can trưởng thành. Có thể cho dù Hồng Lâu đem tình báo truyền lại, cũng vẫn như cũ không cải biến được trưởng thành tàn bạo hung tàn, huống chi, số rất ít truyền đơn, lại càng dễ làm cho người nghi tứ. Đại đa số đều công nhận lợi hữu ích, ngược lại sẽ bị xem như tận lực thao túng. Như vậy, trợ rèn lấy mệnh ngăn cản. Báo đáp Liễu đại tướng quân tình nghĩa, cũng làm cho chính hắn có thể giải thoát. Hắn cho là hắn vừa trên này, trưởng thành liền không dám tiến lên. Bởi vì biên cương quân tổng binh Liễu Kinh Mi, lúc này ngay tại Sích Tiêu Thành. Diệt La binh. Liễu Kinh Mi truyền đơn, cũng không tốt nghe, chương 123. Một kiếm đức cổ chưa 123, một kiếm đứt cổ xin ngợi đại nhân, rồi đi xích tiêu thành. Trần Tiết Quân lần nữa quên can. Trương Thanh vẫn như cũ bất vi sợ động đại nhân, bệ hạ cũng không hạ lệnh để cho ngươi đến đây xích tiêu thành. Trần Tiết Quân mở miệng nhưng ngươi hẳn phải biết, ta tại sao lại đến? Trương Thanh nói ra như vậy, ta càng phải để cho ngươi rời đi. Trần Tiết Quân nói, lại bổ sung một câu, có tổng binh đại nhân tại, nơi này cũng căn bản không cần ngươi. Trương Thanh ha ha cười một tiếng, nếu ta xuất hiện tại cái này, cũng đã chứng minh tổng binh Liễu Khinh Mi, không được. Lời nói bình thản, phảng phất lợi kiếm, trực tiếp đánh gãy Trần Tiết Quân danh giới cuối cùng. Trần Thiết Quân lúc này giận dữ, trên thân kim thân cảnh khí tức dần dần bạo phát đi ra. Hắn bị Hỏa Linh Thạch xâm nhập hai tay, so trên tay nắm lưu tinh sắt tựa như càng cứng rắn hơn, lúc này như là pháp bảo mở dạng, thậm chí lộ ra con trạch. Trưởng Thành lông mày siết chặt, ánh mắt liếc nhìn quan đạo hai bên, dừng lại áp xe người. Trong bọn họ, cũng có khai thác Hỏa Linh Thạch khoáng mạch lưu lại thai hoàng ẩm, nhưng cùng Trần Thiết Quân hai tay, cũng không giống nhau. Không chỉ là xâm nhập nặng nhẹ vấn đề không cho phép ngươi đối với tổng binh đại nhân bất kính. Cho cười, chỉ là tổng binh, bất quá cùng bản quan cùng cấp. Trần Thiết Quân thật sâu nhìn xem Trưởng Thành, đại nhân, giai đoạn đường này, quá ngắn cũng quá thuận. A, xem ra ngươi là muốn dạy ta làm sự tỉnh." Trưởng Thanh A a cười một tiếng, chân thiết quân trong tay dao phồi, chậm rãi di động, đúng là chỉ hướng Tô Sảo Sảo đại nhân, ta mặc dù sẽ không giết ngươi, nhưng ta cũng có thể để cho ngươi biết hậu chứng." Trưởng Thanh một tiếng gầm thét, ánh mắt lăng lệ, "Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Cái này chính là ngươi muốn dạy ta làm sự tỉnh." Chân thiết quân trên tay run lên, vội vàng đem lưới dao tử Tô Sảo Sảo trên thân rời đi. Chân thiết quân mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ hổ thẹn, hắn biết mình nói không lại Trưởng Thanh, cũng không khuyên nổi Trưởng Thanh. Hắn hít sâu một hơi, Chân sau dùng sức, chỗ dẫm đá rắn lập tức vỡ nát. Hắn toàn bộ thân thể phản phất hóa thành một tia ô quang, vọt tới trường thanh trước mặt. Trường thanh ngẩng lên tức đến kiếm, ngay ngược đón đỡ đốt. Một tiếng vang dọn, một đạo vô hình sóng xung kích, trực tiếp đem trường thanh bên chân nắm từ chính nghĩa tại chỗ tung bay ra ngoài. Trường thanh cảm nhận được một cỗ cực lực, hổ khẩu một trận, nguyên cả cánh tay cũng là tê dần. Hắn lui lại nửa bước, hơi nhún chân dẫm một cái xoành. Một tiếng bạc hưởng, chân thiết quân một đao này còn thừa dư uy, tất cả đều chuyển di mặt đất. Vốn chỉ là vỡ nát nửa bên quân đạo, hiện tại trực tiếp vỡ nát cả một đầu. Tô Sảo sảo dùng sức bưng bít lấy miệng nhỏ Nàng còn không có từ Trần Thiết Quân vừa mới trong sát ý lấy lại tinh thần, bây giờ Trưởng Thanh liền cùng Trần Thiết Quân đánh lên. Một tiếng kêu hỗn trướng đúng là để Tô Sảo Sảo trong lòng dâng lên vô hạn sủng kính. Không ai có thể hiểu nàng hiện tại cảm thụ, Tô Sảo Sảo thậm chí có chút hoảng hốt, cái này cảm thụ, có lẽ căn bản cũng không nên xuất hiện tại trên thế đạo này tiên, chân chính tiên. Tô Sảo Sảo giật cả mình, cái này nàng vốn cho là là phàn Lâm Thành Bách tính sùng bái mù quáng mà quá độ giải độc Trưởng Thanh hành vi một chữ, lúc này trùng điệp in dấu tại nàng trong lòng. Trên con đạo, hai bóng người liên tiếp lóe loé, từng tiếng đinh đinh đàng đàng vang vọng vài dặm. Một cái là hư không tiêu thất lại xuất hiện, một cái thì là di chuyển nhanh chóng. Toàn bộ quan đạo, tất cả đều đổ nát, từng đạo đao mang dư ba, không ngừng mở rộng lấy vỡ nát phàm bi. Nay quan đạo núi đá, kiên cố không gì sánh được, tất cả bởi vì quan đạo bị ngăn trở mà dừng lại áp xe ngựa, dù là tu vi không cao, lúc này cũng có thể từ cái kia mềm như là đậu hũ bị đánh chặt vết tích, biết được trận chiến này cường độ. Sa không phải bọn hắn có thể bằng, thậm chí không ít áp xe ngựa, vội vàng kéo xe yêu thú, hướng nơi xa tối lui đầy rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ai là ai đánh nhau? Xích Tiêu thành thành phòng quân, vì sao không đến ngăn cản? Six Tiêu Thành trấn mục ti, làm sao không có phái người đến? Tất cả áp xe người, tất cả đều nghi hoặc. Six Tiêu Thành đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có như vậy giao phong thị liệt. Có mắt người nhọn, thấy được Six Tiêu Thành phương hướng, có tướng sĩ cũng có trấn mục làm. Bọn hắn không phải không phát hiện, mà là bọn hắn thật không đến. Cửa hàng trà cũng sớm tại đao mang bên trong phá thành mảnh nhỏ, Mao Tiểu Bạch đỡ lấy từ chính nghĩa, cũng lui xa rất nhiều hắn đến cùng là ai? Vì sao sư phụ ta thương đại nhân hắn? Từ chính nghĩa mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hắn lúc này bởi vì Hàn Độc phát tác, lại cả người thấu xương vì sao hắn bá đạo như vậy, vì sao hắn lớn lối như thế? Cái này, đồng dạng cũng là tất cả áp xe trong lòng người vấn đề. Mao Tiểu Bạch há to miệng, u u thở dài, bá đạo phế lối, là được rồi. Từ Chính Nghĩa nghi hoặc nhìn Mao Tiểu Bạch, khi nhìn đạo trước ngực nạng đó kia vết hoa thời điểm, càng là cảm thấy không gì sánh được trước mắt. Hắn lần nữa cắn chặt răng răng, Mao Tiểu Bạch phát giác, vội vàng nắm chặt Từ Chính Nghĩa tay, bởi vì hắn là thanh vân để hình quan. Từ Chính Nghĩa trong đầu ầm vang rung động, nguyên lai người này chính là cái kia không coi ai ra gì, ý thế giết người, tùy ý giết người, vô pháp vô thiên trưởng thành. Hắn đơn giản chính là cái ma đạo. Hắn so ma đạo còn ma đạo. Từ Chính Nghĩa tràn đầy phản giận. Mao Tiểu Bạch muốn nói lại thôi, giữ im lặng. Từ Chính Nghĩa nói tiếp, nếu không có ta trở nhỏ thân chúng hàn độc, nếu không có ta không có khả năng tu luyện. Bất quá ta tin tưởng ta sư phụ, hắn nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn cái này Trường Thành. Chờ ta hàn độc tại Hỏa Linh Thạch trong mổ quảng triệt để tiêu trừ, ta như tu luyện, nhất định có thể thắng hắn. Mao Tiểu Bạch điểm một chút đầu, không gì sánh được tin tưởng nói, ngươi nhất định có thể thắng qua hắn. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại hai người bọn hắn trước mặt, chính là Trường Thành. Từ Chính Nghĩa bị hù toàn thân se chặt, Mao Tiểu Bạch cũng thiếu chút lần nữa ho yêu. Trường Thành trong con ngươi tràn đầy hờ hững, Mao Tiểu Bạch không phải bình thường miêu yêu. Trợ hộ tu luyện có nhân tộc công pháp, ẩn ngất tàng tức năng lực cực kỳ cường đại, so Vương Tam Tiếu tu vi yếu đi không ít, nhưng lại so Vương Tam Tiếu tàng còn muốn bí ẩn. Nếu này yêu, có lẽ thiên nhân cảnh cũng không phát hiện được, cho dù là Trường Thanh, cũng là dựa vào trực giác phát hiện. Về phân tử chính nghĩa, Trường Thanh vốn cho là hắn chỉ là một cái bình thường bán yêu, nhưng bây giờ nghĩ đến, cái này từ chính nghĩa, mà khắc lửa bên thật không đơn giản. Chân thiết quân hai tay, Trường Thanh tại tới giao chiến trong quá trình, cũng đã cảm giác rõ ràng. Hàn độc cùng hỏa độc lẫn nhau va chạm, để thân thể máu thịt của hắn, như là bị khoáng thạch tinh luyện kim loại. Cái này căn bản liền không phải khai thác hỏa linh thạch mỏ có thể lưu lại ổn tật thương họa. Hắn lúc này chính là tới từ từ chính nghĩa. Không biết thân phận của mình, cho là tại ký ức tổn lưu lúc liền bị Trần Thiết Quân thu dưỡng, Mao Tiểu Bạch cùng từ chính nghĩa tiếp xúc cũng nên thị húy, hiển nhiên Trần Thiết Quân cũng không có bỏ bê quản giáo. Nhưng dù cho như thế, vẫn còn khống chế không nổi lý trí. Như vậy bản yêu, lưu lại là cái tai họa, nên giết muốn thằng ta, đến có mạng sống. Trường Thanh lúc này giơ lên chấn trời tối thứ kiếm, đột nhiên quét qua rừng tay. Trần Thiết Quân thở hổn hển, hét lớn một tiếng, từ đằng xa vọt tới. Nhưng khi đao của hắn muốn ngăn cản thức đen kiếm lúc Hãn Lại hãi nhiên phát hiện, hắn toàn bộ thân thể đều bị định ngay tại chỗ. Mà Trường Thanh, một kiếm đã chém xuống. "Coi chừng." Mao Tiểu Bạch trực tiếp ngăn tại từ chính nghĩa trước người. Trường Thanh sắc đen kiếm minh minh từ trên đầu của nàng sẽ qua, nàng nhưng không có cảm thấy bất luận cái gì đau đớn. Như vậy góc độ, cũng rất là kỳ quái. Có thể ngay sau đó, một đạo kêu rên từ phía sau truyền đến, Mao Tiểu Bạch kinh hoàng quay đầu hãi nhiên biến sắc. Từ chính nghĩa lại bị một kiếm đứt cổ. "Không!" Trần Thiết quân tử mắt muôn nước. Mao Tiểu Bạch trong nháy mắt hoài yêu, cừu hận hung tàn ánh mắt, gắt gao khóa chặt Trường Thanh, tiếng hừ hừ phát ra gầm nhẹ, "Ta muốn ngươi chết!" Trương Thanh mặt không biểu tình, ta chỉ cấp ngươi thời gian ba cái hô hấp, thu hồi ngươi cái này một thân yêu lông. Không phải vậy, ngươi cũng phải chết, bao quát viện Vân Lâu. Trương Thanh ánh mắt băng lãnh, tiếp lấy lại bổ sung một câu, còn có cái này xích tiêu thành lý, tất cả yêu thú, một tên cũng không để lại. Chương 124. Ta làm sao có thể đánh thắng được? Chương 124. Ta làm sao có thể đánh thắng được? Mao Tiểu Bạch toàn thân run rẩy kịch liệt, cảm giác kia lại tới. Nàng tựa như đối mặt Hải Vân Lâu lâu chủ, tựa như lâu chủ nổi giận. Nhưng trước mắt này cái, rõ ràng là người. Nàng cũng nghĩ đến lâu chủ quyên bảo Đối mặt Trưởng Thanh Duy Hiệp, nàng trái tim đột nhiên ngừng nhảy, nàng vậy mà ẩn ẩn cảm thấy lâu chủ lo lắng, muốn thành thật. Mao tiểu Bạch hai mắt ầng ướt đỏ, nước mắt xoay một vòng cuối cùng là vỡ đê, xét qua nàng cái kia trắng nõn gương mặt, dựa đi cái kia vừa mới hiện hiện yêu văn. Mao tiểu Bạch vịn từ chính nghĩa chậm rãi nga xuống, đưa tay che tại trên cổ của hắn, muốn vị đó cầm máu. Trưởng Thanh bung ra đối với Trần Thiết Quân công chế, Trần Thiết Quân trực tiếp từ giữa không trung nga xuống. Hắn quỳ trên mặt đất, đầu lâu chôn thật sâu thấp ngươi rõ ràng đối với yêu thú ôm lấy khó mà hóa giải được ý, vì cái gì còn muốn thu dưỡng hắn? Trưởng Thanh nhìn chằm chằm từ chính nghĩa Họ Trần Thiết Quân hắn có một nửa là người. Trần Thiết Quân mở miệng, mặc dù hắn không biết, Trưởng Thành là như thế nào phát hiện, nhưng hắn đã minh bạch, Trưởng Thành người này cũng không phải là truyền ngôn truyền lại. Mặc dù hắn thật ngang ngược cả dỡ, thật không coi ai ra gì, thật vô pháp vô thiên. Khả Trần Thiết Quân chỉ để ý một chút, một tiếng kêu hỗn trướng đã đã chứng minh hết thảy, cũng đã chứng minh Liễu Đại tướng quân không có chọn làm người. Thân là quân nhân, vậy mà đem đao chỉ hướng người vô tội, nếu không có Trưởng Thành quát lớn, Trần Thiết Quân sợ là chết cũng muốn xấu hổ không cũng có khả năng nhắm mắt. Suýt nữa ném đi Liễu Đại tướng quân mặt, cũng suýt nữa liên lụy Tổng binh Liễu Khinh Mi. Còn ném đi đồng đội chúng nghĩa, càng ném đi quân nhân thân phận. Trưởng Thanh vẫn như cũ nhìn chằm chằm từ chính nghĩa, mở miệng nói ra, có một nửa là người, lý do không đủ. Trần Thiết Quân dùng sức nắm lấy vỡ vụn mặt đất, huyền như pháp bảo ngón tay thật sâu chọc tiến vào đá rắn. Trần Thiết Quân ngữ khí trầm thấp, nếu có thể cùng yêu trung sống hòa bình, biên cương sẽ chết ít rất nhiều người. Trưởng Thanh chau mày, chỉ bằng hắn. Ta mặc dù không biết lai lịch của hắn, nhưng Hải Vân lâu lâu chủ Hoa Linh Tú rất coi trọng hắn, thậm chí phái tới mèo Mao Tiểu Bạch tiếp thân bảo hộ. Trần Thiết Quân nói ra chính ngươi lòng có trách nhiệm, ngươi còn muốn tiêu trừ người khác trách nhiệm? Ngươi xứng đáng ngươi chết đi đồng đội sao?" Trưởng Thanh rốt cục quay đầu nhìn về phía Trần Thiết Quân, sẽ không tiếp tục cùng Từ Chính Nghĩa mắt cá chết đối mặt. Mặc dù Từ Chính Nghĩa mắt cá chết vẫn như cũ tản ra cuồng bạo cùng, cùng Hàn Quan có lỗi với, nhưng cũng nên có người có lỗi với. Đáng giá không? Đáng giá? Trần Thiết Quân không chút do dự nói, ta đã sống không lâu, mà Từ Chính Nghĩa thể nội hàn độc cũng sắp triệt để thanh trừ, có thể chết ở trong tay đại nhân, ngăn cản đại nhân vào thành, cũng coi như phát huy sau cùng tác dụng. Trưởng Thanh tư đường cấp treo, ta cho dù giết ngươi, cũng là muốn vào thành. Nhưng ta cho là, mệnh của ngươi không nên dùng như thế. Đúng lúc này, Từ Trí Nghĩa lại là toàn thân run rẩy kịch liệt, da của hắn hiện ra từng mảnh từng mảnh tản ra khí tức băng hàn lạnh tiến, bị một kiếm kém chút chặt đứt cổ, vậy mà tại nhanh chóng khép lại. Tất cả mọi người không nghĩ tới, từ chính nghĩa vậy mà cái này đều không có chết. Mao Tiểu Bạch đầu tiên là đại hỉ, lau nước mắt, sau đó vội vàng đề phòng Trường Thanh. Chân thiết quấn dưới sự sững sờ, lấy lại tinh thần, mở miệng cầu cầu, cầu xin đại nhân cho cái cơ hội. Ta đã đã cho hắn cơ hội. Trường Thanh cùng Từ Trí Nghĩa đối mặt, trong mắt sắc cơ, càng phát ra thâm trầm bản tính của hắn chỉ có cuồng bạo, lại thế nào giáo hóa, cũng thuần phục không được. Hắn hiện tại thậm chí cũng không biết chúng ta đang nói cái gì. Trong mắt của hắn chỉ có giết chóc. Trương Thanh đối với Mao tiểu bản đạo, ngươi, chết ra. Ta không để cho. Ngươi ngay cả ta cũng cùng một chỗ giết đi. Giết chúng ta, lâu chủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Giết Trần Bá Bá, Tổng binh Liếu Khinh Mi cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Quan đạo giết ngươi, trấn Mục Ty, quân bảo vệ thành cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trấn Mục Ty chỉ huy sứ cũng cùng ngươi cùng cấp, Bạch Lý Kính Minh, Thượng quan Vũ cũng liền ở trong thành. Ngươi là đang uy hiếp ta." Trương Thanh lập tức cười, "Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Trên Quan đạo, tất cả áp xe người sớm đã toàn thân run rẩy." Bọn hắn thấy được theo như đồn đại Thanh Vân Đề hình quan, bọn hắn càng sâu cảm nhận được theo như đồn đại đáng sợ cùng cái gì. Từ chính nghĩa đã dễ dàng rũ lấy bỏ người lên, ý nghĩ của hắn chỉ có giết Trường Thanh. Trên người hắn bao trùm lấy màu băng lam lần thiến. Một cuốc cực kỳ hung hãn yêu khí không ngừng nổi lên. Hàng khí dần dần lan tràn, thậm chí đại địa đều bị đông nứt từ chính nghĩa ngươi tỉnh. Mao tiểu Bạch lung lay từ chính nghĩa. Chính như Trường Thanh lời nói, lúc này từ chính nghĩa căn bản không có lý trí xem ở Liễu đại tướng quân trên mặt mũi, ta có thể lại cho hắn một cơ hội cuối cùng, nhưng ngươi phải bỏ ra đại giới. Trường Thanh đối với Trần Thiết Quân đạo Trần Thiết Quân lúc này đồng ý, ta nguyện ý trả giá đắt. Trương Thanh vung tay lên một cái, đem Trần Thiết Quân giam cầm trước người, ngang tại hắn cùng từ chính nghĩa ở giữa. Trần Thiết Quân không rõ ràng cho lắm. Mao Tiểu Bạch cũng là không hiểu ra sao đột nhiên, Trần Thiết Quân thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cảm nhận được thân thể của hắn thật giống như bị vạn trùng tan rã, lại tốt giống bị tại chỗ lăng trì 20 năm qua, hắn tại hỏa linh thạch khoáng mạch là từ chính nghĩa loại trừ hàn độc, đã là chịu đủ thống khổ. Có thể so với hiện tại mà nói, đơn giản không bằng 1/10. Cái này đau nhức, đau tận xương tủy, đau nhập mỗi một giọt máu. Không chỉ như vậy, Trần Thiết Quân cảm giác được tu vi của mình Vậy mà cũng đang trôi qua nhanh chóng. Cái này bốn. Đây là ma công. Trần Thiết Quân kịp phản ứng lúc, đã tới đã không kịp, hắn gian nan há miệng, lại chỉ có thể phát ra khản giọng, "Têu đạo thanh vân, thôn thiên." Trường Thanh Thi chuyển thanh vân tiên pháp, thôn phệ lấy Trần Thiết Quân tu vi. Hắn phát hiện, Trần Thiết Quân thai hỏa ngầm tương thế, nếu không có tu vi cùng hàn độc, hỏa độc đối xứng, có thể kéo dài mấy năm tuổi thọ điều kiện tiên quyết là, có thể đem hai tay tích tụ lực lượng cũng cùng nhau thôn phệ, mặc dù làm như vậy sẽ để cho hắn trở thành phế nhân, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiếp tục rèn sắt người căn bản là không có cho cơ hội. Ngươi là muốn cho mất lý trí từ chính nghĩa tự tay chém giết sư phụ của hắn, ngươi là muốn cho Trần Bá Bá chết tại từ chính nghĩa trong tay. Ngươi là Thanh Vân Đệ hình quan, ngươi có thể nào như vậy tàn nhẫn? Ngươi có thể nào tàn oan thủ lạt như thế? Mao Tiểu Bạch triệt đệ tuyệt vọng, trong lòng của nàng hiện lên một lần lại một lần xúc động, thế nhưng là nhớ tới lâu chủ quyên bảo, nàng chỉ có thể một lần lại một lần nhẫn nại. Trương Thanh không nhìn thẳng, tỉ mỉ thao túng chân khí. Từ chính nghĩa như là cuồng bạo một dạng gầm nhẹ, nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Thiết Quân khuôn mặt lúc, khát máu con ngươi hiện lên vẻ thanh tỉnh quang mang sư. Sư phụ từ chính nghĩa thì thào la lên. Trương Thanh có chút ngoài ý muốn gia tăng sức cắn nư độ. Từ Trừ Chính Nghĩa lúc này đau khuôn mặt càng thêm vặn vẹo ta giết ngươi. Từ Trừ Chính Nghĩa lần nữa mất lý trí, hắn một quyền đánh phía Trường Thành, Trường Thành không chút nào không tránh động. Một tiếng vang trầm, lại là vang ở Trần Thiết Quân trên thân. Từ Trừ Chính Nghĩa rõ ràng đánh trúng Trường Thành một quyền, lại là Trần Thiết Quân nhận lấy thương. Phốc. Trần Thiết Quân lúc này miệng phun máu tươi. Từ Trừ Chính Nghĩa bị máu tươi kích thích, con ngươi đột nhiên đột nhiên co lại, băng mắt lạnh giọng sát ý ngập trời. Trên quân đạo, tất cả áp xe người, quân bảo vệ thành, trấn mục làm, tất cả đều tâm thần run rẩy giữ rồi. Bọn hắn mặc dù không biết Trường Thành là thế nào làm được nhưng bọn hắn đều nhìn ra Trưởng Thanh làm cái gì đúng là làm cái này sư đồ, như vậy tương tàn. Cái này Trương Thanh, so truyền luôn càng phải tàn bạo gấp 10 lần. Tương Luân từng luân mãnh liếc sắc ý, đến từ quân bảo vệ thành, chấn lục làm. Trong đám người vây xem, cũng không ít đại hán cương tráng, sắc mặt tái nhợt. Có người đã bắt đầu thu hồi trên thân có thể chứng minh thân phận vật lớn. Đại nhân Tô sảo sảo bất an đi vào Trưởng Thanh bên người. Trưởng Thanh mắt liếc không có hảo ý lại không đoạn đến gần đám người kia, thứ một tiếng, ga đất chó sành, hà tóc cụ chi. Cho dù là toàn bộ Sích Tiêu thành tất cả tu sĩ toàn cộng lại, ta cũng không chút nào hư. Tô Sảo sảo sùng bái nhìn xem Trương Thành, nàng lúc này cũng như Phan Lâm Thành Bạch tính một luật dạng, bắt đầu mù quáng, đại nhân hẳn là đánh thắng được. Không nghĩ tới đại nhân lại có như vậy thần võ, đại nhân thật là ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Trương Thành đột nhiên đánh cái ba. Tô Sảo sảo mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Trương Thành tiếp tục hỏi lại, ta làm sao có thể đánh thắng được? Có thể đại nhân không phải nói không chút nào hư. Mặc dù đánh không lại, nhưng là chạy. Nếu chạy, ta vì sao muốn hư? Tô Sảo sảo không phản bác được, nàng cảm thấy tốt có đạo lý yên tâm, thật đánh nhau thời điểm, ta mang ngươi cùng một chỗ chạy. Đại nhân Ta tạ ơn ngài chương 125. Lấy nhu thắng cương. Chương 125, lấy nhu thắng cương. Tiệm tợn thành trước, trên quan đạo. Tiệm tợn rèn trước chính diễn ra cực kỳ hung tàn một màn, mà hết thảy này kẻ đầu tê lại còn cùng bạn gái chuyện trò vui vẻ. Quan đạo chặn lại hai nơi. Một chỗ tại tiệm tợn rèn trước, đá rắn lộ diện bị sinh sinh đánh bằng, một chỗ ở cửa thành bên ngoài, trấn thủ làm, quân bảo vệ thành khí thế hùng hổ ở vào hai nơi này ở giữa áp xe người, vội vàng đem yêu động lực xe chạy tới dưới đường. Sốc nảy bên trong, lưu tinh quặng sắt rơi đầy đất. Tất cả áp xe người cũng đều nổi giận đùng đùng cho dù là bọn họ biết trưởng thanh là thanh vân đệ hành quan, lúc này cũng là đầy ngập án giận dám đến chúng ta Sích Tiêu thành Dương Oai, thật coi chúng ta Sích Tiêu thành trên dưới đều là ăn chay. Chúng ta trấn ngủ làm, quân bảo vệ thành, chắc chắn cho hắn biết, hắn đến nhầm địa phương. Trần Thiết quân mặc dù chất phác cứng nhắc, nhưng hắn là người tốt, mua sắm khoáng thạch từ trước tới giờ không ép giá, thậm chí thường xuyên cho thêm, cả một đời trấn thủ biên cương, rơi xuống một thân tai họa ngầm bệnh cũ, lại không uốn, lại bị trưởng thanh nhất thiết như vậy. Từ chính nghĩa là cái nhiệt tâm phúc hậu nam nhi tốt, hắn đến tội cùng đã làm sai điều gì? Là cái này đệ hành quan, quá phận. Mao tiểu Bạch như vậy cầu tình, Cái này Trường Thanh vậy mà thơ ơ. Áp xe mọi người hướng Trường Thanh bên này nhìn ầm ầm. Mấy tên người qua đường cũng đứng tại ven đường, đối mặt ở giữa, tâm tư trùng điệp cũng không dám luống nữ. Bọn hắn là bị Trường Thanh tú người, bọn hắn thấy rõ, cái này từ chính nghĩa tựa hồ không quá bình thường, bọn hắn cũng phát hiện Mao Tiểu Bạch giống như cũng không phải thiếu nữ yếu đuối. Nhưng giờ này khắc này, tất cả mọi người lựa giận đều bị nhóm lửa, cái kia từng người từng người quân bảo vệ thành, trấn ngục làm sát khí, cũng không phải giả. Từ chính nghĩa phát cuồng công kích tới Trường Thanh, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Trường Thanh bốn phía, không ngừng quyền đấm tứ đá. Khả Trưởng Thanh vẫn như cũ bình yên vô sự, lông tóc không thương, thậm chí liền góc áo đều không có nếp nhăn một chút. Khả Trần Thiết Quân, sắp bị Sinh Sinh đánh chết. Trần Thiết Quân lúc này tim như bị dao cắt, mặt mũi tràn đầy thê lương. Hắn lại không lên tiếng, tùy ý trên người mình dương cốt đức thành tự khu. Hắn biết, 20 năm qua dày vò, phó chi đông lưu. Hắn biết, Sích Tiêu Thành, sắp xong rồi. Hết thảy tất cả khả năng, tất cả mỹ hào kỳ vọng, hết thảy phà thoái. Biên cương chỉ có huyết chiến đến cùng, người cùng yêu cũng chỉ thừa khác đường van cầu ngươi, dừng lại đi. Mao Tiểu Bạch quỳ gối trưởng thanh bên cạnh, hai tay nắm kéo trưởng thanh quần áo. Trưởng Thanh mặt không biểu tình, Mao Tiểu Bạch lại quỳ bò hướng Tô Sảo Sảo, "Ngài cùng đại nhân cùng đi, van, cậu ngươi khuyên nhủ đại nhân đi." Tô Sảo Sảo không đành lòng đối mặt, quay đầu sang chỗ khác. "Nàng la cùng Trưởng Thanh cùng đi, nhưng là, nàng cũng chỉ là một cái mệnh bất do kỳ tiểu nhân vật từ chính nghĩa không thể chết, hắn thật không thể chết, chẳng lẽ các ngươi nguyện ý nhìn thấy Sích Tiêu thành sinh linh đồ hẳn sao? Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý Bạch Ương Sơn Lâm Mao Tiểu Bạch vô lực ngồi quỳ chân trên mặt đất, bên hai truyền đến từng đạo châm độc, làm nàng thần sắc dần dần chết lặng." Tô Sảo Sảo muốn nói lại tôi, nàng tựa hồ minh bạch Trưởng Thanh đại nhân vì sao không cư thả. "Căn bản, nói không rõ ràng." Chính như không ai sẽ nghĩ tới trưởng thành chân chính là người. Đông dạng, trừ Sích Tiêu Thành bên ngoài tất cả thành văn quốc bách tính cũng đều sẽ không tin tưởng, người cùng yêu thú có thể cùng hài chung sống. Không ai để ý quá trình, phần lớn là chỉ nhìn kết quả. Sích Tiêu Thành kết quả cho dù là mỹ hảo, cũng không thể tùy tiện bày ở ngoài sáng. Người khác chỉ biết là, cái này Sích Tiêu Thành, mãn thành là yêu. Trước kia nhất định có rất nhiều tu sĩ tới qua Sích Tiêu Thành, nhưng liên quan tới Sích Tiêu Thành tin báo, vẫn như cũng lắc đắc không có mấy. Bọn họ cũng đều biết, hậu quả rất nghiêm trọng, bọn hắn không dám dính vào. Chính như cái kia mấy tên thần sắc trốn tránh người qua đường, bọn hắn cũng chỉ có thể lo lắng chính mình. Bọn hắn không có sai, bọn hắn chỉ là đảm đường không nổi. Tô Sảo sảo nghĩ đến Phan Lâm Thành, hiện tại Sích Tiêu thành người cùng lúc trước Phan Lâm Thành người, sao mà tương tự? Trương Thanh nói qua Trương bằng là huyết sắt giúp ma đạo, có ai tin tưởng? Thanh Liên rút, Hồng Lâu, Trương Thanh hạ lệnh vây quét ma đạo, có ai thực tình nghe lệnh? Thiên vận sông bạc, còn không phải Trương Thanh độc thân tác chiến. Trấn mục trung thi, còn không phải Trương Thanh một mình huyết chiến. Đánh cọ động rắn, chỉ là để đại giới bỏ ra càng nhiều. Trương Thanh lấy chính hắn phương thức chống đỡ hết thảy, cùng che đậy hắn thực tình. Chính như giờ này khắc này, có thể cứ như vậy bốn, một khi công thành, trường thanh tựa như giữa trời mặt trời mới mọc, quang mang vạn trượng. Huy hoàng đến giống như tận lực điều khiển lời đồn. Một khi thất bại, trường thanh sẽ lâm vào vực sâu, vạn kiếp bất phục, chỉ có thể thừa nhận vô tận lưu danh, người người phỉ nhổ. Tô Sảo sảo đột nhiên có chút đau lòng, nàng biết đến càng nhiều, liền càng cảm thấy trường thanh lưng đeo nặng nghề. Say do trong lâu, Liễu đại tướng quân Hiền Thân, mỗi một câu đối thoại đều ghi lại ở Hồng lâu tình báo sách bên trên. Trường thanh nên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cái này xích tiêu thành, không thể tới. Nhưng hắn, không do dự Thậm chí từ trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Sảo Sảo cũng có biết, trưởng thành lúc đầu muốn làm càng nhiều. Nếu không có Mao Tiểu Bạch yêu hóa, Tô Sảo Sảo cũng không tin, cái này bán trà thiếu nữ đúng là yêu thú. Nếu không có Từ Chính nghĩa phát cuồng, Tô Sảo Sảo cũng không tin, cái này nhiệt tâm thiếu niên đúng là bản yêu. Cái này nói ra, ai sẽ tin đâu? Ngay tại tới gần trấn Mục Lạp, quân bảo vệ thành, bọn hắn sẽ tin sao? Bọn hắn không thấy được, bọn hắn phân rõ không được, bọn hắn sẽ không tin đối mặt từng đạo đan hải cảnh, kim thân cảnh, thậm chí mấy tên tiên nhân cảnh khí thế uy hiếp, Tô Sảo Sảo toàn thân cứng ngắc, chân khí của nàng đã trì trệ, máu của nàng sắp nứt. Nhưng lúc này Tô Sảo Sảo lại không sợ hắn ngươi, chính ra. Một tên tráng hán mặt lộ uân sắc, hắn bại lộ trên cánh tay, tràn đầy vết sẹo. Hắn lúc trước bỏ đi giải chiến, chân chùy hai chân, ném xuống càn khôn giới vì sao. Tô Sảo Sảo biết rõ còn cố hỏi. Tráng hán ánh mắt lăng lệ, ngữ khí hung ác, không có quan hệ gì với ngươi, chính ra. Tô Sảo Sảo che miệng cười một tiếng, khuynh thành chi dung làm cho người mê luyến, vị này quân nhân già, ngài làm mớ. Tại phần sao? Tên tráng hán kia toàn thân chấn động, cái kia đã đi tới phụ cận trấn mục làm, quân bảo vệ thành, khí thế tất cả đều chỉ trệ chờ cười. Ta cũng không phải làm lính tráng hắn trầm giọng nói ra ngài nói cũng phải, vậy liền cũng phải. Tô Sảo Sảo nói khẽ ngươi, Tráng Hán đột nhiên nắm chặt nắm đấm, lời này hắn có thể nói, nhưng người khác nói chính là Vũ Độ. Tráng Hán ánh mắt vượt qua Tô Sảo Sảo, nhìn thẳng Trương Thanh, đường đường thanh văn để lành quan, cẩm dân chúng vô tội làm tâm tuẫn, vậy mà trốn ở một tên nữ tử yếu đuối sau lưng, ngươi thật đúng là lần nữa để cho ta mở rộng tầm mắt. Trương Thanh không có trả lời, hắn tôn phệ Trần Thiết Quân tu vi, ám thương, đã đến thời khắc xuống còn. Tu vi, ám thương, cùng hết nhục tựa như rèn luyện cùng một chỗ, không cho phép bất kỳ sai lầm nào đồng thời. Trần Thiết Quân cũng sắp bị từ chính nghĩa đánh chết. Tráng Hãn lần nữa nhìn về phía Tô Sảo Sảo, "Đây không phải ngươi có thể gánh chịu nổi." Tô Sảo Sảo hai tay chổng tại bên hông, nhẹ nhàng thi lễ, "Ngài nói chính là, nô gia đương nhiên là đảm đương không nổi, bất quá lúc trước, tổng binh Liễu Khinh Mi đại nhân, chỉ sợ cũng đảm đương không nổi đi." "Ta đi sự tình, cùng tổng binh đại nhân không quan hệ. Ở trong đó quan hệ, ngài nói có thể không tính." Tráng Hãn thần sắc cứng đờ, nhíu mắt, trước mắt con gái yêu đất này lại có như thế đậm phách. Nơi này nào có ngươi nói chuyện phận. "Cung nay, Tráng Hãn giận dữ nô gia một kẻ bình dân, xin hỏi ngài, thân phận ra sao?" Tô Sảo sảo ôn nhu hỏi, Tráng Hán lúc này mượn nghẹn, năm đâm năm chặt nghĩ đến ngài nhất định có quan hàm, không biết nhưng so sánh tổng binh đại nhân càng cao hơn một cấp. Làm cản? Tráng Hán lúc này ầm hét. Tô Sảo sảo thở ơ, tiếp tục nói, theo văn quốc luật pháp như mình, Tôn Vương chúng quân, đề hình quan đại nhân cùng tổng binh cùng cấp, cùng chỉ huy sứ cùng cấp, ngài tại trước mặt đại nhân có thể có nói phần, nghĩ đến tối thiểu cũng cùng đại nhân cùng cấp đi. Quân bảo vệ thành, trấn ngục làm sắc mặt tất cả đều lay động. Trước mắt con gái yếu ớt này, có thể không có chút nào yếu đuối. Cái này chẳng phải là nói, bọn hắn luôn thật đối với trưởng thành làm cái gì? cũng có không tuân theo Liễu Khinh Mi, không tuân theo Tô Miêu Toàn Tâm. Không hổ là hùng lâu đầu bài. Tráng Hán chừng chừng mắt, hắn lúc này lại không cách nào tiến lên một bước. Mà các quân bảo vệ thành, trấn ục làm, cũng tất cả đều dừng bước lại. Trên quân đạo, tất cả bách tính tất cả đều không thể tưởng tượng nổi, trận thế như vậy lại bị Tô Sảo Sảo một người cho ngăn lại. Quân gia chế cười, về sau mong rằng quân gia nhiều hơn giúp đỡ. Tô Sảo Sảo lần nữa nhẹ nhàng thi lễ, "Giúp đỡ." Tráng Hán một trận phiền muộn, chỉ hung ác đến hàm răng nữa. Chương 126. Vốn là không công bằng. Chương 126. Vốn là không công bằng dừng lại, mau dừng lại, không cần đánh nữa. Mao Tiểu Bạch tiến lên ôm lấy Từ Chính Nghĩa, Từ Chính Nghĩa cuồng bạo chém thoát, thậm chí đem Mao Tiểu Bạch cũng cùng nhau đả thương. Hắn lần nữa lấy mình, đi vào trường thanh bên người, một quyền đột nhiên vung ra. Trường thanh nhẹ nhàng thở ra, đã thôn phệ hoàn tất. Lúc này trực tiếp nắm lấy Trần Thiết Quân cổ áo, đem cực kỳ bị ai mặt, đưa tới Từ Chính Nghĩa trên nắm tay đưa tay khép vụ, chấn trời tối thứ kiếm, lần nữa nắm trong tay. Một quyền này, trường thanh chuẩn bị chính mình chống được. Chỉ cần một quyền này rơi xuống, trường thanh kiếm liền lại không lưu tỉnh. Cơ hội, liền đến đây là kết thúc. Không gian trống chất, Trương Thanh chậm chạp không có cảm giác. Từ chính niệm nằm đắm, vậy mà tại Trần Tiết quân trước mặt, ngừng lại. Hai con mắt của hắn, huyết sắc dần dần lui, ngược lại có kim quang rạng rỡ. Yếu mắt, thường là huyết sắc. Huyến mạch cường hải người, đều có thần quang. Huyết sắc yếu mắt cũng không phải là mang ý nghĩa chỉ có giết chóc, mà hắn sắc yếu mắt, càng là như vậy. Như gặp không được lại, có thể kế sách đối lại. Hà Khanh chố sách. Trương Thanh híp mắt lại, đánh giá từ chính niệm ý vị này, từ chính niệm khôi phục tình đáo. Sương. Sư phụ. Từ chính niệm ngốc trệ xuống tới, hắn thần trí thanh tỉnh, cũng biết chính mình đã làm gì. Cố nộ ở giữa, trong mắt kim quang lại bắt đầu bị huyết sắc tràn ngập. Trưởng Thanh thở dài, nâng lên chấn trời tối thức kiếm chính là đột nhiên vạch một cái không cần. Mao tiểu Bạch xông lại, muốn ôm chặt Trưởng Thanh huy kiếm cánh tay, nhưng là nàng lại trực tiếp vô hụt. Trưởng Thanh cánh tay trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng, mà một kiếm kia, không chút nào không ngừng không. Đây là từ chính nghĩa gầm thét, không phải trong mắt của hắn kim quang biến mất, mà là hắn chảy ra huyết lệ. Chấn trời tối thức kiếm, lần thứ 2 xẹt qua từ chính nghĩa cái cổ. Tất cả mọi người coi là lần này Từ Trí Nghĩa đầu lâu sẽ bay lên, nhưng lúc này đây, chấn trời tối thức kiếm vẫn như cũ sẽ qua, nhưng từ chính nghĩa cái cổ lại lông tóc không thương. Trương Thanh sắc mặt phức tạp nhìn xem Từ Trí Nghĩa, hắn đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đến kích thích Từ Trí Nghĩa, từ chấn mục làm, quân bảo vệ thành báo động, từ trên đường áp xe người ánh mắt, liền có thể gặp một đốm. Cái này đều có thể khôi phục lý trí. Sương, sư phụ. Từ Trí Nghĩa không gì sánh được tự trách, hắn trùng điệp quỳ gối Trần Thiết quân trước mặt, trong đầu của hắn như là sẽ rách, trí nhớ của hắn bắt đầu rối loạn. Hắn nhìn xem hai tay của mình, lại ngơ ngác nhìn Trần Thiết Quân cổ xưa vết sẹo, trong đó nó nữa, căn bản không có hơn 20 năm. Hắn nhớ tới hỏa hùng một mảnh khoáng mạch chỗ sâu, hắn nhớ tới so hỏa linh thạch càng thêm tiên diễm sắc thái, như là hiện tại. Vừa mới tạo nên mới vết thương, bao trùm những cái kia vết sẹo, cũng bao trùm Trần Thiết Quân lập dưới công văn. Xương bật sương gãy, xé rách Trần Thiết Quân huyết nộ, cũng xé rách từ chính nghĩa tâm. Hắn trong mắt huyết lệ càng thêm mãnh liệt. Hắn hiểu được, vì cái gì sư phụ từ trước tới giờ không chịu tu tự mình làm nghĩa tử. Hắn hiểu được, vì cái gì Mao Tiểu Bạch chỉ là thân cận kéo xe yêu thú, liền kiên quyết không để cho mình cùng với nàng. Nhưng bây giờ Minh Bạch đã chậm đổ Nhi đang chết. Đồ Nhi đang chết. Từ chính nghĩa quỷ gối Trần Thiết Quân trước mặt, trùng điệp quất lấy chính mình khuôn mặt. Thằng đến đánh gương mặt cao sừng, thằng đến đánh miệng đầy bọt máu ngươi Trần Thiết Quân hư nhược há to miệng, lại nói không ra cái nguyên lệnh nói đến. Trương Thanh bình tĩnh nói ra, ngươi không có sai, cho tới bây giờ đều không có. Mao Tiểu Bạch ở bên, sớm đã khóc không thành tiếng, nàng leo đến từ chính nghĩa trước người, dùng sức ôm chặt hắn giết ta, thả sư phụ ta. Từ chính nghĩa yêu mắt, ảm đạm phai mở ngươi sát thực đang chết, nhưng bây giờ, người đang chết lý do không giống với lúc trước. Trương Thanh lắc đầu, vùng ra Trần Thiết Quân. Trần Thiết quân thân thể vô lực náo loạn, từ chính nghĩa quỷ xê dịch, vội vàng tiếp được sư phụ ta không giết ngươi, cũng không giết hắn. Mang theo sư phụ ngươi, theo ta vào thành." Trưởng Thanh nói, liền vượt qua ba người. Mao Tiểu Bạch không thể tin được chính mình nghe được cái gì, nàng không thể tin được, Trưởng Thanh vậy mà buông tha bọn hắn. "Không, áp độc như vậy Trưởng Thanh, tuyệt sẽ không có chút thiệt âm. Ngươi là muốn mang bọn ta đi Hải Vân Lâu, đem chúng ta tại Hải Vân Lâu trước khiem giết." Mao Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Trưởng Thanh hung. Trưởng Thanh đứng chấp tay, đi hướng cái kia sớm đã nổi giận đùng đùng chấn ngực làm, "Quân bảo vệ thành, đi vào Tô sảo sảo bên người, giữ ngực." Tất cả mọi người tất cả đều nổi lên nghi ngờ, không ai có thể biết lúc này Trưởng Thanh đến tuột cùng đang suy nghĩ gì chống đối bản quan, đòi bắt hàng ngũ. Tất cả mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, cái này là tình huống như thế nào? Bao Tiểu Bạch trong mắt sáng lên hy vọng qua mang, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trưởng Thanh, "Ngươi, thật muốn buông tha chúng ta? Bản quan khi nào nói qua, muốn thả các ngươi?" Trưởng Thanh nói xong, liền hướng phía trước đi tới. Tô Sảo sảo đội vàng đuổi theo. Từng người từng người trấn mục làm, quân bảo vệ thành, hung thần ác sát, tất cả đều trừng mắt Trưởng Thanh. Khả Trưởng Thanh tư không chút nào tránh, cũng không có chỗ tránh được, trực tiếp đi đi lên. Cầm đầu tên tráng hắn kia, thân sắc biến hóa, liên tiếp lui về phía sau đám người cũng cùng một chỗ đi theo lui lại, rất nhanh liền loạn bước chân. Bọn hắn lui không phải trưởng thành, lui chính là cùng chỉ huy sứ, tổng binh đồng cấp có chức. Thằng đến cuối cùng, không ai lại ngăn tại trưởng thành trước mặt, trên quân đạo, tất cả trấn mục làm, quân bảo vệ thành, tránh ra một con đường còn đứng ngây đó làm gì, đi a. Mao tiểu Bạch đẩy từ chính nghĩa tiến vào trấn mục ti đại ngục, còn không phải như vậy muốn chết. Từ chính nghĩa hồn bay phách lạc sẽ không chết, chúng ta sẽ không chết. Mao Tiểu Bạch đa nỗi từ chính nghĩa, nhìn xem hấp hối Trần Tất Quân, nàng nói tiếp, "Trấn Ngục làm sẽ không để cho chúng ta chết tại trong đại ngục, Trần Bá Bá cũng có thể đi cái kia chứa thương. Dù sao cũng là quan đạo ám sát, hiện tại tiến vào đại ngục ngược lại an toàn nhất." "Mà lại," Mao Tiểu Bạch thấp giọng nói, "Hải Vân lâu sẽ cứu chúng ta đi ra." Từ chính nghĩa trong mắt cũng khôi phục hào quang, ôm Trần Tất Quân, đi theo Trưởng Thanh. Mao Tiểu Bạch nhìn xem Trưởng Thanh bóng lưng, trong nội tâm nàng không gì sánh được dữ dằn, có thể nàng vẫn là không nhịn được hỏi, "Vì cái gì?" Trưởng Thanh đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn xem Mao Tiểu Bạch, nhẹ nhàng thở dài. Một tiếng này thở dài Phàm Phật gõ vào mao tiểu bạch tâm lý ánh mắt của nàng, bắt đầu hiện hiện dị sắc, nàng bức thiết muốn có được đát tán trảm yêu trừ ma, bắt quỷ tế thiên, là của ta bản phận, chức trách của ta, sứ mệnh của ta, ta mong muốn. Nhưng ta biết, trảm yêu trừ ma là vì cái gì? Ta càng là biết, không chỉ là yêu, ma cũng hữu tình, quỷ cũng hữu tình, cương thi hữu tình, khô lâu hữu tình. Trường Thanh trầm rãi nói. Tô Sảo sảo hiểu ý cười một tiếng, mao tiểu bạch giật mình mở to hai mắt, liền ngay cả từ chính nghĩa cũng là vì đó sợ sở. Tiếng nói nhất truyện, Trường Thanh đã quay người tiếp tục tiến lên chỉ có thanh âm của hắn nhẹ nhàng truyền đến Lưu Vân Đại Lục đối với yêu, vốn là không công bằng. Câu nói này, phản phất so trước đó kiếm phôi càng thêm sắc bén, hung hăng đâm xuyên qua Mao Tiểu Bạch trái tim. Nàng ngưng nước mắt, lúc này càng là lần nữa vỡ đê. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lời này vậy mà lại từ nhân tộc trong miệng nghe được. Nàng càng là thoáng như một dớp trên bao, lời này lại là bị Thanh Vân để hình quan nói ra. Nàng không ngừng lau khuôn mặt, muốn lau nước mắt, làm thế nào cũng lau không khô chỉ toàn sinh mà vì yêu, cố gắng của các ngươi, vất vả. Trường Thanh nói tiếp. Mao Tiểu Bạch cái mũi nhỏ như, nàng cũng nhịn không được nữa, cảm xúc trực tiếp sụp đổ. Nàng đi theo trưởng thành sau lưng từng bước một đi tới, nàng gào khắp lối. Phản phất một cái nhận hết uỷ khuất hài tử, rốt cục bị nhân lý giải an ủi. Chương 127, Liễu Khinh Mi. Chương 127, Liễu Khinh Mi. Sích Tiêu Thành, trên tường thành. Bạch Lý Kính Minh, thượng quan vũ, lẳng lặng nhìn ra xa. Trên quan đạo phát sinh giao chiến, bọn hắn đã biết được, lúc này leo lên tường thành, nhìn xem náo nhiệt đơn giản ngỡ ngẩn. Bạch Lý Kính Minh cười khẩy, có Liễu đại tướng quân chỗ dựa, náo nghĩa nữ Liễu Khinh Mi ngay tại Sích Tiêu Thành, cho dù là hai ta muốn giết trưởng thành, cũng phải cân nhắc một chút, Tả Hữu cần nhắc. Lại không nghĩ rằng Hắn lại còn chưa đi đến thành, liền đem chỗ rửa của mình nạp đổ. Trong thành nói như thế nào? Ưu hiệp La Binh, phế bỏ lão binh Tu Vi, để cái đồ đánh chết tôi sư phụ. Chậc chậc chậc, không thể không nói, cái này bạo ngược hung tàn sức lực ngược lại là xứng với Thanh Vân Đệ hình quan chức vị này. Đáng đời gây nên nhiều người tức giận, làm cho người thần có phẫn. Loại sự tình này, ngay cả ta đều làm không được. Bạch Lý Kính Minh đúng là có chút bội phục. Thượng quan Vũ tay cầm quạt xếp, cũng đi theo cười nói, ai nói không phải, vốn là tùy tiện, Phan Lâm Thành Phương Lâm lại như vậy không dụng, càng la cổ Vũ nó phách lối khí diễm. Chỉ tiếp hắn đến nhằm địa phương, cái này xích tiêu thành nước, có thể không thể so với hoàng thành cạn. Dừng một chút, Thượng quan Vũ Dầu dĩ nói, "Liêu đại tướng quân rủ sao hiện thân, dù là cái này Trưởng Thành lại thế nào hồi kiêu, Liêu Khinh Mi cũng nên bảo đảm hắn một mạng đi. Ngươi nói, Trưởng Thành tới này, có phải hay không là Liêu đại tướng quân tận lực can bài? Chẳng lẽ nói, vậy hạ phái hai chúng ta đến, đều chỉ là vì mải giỡn một chút Trưởng Thành?" Bạch Lý Kính Minh thần sắc khẽ giật mình, "Nếu thật sự là như thế, vậy cái này Trưởng Thành cũng không tốt chết. Liêu đại tướng quân cho dù Thượng Tiên, Biên cương quân quân tâm, cũng có một nửa tại Liêu Khinh Mi trên thân. Nhưng hôm nay Liêu Đại tướng quân không có trợ thiên, mặc dù tình báo nói hắn sẽ không tới cái này xích tiêu thành, thế nhưng là bốn. Liêu Khinh Mi tại cái này, không cần hắn đến. Trở thành trường thành thanh đá mài đao. Suy nghĩ đến tới về điểm này, Bách Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ lập tức không cời được, sắc mặt của bọn hắn thậm chí càng phát ra khó coi triệu phủ sinh khuyên chúng ta không giết trường thành, coi là thật chỉ là bởi vì hắn triệu gia liên lụy không sâu, hay là nói, quốc sư đại nhân bên kia cho triệu phủ sinh tiết lộ cái gì? Thượng Quan Vũ suy đơn nói, đừng quên, ngũ đông lai đều muốn thả chúng ta, nhưng quốc sư lại là muốn bắt chúng ta. Cái này hiển nhiên là tại giúp trường thành lập uy. Ta lượng cái kia mỹ liên tinh là không dám tự tác chủ trương. Bạch Lý Kính Minh lại là dần dần kiên định sắt tâm, bất kể là của ai an bài, mặc kệ tới là ai, xích tiêu thành, không thể có biến. Như vậy nhiều người tức giận, có lẽ không cần chúng ta tự mình động thủ. Thượng quan Vũ trầm ngâm một tiếng, mở miệng nói, chúng ta có thể ổn bờ vững, ta tin tưởng, cái này xích tiêu thành trên dưới, cũng không phải ăn chay. Chỉ uy sứ Tô Đỗ, cũng sẽ không tùy ý trưởng thành như vậy cuộc náo. Có lao binh quan đạo chịu đựng, ta muốn, Liêu Khinh Mi cũng chưa chắc nhất định sẽ bảo trường xanh. Dù sao, người cuối cùng sẽ biến. Lần nữa nhắc lên Liễu Khinh Mi, Bạch Lý Kính Minh gật đầu cười nói, "Không sai, cái kia Liễu Khinh Mi cầm, thế nhưng không biết, trước lúc này, tất cả mọi người còn tưởng rằng, nàng nữ anh hùng, rất có vài phần Liễu đại tướng quân phong phạm. Đáng tiếc, thế nhân đều nhìn sai rồi. Liễu đại tướng quân không đến, chỉ lấy một viên mộc bội. Xem ra, bọn hắn cha con tình cảm, cũng liền dạng này. Nói không chừng việc này qua đi, bọn hắn cha con sẽ triệt để kết liệt. Không có Liễu đại tướng quân dư uy, nàng người tổng binh này vị trí, có thể chưa hẳn có thể ngồi ổn. Vậy ta nhưng phải sớm chúc mừng Bạch Lý Huỳnh." Thừa quan Vũ chắp tay nói ra cũng vậy, ngươi như bên trên đến triều đình, quan chức cũng sẽ không so ta thấp, vẫn còn so sánh ta càng thêm dễ dàng. Bạch Lý Kính Minh cười đáp lễ bệ hạ thượng thư, sâu không lường được, hắn cũng không mệnh lệnh trưởng thành, thậm chí trưởng thành đề hình quan vị trí cũng chỉ là ngầm thừa nhận. Có lẽ, ai là đá mài dao, còn chưa nhất định đâu. Không sai. Dưới cửa thành, dân chúng nghe tin tức, sớm đã giận không kềm được. Trên quan đạo cái kia chậm rãi đi tới một đám thân ảnh, làm cho dân chúng táo động. Nhất là, cái kia gào khóc tiếng khóc, chỉ tiếng tốt người trung tâm, không khỏi đi theo rơi lệ nghe nói đề hình quan đến một lần chúng ta ngày tốt lành coi như chấm dứt. Chúng ta xích tiêu thành kéo xe yêu thú, có thể hay không bị hành động lớn văn chương. Như không có những này kéo xe yêu thú, chúng ta bắt cơm thế nhưng liền không có. Không chỉ như vậy, Hỏa Linh Thành hoán mạch, lưu tinh quan sát cũng không ít yêu thú phụ trợ khai thác những này dù sao cũng không thể bày ở ngoài sáng, cái này trưởng thành, đơn giản đáng hận, hắn đang yên đang lành để hình quan không đi hoàng thành hư phúc, đến chúng ta xích tiêu thành đùa nghịch cái gì vi phong. Tất cả mọi người lo lắng đến chén cơm của mình, đối với tương lai lo lắng. Trong đám người, có chút tráng hán khôi ngô, không giống binh nghiệp xuất thân, ánh mắt của bọn hắn cũng vô cùng lạnh nhạt thanh văn quốc hoàng đế phái tới gậy quậy phân heo. Đây là một lần cảnh cáo hay là trực tiếp dẫn bạo? Chẳng lẽ chúng ta Hải Vân lâu nội tình, bại lộ? Không ai có thể phát hiện tu luyện nhân tộc công pháp chúng ta, Thanh Liên giúp Hồng lâu cũng thành chúng ta Hải Vân lâu, chỉ huy sứ Tô Đồ, Tổng binh Liếu Khinh Mi cũng là người của chúng ta, Nam cung gia, Bạch lý gia, Thượng hoàng gia, Triệu gia, bọn hắn đều được chỗ tốt hoa linh tú đại nhân tiến về thiên môn quan còn chưa trở về, nếu như hiện tại cũng có thể giúp chúng ta chủ trì đại cục. Trên quân đạo, Trương Thanh nhìn qua cao lớn cửa thành, bước chân vẫn như cũ ổn định đối mặt vô số dân chúng. Tô Sĩ Đường hẻm hoang nên Trưởng thành đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ủng hộ đường khốc. Tô Sảo sảo quay đầu, không vui nhìn xem Mao Tiểu Bạch. Mao Tiểu Bạch thu tí, ủy khuất môi môi. Nàng so với thường nhân càng thêm cảm tính, Tô Sảo sảo cũng không biết nàng ở đâu ra nhiều như vậy nước mắt ngươi cảm thấy, ai sẽ chứ hạ chàng. Trưởng thành thấy không rõ dưới cửa thành đội hình. Rất nhiều người, cũng rất hỗn tạp. Chấn Mục làm đại biểu Chấn Mục Ty, binh sĩ tướng sĩ một nửa đại biểu quân bảo vệ thành, một nửa thì là biên quân quân. Cái kia từng cái yêu khí cực kỳ bí ẩn, không cần nhiều lời, tự nhiên chính là Hải Vân lâu biên cương quân tổng binh, Liêu Kinh Mi. Tô Sảo sảo trả lời bởi vì phía sau cái này La Bình. Trương Thanh hỏi hắn là đại nhân có khác cách nhìn. Tô Sảo sảo không hiểu Thỉnh giáo Liêu đại tướng quân ánh mắt, từ ta liền có thể nhìn ra, phi thường đáng tin cậy. Lấy Liêu đại tướng quân tính nết, hắn thông nghĩa nữ cũng nên là quang minh lỗi lạc. Dù sao cũng là thân nữ nhi tổng quân, nàng càng đến phục chúng, khi thị uy yêu thú. Trương Thanh tự tác đạo. Dạng này Liêu Khinh Mi, có thể cho phép bên dưới tự chính nghĩa. Cho dù Hải Vân lâu thủ đoạn ẩn tàng mạnh hơn, Trần Thiết quân biết đến sự tình, Liêu Khinh Mi có thể không biết. Nàng muốn trước tiên đi ra, không e dè. Cái kia vấn đề nhưng lớn lắm có hay không nàng lại kỹ càng điểm tình báo. Trương Thanh hỏi thăm nàng Tô Sảo Sảo cẩn thận suy tư, tình báo đã hồi báo rất kỹ càng, lúc này trả lời, tương đối. Cổ gia. Trương Thanh ghé mắt nói tỉ mỉ. Tống binh Liễu Khinh Mi, cực kỳ bao che khuyết điểm, bá đạo lại tham lam vô độ. Tô Sảo Sảo nói, lại bổ sung, còn càng ái nữ sắc. Càng ái nữ sắc. Trương Thanh ngữ khí tìm kiếm xác nhận. Tô Sảo Sảo gật đầu a Trương Thanh nháy nháy mắt, nguyên lai là cái này cùng gia ân. Trương Thanh đột nhiên nâng lên lông mày a Trương Thanh hiểu rõ, chỉ là không biết có bao nhiêu cùng gia. Đại nhân, muốn hay không lại mảnh một chút? Tô Xảo xảo thử thăm dò. Trước có Doãn Hồng Liên Bạch cốt phu nhân vết xe đổ, sau có Tô Xảo xảo Liễu Khinh mi tương đối của giá. Tình báo này hướng Bắc Quái phương hướng ký cảng, chẳng lẽ là Hồng lâu Đắc sắc? Trương Thanh trong lòng suy nghĩ. Tô Xảo xảo lại nói tiếp, "Đại nhân, nếu như cần, ta có thể." "Ngươi có thể cái gì?" "Mị nhân kế." Trương Thanh biểu lộ đắc sắc, vội vàng vung dàn não hải hình ảnh đại nhân, "Nô gia thật có thể." Tô Xảo xảo mở miệng nói, "Mà lại, cái kia Liễu Khinh mi liền ở tại Hồng lâu, bây giờ Hải Vân lâu bên trong." Nàng cùng Hải Vân lâu lâu chủ Hải Vân lâu lâu chủ, lâu, chủ Hoa Linh Tú là nam. Cái này có chút phức tạp. Trường Thanh bước cảm, mắt thấy muốn bảo thành, trên cửa thành có hai tên thân hành tuổi trẻ, ở trên cao nhìn xuống xem, ký chứng mình. Xích Tiêu thành, dưới cửa thành đám người còn chưa bắt đầu ủng hộ Trường Thanh, trong thành chính là rối loạn tương mừng. Một tên vóc người nóng bỏng yếu điệu mỹ phụ, thân mang kim quang lóng lánh tiếp thân chiến giáp, chậm rãi đi tới. Cách thật xa, liền cảm giác một cỗ khí khái anh hùng hùng hực. Nó hai đầu lông mày ý sắp phạt, không hề yếu đắng mày dâu. Trường Thanh trầm mặc, vậy mà thật sự là Liêu Khinh Mi, bao che khuyết điểm không tránh yếu thú. Chẳng lẽ là địch không phải bạn? Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng, Liêu đại tướng quân chẳng lẽ chỉ nhìn đúng rồi ta một người? Chương 128, ta phía trên có người. Chương 128, ta phía trên có người. Sích Tiêu thành dưới cửa thành, Kim Giáp nữ tướng Liêu Khinh Mi ngăn cản Trưởng Thanh đường đi. Nàng vừa hiện thân, chúng binh biên cương tướng sĩ liền nghiêm túc đứng lên. Cho dù là quân bảo vệ thành tướng sĩ, cũng đều thẳng sống lưng. Dân chúng càng là cùng nhau im lặng, tuy là không dám nói nữ, trên nét mặt cũng đã trở lấy nhìn trưởng thành chờ cười. Chức quan cùng cấp thì như thế nào? Thanh Vân đề hình quan, dù sao chỉ là một cái hư chức. Trên tay không có quyền, cũng không bên theo, chỉ bằng một cái tuổi trẻ tiểu tử, mới chỉ có đan hải cảnh tứ trọng tu vi thì như thế nào có thể cùng Liêu Khinh Mi đánh đồng. Liêu Khinh Mi đánh giá Trưởng Thành, đúng là đối với trọng thương hôn mê Trần Thiết Quân làm như không thấy. Mao Tiểu Bạch, Từ Chí Nghĩa cũng đều bị nàng không nhìn. Chỉ có Tô Sảo sảo, vị Liêu Khinh Mi liếc một cái thanh vân để hình quan, "Trưởng Thành." Liêu Khinh Mi nhẹ gật đầu, đan hải cảnh tứ trọng cũng không tính thấp. Thanh vân quốc bách tính nức vạn, ngươi đã là nhân tài kiệt xuất. Tu sĩ bên trong cũng thuộc về hàng đầu. Nhưng chiến lược của ngươi hoàn toàn xứng đáng là thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm, nếu ngươi có thể sớm xuất thế mấy năm, lần trước phong vân tứ phương lôi, ngươi hẳn là khôi thủ. Tống Bình quá khen Trưởng Thành chấp tay. Nói lần tiếp theo phong vân tứ phương lôi, lại đoạt khôi thủ không mượn. Liêu Kinh Mi cười, trong đám người hứa âm thanh nổi lên bốn phía. Bạch Lý Kính Minh, Thừa quan Vũ đã hạ tưởng thành, lúc này cũng là lắc đầu liên tục có tự tin, là chuyệt tốt. Liêu Kinh Mi mở miệng nói ra, chỉ bất quá, lần tiếp theo phong vân tứ phương lôi, còn có hơn 8 năm thời gian. Ngươi rủ là hiện tại liền có thể tấn thăng tiên nhân cảnh cự trọng, ngươi cũng tới không được trời. Hơn 8 năm đằng sau, Thanh Vân quốc, Huyền Nguyên quốc, miếu đường giang hổ sẽ có nhiều người hơn đội tới. Bọn hắn hiện tại không bằng ngươi, có thể ngươi lại cũng chỉ có thể kẹt tại tiên nhân cảnh cự trọng, nửa bước không tiến. Dừng một chút, Liêu Khinh Mi nói Phó Trương quá mức, người bất lợi. Chiến lược của ngươi tuy mạnh, nhưng cũng không thể một tay che trời. Đi thôi, cái này Sích Tiêu Thành, không phải địa phương ngươi có thể tới. Trong đám người, không ít người lộ ra vẻ ngoài ý mến. Bọn hắn không nghĩ tới Liêu Khinh Mi chẳng những không có giáo huấn Trưởng Thành, ngược lại còn muốn khuyên Trưởng Thành rời đi. Ta nếu không đi đâu? Trưởng Thành mở miệng hỏi nơi này không phải Phàn Lâm Thành, ngươi phải đối mặt cũng không phải Phương Lâm. Cho dù là, cũng không chỉ một Phương Lâm. Liêu Khinh Mi nói chẳng lẽ nói, ngươi cho rằng ngươi có thể tại Sích Tiêu Thành làm cái gì? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể khống chế hết thảy? Trường Thanh đứng chắp tay, ngữ khí bình thản, "Ngươi không được, không có nghĩa là ta không được. Ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là ta làm không được. Không thử một chút, sao có thể biết đâu?" Vừa mới nói xong, trong đám người lập tức ồn ào đứng lên, nhất là những tướng sĩ kia, lúc này càng là nổi giận đùng đùng. Bọn hắn nhìn thấy Trần Thiết quân thảm trạng, cũng đã kiệt lực khống chế chính mình, giờ này khắc này, Trường Thanh lại như vậy khinh thị Liêu Kinh Mi. Dù là Liêu Kinh Mi tại cái này, các tướng sĩ cũng không nhịn được sắp độc thủ. Liêu Kinh Mi cười ha ha, nói "Nếu không có nghĩa vụ phụ ta ngập bội, nếu không có ta tại Sích Tiêu thành, ngươi dám đến sao?" Tất cả mọi người tất cả đều nhìn về phía Trương Thanh, lộ ra vẻ kinh bị. Trong lòng của bọn hắn đã có đáp án, mà lại là duy nhất đáp án có gì không dám. Trương Thanh hỏi ngược lại. Trong đám người, truyền ra ồn ào cười to. Trong mắt bọn họ, Trương Thanh cũng chỉ là mạnh miệng thôi, ngươi không sợ chết. Liêu Kinh Mi tò mò nhìn Trương Thanh. Nàng nhìn ra Trương Thanh không giông nói dối, mà lại tại trên quan đạo hành vi, rất hiển nhiên là cũng không tính mượn nhờ lực lượng của nàng. Thậm chí, có chút trái ngược đối mặt tất cả mọi người cười nhạo, Trương Thanh vẫn như cũ mặt không đổi sắc, ta đương nhiên sợ chết, mà lại, ta so với các ngươi mỗi người đều sợ chết. Trương Thanh tử tuần nói: Trong đám người tiếng cười càng vang, Liếu Khinh Mi thì là hứng thú, a. Thế nhưng là, trên đời này luôn có rất nhiều so sinh tử thứ quan trọng hơn. Mặc kệ là có thể sống một ngày, vẫn có thể sống 100 triệu năm, thời gian không ở ngươi có bao nhiêu, mà ở chỗ ngươi sử dụng như thế nào. Làm người cũng nên có tín niệm. Tu tiên cũng hầu như muốn tâm niệm thông suốt. Có lẽ, ta có thể trốn ở Hương Giá tiểu trấn, trên cái ngàn năm và năm, nuôi gà trồng rau, không hỏi thế sự. Nhưng như thế đến một lần, 100 triệu năm cùng một ngày, lại có cái gì phân biệt? Mặc dù như phụ dung sớm nở tối tàn, mặc dù như tịch dạ lưu tình, như vậy săn ạ thẳng qua vĩnh hằng. Nếu không có như vậy, cái này tiên, không tu cũng được." Trương Thanh nói xong, tất cả mọi người tất cả đều trợn mắt. Trong đám người lại không giễu cợt Thanh Âm, liền ngay cả Liêu Kinh Mi, trong mắt cũng là dị sắc chớp liên tục. Liêu Kinh Mi mở miệng nói, "Cho nên, ngươi là muốn nợ dụ sao?" Trương Thanh biểu lộ cứng đờ. Bạch Lý Kính Minh, Thừa Quan Vũ lúc đầu cũng đang suy tư, nghe lời này, lúc này nhịn không được, cười lên ha hả hảo hảo còn sống, chờ đợi thời cơ, ngươi có lẽ có thể nợ dụ càng lâu." Liêu Kinh Mi nghiêm túc nói. Trương Thanh hừ nhẹ một tiếng, lắc đầu không cần luôn cảm thấy ta sẽ chết, như ta thấy, chỉ bằng cái này Sích Tiêu Thành, chỉ bằng các ngươi, không được. Vừa mới nói xong, đám người đám người sắt tâm nổi lên một phía. Giáng ngay ở Tổng binh Liễu khinh mi mặt, dám đứng tại Sích Tiêu Thành dưới cửa thành nói lời nói này, quả thực là đem bọn hắn tôn nghiêm ném xuống đất chà đạp. Truyền luôn không giả, cái này trường thanh, so truyền luôn còn hơn. Như vậy không coi ai ra gì, thật coi chúng ta Sích Tiêu Thành tu sĩ tất cả đều là ăn cơm khô. Cái này nếu không giáo huấn một chút hắn, ta tâm niệm không cách nào thông suốt. Không chỉ là người, Hải Vân lâu dấu ở Sích Tiêu Thành hóa hình yêu thú, cũng nhìn không được. Từng cái khuôn mặt hung ác, Ánh mắt oan lệ đứng lên, nếu không có Liêu Khinh Mi tại cái này, nhất định để cái này Trường Thanh máu tươi tại chỗ. Bách Lý Kính Minh cùng Thượng Quan Vũ liếc nhau, hai người bí mật truyền âm xem ra, thật đúng là không cần chúng ta tự mình động thủ. Cái này Trường Thanh là thật đem cái này Sích Tiêu thành khi phản Lâm Thành. Đáng tiếc, Liêu Khinh Mi nể tình Liêu đại tướng quân trên mặt mũi, cố ý cứu hắn, nhưng hắn làm sao lại không lĩnh tình đâu. Như vậy Trường Thanh, cho dù yêu nghiệt thiên tiêu, cũng cuối cùng rồi sẽ chết yểu. Bất quá có thể nhìn thấy hắn nợ dụ một lần, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Liêu Khinh Mi nghi hoặc nhìn Trường Thanh, nàng không rõ Tiểu tử này vì sao dáng vẻ lỗi như vậy, ngươi ở đâu ra lực lượng?" Liêu Khinh Mi mở miệng hỏi, cũng hỏi ở đây tất cả mọi người, yêu hăm mang, bởi vì trong mắt bọn hắn, Trưởng Thành không giống điên. Trưởng Thành giang tươi cười, tràn đầy thần bí. Tại ánh mắt mọi người bên dưới, Trưởng Thành rũi giang ngón tay, chỉ chỉ trời ta phía trên có người. Một câu, khiến cho mọi người sắc mặt cổ quái, phức tạp. Trong lòng của bọn hắn, suy nghĩ tất cả đều linh hoạt đứng lên, suy đoán người kia là ai. Tất cả tướng sĩ, thậm chí là Liêu Khinh Mi, đều cảm thấy Trưởng Thành đang nói Liêu Sơn Hà. Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, thì là cảm thấy Người này nên đương kim thánh thượng. Thế nhưng là tất cả mọi người lại luôn cảm giác, cái này giống như quái quái trâu nào đương nhiên, không chỉ một. Trương Thanh tiếp theo nói một câu, càng làm cho đám người suy đoán hãm càng sâu nếu như không có chuyện khác, cũng đừng tại cái này xử lấy. Vừa đấu qua một trận, ta thế nhưng là vừa mệt vừa đói. Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Tâm mắt mọi người, lần nữa chuyển dời đến từ chính nghĩa công chân thiết quân trên thân, sớm có không nhịn được tướng sĩ, tiếng hơi thở đều thô trong người, sắp định sao?" Liêu Kinh Mi tựa hồ trong lời nói có hàm ý Trương Thanh lại là lười nhắc trả lời. Liêu Kinh Mi trong con ngươi dần dần nổi lên hàn quang, tử chúc trấn giết gà tượng. Trùng Minh đại nhân đây là muốn cùng ta ôn chuyện sao? Trương Thanh hỏi biên thủy khu vực, không có linh khí, ngươi nhiều nhất luyện thể. Không đủ 1 năm, cũng đã đan hải cảnh tứ trọng, thậm chí có thể chiến thắng kim thân cảnh. Liêu Khinh Mi chậm rãi nói. Lúc này trong đám người đột nhiên an tĩnh lại, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Liền ngay cả Bạch Lý Kính Minh cùng Thượng Quân Vũ cũng là giật nảy mình. Trương Thanh thật sự là quá nhạy, đến mức cho tới bây giờ đều không có người chú ý qua hắn tốc độ tu luyện. Cho dù là tự luyện thể cảnh đằng sau bắt đầu tính, ngưng khí cảnh, cảm giác linh cảnh, đan hải cảnh bốn, không đủ thời gian 1 năm vượt qua dòng giá 22 triệu cảnh giới, cho dù là cực linh chi thể phương đông lan, cũng căn bản không cách nào so sánh cùng nhau. Cho nên, tu vi của ngươi làm sao tới? Liêu Khinh Mi rốt cục bạo phát ra sát ý trưởng thành vẫn như cũ mây trôi nước chảy, ngươi nói sai, ta vừa mới tấn thăng đan hải cảnh ngũ trọng. Chương 129, Ma đạo trưởng thành. Chương 129, Ma đạo trưởng thành. Cái gì? Làm sao có thể? Tất cả mọi người trong lòng lần nữa chấn kinh. Cuối cùng là cái gì tốc độ tu luyện, làm sao có thể tấn thăng nhanh như vậy? Liêu Khinh Mi trong mắt, sát cơ càng tăng lên. Có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, chỉ có một nguyên nhân, Ma đạo. Mà trường thanh cuồng ngạo như vậy phát lối, theo như đồn đại lại là tàn nhẫn như vậy, vô tình, trên quan đạo hứa hiệp lao binh, liền đủ để chứng minh. Những ngày tại Liễu Khinh Mi trong mắt, hoàn toàn là bị công pháp Ma đạo ảnh hưởng tâm tính. Như vậy như vậy, ngược lại hết thảy đều càng thêm hợp lý. Càng ngày càng nhiều người nghĩ đến điểm này. Trấn Hục Lam, quân bảo vệ thành bọn họ, thậm chí đã có người lấy ra riêng phần mình đao kiếm pháp bảo. Trong đám người, Hải Vân Lâu Hóa hình chi yêu tất cả đều hướng chỗ sâu tối lui. Tình thế diễn biến thành chạm yêu trừ ma, bọn hắn cũng không thể bị cùng nhau liên lụy. Liêu Kinh Mi chậm giọng nói ra, toàn bộ thanh văn quốc hữu tư cách riêng người, không nhiều, vừa vặn, ta tính một cái. Trương Thanh Long mày nhíu lại, nghe không hiểu. Quan chức đồng cấp phía trên, có tư cách giết. Có thể quan chức đồng cấp, ở đâu ra tư cách? Liêu Kinh Mi nói xong, trong đám người bầu không khí bắt đầu cổ quái đồng ổn, đến từ một chút biên cương quân tướng sĩ. Dù là quân bảo vệ thành tướng sĩ vẫn như cũng nhìn chằm chằm, có thể những cái kia biên cương quân tướng sĩ lại quỷ dị tất cả đều thu hồi đao binh nếu không nói rõ ràng, hiện tại ngươi cho dù còn muốn chạy cũng đã chậm. Liêu Kinh Mi vẫn như cũ tay không tấc sắt, nhưng nàng khí thế đã phóng xuất ra. Thiên nhân cảnh. Lại lục đỉnh phong. Tô Sảo sảo toàn thân căng cứng, nhịn không được tới gần Trưởng Thanh đại nhân chắc chắn giữ lời nói, chạy thời điểm mang lên chính mình đan hải cảnh, tùy tiện có thể chiến kiếm thân, thậm chí có thể thắng chi chạm chi. Liêu Kinh Mi con ngươi nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, dù là ngươi cũng có cực lĩnh chi thể, dù là ngươi so Phương Đông làn tốc độ tu luyện càng nhanh, thế nhưng là, ngươi chiến lực này thì như thế nào mà đến? Mặc dù tu vi có thể chống dung tu hỏi được, nhưng chiến lực lại chỉ có thể thông qua ma luyện. Liêu Kinh Mi nói tiếp, hai năm trước đó, tự trúc trấn, căn bản không có ngươi. Ngươi xuất hiện đằng sau, không đến 2 năm, liền danh chấn Thanh Vân. Trưởng Thanh biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Dù La Hồng Lâu cũng sẽ không đi thu thập những tin tình báo này, lại không nghĩ rằng cái này Liêu Kinh Mi vậy mà điều tra như thế mạnh. Liêu Kinh Mi hướng Trưởng Thanh đến gần, cao gậy thân hình, cơ hội cùng Trưởng Thanh cao bằng. Thẳng tắp dáng người, uyển nhu tuyệt thế thần binh, đầu đầy tóc đen, lại cũng lóe ra pháp bảo con trạch. Thiên nhân cảnh, lực lượng dung hợp, thiên nhân hợp nhất. Kim thân cảnh liền có thể đem thể phách giàn luyện đến có thể so với pháp bảo, thiên nhân cảnh thì càng là hoàn toàn thắng chi ngươi hiển hỏa sáng sủa, nhiệt tình tiện lương. Ngươi giúp người làm niềm vui, chân thực nhiệt tình. Ngươi chém giết cương thi, chém giết tinh quái. Người chém giết thời điểm, thiên hữu dị tượng. Liêu Khinh Mi vừa nói, một bên hướng Trưởng Thanh đi tới, thẳng đến cuối cùng, nàng gần như sắp hấp vào Trưởng Thanh trên thân. Như vậy không thích hợp khoảng cách, làm cho Trưởng Thanh liên tục nhíu mày, lùi lại nửa bước. Có thể cái này nửa bước cũng bị Liêu Khinh Mi bổ sung. Trưởng Thanh lúc này mới phát hiện, Liêu Khinh Mi lần ra, vậy mà cũng là vô cùng tốt. Rõ ràng về tuổi có thể là Aji đại thẩm, nhưng bây giờ xem ra, cũng chỉ là so thiếu nữ nhiều thành thục phần vị. Chóp mũi truyền đến thành thục mùi thơm cơ thể, làm cho Trưởng Thanh tâm có dao động. Cái này Liêu Khinh Mi, không phải càng ái nữ sắc sao? Nàng muốn giản cũng nên đi gián tô xạo xả mới là. Bình xuyên thành, ngươi xả thân cứu giả yếu, Ngũ Đông Lai tuyển ngươi tiếp nhận để hình quan. Phan Lâm thành, tất cả mọi thứ ngươi cũng một vai một mình trong đó. Liêu Kinh Mi mí mắt đều không nháy mắt một chút, nàng tựa như muốn lấy gần nhất khoảng cách, thấy rõ trưởng thanh nội tâm, tiên ma lập trưởng, đến cùng cái nào một mặt mới là ngươi nguy trang. Trương Thanh Ngựa về đằng sau lấy cổ, cười ha ha, cha ta cha như thế mạnh, có cần phải sao? Nếu như ngươi không có mặc thân áo giáp này, ta cho ngươi biết thì thế nào? Trương Thanh Lòng Lực đã bị kim quang kia loẻ loẻ áo giáp chiến đỉnh cấn đến hoảng. Vậy xem đáng người Sắc mặt của mọi người lần nữa biến hóa. Liền ngay cả Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, cũng riêng phần mình xuất ra đưa tin linh phủ, tiếp tục bù đắp tình báo. Không bao lâu, bọn hắn nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Liêu Kính Mi những lời này, đem Trưởng Thanh nói cái đấy đấu. Trưởng Thanh trên thân, vậy mà xuất hiện hai thái cực tình huống. Như Trưởng Thanh phi ma, hắn sẽ bị Liêu Kính Mi lời nói này tẩy sạch sẽ. Trưởng Thanh tâm bên trong khẽ động, nếu đều tra được bước này, vậy ngươi biết lịch tiền phàm sao? Hắn là ai, cũng không chọ yếu. Trả lời vấn đề của ta. Liêu Kính Mi tiếp tục tiến lên trước một bước. Trưởng Thanh bị đỉnh lui lại một bước không sai. Ta tu luyện ma công." Trưởng Thanh lúc này mở miệng, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, một bên to sảo sảo càng là hít vào khí lạnh. Liêu Khinh Mi hướng bên người đưa tay, một thanh thiên cấp pháp bảo trường đao, đột nhiên xuất hiện trên tay đao quang lăng liệt, trong nháy mắt liền khiến cho mọi người cảm thấy như có gai ở sau lưng. Cho dù là trấn thủ làm, quân bảo vệ thành, thậm chí Hải Vân lâu hóa hình chi yêu, cũng đều trong lòng run lên. Liêu Khinh Mi trực tiếp vung đao, liền muốn chặt xuống trưởng thanh đầu lâu. Trưởng Thanh không núc núc, lặng lặng nhìn Liêu Khinh Mi ngươi vậy mà thật không sợ chết. Liêu Khinh Mi đao, đứng tại trưởng thanh cái cột trước đó, ngươi bây giờ chết, có thể không tính nợ giỗ chỉ là ma đạo đạo trích lần tàng thất bại mà thôi." Trưởng Thanh lẳng lặng nói ra, "Ngươi giết không được ta. Đây cũng là ngươi giنون." Liễu Kinh Mi trực tiếp cởi động nhìn, Trưởng Thanh trên thân, khí thế phóng thích Đan Hải cảnh ngũ trọng tu vi, lúc này vậy mà tại liên tiếp tất cao. Đan Hải cảnh lục trọng bốn, Đan Hải cảnh thất trong bảy, Kim thân cảnh, Kim thân cảnh nhị trọng bốn, Kim thân cảnh, ngũ trọng. Theo Trưởng Thanh khí thế không chút nào che lấp, toàn bộ xích tiêu thành dưới cửa thành, xuân sao một mảnh. Tất cả mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, tất cả mọi người tất cả đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trưởng Thanh. Liền ngay cả Liễu Kinh Mi cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong đám người, Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, đồng dạng nghẹn họng nhìn chân trối, bọn hắn cũng giống như những người khác, ngây ra như phỗng. Cái này, làm sao có thể? Lưu Vân Đại Lục, nơi nào có cường đại như vậy công pháp ma đạo? Giờ này khắc này, tất cả mọi người đã chắc chắn trưởng thành chính là ma đạo. Tất cả mọi người cũng đều minh bạch, vì sao trưởng thành vượt cấp mà chiến sẽ như vậy nhẹ nhõm? Bởi vì, hắn vốn là ẩn giấu đi cả một cái đại cảnh giới. Hải Vân Lâu hóa hình chi yêu, tất cả đều động, bọn hắn cho là mình có thể xuất hiện tại Sích Tiêu Thành, chính là trên đời này tốt nhất thần tàng nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Trưởng Thanh, dấu vậy mà so với bọn hắn còn sâu. Kim thân cảnh ngũ trọng, cũng vẫn như cũ muốn chết. Liêu Kinh Mi hừ lạnh một tiếng đột nhiên, nàng phát giác được không đối Thanh văn công. Liêu Kinh Mi một trận kinh nghi đây không phải tu vi trong nháy mắt bại lộ, mà là tu vi chậm rãi tăng trưởng. Giữa hai thứ này, hay là có rất lớn khác nhau. Tô Sảo sảo ở bên, theo Trưởng Thanh bại lộ nàng đều sắp bị sợ qua khóc. Trong đám người, Bạch Lý Tính Minh, Thừa quan Vũ tất cả đều trong lòng lộ bộ trầm xuống, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, trong đầu toát ra cùng một cái suy nghĩ hai ta quả nhiên là đá mài đao. Chương 130 Ta xưa nay chân thành. Chương 130, ta xưa nay chân thành người tu luyện Thanh Vân Công. Liễu Kinh Mi mặc dù đã sắp nhận, nhưng nàng vẫn là không nhịn được kinh hô. Thanh Vân Công, Lưu Vân Đại Lục mạnh nhất căn cơ công pháp, cũng là Lưu Vân Đại Lục Thanh Vân Quốc Hoàng Thất công pháp. Bởi vì kỳ đặc tính, cần tiết thiên tư, nội tính, cực kỳ khắc nghiệt, trong hoàng thất cũng ít có tu luyện. Bình thường làm ban thượng, ban cho có công chi thần. Nhưng, một dạng không có bao nhiêu người sẽ đi tu luyện. Tu luyện Thanh Vân Công người, có danh khí nhất, cũng chỉ có hoàng thành đột nhiên bị bệnh hiểm nghèo mà cho tới nay hôn mê bất tỉnh đồng phương lan. Thanh Vân Công cũng không giữ được tính mạng của ngươi. Liêu Khinh Mi hít sâu một hơi. Trên tay nàng pháp bảo trường đao, lưỡi đao cũng càng thêm lăng lệ. Trương Thanh vẫn lạnh nhạt như cũ, "Ngươi cho rằng ta là thế nào lên làm để hình quan?" Liêu Khinh Mi cổ tay du lên, chung quy là không có chém xuống đi. Vây xem đám người, từng cái sắc mặt căng cứng. Trấn Ngọc làm, quân bảo vệ thành, tất cả đều lẫn nhau đối mặt. Nội tâm của bọn hắn đã gió nổi mây phun, nhưng bọn hắn ngoài miệng lại một chữ đều nói không ra. "Trương Thanh Thanh Vân Công, là học của ai? Không nghe nói Ngũ Đông Lai Sệ, cũng không nghe nói Liêu đại tướng quân Sệ. Khả Trương Thanh, nguyên bản lại như vậy không xứng khi cái này để hình quan." Trường Thanh người ở phía trên, chẳng lẽ là bệnh hạ? Bệnh hạ vậy mà dung túng Trường Thanh tu luyện ma công. Thanh đao nhận lấy đi. Trường Thanh rũi dàng ngón tay, điểm lưới đao, đem Liễu Khinh Mi trường đao đẩy ra, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta có thể đứng ở nơi này, cũng đã đã chứng minh ngươi không được. Ngươi làm không được sự tình để ta làm. Trường Thanh ngắm nhìn một phía, từ Tốn nói, đồng dạng, ta có thể đứng ở nơi này, cũng đã chứng minh các ngươi không được. Các ngươi căn bản cũng không có thể làm gì ta. Tất cả mọi người tất cả đều sắc mặt cứng ngắc. Trường Thanh trên thân, quá mức thần bí. Trường Thanh phía sau, liên lụy trọng đại. Hoàn quyền đặc cách. Cái từ này tại mỗi người trong đầu ông ông tất hưởng, nhất là Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, càng là sắc mặt đỏ lên, thuận tiện trong lòng đem Triệu Phu Sinh mắng 100 lần. Cái này Triệu Phu Sinh, nhất định biết bọn hắn không biết sự tình, cùng là tứ đại thiên kiêu, vậy mà chỉ quên một lần. Liêu Kính Mi rời đi trùng đao, lại một lần gắc ở trưởng thanh trên cổ, "Tu vi của ngươi, từ đâu mà đến?" Liêu Kính Mi sắc ý, không giảm chút nào. "Liên xem như hoàn quyền đặc cách, thì như thế nào? Tu vi sẽ không trống rỗng mà đến. Ma công, dù sao cũng là ma công." Trưởng thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi cho rằng, Bạch Cốt dừng vì sao biến mất?" Liễu Khinh Mi trong đôi mắt đẹp tình quang lóe lên. Trương Thanh nói tiếp, "Các ngươi coi là Bạch Cốt Dừng, chỉ là Bạch Cốt Dừng sao?" Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc này Liễu Khinh Mi lại mở miệng nói ra, "Bạch Cốt Dừng, có chôn xương hố, hố chôn tiền triều tướng sĩ, đã hóa thành Bạch Cốt, nó uy đủ chống đỡ mấy chục vạn đại quân." Dưới cửa thành, tất cả mọi người lần nữa số sao. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Thanh ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Lúc này Trương Thanh, trong mắt bọn họ đã cao lớn đứng lên, uyển như tiên như thần, một cú khó nói nên lời cảm giác các bách, làm bọn hắn thở không nổi đầy chẳng lẽ là Trương Thanh làm. Đây quả thực là tuyệt thế công văn. Còn có. Trưởng Thanh dừng một chút, đưa tay chỉ phía sau vẫn như cũ hôn mê Trần Thiết Quân, hai ngay là giả, mắt thấy cũng không nhất định là thật. Trưởng Thanh ngón tay có chút giật giật, cong Trần Thiết Quân từ chính nghĩa, thân thể trực tiếp tuấn di đến trưởng thành trước người. Như vậy không gian năng lực, thi triển vô thanh vô tức, cho dù là Liễu Khinh Mi, cũng không nhịn được một trận sợ hai tháng phục nhiều năm đến nay, hàn độc nhập thể, là khử hàn độc, lấy hỏa linh thạch mở chi hỏa độc, lấy độc chỉ độc. Mặc dù trung hòa hàn độc, nhưng cũng vô lực vãn hồi bệnh nguy kịch thân thể, khiến hai tay như khoáng thạch giống như luyện hóa, tuổi thọ đã đến cuối cùng. Theo Trưởng Thành chậm rãi mở miệng, tất cả biên cương tướng sĩ biểu lộ tất cả đều biến đổi. Trưởng Thành nói tiếp, là ta cứu được hắn, chính là dùng ma công cứu. Từ chính nghĩa toàn thân chấn động mạnh mẽ, Liêu Khinh Mi cũng là tiến lên, đưa tay khoác lên Trần Thiết Quân cổ tay, chân khí rót vào đằng sau, vậy mà phát hiện thật sự là như vậy. Theo Liêu Khinh Mi sắp nhận, tất cả xích tiêu thành bạch tính, nhìn về phía Trưởng Thành ánh mắt, lại không chán ghét, lại không sợ hãi, ngược lại chỉ còn lại có kính sợ. Biên cương quân tướng sĩ bọn họ, thần sắc nhu hòa xuống tới. Bọn hắn tức giận can nguyên, trực tiếp không có trên quan đạo chống chọi ám sát bản quan, chống đối bản quan, ta việc làm cũng chỉ là lượt thi trường chỉ thôi." Trương Thanh nói, tất cả mọi người đã tâm phục khẩu phục, dù là Trương Thanh không phải ma đạo, chỉ bằng luật pháp cũng nên như vậy. Cho dù là từ chính nghĩa, cũng là hổ thẹn túi đầu. Thằng đến vừa mới, trong lòng của hắn còn có thật sâu oán hận. Có lẽ Mao Tiểu Bạch hẳn là có thể đủ nghĩ đến, thế nhưng là nàng đoạn đường này chỉ lo được khóc còn có cái gì vấn đề sao? Trương Thanh mở miệng nói, ta người này, từ trước tới giờ không nói láo, xưa nay chân thành. Tô Sảo sảo ở bên, hái hùng kia phía. Nàng không thể tin được trước một khắc còn báo tố, một hơi nữa đã gió êm sóng lặng. Nàng lại không dám tin tưởng chính là, Trường Thanh vậy mà tất cả đều nói ra. Tu luyện ma công, ngay cả nàng đều không biết, trên đời này, sợ cũng không ai biết. Tô Sảo Sảo vẫn luôn rất ngạc nhiên, Trường Thanh đến cùng làm sao có thể xốc bản cờ, nhưng bây giờ nàng biết, nếu như Sích Tiêu Thành thật sự là một tòa bản cờ, lúc này Trường Thanh còn chưa vào thành, bản cờ này cũng đã loạn. Thiên cấp trong ngọc bội, Đông Vương Lan trong lòng cũng lạ phụ tạp. Cái này chẳng lẽ chính là Trường Thanh nói thuận theo tự nhiên. Đông Vương Lan thậm chí nhìn ra, đây cũng không phải là Trường Thanh nguyên bản kế hoạch. Chỉ vì Liễu Khinh Mi điều tra quá nhỏ, bước bách thất trận. Ngay tại vừa mới Đông Vương Lan còn kém chút coi là, Trường Thanh lại phải bán chính mình. Ngay cả tu luyện công pháp ma đạo nói hết ra, Trường Thanh sẽ làm như thế nào nói thế nào, thật sự là ngay cả quỷ đồ đoán không ra. Liêu Kinh Mi trên mặt lộ ra thưởng thức, ánh mắt của nàng đều khiến Trường Thanh cảm giác rất quái lạ. Liêu Kinh Mi hỏi, chiến lược của ngươi đến từ đâu mà đến? Cho dù ngươi chiến lược mạnh hơn, cũng không đủ để viễn chôn xương hố. Trường Thanh vẫn chưa trả lời, Liêu Kinh Mi liền mở miệng nói đây coi như là lá bài tẩy của ngươi, ngươi có thể trong âm thầm nói cho ta biết. Trường Thanh nghi hoặc liếc mắt, mở miệng nói, không cần, kỳ thật nói cũng không có gì. Tất cả mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, dựng lên lốt hai. Tô Sảo sảo ở bên không dám hô hấp, Đông Vương Lan tại trong ngọc đội cũng là toàn thần quan chú, dù sao lúc đó nàng cũng chỉ là tại ngoài hồ cảm thụ. Trương Thanh Khoa tay ra một cái tất cả mọi người gặp một lần tu thế, chỉ chỉ trên trời ta phía trên có người, không chỉ một. Tất cả mọi người tất cả đều im lặng. Liêu Khinh Mi lại là nở nụ cười. Trương Thanh Khoa nhiên sẽ không nói láo, nhưng hắn trả lời cùng cái gì cũng không nói một dạng. Tất cả xích tiêu thành mắt tính, tất cả đều minh bạch, nguyên lai hết thảy truyền luôn đều là hiểu lầm. Thượng như trước đó trên quan đạo một dạng, chấn hục làm. Trong quân tướng sĩ, nhìn về phía Trưởng Thành ánh mắt giờ phút này cũng tràn đầy kính sợ. Ngược lại là Hải Vân Lâu hóa hình tri yêu, trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Lúc đầu Trạm Yêu Trừ Ma, chém chính là Trưởng Thành. Có thể kết quả, Trưởng Thành cũng tại Trạm Yêu Trừ Ma. Chẳng lẽ Trưởng Thành đến Sích Tiêu Thành, chính là vì Hải Vân Lâu? Bao tiểu Bạch khóc thương tâm như vậy, chẳng lẽ nói, lâu chủ đại nhân lo lắng thành sự thật, chương 131. Ngọc Đồ ý nghĩa. Chương 131, Ngọc Đồ ý nghĩa hiện tại, ta có thể vào thành sao? Trưởng Thành nhìn về phía Liễu Kinh Mi. Liễu Kinh Mi đã thu hồi pháp bảo trường đao, tất cả quân bảo vệ thành Biên cương quân cũng đều giảm bất đắc khí chấn ngục làm bọn họ tại sát nhận liên quan tới Trưởng Thành càng thêm kỳ càng tình báo đằng sau, cũng trầm tĩnh lại. Tất cả Bắc Tính, khi biết Trưởng Thành chỉ là Trạm Yêu trừ ma, bình xuyên thành, Phàn Lâm thành cũng không có làm thương thiên hại lý sự tình, gây họa tới Bắc Tính, cũng đã không còn mâu thuẫn. Lúc này Trưởng Thành, tại trước mặt tất cả mọi người, phàn Phật đã biến thành trong suốt một dạng, không có bất kỳ cái gì bí mật. Liêu Khinh Mi lại là cũng không có nhường đường. Bầu không khí cũng không biết sao, lại trở nên phức tạp. Tất cả mọi người nhìn về phía Trưởng Thành ánh mắt, lại bắt đầu dần dần xa lãnh. Đô giáo sảo sảo thật vất vả nhẹ nhàng thở ra, lúc này lần nữa nhấc lên. Xích Tiêu Thành nước, rất sâu. Cho dù Trường Thanh là cái người tốt kỳ thật từ trên căn bản cũng không thay đổi được cái gì, bởi vì Xích Tiêu Thành có vấn đề, vấn đề rất lớn, cho dù hoàng quyền đặc cách cũng vô dụng. Trường Thanh Phong bình thường Trường Thanh ma công tử vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là trên mặt nổi đối địch lý do, nhưng bây giờ, lý do đã chuyển rời đến chỗ tối. Hỏa linh thành quấn mạch, lưu tinh phản sát, cái này hai đầu khoáng mạch làm cho Xích Tiêu Thành trở thành thành văn quốc mạch máu kinh thế. Chấn lục làm, quân bảo vệ thành bốn nên phân biệt rõ ràng. Nhưng bởi vì lợi ích liên lụy phía dưới, sớm đã không phân khác biệt. Hoàng thành tứ đại gia tộc, Triệu gia, Nam cung gia, Bạch lý gia, Thượng quang gia, đều có liên quan đến. Biên cương quân tổng binh Liễu Khinh Mi, đồng dạng liên lụy trong đó. Lý do cho tới bây giờ đều không trọng yếu, bởi vì lập trường vẫn luôn chưa từng thay đổi. Đối với Bạch tính mà nói, như vậy người tốt trường thành, chỉ chẳng yêu trừ ma, bọn hắn kéo xe yêu thú, còn có thể tiếp tục tồn tại. Không có kéo xe yêu thú, đồng dạng là không có bát cơm. Sích Tiêu Thành, không cần quan tốt. Định ý, Sắc Cơ, lúc này như dập tắt đụ lửa, lần nữa phục niên. Nguyên bản có thể bao dung ma công lần nữa bị đẩy đi ra. Nguyên bản có thể công nhận hoàn quyền đặc cách cũng bởi vì Thánh thượng cũng không mệnh lệnh rõ ràng mà làm cho tất cả mọi người tỉnh cảnh, có hòa giải chỗ trống. Có lẽ, Thánh thượng chỉ là thăm dò, lấy Trường Thanh làm quân cờ, bên dưới tại Sích Tiêu thành bản cờ. Như thành, Công Vân Sách bên trên lại thêm một bút. Như bại, con rơi mà thôi. Bạch Lý Kính Minh cùng thượng quân Vũ, không ngừng tụ khí chuyên âm, trong lòng đã có vài. Bọn hắn kính sợ lấy đế vương trí tầm, nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt, dần dần tràn đầy thương hại. Chung quy là lẻ loi một mình. Thiên tiêu như vậy, 8 năm rưỡi sau chắc chắn thượng thiên đối với Thanh Vân Quốc, đối với Bệ Hạ mà nói, giá trị lợi dụng bởi vì thời hạn mà thật to giảm bớt. Lại thêm tu luyện ma công. Hai người bọn hắn tựa hồ đã thấy trường Thanh kết cục, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành con rơi đáng tiếc làm sao? Tổng binh đại nhân chẳng lẽ là muốn mời ta ăn cơm? Cho dù là, cũng nên dẫn đường người đối. Trường Thanh khẽ miệng ngậm lấy ý cười. Hết thảy trung quanh biến hóa, hắn đều thu hết vào mắt. Liêu Kinh Mi một mực dán trường Thanh, lúc này Trường Thanh khuôn mặt một tơ một hảo, đều không thể đáo thoát con mắt của nàng rất tốt. Liêu Kinh Mi lui ra phía sau một bước, đưa tay ra, ngọc bội trong ngọc bội Đông Phương Lan, trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ nói, Liêu Sơn Hà đem sự tình của riêng mình nói cho Liêu Khinh Mi? Không cho. Trương Thanh chém đinh chặt sắt, không chút do dự Đông Phương Lan trong lòng bùng nổ, quả nhiên, Trương Thanh chính là đáng tin nghĩa phụ ta nếu để cho ngươi mang theo ngọc bội đến đây, chính là để cho ngươi đem ngọc bội giao cho ta. Liêu Khinh Mi nói ra hiện tại ngọc bội kia là của ta. Trương Thanh nhíu mày, ngươi nếu muốn, ta ngày nào tâm tình tốt cho ngươi thêm, ngọc bội có thể cho, nhưng Đông Phương Lan không thể cho. Sích Tiêu thành bên dưới, tu sĩ đông đảo, càng có yêu ma vây quanh, vạn nhất hai thả ra điểm khí thế, đem Đông Phương Lan cho cả không có đâu. Đại ma tàn hồn đoạt xá Đông Vương Lan thuần, vạn nhất còn có thủ đoạn khác, không cần chờ 10 năm một lần linh khí triều tịch đâu. Một khi Đông Vương Lan thần hồn vẫn lạc, nó cực linh chi thể nhục thân tự nhiên sẽ nhận tổn thương, cái này chẳng phải là trực tiếp ép đại ma tàn hồn lập tức hành động. Ngươi biết Ngọc Bộ kia ý vị như thế nào sao? Liễu Khinh Mi nhìn về phía Trương Thanh, ta đương nhiên biết. Trương Thanh cũng có chút hoài nghi nhìn xem Liễu Khinh Mi a. Liễu Khinh Mi ánh mắt lộ ra dị sắc, nếu như thế, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Trương Thanh buồn bực, rất tốt, rất không tệ. Tu vi cường đại, lại là biên cương tổng binh. Luận cá nhân thực lực cùng con trước, Thanh Vân Quốc lại tìm không ra cái thứ hai nữ tử. Mấu chốt là, từ trung quanh những tướng sĩ kia thần thái liền có thể nhìn ra, Liêu Khinh Mi tại biên cương trọng quân hy vọng khá cao, nhất định có không ít có thể bỏ đi sinh tử hầu cận đây đều là trưởng thành không, có ta cũng cảm thấy ngươi không sai. Liêu Khinh Mi mỉm cười, nếu như thế, Ngọc bội lấy ra đi, ta đồng ý. Trưởng Thanh Lương Ngơ, ẩn ẩn cảm thấy ở trong đó có phải hay không có thẩm ý gì đồng ý. Ngươi đồng ý cái gì? Trong đầu nhớ tới Liêu Sơn hạ tại say gió trong lâu mỗi tiếng nói cử động, Trưởng Thanh Mỹ mắt đột nhiên nháy một cái. Hy vọng ta sẽ không xuất ra ngọc bội lấy ra, lại có thể thế nào? Trương Thanh đánh giá Liễu Khinh Mi, cái này Liễu Khinh Mi đối với mình điều tra cũng quá nhỏ, mà lại, cử động cũng không có chút nào biên giới cảm giác. Cho dù là trong quân nữ tướng, sao có thể như vậy hào phóng? Trương Thanh sắc mặt lập tức cổ quái. Không thể nào bốn? Quan chức cùng giai, có tư cách chém giết chính mình. Chẳng lẽ là bốn? Cái này Liễu Khinh Mi, căn bản cũng không biết Đông Phương Lan tại trong ngục bộ. Không phải vậy trước đó coi là Trương Thanh là ma đạo thời điểm, cũng sẽ không bộc phát ra chân thực sát ý. Ngục bộ này là ta thủ đoạn phong thân, hiện tại cho ngươi, ta làm sao bây giờ? Trưởng Thanh Suy Tư nói ra có ta ở đây, ngươi không cần Ngọc bội phòng thân." Liêu Khinh Mi cười, nhìn xem Trưởng Thanh thần sắc, Liêu Khinh Mi trong lòng hơi động. Hai người đối mặt ở giữa, riêng phần mình trong lòng đã sáng tỏ. Liêu Khinh Mi dừng một chút, lại nói tiếp, Ngọc bội có cho hay không ta, cũng chỉ là kém một cái hình thức, kết quả luôn luôn nhất định. Người vây xem bên trong, cũng chỉ có số ít biên cương quân, minh bạch hết thảy. Liêu Khinh Mi, trung thân không gả. Trong mắt của nàng, cái này Lưu Vân Đại Lục không có một cái nào nam nhi xứng với nàng. Liêu đại tướng quân cũng là biết được, đã từng chơi gẹo, muốn thượng thiên giúp Liêu Khinh Mi tìm cái lương nhân. Bây giờ Cái này lương nhân chính là Trương Thanh. Vẫn là bị Liễu Khinh Mi tại chỗ tán thành. Nhưng Trương Thanh mịt mờ cự tuyệt, lại làm cho biên cương quân tướng sĩ bọn họ phẫn nộ ở giữa, lại là lo lắng. Chẳng lẽ Trương Thanh chuyến này, mục tiêu cũng bao gồm Liễu Khinh Mi? Nếu như ngay cả Liễu Khinh Mi đều tính đi vào, sợ là toàn bộ xích tiêu thành, không có một cái nào có thể chỉ lo thân mình. Liễu Khinh Mi hướng một bên nhường đường. Trương Thanh kiên trì từ nàng bên cạnh đi qua. Liễu Khinh Mi tiếp lấy liền đi tại Trương Thanh bên người, cùng Trương Thanh cùng nhau vào thành. Chấn lục làm, người của các phe thế lực, sắc mặt tất cả đều khẽ biến. Chương 132 Chỉ uy sư Tô Đồ. Chương 132, Chỉ uy sư Tô Đồ. Xích Tiêu Thành, trấn Mục Ti, đi, tiền điện. Một tên khí chất nho nhã, lộ ra hảo hoa phong nhã trung nhân nhân, ngồi ngay ngắn bảo tọa, bề bộn nhiều việc công vụ ở giữa. Hiên lành khuôn mặt, lúc này sầu mi khổ kiệm. Lần xem từng quyển từng quyển sổ, lên tới biên cương con lương, xuống đến bạch tính lông gà vỏ tỏi, làm hắn sắc mặt càng khó coi lạ chu. Tô Đồ một tiếng gầm thét. Tiền điện bên trong, một tên có chút to con nam tử trung niên, lập tức lách mình xuất hiện đại nhân có gì phân phó. La Chu chắp tay hỏi biết rõ còn cố hỏi. Tô Đồ nắm lên một chồng sổ trực tiếp ngã tại Lã Chu trên thần, người đến xử lý. Lã Chu có chút khó khăn, ôm sổ chỉnh lý sau lại bỏ lại bản đại nhân, ta hiện tại chỉ là một tên tạp vụ tổng quản, hoàn thành phái tới thượng quan Vũ thiếu gia tới làm văn thư này quan, ta như hoàn toàn như trước đây, đặt bút phê văn, việc này có thể lớn, có thể nhỏ. Các ngươi phủ tế tướng đánh giá mà cũng thật nhiều, ta nhìn ngươi chính là muốn trộm lừa đi. Thượng quan Vũ đâu? Hắn lười nhác xử lý những ngày công vụ, cũng sẽ không xử lý, ân. Cũng không thể để hắn xử lý. Hắn hiện tại đi cửa thành xem náo nhiệt đi. Ha ha. Tô Độ trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Lão tử tại xử lý này công vụ, hắn ngược lại đi xem náo nhiệt. Tô Đồ chầm ngâm một tiếng, trực tiếp đem công vụ ném qua một bên, thấp giọng hỏi, "Trưởng thành đã chết rồi sao?" "Không có." "Liêu Kinh Mi thái độ gì?" "Rất thân phận." "Ngay thẳng chút." Liêu Kinh Mi muốn bảo trưởng xanh. Tô Đồ trong mắt tinh quang lóe lên. Lã Chu thì là cầm lấy trên bàn bị Tô Đồ đẩy ra mấy quyển sổ, bay tại Tô Đồ trước mặt, linh nghiệm quét qua, xác định bốn bề không người lảng sau. Lã Chu thấp giọng nói, "Đại nhân, Hoa Linh Tú đi thiên môn quan cho biên cương quân đưa của lương, lần này quân lương thế nhưng là đủ mạch." Tô Đồ ý cười chưa tiêu. Bắc Yêu Sơn Lâm không yên ổn, Hoa Linh Tú tới xích tiêu thành tọa trấn, Bích Thủy Hàn Dao không cách nào ngăn được Lục Tí thần hầu cùng Liễu Ly Hỏa Phượng, đến mức Lục Tí thần hầu cũng giảm phái yêu đi ám sát Phương Long, Liễu Khinh Mi mặc dù rất có hy vọng, nhưng hôm nay biên cương tình thế bất ổn, thật có dị động, Liễu Khinh Mi cũng chưa chắc chắn nắm được, dù sao, Liễu đại tướng quân đều phái trưởng thành tới. Lã Chu chắp tay, "Đại nhân, ta không phải ý tứ này. Ý của ta là, biên cương quân quân lương đụng mạch, cái này xuất nhập bộ phận, từ chỗ nào bổ?" Tô Độ Dáng tươi cười, lập tức cứng ở trên mặt. Lã Chu nói tiếp, "Hoa Linh Tú cũng không có lĩnh đi đủ mạch của lương." Cái này xuất nhập bộ phận là do chính hắn bổ đủ." Tô Độ trầm ngâm, mắt lộ ra suy tư. Một lúc lâu sau thở dài, nói để hắn bổ đủ, ném ta Thanh Vân Quốc mặt mũi. Hắn tuy là như vậy bỏ ra, có thể lại có thể bổ bao lâu? Nếu để cho Lục Tí Thần Hầu cùng Liêu Li Họavarphi biết, cái này Bạch Yêu Sơn Lâm Đầu Mẫu còn không trực trị Thanh Vân Quốc. Bốn vị đại yêu vốn cũng không cùng, bọn hắn chiến trường nếu là đi vào Thanh Vân Quốc thì còn đến đâu. Cho nên đại nhân, cái này xuất nhập bộ phận từ chỗ nào bổ? Ý của ngươi? Liêu Khinh Mi, gần nhất thế nhưng lại càng phát ra tham lam. Nàng không có khả năng động Phủ đệ tướng bên kia môn khách rất nhiều, đều là chức quan nhà tạn. Các thành văn thư quan cũng đều ăn nhiều phần của tiền. Đương nhiên không bao gồm ta, cũng không thể động. Tô Đồ phủi mắt Lã Chu, hắn nhưng là minh bạch, nhiều khi, một mép muốn so đao kiếm càng thêm sắc bén bách lý ra không có khả năng động. Triệu ra không được, Nam cung gia mạo dịch giá cả, cho tới nay đều là hư cao, nếu như không để cho bọn hắn kiếm ít một chút. Tô Đồ lần nữa lắc đầu. Hoàng thành tứ đại gia tộc, chỉ cần một nhà khâu yếu, như vậy nhà ai cũng không thể thiếu vậy đại nhân ngài Lã Chu nhìn về phía Tô Đồ. Tô Đồ lúc này im lặng, không nói một lời. Lã Chu cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Quân lương xuất nhập, quả thật rộng lượng. Đừng nói Tô Đồ, liền xem như tăng thêm Lã Chu, hai người tính cùng một chỗ cũng bội bất kỳ lỗ thủ này vậy liền chỉ còn lại có thiên hòa rút. Lã Chu mở miệng nói ra. Tô Đồ trong con ngươi lộ ra hàn quang, sau một hồi lâu, trực tiếp về sau hướng lên, nằm tại trên bảo tọa không có khả năng động. Tô Đồ thở dài, nói không có thiên hòa rút, huyết sắt giúp ai đến ngăn được. Kết quả là còn muốn đi diệt huyết sắt rút, cái kia thanh liên giúp đầu. Nói, Tô Đồ lại bắt đầu sầu mi khổ kiểm, xích tiêu thành đi đến hôm nay một bước này, đã sớm không phải ngươi ta có thể khống chế. Có đôi khi một bước sai, từng bước đều là sai, mấu chốt là còn về không được đâu. Đại nhân, ta từ trước tới giờ không cho là chúng ta sai. Sích Tiêu thành trấn mục đi, trong tiền điện, lâm vào trờm mặc. Qua hồi lâu, mới có thanh âm vang lên không ai biết cái này Trưởng Thanh đến cùng muốn làm gì, liên quan tới hắn tình báo, cho dù lại kỹ càng hay là quá ít. Hắn Chu Dương, đến cùng là có lực lượng, hay là bản tính như vậy, hay là tận lực ngụy trang? Tô Đồ mở miệng hỏi. Lã Chu nghĩ nghĩ, nói có lẽ, cũng có thể là đều là hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó? Tô Đồ tiếp tục hỏi. Lã Chu giải thích nói, như ta thấy, Trưởng Thanh lực lượng là có mà lại xa so với chúng ta tưởng tượng muốn cần đấy, có lẽ trong hoàng thành còn có chúng ta không biết sự tình. Còn nữa, Trưởng Thanh mặc dù cuồng ngạo, nhưng đại nhân suy nghĩ kỹ một chút, hắn đều là tại nhằm vào ai? Cuồng ngạo đằng sau kết quả là như thế nào đâu? Cuối cùng, đương nhiên không bài trừ hết thảy đều là hắn cố tình làm. Hắn rất thông minh, tầm mắt tất nhiên rất cao. Như tầm mắt của hắn cao đến trên trời, như vậy Lưu Vân Đại Lục hết thảy cũng chỉ là một trận chơi đùa. Thì ra ngươi cái này bên trên mồm mép đụng hạ miệng ra, tất cả đều để cho ngươi nói. Tô Độ một trận phiên luận, nói tiếp, ngươi bản tâm là cảm thấy Trưởng Thanh là tiên. Đúng vậy, Lý do? Hắn không có chỗ yếu hại. Ân, Tô độ nhíu mày, lã chu trong mắt lóe ra nhàn nhạt thần quang, ngữ khí cơ hồ là chắc chắn, theo đại nhân đến xem, như lấy toàn thành bách tính áp chế Trường Thanh, có thể hay không có hiệu quả? Đương nhiên không có khả năng. Tô độ không chút do dự, đừng nói áp chế, ta thậm chí hoài nghi tới, Nhược Trường Thanh có đầy đủ tu vi, chính hắn đều có thể độ thành. Không ai có thể thật khẳng định Trường Thanh là người, mặt ngoài cuồng vọng, kỳ thực chính khí, có thể cái này chính khí vạn nhất là trong đâu? Nếu ngay cả đại nhân đều không thể khẳng định, như vậy đối với yêu ma mà nói, càng là như vậy. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trong hư có thật, trong thật có hư. Bất luận kẻ nào đều nhìn không thấu trường thành, nhưng là, mặc kệ phát sinh cái gì, đều cùng bình dân bách tính không quan hệ chút nào. Tô Đồng nghe, trong mắt tinh quang bùng lên. Lã Lạ Chu lại tiếp tục nói, Phan Lâm Thành, Văn Thư Quan, Thượng Quan Ly, bị Trường Thanh thả, lý do là tiểu nhân vật. Dừng một chút, Lã Chu nói tiếp, có lẽ Trường Thanh căn bản là không có đem Thượng Quan Ly để vào mắt, khả chân nhược như vậy, hắn đương nhiên cũng sẽ không để ý tiện tay giết Thượng Quan Ly. Phan Lâm Thành sự vụ phức tạp, Thượng Quan Ly vừa chết, Phan Lâm Thành tất nhiên muốn loạn bên trên một chút. Đương nhiên, ta không cho rằng Trưởng Thành sẽ đem phụ thể tướng để vào mắt. Thế nhưng là, cái này cũng có thể là người trang. Nhưng là, Trưởng Thành không có sinh khí. Tô Độ sửng sợ, Lã Chu nói ra, hành vi có thể khắc chế, nhưng bản tính sẽ không cải biến. Kỳ thật đại nhân có thể thử một lần. Làm sao thử? Phái người ám sát. Tô Độ trực tiếp bị trọng phạt gửi, coi như Liễu Khinh Mi khó giữ được Trưởng Thành, chính hắn kim thân cảnh ngũ trọng, lại tu luyện ma công, đối mặt Liễu Khinh Mi đều mặt không đổi sắc, đứng ở cửa thành bên dưới cũng dám nói ta toàn bộ xích tiêu thành không được, phải ai đi? Người đi hay là ta đi? Muốn đi ám sát vẫn là đi mất mặt xấu hổ. Ngươi chẳng lẽ muốn đem trưởng thành chết cười? Xích Tiêu Thành mặc dù là thành văn quốc mạch máu kinh tế, nhưng trong thành cũng không ít mèo khẩu người. Tô Độ sửng sợ, chợt âm thầm gật đầu. Nhìn xem đầy bản công vụ, Tô Độ dần dần nở nụ cười, như thử thành, vậy cái này cục diện rối rắm, coi như có người tiếp. Ngay cả ma công đều tu, tiếp nhận yêu thú cũng không phải việc khó gì đi. Đại nhân, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Không đem giảng, đừng cho ta làm loạn thêm. Đại nhân, trưởng thành tự hồ phát hiện từ chính nghĩa, cũng phát hiện Mao tiểu Bạch. Ta không phải để cho ngươi. Cái gì? Hắn làm sao có thể phát hiện? Ta cũng không biết, bất quá, phải đi người ám sát, cho là dạ yếu mà lại thủ loạn a, tốt nhất là Lưu Tinh Truy thủ. Địa điểm cũng nên là đang náo thị chi đường phố. Vì cái gì? Kể từ đó, đại nhân liền có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Chương 133. Thiên Điên Liễu Khinh Mi. Chương 133. Thiên Điên Liễu Khinh Mi. Xích Tiêu Thành, trấn Ngục Ty. Không người ngăn cản, cũng không có người lên đón. Phản phất tất cả trấn ngục làm đều đem Trưởng Thanh trở thành người trong suốt. Trưởng Thanh cũng chỉ là phía trước cửa đại điện, phát hiện hai đạo lén lén lút lút thân hành trấn ngục ty chỉ uy sứ Tô Đồ. Trấn ngục ti tiền nhiệm văn thư quan là Chu. Liêu Kinh Mi giới thiệu. Trưởng Thanh áp lấy từ chính nghĩa, Trần Tất Quân, Mao Tiểu Bạch, trực tiếp hướng đại ngục đi đến. Nói là áp, kỳ thật chính là để bọn hắn đi theo ta có thể trị bọn hắn một cái không tuân theo bạn quan tội sao? Trưởng Thanh mở miệng nói. Liêu Kinh Mi càng phát ra cảm thấy Trưởng Thanh có ý tứ, trấn ngục ti chỉ uy sứ cùng người cùng cấp. A Trưởng Thanh nún vai. Liêu Kinh Mi tò mò nhìn Trưởng Thanh, cái này đề hình quan may mắn chỉ là nhị phẩm, nếu là nhất phẩm, vậy ngươi chẳng phải là muốn ngươi tại đại tướng, đại tướng quân chiến đấu. Sợ là cốt sư, ngươi cũng sẽ không cho hắn mặt mũi đi. Ta hiện tại cũng không cần cho hắn mật mũi." Trương Thành vừa cười vừa nói. Liêu Kinh Mi nhiều có thâm ý nói ra, Thành Vân Quốc chấn mục đi, chỉ sợ trừ Hoàng Thành cùng cái này xích tiêu thành, địa phương khác đã không bằng trước kia nghiêm minh. Quốc sư đại nhân công vụ quá nhiều, lực dần dần thua, thậm chí triều đình sự tình cũng nhiều không tham dự. Nhưng hắn dù sao công hơn lớn lao, người cũng không thể đối với hắn bất kính. Ta chỉ cần đối với bệ hạ phụ trách, nếu là hắn không rơi vào trên tay của ta thì thôi, hắn nếu là rơi vào trên tay của ta như thế nào? Tính toán hắn không may." Liêu Kinh Mi tán thưởng nhìn xem Trương Thành, nói tiếp, "Như đương kim bệ hạ không bằng người ý đâu." Một đoàn người đã tiến vào trấn ngục Ti đại ngục. Theo nặng nghề tiên khắc trận pháp, che kín phù lục cửa lớn đóng lại, yêu ma khí tức tản phá bừa bãi ở giữa, thậm chí ngay cả kim thân cảnh linh niệm đều có thể nhiễu loạn. Trương Thanh thuận miệng nói một câu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi nói cái gì? Liêu Khinh Mi cho là mình không có nghe rõ. Thiên nhân cảnh khí tức lúc này phóng thích, toàn bộ đại ngục, tất cả yêu ma căm như hến, không dám tiếp tục tiết lộ nửa điểm lệ khí ta nói, vậy ta liền cầm vũ khí nổi dậy. Trương Thanh quay đầu, nhìn về phía Liêu Khinh Mi. Liêu Khinh Mi lại là không chút nào kinh, ngược lại cười khẽ đứng lên, ta có thể trợ ngươi. Trưởng Thanh lập tức một nghẹn. Trong ngọc đội Đông Vương Lan, ngược lại là phủ. Cái này còn cao đến đâu? Cái này còn phải? Trưởng Thanh dọc theo thông đạo, đi lên phía trước lấy, ánh mắt đánh giá bị trấn áp từng cái yêu ma. Liêu Khinh Mi có chút hiếu kỳ, nàng hiếu kỳ không chỉ là Trưởng Thanh tại sao muốn tự mình giam giữ Trần Thiết quân bọn hắn. Nàng càng to mò hơn là, Tô Đỗ, vì cái gì bỏ mặc Trưởng Thanh tiến đại ngục này nhân tộc sâu kiến? Chỉ là khẩu phần lương thực. Nếu không có hoa linh tú, các ngươi sớm bị ta ăn. Một đầu đại yêu, hóa thành hình người, bị giam tiến nhà tù không nói, còn có mấy đạo phù văn xiển xích đem xuyên đâm buộc chặt Liêu Khinh Mi. Ha ha ha ha, ngươi là sợ sao? Ngươi vậy mà lại cùng Hoa Linh Tú cấu kết, Liêu Sơn hà đâu? Hắn vì sao chạy trốn? Y Miệm, Liêu Kình Mi một tiếng yêu kiều, hai con ngươi thần quang sáng chói, thiên nhân cảnh khí thế tựa như thần đạo, tụ lại phóng thích mà ra, lập tức đè lại yêu kia đau nhức thấu xương thủy, gào thét không thôi. Trấn áp đại yêu, Liêu Kình Mi nhìn về phía Trưởng Thanh ngươi đến xích Tiêu Thành đến tụt cùng muốn làm cái gì? Liêu Kình Mi hỏi, nơi này ngươi có thể yên tâm nói, ngươi cũng có thể tin tưởng ta. Quá lương, cái này chỉ sợ đã không ai không biết đi. Trưởng Thanh vừa cười vừa nói, đưa tay lại muốn đi mở ra cửa nhà Lao Cấm Trế. Liêu Kinh Mi nhìn xem Trưởng Thanh động tác, khẽ chau mày, đưa tay khẽ vồ, Thiên cấp pháp bảo Trưởng đao đã xuất hiện trên tay. Chỉ bất quá, lưỡi đao hướng về phía trong phòng giam đầu đại yêu kia, "Ngươi biết ta muốn hỏi cái gì." Liêu Kinh Mi nghiêm túc nói. Trưởng Thanh còn chưa mở miệng, Liêu Kinh Mi liền đánh gãy, "Ta không thích lễ mề chậm chạp mềm nam nhân, chẳng lẽ lại, ngươi cũng chỉ có thể tại xích tiêu thành bên dưới, cứng rắn cái kia một hồi." Trưởng Thanh khó có thể tin nhìn xem Liêu Kinh Mi, Tô Sảo Sảo cho tình báo quả nhiên không sai. Lời này có thể từ nó trong miệng nói ra, đâu chỉ của dã, đơn giản hồ lang. "Chúng ta không thích hợp." Trưởng Thanh lúc này nói ra nam nhân a đều là một cái dạng, ngươi như đi cùng với ta, nữ nhân của ta cũng đều là nữ nhân của ngươi." Liêu Khinh Mi không che đợi miệng, trêu ghẹo nói ra. Trên thân kim quang lóe lên, thiên cấp pháp bảo chiến giáp vậy mà thu sịch lên. So so với tính tình của nàng càng thêm hào phóng, so so với Sích Tiêu Thành càng sóng cả mấy liền. Trưởng thanh đội vàng quay đầu sang chỗ khác tiểu lệ đệ, đệ, nói sang chuyện khác thế nhưng là vô dụng. "Bất quá, ngươi như muốn trò chuyện những này, ta có thể phục buổi." Liêu Khinh Mi nghiền ngẫm nở nụ cười, trực tiếp đến gần trưởng thanh. Mao Tiểu Bạch ở phía sau đều đã thấy chói mắt, cái kia tử chính nghĩa càng là mau đem con mắt bế gắt dao. Một vết nứt cũng không lưu lại. Chiếc giáp này phía dưới là chặt chẽ quần áo, thậm chí còn có điều khác. Mao Tiểu Bạch là biết đến, Hải Vân lâu chiếm cứ hằng lâu, cũng tiếp quản những cái kia suy nghĩ, những nữ tử kia đều mặc loại quần áo này. Trương Thanh bỗng nhiên hít sâu một đại khẩu khí, quay đầu đi, nhưng con mắt phảng phất chúng yêu tà mỹ thuật, không cách nào chuyển di chẳng lẽ ngươi ưa thích tô xảo xảo loại kia tiểu nha đầu phi tử. Nàng cũng không nhỏ, khí ngệ càng. Khô khụ. Ngươi còn trẻ, không biết tỉ tỉ tốt. T. Trương Thanh gọi thẳng bị không nổi, đây cũng quá cấp trên thí chủ, xin tự trọng. Trương Thanh nuốt nước miếng nói ra. Liêu Khinh Mi phóng khoáng nở nụ cười, chỉ làm cho sóng gió gấp hơn, sóng cả càng toa ra. Cửa nhà lao cấm chế đã giải khai, Trường Thanh mở ra cửa nhà lao. Trong đó trấn áp đại yêu, trong con ngươi màu đỏ tươi một mảnh, hắn cũng sẽ không bị Liêu Khinh Mi hấp dẫn. Nhân tộc thân thể, chỉ luận cảm giác, như vậy thể trạng, đổi lại mình bản thể, Tắc Nha Phùng Nhi đột nhiên, một đạo đao quàng quéng ngang toàn bộ đại ngục. Liêu Khinh Mi đã mặc vào kim quang chiến giáp, hoành đao một chém, tất cả nhà tù cấm chế, tất cả đều chặt đứt. Không chỉ như vậy, xích tiêu thành trấn ngục trong ti tất cả bị trấn áp yêu ma, lại toàn bộ bị một đao giết chết. Thậm chí, Liêu Khinh Mi không chút nào tránh đi Trương Thanh, càng thêm không nhìn Tử Chính nghĩa, Bao Tiểu Bạch, Trần Tất Quân. Trương Thanh toàn thân căng cứng, kiên bị nhìn xem Liêu Khinh Mi, mặc dù nàng không dùng toàn lực, có thể đây cũng quá đột nhiên. Thậm chí, so với nàng thoát chiến giáp còn đột nhiên. Ngươi quả nhiên có chút bản sự. Liêu Khinh Mi nhẹ gật đầu ngươi người điên. Trương Thanh nhịn không được nói, nếu không có lòng có cảm giác nguy cơ, lấy tạo hóa trưởng sinh kiếm tiếm sát na vĩnh hằng trì hoan thời gian, sau đó phát động chấn trời tối thức kiếm không gian năng lực hư không hành động, một đao này, cả chấn mục ti trong đại ngũ, trừ Liêu Khinh Mi, một người sống đều không để lại. Quá khen Liêu Khinh Mi nhìn xem Trưởng Thành, ngươi có tư cách khống chế ta? Trưởng Thành sắc mặt tái xanh, hắn lúc này căn bản cũng không biết cái này Liêu Khinh Mi đến cùng là cái gì tính tính muốn. Liêu Khinh Mi nói xong, thu hồi trường đao, lặng lặng nói ra, tại cái này Xích Tiêu Thành, tại cái này Thanh Vân Quốc, ngươi chính là của ta phụ quân, ngươi muốn tên tuổi chính là tên tôi rồi, ngươi muốn thực tế ta cũng nguyện ý nếu ngươi một mực chỉ dùng yêu ma tu luyện ma công, ta bảo đảm ngươi. Mặc kệ ngươi làm cái gì. Nói, Liêu Khinh Mi đi thẳng tới đại ngục cửa lớn, một cước đá ra. Có thể chống cự thiên cấp yêu ma mấy chục lần công kích chớp phác, phù văn, chỉ ở dưới một cước này, sụp đổ. Trên điên này, Trương Thanh Nhiệm không được lại nói một câu. Nếu không có tạo hóa trường sinh kiếm, chấn trời tối thứ kiếm, hắn vừa mới liền đã chết. Trương Thanh quét mắt từ Trình Nghiễm, Bao Tiểu Bạch tức giận nói: "Đi vào đi, làm sao còn muốn ta xin mời?" "Đại nhân, ngài không phải thả chúng ta sao?" Bao Tiểu Bạch bắt đầu thấp phòng không yên không vào đi, lão binh này sẽ phải chết. Đương nhiên, hiện tại chết, chết bởi ngoại thương. Từ Trình Nghiễm nghe, nào dám trì hoãn, vội vàng đi vào nhà tù. Trương Thanh thì là vận chuyển thanh văn công, trực tiếp thôn phệ yêu ma thi thể huyết nục tinh hoa, rót vào trấn thiết quân thể nội. Chương 134 con tôm nhỏ. Chương 134, con tôm nhỏ. Sích Tiêu Thành, trấn Mục Ti. Trấn Mục làm bọn họ nhìn xem bị Liễu Khinh Mi một cước đá bay đại ngục cửa lớn, trực tiếp làm như không thấy. Liễu Khinh Mi đi thẳng ra khỏi trấn Mục Ti, trong tiền điện, Tô Đồ cùng Lã Chu lẫn nhau đối mặt đại nhân, thật không thể cho Liễu Khinh Mi nhiều như vậy, tốt xấu cũng phải chụp ra những tổn thất này. Lã Chu nói ra ngươi nói, Liễu Khinh Mi không trấn thủ thiên môn quan, vì sao nhất định phải một mực ở tại Sích Tiêu Thành? Ngươi nói, Liễu Khinh Mi thường ở Hải Vân Lâu, có thể từng đã cho một khối linh thạch. Nàng, không có khả năng động. Tô Đồ lắc đầu. Lã Chu trong đầu linh quang lóe lên, chẳng lẽ nói, nàng tham ô những linh thạch kia đều cho biên cương quân? Cái này, Lã Chu phảng phất lần thứ nhất nhận biết Liêu Khinh Minh nào có người sẽ tự mình nhảy vào đèn chảo đượm. Lã Chu có chút không xác định trường thành, không phải cũng là như vậy. Tô Đồ a a cười một tiếng, đương nhiên, thử qua đằng sau mới biết được. Tô Đồ vuốt vuốt trọm dấu nhỏ, mặc dù còn có chồng chất thành núi công vụ không có xử lý, nhưng hắn lúc này nội tâm, ngược lại không chút nào hoảng ta còn tưởng rằng, hoàn toàn là bởi vì Liêu đại tướng quân, bởi vì biên cương quân Lã Chu nói ra. Tô Đồ liếc mắt Lã Chu, con con rụt, có đôi khi vất thẳng mới có thể thấy rõ hết thảy. Quay tôi quay lui, có thể tuyệt đối đừng đem chính mình cũng lượn quanh đi vào." Lã Chu vội vàng chắp tay hành lễ. Tô Đồ nói tiếp, "Một kẻ nữ lưu có thể làm được tầng binh, cũng không nên quá coi thường nàng. Người có lẽ cũng không biết, Liêu đại tướng quân từ nhiệm biên cương đại tướng trước vụ lúc, là nàng Liêu Khinh Mi muốn tiếp nhận đại tướng quân vị trí. Liêu Khinh Mi cự tuyệt đằng sau, mới khiến cho Bạch Lý thừa vị. Nếu không có Liêu Khinh Mi, người cho rằng bằng Liêu đại tướng quân tính tình, hắn có thể để trong lòng trời." Dừng một chút, Tô Đồ lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là Liêu Khinh Mi biết Hoa Linh Tú là yêu." Dưới cái nhìn của nàng, Đại tướng quân Bạch Lý Liên Thành, không phải Hoa Linh Tú đối thủ. Lã Chu trong lòng một trận ác hàn, chẳng lẽ lại, Liêu Khinh Mi vẫn luôn có giết Hoa Linh Tú dự định. Tô đồ thở dài, không chỉ là Hoa Linh Tú, còn có người ta. Lã Chu dùng mình một cái nguyên nên rõ ràng, biên cương là như thế nào huyết chiến. Nếu không có liên lụy trọng đại, Liêu Khinh Mi không muốn bỏ qua Thanh Vân Biên Thủy cái này khu vực giám sát, khiến biên thủy sinh linh đồ thán. Như vậy khi nàng lần đầu tiên tới Sích Tiêu thành thời điểm, coi như không phải nàng một người, tiếp nhận hối lộ, thông đồng làm bậy, để nàng thỏa hiệp, không phải lòng tham của nàng, không phải hoàn thành tứ đại gia tộc để nàng thỏa hiệp, là thanh vân biên thủy cái kia ngàn ngàn vạn vạn dân chúng vô tội. Đại nhân Lã Chu có chút sợ vội cái gì? Tô Đỗ cau mày nói, Bắc Yêu Sơn Lâm bốn vị đại yêu tướng lẫn nhau cản trở, Liêu Khinh Mi chân nhược giết Hoa Linh Tú, liền sẽ làm cho Bích Thủy Hàn Dao cũng đi vào sáu tay thần khí, Lưu Ly Họa Phượng một phương, lại bởi vì Hoa Linh Tú chết ở chỗ này, Bắc Yêu Sơn Lâm sẽ mặc kệ Huyền Nguyệt Quốc, mà giết vào Thanh Vân Quốc. Hú hô, tại đây hết thảy trước đó, Liêu Khinh Mi muốn hạ quyết định hy sinh Sích Tiêu thành tất cả bách tính quyết tâm. Lã Chu thở dài một cái một hơi bất quá A Tô Đỗ tiếng nói nhấn chuyện, có trường thành, liền không giống với lúc trước. Có Liêu đại tướng quân Ngọc Bộ tại thân, có đề hình quan quân trước, ngược trường thành phá vỡ Liêu khinh mi trong lòng cân bằng. Lã Chu lần nữa đề khẩu khí, đưa tay kéo lại Tô Đồ, "Đại nhân, theo ta thấy, cái này trưởng thành hay là đừng từ đi." Tô Đồ phủi mắt Lã Chu, vừa cười vừa nói, "Chuẩn bị chiến đấu đi." Đại nhân Lã Chu kém chút khóc. Xích Tiêu Thành, trấn đột đi, trong đại ngủ. Trần Thiết Quân đã ung dung tỉnh lại, nhìn trước mắt hết thảy, hắn bắt đầu giảng cơ ma đạo. "Ngươi là ma đạo?" Trần Thiết Quân hai mắt lăng lệ, mặc dù tu vi bị phế, hắn cũng cùng ma đạo thế bất lưỡng lập đánh giá cảnh vật chung quanh, Trần Thiết Quân nổi lên nghi ngờ, "Ngươi cũng bị bắt?" Trưởng Thanh tiếp tục vận chuyển Thanh Vân công, từ Tốn nói: "Ta nhớ được ta chỉ phế bỏ tu vi của ngươi, cũng không có phế bỏ đầu óc của ngươi." Trần Thiết Quân sững sờ, lần nữa dò xét bốn phía, nhìn thấy Trưởng Thanh vậy mà lại trị thương cho chính mình, hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý mến. Khi hắn phát hiện, Trưởng Thanh vậy mà mượn nhờ ma công giúp hắn chữa thương, hay là thôn phệ yêu thú tinh huyết lúc, hắn phản kháng kịch liệt sư phụ. Từ chính nghĩa quý gối Trần Thiết Quân trước mặt, liên tục dập đầu. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, con người đã là kim quang sáng chói. Trần Thiết Quân trong lòng đột nhiên co lại, hắn gặp qua con người này. Ma-i-ô-sơ-lâm, Bích Thủy Hàn Dao. Có thể nhìn thấy đôi con người này liền chứng minh từ chính nghĩa thể nội hàn độc loại trừ sạch sẽ, sẽ, sẽ không bao giờ lại phát cuồng mất lý trí. Bán Diêu huyết mạch, thật thành. Cuối cùng này một kia hàn độc cũng không phải là mượn nhờ hỏa linh thành quáng mạch chỗ Sultan, ngược lại là từ chính nghĩa cố gắng của mình. Cái này so dự đoán còn muốn tốt hơn. Từ chính nghĩa khóc ròng ròng, đem hết thể toàn bộ nói ra, Mao Tiểu Bạch ở bên bổ sung, Trần Thiết Quân đã minh bạch hết thảy. Hắn ánh mắt phất tạp nhìn xem chứng thành, hắn ở trong lòng cảm khái, Liêu đại tướng quân nhìn người thật chuẩn. Thiên kiêu như vậy, há lại cái kia Phương Lâm khả bị? Há lại hoàng thành tứ đại thiên kiêu có thể lãnh động? Nếu như thế, đã không cần cứu ta. Chân Thiết Quân trong lòng thoải mái, chỉ muốn muôn chết giải thoát. Trương Thanh lại là trầm rãi nói ra, từ chính nghĩa dù sao cũng là bán yêu, không có khả năng tính người, ngươi còn sống, chính là gông cùm xiển xích ăn yêu tính gông xiển. Chân Thiết Quân đột nhiên sững sờ, từ chính nghĩa, Bao Tiểu Bạch hai mặt nhìn nhau. Trương Thanh có thể đem lời nói ngay thẳng như vậy, là bọn hắn không nghĩ tới. Trương Thanh nói tiếp, kỳ thật ngươi có hai lựa chọn. Chân Thiết Quân, từ chính nghĩa, Bao Tiểu Bạch tất cả đều không hiểu ra sao. Bọn hắn thậm chí cũng không biết lựa chọn cái gì bốn. Thứ nhất, ngươi chết, dùng dĩ mệnh để ướp thuốc từ chính nghĩa. Nhưng dạng này không quá ồ thỏa có khả năng sẽ kích thích hắn đi hướng một cực đoan khác, đối với hắn như vậy mà nói, cũng là trà tấn. Thứ hai, ngươi sống, còn sống tiếp tục rèn sắt, trở thành từ chính nghĩa cho yếu hại, cũng trở thành trong lòng của hắn một chùm sáng kia. Trường Thanh nói xong, trong đại ngục lần nữa trầm mà xuống. Ba người sắc mặt, tất cả đều cổ quái. Không có trước đó phách lối cùng náo, hung ác các động, như vậy Trường Thanh, để bọn hắn cảm giác quá không chân thực. Ba người bọn họ thậm chí không chút nghi ngờ, Trường Thanh trước đó chính là muốn dùng lựa chọn thứ nhất bốn. Nếu như từ chính nghĩa bạo cậu, đi hướng một cực đoan khác, giải như vậy xanh liền sẽ tại chỗ giết từ chính nghĩa đáng sợ. Cái này thanh vân đệ hình quan, thật là đáng sợ. Lao Binh, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi đã sớm không phải là vì chính mình mà sống." Trưởng Thanh nói. Trần Thiết Quân toàn thân chấn động đúng rồi, Trưởng Thanh nhìn xem Trần Thiết Quân vẫn như cũ mâu thuẫn máu yêu thú thịt tinh hoa rót vào, lại nói ngươi đánh chính là Lưu Tinh sát đi. Không có tu vi, ngươi còn đánh cho động sao?" Trần Thiết Quân phản kháng yếu đi một chút. Tu vi bị phế, nhưng hắn cảm giác lúc này lực lượng nhục thân của mình đang chậm rãi gia tăng. Thương thế khỏi hẳn không nói, thể phách cũng càng thêm kiên cố đứng lên. Thậm chí, Trần Thiết Quân đều nhanh cảm giác chính mình cũng thành bán yêu. Không có yêu khí bán yêu đáp ứng ta, lão binh, nếu như có một ngày từ chính nghĩa thật đi đến một con đường khác, ngươi đến kết thúc hết hãy. Hắn là ngươi nuôi lớn, cũng nên do ngươi giữ hắn." Trưởng Thanh mở miệng nói ra. Ba người trong lòng lập tức run lên. Trần Thiết Quân nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt tràn đầy kính sợ, hắn biết Trưởng Thanh là đang khuyên hắn sống sót, để hắn có sống tiếp tín niệm, nhưng nếu là nói như vậy, hắn làm sao cự tuyệt? Thậm chí, trong lòng của hắn cũng dâng lên một cố vô hình lại kiên định lực lượng. Từ chính nghĩa, Mao Tiểu Bạch cũng đều cảm kích nhìn Trưởng Thanh. Có thể sau đó Trưởng Thanh một câu nhưng lại làm cho bọn họ tâm tình trong nháy mắt thay đổi, ta là muốn câu cá lớn, không rảnh nhìn chằm chằm vào các ngươi những tôm tép này. Trần Thiết Quân, từ chính nghĩa, bao tiểu Bạch. Chương 135. Tiểu nữ Hải. Chương 135, Tiểu nữ Hải. Xích Tiêu Thành, trấn Mục Ty, cửa ra vào. Tô Sảo sảo mong mọi cùng chung mong. Gia nhân tuyệt sắc cứ như vậy đứng tại trấn Mục Ty môn miệng, làm cho cái này âm trầm kiểm chế trấn Mục Ty, tịch lệ đứng lên. Có thể Tô Sảo sảo trong khoảng thời gian này, lại cảm nhận được vô số cố theo dõi ánh mắt. Có ít người thậm chí càng lá trắng trợn, xem ra thật giống như là muốn ăn chính mình. Cái này ăn, là thức ăn. Nhìn thấy Trưởng Thanh từ trấn mục ti đi ra, Tô Sảo Sảo rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Những cái kia nhìn chột ánh mắt cũng tất cả đều thu liễm đại nhân, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Tô Sảo Sảo cùng Sích Tiêu Thành bên trong tất cả mọi người đồng dạng hiếu kỳ. Tất cả mọi người biết Trưởng Thanh khẳng định sẽ đột thủ, nhưng cũng không biết Trưởng Thanh muốn từ ai bắt đầu đột thủ, lại thế nào bắt đầu ăn cơm? Sau đó thì sao? Đi ngủ? Tốt. Trưởng Thanh nhíu mày, cẩn thận quan sát Tô Sảo Sảo. Trưởng Thanh buột cảm, ngươi nói, nếu như cùng ngươi ngủ, có thể ngủ bao lâu? Đại nhân đương nhiên là muốn ngủ bao lâu ngủ bao lâu ra đây là một cái nghiêm chỉnh vấn đề. Nô gia cũng là tại nghiêm chỉnh trả lời. Tô Sởảo xảo nhẹ nhàng tỉ lễ. Trưởng Thanh nói bổ sung, ý của ta là, nếu như ngủ thời gian quá dài, có thể hay không gây lên người khác hoài nghi? Hẳn là sẽ không. Vì sao sẽ không? Nô gia dù sao cũng là hùng lâu đầu bài, có đạo lý. Trưởng Thanh dạo bước tại xích tiêu thành phố lớn ngó nhỏ, thấy được nơi này bạch tính an cư lạc nghiệp, cũng nhìn thấy bọn hắn phát ra từ nội tại tâm khuôn mặt tươi cười đương nhiên, khuôn mặt tươi cười chỉ duy trì tại bọn hắn nhìn thấy Trưởng Thanh trước đó. Khu dân nghèo phố nhỏ, khắp nơi chất đầy tạp vật, nhưng phòng ở Lộ diện đều là thống nhất tu sửa, người nơi này mặc dù nhà khổ, nhưng cũng phần lớn lạc quan, kiên cường, không có trên đường phố phồn hoa tranh chua con buôn, ngược lại nhiều chút thuần phác lương thiện. Người nơi này phần lớn là không hoàn chỉnh, hoàn chỉnh cũng đều hết sức yếu ớt đều là khai thác hỏa linh thạch mọ lưu lại ấn tật. Vì bệnh mệnh, hỏa độc xâm nhập chỉ có thể cắt chân tay. Có tu vi có thể chống cự, cũng đã ra lại không được lực. Nơi này kéo xe yêu thú rất nhiều, cơ hồ mỗi gia viện con bên trong đều có một đầu. Rất hiển nhiên, yêu thú đã trở thành bọn hắn nuôi sống gia đình duy nhất chủ cột. Tô Sảo sảo đi theo trưởng thanh sau lưng, lúc đầu nàng cũng rất tò mò trưởng thanh đại nhân tại sao lại đi vào loại địa phương này, thế nhưng là theo nhìn nhiều hơn, nàng nhìn thấy nàng chưa từng thấy qua một mặt, cũng có chưa bao giờ có cảm độ. Nhìn xem từng nhà đều nuôi nốt yêu thú, có thậm chí cùng yêu thú thân mậtuyện như người nhà. Tô Sảo sảo trong lòng đang suy nghĩ, nếu như trưởng thanh trực tiếp giết sạch cái này xích tiêu thành bên trong tất cả yêu thú, như vậy đối với những người này mà nói, quá tàn nhẫn. Nếu theo thiên văn quốc luật pháp, những này nuôi nốt yêu thú người, đều muốn trị tội. Nhưng bọn hắn chỉ là vì có thể sống hơi tốt một chút. Thời gian dần qua, Tô Sảo Sảo lại thấy được càng nhiều càng nhiều. Nàng nhìn thấy có phóng đãng không bị trói buộc hắn tử lôi thôi lếch, phản phất là tuần tra bình thường, kiểm tra mỗi một đầu kéo xe yêu thú. Nàng cũng nhìn thấy có y quan chỉnh tề tu sĩ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm chào hàng lấy trị liệu hóa độc dược tán đan dược. Hết thấy hết thấy, đều là như vậy ngay ngắn trật tự, ổn định an bình. Tô Sảo Sảo nghĩ đến Trưởng Thanh nói ăn cơm đi ngủ, nàng tựa hồ minh bạch Trưởng Thanh ý nghĩ đại nhân, ngài cũng là dự định không hề làm gì sao. Trưởng Thanh hai tay cong ở phía sau, lện bước bắt từ bước, như là đại gia đi tản bộ cũng. Cái chữ này dùng tốt, chờ ta trở lại hoàn thành định tham gia cái kia ngũ đông lai một bản. Tô Sảo sảo trực tiếp sử sốt. Trương Thanh chậm rãi nói ra, rất nhiều chuyện đều không phải là tuyệt đối. Thiện ác không phải là tuyệt đối, chảm yêu trừ ma cũng không phải tuyệt đối. Cái này xích tiêu thành, hình thức phức tạp, như cây rà cuốn rễ, bất kỳ thế lực nào tiến đến đều đem như là lâm vào vũng bùn, càng lún càng sâu. Nếu như không phải đem đây hết thảy đều toàn bộ phá hủy, như vậy không hề làm gì, đích thật là phương pháp tốt nhất, chí ít sẽ không phạm sai. Liên giống với ngũ đông lai, cũng tốt so Liêu Khinh Mi. Thế nhưng là, bản thân cái này chính là cái sai lầm. Bất cứ chuyện gì cũng không thể xây dựng ở sai lầm trên cơ sở. Trương Thanh nói, Tô Sảo Sảo đã nghe không rõ. Suy nghĩ của nàng lâm vào một cái trong mâu thuẫn, tựa như là không có đáp án ngươi đi đạp yêu thú kia một cước. Trương Thanh hướng ven đường một đầu ngắm chăng tê tức giận bĩu môi đại nhân Tô Sảo Sảo có chút không xác định ngươi sợ nó đem ngươi hất lên. Tô Sảo Sảo nhẹ gật đầu. Trương Thanh lại hướng nơi xa ra hiệu, nhìn thấy cái kia cầm lưu tinh chủy thủ tiểu nữ hà sao. Thấy được, ngươi không dám đạp kéo xe yêu thú, nàng dám cười tại yêu thú trên thân. Thế nhưng là, cái này có vấn đề gì? Tô Sảo Sảo không hiểu hỏi. Trương Thanh núi bay Nếu như cái kia cầm lưu tinh trụ thủ tiểu nữ Hải rời đi Sích Tiêu Thành, ở ngoài thành gặp như thế một đầu ngắm chăng tê đầu. Tô sảo sảo trong lòng lập tức giật mình, nếu như Thanh Vân Quốc lại có tòa thứ hai, tòa thứ ba, thậm chí có một nửa thành trì đều là Sích Tiêu Thành đâu. Đến lúc đó, một nửa người, xe đối với yếu tố mất đi kinh sợ, mà đổi thành một nửa, lâm vào sợ hãi. Bắc Yêu Sa Lâm, vắt ngang toàn bộ Lưu Vân Đại lục, chỉ lưu một chiếc cổng thiên quang, liên thông hai nước ở giữa. Yếu tố thế lực cùng số lượng, vừa xa khỏi ngươi ta tưởng tượng. Hiếu chiến tất vong, quên chiến tân uy. Thật đến lúc đó, Thanh Vân Quốc cũng liền xong. Tô Sảo Sảo toàn thân rất run, rượng to gáy. Trưởng Thanh nhưng lại nói ra, cái này hay là xây dựng ở Hoa Linh Tú có thể một mực giúp thúc những này kéo xe yêu thú điều kiện tiên quyết. Cho dù hắn có thể làm được, có thể chủ này độc quyền, chẳng phải rơi xuống trong tay hắn. Thanh Vân quốc cức vạn bách tính sinh mệnh tài sản an toàn, há có thể như vậy trò đùa. Cái này cho tới bây giờ đều không phải là có tiến nghiệm hay không vấn đề, mà là không có khả năng. Trưởng Thanh ngữ khí, chém đinh chặn sắt. Tô Sảo Sảo đã lâm vào trong lúc khiếp sợ, thân ở trong Ngọc Bộ đồng Phương Lan, cũng là ngây người đúng rồi trưởng thành chỉ chỉ một tên chào hàng dự tán thể diện tu sĩ, tiếp tục nói. Đó là thiên hỏa giúp người. Tô Sảo sảo giật nảy mình, đại nhân làm thế nào biết? Ta giết qua thiên hỏa giúp người, vị này mà rất đúng." Trương Thanh méo méo cái mũi. Tô Sảo sảo trực tiếp phủ, liền xem như yêu thú, cũng không có linh mẫn như vậy khiếu giáp đi. "Đại nhân, ngài chẳng lẽ là muốn đem toàn bộ sích tiêu thành đều nhổ tận gốc?" Tô Sảo sảo có chút hoảng sợ, ngài là muốn nhờ tổng binh Liếu Khinh Mi cùng biên cương quân lực lượng. "Đại nhân, cử động lần này coi như thành, ngài sợ là cũng sẽ trở thành tội nhân tiên cổ. Đây là xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa." Trường Thanh mở miệng nói, chẳng lẽ đại nhân không có ý định đem Sích Tiêu thành nổ tận gốc? Trường Thanh lắc đầu nói, ta chỉ là ngươi nói phía sau cái kia một nửa. Trường Thanh phát hiện cái kia tay cầm Lưu Tinh Truy thủ tiểu nữ Hải có chút cổ quái. Lúc này ngừng lại, Chuẩn Đường lại nói một câu, ta nếu đã tới, hoàn thành tứ đại gia tộc, Hải Vân lâu hoa linh tú, trấn ngục ti chỉ huy sứ, biên cương quân tổng binh, một cái cũng đừng nghĩ tốt. Nói, Trường Thanh trên khuôn mặt hiện ra ý cười, đúng rồi, mặc kệ là trong thành này ma đạo hay là ngoài thành ma đạo, cũng thuận tiện một lưới vớt. Đại nhân Tô sảo sảo sắc mặt có chút trắng bệ. Trường Thanh nhìn chằm chằm thẳng đến chính mình đi tới tiểu nữ Hải. Vừa cười vừa nói, lưu tinh chủy thủ cũng không phải tiểu hài tử đồ chơi. Tiểu nữ Hải chạy tới trường thanh trước mặt, rõ dự muốn hay không đè xuống cơ quan. Thế nhưng là tay của nàng đột nhiên không còn, lại thoáng trước mắt, chủy thủ kia vậy mà xuất hiện tại trường thanh trên tay nha a, Trần Nhữu tiệm trợ rèn xuất phẩm. Trường thanh đưa tay khẽ đảo, từ trong càn khôn giới lấy ra một túi linh thạch, ném cho tiểu nữ Hải, "Tiểu muội muội, đây là 100 khối linh thạch, cây chủy thủ này ta mua." Tiểu nữ Hải ngơ ngác nhìn trong tay linh thạch cái túi, thấy hoa mắt, đã mất đi trường thanh, Tô sảo sảo thân ảnh. Chương 136. Đi gây sự. Chương 136. Đi gây sự. Hải gió lâu, lúc đầu hồng lâu bên cạnh. Sấy gió lâu, xích tiêu thành mắt xích chỉ nhánh. Tầng cao nhất phòng chữ tiên phòng yến hội, lúc này đã bị trưởng thanh bao xuống. Không ngừng có tiểu nhị, thị nữ bưng mỹ vị món ngon, trái cây diệu uống cũng đều bày đầy dài mảnh bàn cái này sấy gió lâu chất pháp, so hồng lâu muốn cao minh rất nhiều. Trưởng thanh đánh giá hoàn cảnh, rất là hài lòng sấy gió lâu đều là đảm luận người tại cái này ăn cơm, hồng lâu bên trong vốn là không dấu được tỉ báo. Nơi này không chỉ là ngăn cách linh nghiệm trận pháp so hồng lâu cao minh, phòng ngự trận pháp cũng đồng dạng cao minh. Tô sảo sảo giải thích nói. Trưởng thanh từ chối cho ý kiến. Tiên cấp phòng ngự trận pháp, cũng nhiều nhất chống cự bình thường thiên nhân cảnh tu sĩ mấy chục lần công kích mà thôi. Các loại thật đến dùng đến cái này thiên cấp trận pháp thời điểm, cái này thiên cấp trận pháp cũng đã vô dụng đại nhân, vừa mới tiểu nữ Hải kia, giống như có vấn đề. Tô Sảo sảo nhìn xem Trường Thanh đưa cho chính mình lưu tinh truy thủ, mở miệng nói ra tiểu nữ Hải kia đơn thuần đáng yêu, có thể có vấn đề gì? Thế nhưng là không có gì tốt thế nhưng, cái kia không trọng yếu. Đợi tất cả tiểu nhị thì nữ rời đi, Trường Thanh khởi động trận pháp đại nhân chuẩn bị ăn trước cái gì. Tô Sảo sảo chuẩn bị xong. Trường Thanh sạm mặt lại, nói thời gian kế tiếp, ngươi phần lớn là chính mình ở lại đây. Ta mỗi ngày đều sẽ trở về lộ cái mặt. Đại nhân muốn đi làm gì? Đi gây sự. Thế nhưng là trận pháp này đều đã mở ra. Trương Thanh không có trả lời, thân ảnh trực tiếp biến mất. Tô Sảo Sảo lúc này ngốc tại nguyên chỗ, liên tục xác nhận tiên cấp phòng ngự trận pháp không có chút nào ba động sau, nàng chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đại nhân vậy mà có thể không nhìn thẳng tiên cấp trận pháp. Nhìn xem đầy bàn mỹ thực, Tô Sảo Sảo mỉm môi một cái, đôi mắt đẹp rảo hoạt đi lòng vòng, nàng mở ra một chút cách âm trận pháp, nhẹ nhàng ngâm sướng ngươi tên gì. Trương Thanh đột nhiên hiện thân. Tô Sảo Sảo bị hù thành âm đều run lên. Cùng lúc đó, say gió trong lâu Tất cả thực khách sắc mặt đều trở nên cổ quái lớn. Đại nhân, ngài không đi. Tô Sảo Sảo có chút bất an ta chỉ là thử một lần, ta cơm cũng chưa an ta đi cái gì. Trương Thanh đánh giá Tô Sảo Sảo, ho nhẹ một tiếng, nói ngươi vừa mới, rất không tệ, ta đi đằng sau, có thể nhiều đến một chút. Tô Sảo Sảo ngầm hiểu, hầu hạ Trương Thanh ăn cơm, vừa nói, đại nhân, nếu như ngài cần thời gian rất lâu, ta cảm thấy, ta khả năng phải đi Hải Vân lâu một chuyến. Vì cái gì? Nơi này dù sao cũng là phòng yến hội, không có đầy đủ công trình, không có nhiều như vậy hoa dạng, đại nhân một mực tại cái này, sợ là thực sẽ làm cho người suy nghĩ. Trưởng Thành nhẹ gật đầu, "Rất tốt, ngươi tự do phát huy." Chấn Ngục làm, tiền điện. Tô Đồ thành thoi nằm tại trên bảo tọa, lặng lặng chờ lấy tin tức đại nhân, "Có tin tức." Lã Chu vội vàng chạy vào ta phái đi thích khách, không thể đang náo sự tình chi đường phố hành thích. "A." Nhưng là thích khách tại khu dân nghèo trong ngõ hẻm gặp Trưởng Thành. "A ta phái một tiểu nữ hài đi hành thích, cầm lưu tinh truy thủ, xung quanh có không ít người qua đường, còn có Hải Vân lâu yêu thú cùng tiên hỏa giúp ba chúng." "A." Bởi vì sợ bị Trưởng Thành phát hiện, cho nên hết thể như thường, ta cũng không có tới gần. "A Tô Đồ ý cười đầy mặt đại nhân, tình huống ra chút sai lầm." Lã Chu có chút đáp pha đúng. Tô Đồ cau mày, lẳng lặng nhìn chằm chằm Lã Chu. Tiên điện bên trong, bầu không khí trầm mặc có chút xấu hổ a. Tô Đồ ám sát thất bại. A Lưu Tinh Truy thủ căn bản là không có tới kịp dùng. Lã Chu nói ra. Tô Đồ con ngươi híp lại. Lã Lạ Chu không có ngay tại chỗ đi xem, cũng không biết tình huống cụ thể a. Tô Đồ. Lã Chu lúc này mới từ càn khôn giới bên trong lấy ra một túi linh thạch, đặt ở trên mặt bàn, đây là trưởng thành từ tiểu nữ hải kia trong tay mua đi Lưu Tinh Truy thủ cho linh thạch. Tô Đồ con ngươi nhìn chòng chọc vào Lã Chu, ánh mắt dần dần nguy hiểm. Lã Chu cảm thấy nguy cấp, nói tiếp, Trưởng Thanh cho tiểu nữ Hải 100 khối linh thạch, nhưng này chủ thủ là bỏ ra 80 khối linh thạch mua. Ta lấy ra cái này túi, chỉ có 80. Trưởng Thanh đa cho 20 khối linh thạch, ta cho tiểu nữ Hải kia. Tô Độ sắc mặt tái xanh, khí tức dần dần nặng nề, Trưởng Thanh khám phá thích khách, nhưng khám phá khác không có. Hắn có thể có cái gì mên thoại? Lã Chu nghĩ nghĩ, nói đây cũng không phải là tiểu Hải tự độ chơi. Tô Độ trực tiếp đứng lên, ngươi cảm thấy, lời này hắn là đối với tiểu nữ Hải nói, hay là đối với chúng ta nói? Hạ quan không dám cảm thấy. Ngươi có thể dám? Hạ quan thật không dám. Hai người phía trước điện bên trong, cách bàn dài, mắt lớn trừng mắt nhỏ mất mặt đi. Mất mặt đi. Việc này nếu là truyền đi, hai ta mặt mo này để nơi nào? Càng quan trọng hơn là, Trưởng Thanh căn bản là không có coi ra gì. Ngươi biết tôm tép nhại nhép là thế nào nhảy sao? Hạ quan không biết. Chính là hai ta như thế nhảy. Đại nhân nói chính là. Ừm. Đại nhân lão chu cũng có chút khó trách là tỉnh, lúc này nói ra, kỳ thật Trưởng Thanh ngược căn bản không có coi ra gì, cái kia ngược lại tốt hơn, cái này liền đã chứng minh, hai ta nhảy không ai biết. Tô đổ cái trán, gân xanh nổi lên, nói cách khác, chuyến này thành quả chính là chúng ta bán đi một thanh lưu tinh truy thủ, hay là Trần nhớ tiệm trợ rèn giá ưu đãi. Tô Đồ phía trước trong điện đi qua đi lại, Trưởng Thanh hiện tại, ngươi ở chỗ nào? Say gió lâu, đi làm cái gì? Ăn cơm. Còn gì nữa không? Đi ngủ. Ân. Chính là đại nhân lý giải đi ngủ, dù sao Hồng lâu hiện tại là Hải Vân lâu. Lã Chu nói xong, lại nói đại nhân, muốn hay không phái người tiếp tục lễ sao? Lã Chu vội vàng chắp tay cúi đầu. Tô Đồ trầm ngâm một tiếng, nói tùy cơ ứng biến đi, nghĩ đến Trưởng Thanh nhìn nhiều như vậy, cũng biết cái này xích tiêu thành là tình huống như thế nào. Mặc kệ hắn là tiên là ma là bản tính hay là nguy trang, hắn cũng không thể đem xích tiêu thành nổ tận gốc, hẳn, không được. Đại nhân, trong đại ngục còn giam giữ Tử Chính Nghĩa, Trần Thiết Quân, Mao Tiểu Bạch, chúng ta làm muốn thả sao? Hoa Linh Tú cũng nhanh trở về. Ngươi cũng không phải ta bắt, có quan hệ gì với ta? Nhưng người nốt tại đại nhân nơi này, tiếp tục giam giữ, để Hoa Linh Tú chính mình đi tìm trưởng thành. Đại nhân Cam Minh, như đại nhân không có phân phó gì khác chẩm đã. Tô Đồ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lã Chu. Lã Chu có chút tâm thần bất định. Tô Đồ chỉ chỉ bản chồng chất như núi cơ vụ, nghiệm tình ngươi hành sự bất lực, những chuyện này ngươi đến xử lý. Nói xong, Tô Độ lại bổ sung một câu, ký tên viết ta. Lã Chu Trung Quy là không có trốn được hổ sai, cắm đầu ngồi tại bảo tọa, mở ra một cái sổ, lập tức đầu to đại nhân, thiên hỏa giúp bên kia khai thác tiến độ, trải qua chúng ta điều tra thu diễn, cùng nộp lên trên mức có xuất nhập. Như thường lệ xử lý. Như thế nào như thường lệ? Ngươi đến xử lý. Chương 137. Đầu tàu. Chương 137, đầu tàu. 1 tháng sau, Sích Tiếu Thành, bình an vô sự. Lên tới trấn Mục Ti chỉ huy sứ Tô Độ, biên cương quân tổng binh Liêu Khinh Mi, xuống đến bình dân mắt tính, tất cả đều không rõ ràng cho lắm ở giữa thế lực khắp nơi cũng đều chật chẽ giám thị lấy say gió lâu. Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người coi là đây là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Có thể thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người phát hiện không thích hợp, cũng không thể luôn luôn như vậy yên tĩnh. Trải qua một tháng này, trên phố lời đồn đại, liên quan tới trưởng thành thành tỉnh báo chỉ có hai đầu. Thứ nhất, trưởng thành chơi rất hoa. Thứ hai, trưởng thành ưa thích rèn sắt. Cái này mang tới hai cái kết quả chính là, một, Hải Vân lâu sinh ý tốt, nhưng bên trong tỷ muội bị chê. Hai, xích tiêu thành tự rèn không đủ dụng. Trên quan đạo, từ tòa tiệm tự rèn lò tinh luyện kim loại, bị chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Do Trưởng Thanh hoàn toàn mới thiết kế, đại lượng tinh luyện kim loại lấy đối với đám thợ rèn mà nói không dùng được cũng không có chút nào kia thuật hàm lượng côn côn lãng phí lưu tình côn sắt côn đã chồng chất thành núi. Thậm chí một lần bị coi là Trưởng Thanh muốn kiến tạo lừng giam, nhưng về sau bởi vì số lượng thực sự quá lớn, bị tưởng rằng muốn rèn đúc tường thành. Chân nhớ tiệm thợ rèn, Trưởng Thanh đổ mồ hôi như mưa. Nhiệt độ nóng bỏng hỏa diễm, bị Trưởng Thanh từ hỏa linh thạch trung trực tiếp thôi phát mà ra. Phất tay thành trận bản sự, làm cho tất cả thợ rèn số hổ, thậm chí còn một lần kinh động đến to độ, Liêu Kinh Mi Không có ai biết Trưởng Thanh đến tụt cùng tại luyện chế cái gì, cho dù là khi một tòa sắt thép phong ốc lúc xuất hiện, cũng không có hiểu rõ đại nhân, đây là pháp bảo gì. Tô Sảo sảo rốt cục nhịn không được hỏi đây là xích tiêu thành dân sinh căn bản. Đại nhân có thể nói lại kỹ càng chút. Đây là giải quyết xích tiêu thành căn cơ vấn đề bộ phận chủ yếu một trong. Đại nhân có thể lơ đậu. Tô Sảo sảo không tiếp tục hỏi, khi cái này chưa từng nghe qua danh từ lúc xuất hiện, nàng cũng đã biết. Trưởng Thanh đại nhân từ vừa mới bắt đầu liền đã muốn cho nàng minh bạch đại nhân, chân thiết quân ba người bọn hắn còn bị giam giữ. Hoa Linh Tu không có ra mà sao? Không có Hả đại nhân còn có chuyện gì? Nô gia sắp không được. Tô Sảo sảo gương mặt xinh đẹp lộng xuân, con ngươi càng là xuân ba lưu chuyện. Trưởng Thanh có chút ngượng ngùng nói ra, lại kiên trì kiên trì. Bốn bề trợ rèn vội vàng sắc mặt cứng ngắc chánh né, bọn hắn phần lớn là biên cương lão binh rảnh ngủ, tại xích tiêu thành nu cái ấm no việc phải làm, ngày bình thường nhàn dư tiền cũng đều nộp lên cho Hải Vân lâu, bọn hắn chỗ nào không hiểu ở trong đó hàm nghĩa. Cho dù Trưởng Thanh thủ đoạn luyện khí xuất thần nhậm hóa, nhưng bọn hắn càng thêm bội phục Trưởng Thanh là năng lực khác. Quan đạo nơi xa, Bạch Lý Kính Minh, Thừa quan Vũ nhìn chằm chằm vào bên này. Hai người bọn hắn chính là vì Trưởng Thanh tới có thể cho tới bây giờ cũng không có tính thực chất tiếp xúc. Liễu Khinh Mi bàn tiếng, Trưởng Thanh lại là phu quân của nàng. Vì sao đem Trưởng Thanh tra như thế mạnh, hai người bọn hắn minh bạch đồng thời cũng minh bạch chính là, một tháng trước xích tiêu thành bên dưới, cái này Liễu Khinh Mi chính là muốn cho Trưởng Thanh tẩy trắng đi hoàn thành, hết thảy tự nhiên đều không chỗ chết thân, ở chỗ này giớm bại lộ ma công, ngược lại tốt hơn. Dù sao, Liễu Khinh Mi tại cái này ngươi nói cái này Trưởng Thanh sẽ không phải là chờ lấy bệ hạ đem hắn triệu hồi hoàn thành đi. Bát Lý Kính Minh hỏi phải như vậy. Thượng quan Vũ gật đầu nói, mặc cho hai tới xích tiêu thành đều không dụng ta nhìn cái này trưởng thành đến đích tiêu thành, chính là Liêu đại tướng quân cùng Liêu Khinh Mi an bài. Trưởng thành hết thảy nền tảng, điều tra xét cái rõ ràng, cũng đều có thể xác nhận. Cái này như trở về hoàn thành, chỉ bằng vào một cái ma công có thể chuyện không ra hắn. Chúng ta hoàn thành tứ đại đầu mộng gió, xem ra là thật muốn bị hắn ép gắt gao. Có thể như vậy hoành không xuất thế, không phải quân cờ tốt nhất sao? Quân cờ này cũng nên phát huy chút tác dụng mới đối, không phải vậy để hắn xuất thế làm gì? Bách Lý Kính Minh càng lạ không hiểu. Cái này đồng dạng cũng là thượng quan Vũ Nghị không hiểu vấn đề mặc kệ là muốn làm gì, dù sao hai ta không thể làm cái này đã gây chân. Hoàn thành tứ đại còn có Triệu Phù Sinh, Nam Cung Liên Tuyết, mất mặt cũng không phải chỉ ném hai ta. Vạn nhất cái này phía sau còn có càng sâu liên hệ, hai ta cho trưởng Thanh Đệm Chân, quay đầu nói không chừng gia tộc liền muốn xong. Thượng Quan Vũ nói xong, rồi nói tiếp, Triệu Phù Sinh nói rất đúng, có đôi khi nhìn như một cây không đáng chú ý dây leo, lại có thể thuận dây leo lấy ra rất nhiều dưa. Có đôi khi nhìn như chỉ là một đầu cá con mắc câu, nhưng đây cũng là dùng để câu cá lớn mỗi câu. Hai ta không thể làm con cá con này. Triệu Phù Sinh còn nói cái gì? Thượng Quan Vũ trầm ngâm nói, hắn chủ yếu là sợ ngươi xúc động, mới không có nói cho ngươi. Hắn nói chính là Nếu như giết không được Trường Thanh, liền muốn nhận sợ hãi, không, có lựa chọn thứ ba. Đứng đến lúc đó, người ta đều thành Phương Lâm. Ta. Bạch Lý Kính Minh lúc này nắm chặt nắm đấm, lột lên tay áo, nhìn xem Thượng Quan Vũ thần sắc hoài nghi, Bạch Lý Kính Minh hừ nhẹ một tiếng, lột trở về tay áo. Thượng Quan Vũ chấp tay, Bạch Lý huynh tốt đích lực, trở lại hoàng thành lúc, ta nhất định phải để Triệu phủ sinh biết, hắn nhìn lầm Bạch Lý huynh. Bạch Lý Kính Minh lúc này có chút lâng lâng. Thượng Quan Vũ lại thấp giọng nói ra, tin tức mới nhất, Phương Lâm tại hoàng thành lẫn vào rất mờ, cùng Nam cung gia giao hảo, cũng cùng ta phủ<td>tể tướng thân cận, nhưng trên thực tế, hắn cùng Trường Thanh sự tình Không xong. Trương Thanh là muốn giết Phương Lâm. Vì sao? Hoàng Thành cấm quân phó thống lĩnh vệ thâm chi tử, bị Phương Lâm thúc thúc Phương Đẳng giết chết, mà Trương Thanh tại Phản Lâm thành thời điểm, tại trấn ngục Ti môn miệng giết trấn ngục làm chính là Phương Đẳng. Ngươi suy nghĩ một chút Bạch Quốc Lâm, ngươi suy nghĩ một chút vệ thâm thái độ. Cho dù Trương Thanh chỉ muốn tu mạch được vệ thâm trung thành, hắn cũng nhất định phải giết Phương Lâm. Ý là, chúng ta kỳ thật có thể đợi nhất đẳng. Không sai. Bạch Lý Kính Minh, thừa quan vũ, đứng xa xa nhìn Trương Thanh tại trong lọ rèn rèn sắt, còn không ngừng chỉ đạo trung quanh tợ rèn. Bạch Ly kính minh trung quy là nuốt không trôi khẩu khí này, bệ hạ đến cùng muốn hay không đối với chúng ta tứ đại gia tộc động thủ. Thượng quan Vũ cũng nhìn chằm chằm Trường Thanh, thở dài Hoàng Thành Thế cục phức tạp, Trường Thanh tu luyện ma công sự tình truyền về Hoàng Thành thời điểm, trong cung bên kia, Nam cung Liên Tuyết nói, vô sự phát sinh. Ngược lại là cái kia Ngũ Đông Lai hận không thể tự mình chạy đến Sích Tiêu Thành, đem Trường Thanh cho bắt về thẩm vấn. Nhưng là, Ngũ Đông Lai bị Triệu Chấn cho an bài phất tạc công vụ, không thể phân thân, hắn muốn phái Ngụy Liên Tinh đến bắt về Trường Thanh, nhưng Ngụy Liên Tinh cùng vệ thâm bởi vì say rượu đánh lộn, bị giam tiến vào đại ngục. Ân, ta làm sao không biết Bạch Lý Kính Minh sử sốt. Thượng quan Vũ ho nhẹ một tiếng, nói Ngụy Liên Tinh cùng vệ thâm đánh lộn, vốn không nên bị giam tiến đại ngục, cũng không nên bị giam lâu như vậy. Chủ yếu là hai người bọn họ đánh lộn tại điểm, đem nơi nhà phủ tưởng cho đẩy. Cái gì? Bạch Lý Kính Minh lúc này giận dữ. Cha hắn chăm giặm đại tướng quân, một cái văn thư quan, một cái cấm vệ quân phó thống lĩnh, cũng dám đập phủ đại tướng quân để. Vệ thâm chỉ có kim thân cảnh, cái tên Ngụy Liên Tinh thế nhưng là thiên nhân cảnh. Bạch Lý Kính Minh mảy nhăn lại vệ thâm nói Ngụy Liên Tinh sẽ chỉ múa mép khô môi, Ngụy Liên Tinh nói vệ thâm chỉ là bị đào thải lão binh. Hai người ầm ĩ lên đằng sau. Ngụy Liên tinh áp chế tu vi, thế tất yếu cùng vệ thân phân cái cao thấp. Thượng quan Vũ vô vô Bạch Lý Kính Minh bả vai, mở miệng nói, Ngụy Liên tinh tuy là ta phủ tệ tướng môn khách, nhưng cùng cái này xích tiêu thành Lã Trúc là một cái đức hạnh, đều cùng chỗ trấn mục ti trấn mục quan quan hệ mật thiết. Những tin tình báo này, nghe một chút liền tốt, ai biết trong lòng bọn họ đều cất giấu cái quỷ dị ý tưởng. Đi thôi. Đi đâu? Thượng quan Vũ nhìn sắc trời một chút nói thời gian này, trường thanh nên trở về đi ngủ, chúng ta cũng đi Hải Vân. Thượng quan Vũ nói, đột nhiên ngừng lại. Bạch Lý Kính Minh nghi hoặc không hiểu. Thượng quan Vũ trong con người phát ra hàn quang, "Bách Lý Minh, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo." "Ngươi nói?" "Ngươi tìm cô nương thời điểm, mỗi ngày đều là cùng một cái thời gian sao?" "Dĩ nhiên không phải." Bách Lý Kính Minh nói xong, cũng là toàn thân chấn động. "Cái này Trường Thanh có vấn đề." "Ta cảm thấy, chúng ta phải mời Trường Thanh ăn một bữa cơm." "Thượng quan Vũ đạo rượi vào cái gì?" "Cái kia không phải vậy giết hắn." "Giết không được vậy thì mời ăn cơm." "Tốt." Chương 138, Mê nữ nhân. Chương 138, Mê nữ nhân. Hải Vân Lâu, lầu 6, phòng chứa thiên phòng. Lại hướng lên chính là chỉ có hai gian phòng xếp, vốn nên là Hồng Lâu thờ đầu bài ca múa chi điệu, nhưng bây giờ, một bên ở Liều Khinh Mi, một bên ở Hoa Linh Tú thượng quan hình, Bạch Lý Huynh, tính đã lâu kính đã lâu. Trương Thanh tiến vào phòng, cười chắp tay chào hỏi. Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ cũng đều nhao nhao đứng dậy đón lấy, chắp tay bái lễ. Hai người khoảng cách gần nhìn xem tô xảo xảo, tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Ngẫm lại một tháng qua, tình cờ mấy lần đi ngang qua, linh nghiệm lơ đãng quét qua, vừa vặn bắt một chút động tĩnh, hai người liếc nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Không hổ là Hồng Lâu đầu bài. Nếu không có Trưởng Thanh mỗi ngày đều cực kỳ đúng giờ, bọn hắn chỉ sợ làm sao cũng sẽ không hỏi nghi từ lúc tới Sích Tiêu Thành, thật sự là bận bịu không thể phân thân, chúng ta sớm nên tụ họp một chút. Trưởng Thanh ngồi xuống đằng sau, vẫn như cũ khách khí không biết để hình quan đại nhân đang bận cái gì. Bạch Lý Kính Minh nhìn như vô tình hỏi đương nhiên là bệ bội nhiều việc xã tắc Thái Bình. Trưởng Thanh nhìn xem đệ bản mỹ vị, cầm đũa lên, "Đến, dùng nữa." Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ lúc này im lặng. "Ngươi là thật tới ăn cơm. Một tháng, chúng ta kỳ thật mời ngươi rất nhiều lần, muốn mời ngươi ăn bữa cơm, thật là không dễ dàng, chuyện gì có thể làm cho đại nhân bận bịu thành dạng này?" Thượng quan Vũ cầm bầu rượu lên, rót đầy chén rượu đường tổng đại nhân lại nhân sương hô, lạnh nhạt không phải. Trương Thanh tức giận nói: "Thượng quan Vũ cùng Bạch Lý Kính Minh đúng rồi cái ánh mắt." Bạch Lý Kính Minh nói ra: "Ta chức quan xích tiêu thành thành thủ úy, mặc dù khống chế một thành quân vụ, thế nhưng so ra kém đề hình quan chi quan trước." Thượng quan Vũ nói tiếp: "Ta cũng chỉ là cái này xích tiêu thành văn thư quan, mặc dù La Chun là ta cửa phụ khách, mà dù sao chức quan bày biện." Trương Thanh a a cười một tiếng, để đúa xuống nếu như nhất định phải nói như vậy. Trương Thanh nhìn về phía Bạch Lý Kính Minh, Thượng quan Vũ, chậm rãi nói ra: "Hai vị kia có phải hay không nên đứng lên mà nói?" Thượng quan Vũ Bạch Lý Kính Minh biến sắc, ngay sau đó bầu không khí căng trướng lên. Tô Sảo sảo ở bên cũng không còn kinh hoàng, đi theo Trưởng Thanh bên người trong khoảng thời gian này, nàng đã thành thói quen như vậy chẳng diện nhỏ ha ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, chúng ta giữa đồng bối, chỗ nào cần phải như vậy khách sáo." Trưởng Thanh vừa cười vừa nói. Bầu không khí lập tức lỏng. Thượng Quan Vũ cũng đi theo cười nói, chỉ nghe nghe đồn, không bằng thấy một lần. Hôm nay gặp mặt, lại không phải nghe đồn, không nghĩ tới Trưởng Thanh huynh đúng là như vậy thẳng thắn người. Lại tới không phải." Trưởng Thanh nét miệng. Thượng Quan Vũ vội vàng giơ ly rượu lên, nói đúng đúng đúng, ta tự phạt một chén khỏe mắt mắt liếc Bạch Lý Kính Minh, Bạch Lý Kính Minh cũng đồng thời nâng chén. Qua 3 lần rượu, ba người đều là đã hơi say rượu, đừng hỏi ta đang bận cái gì, ta cùng các ngươi hai một dạng. Trương Thanh đã ăn uống no đủ, mở miệng nói ra: "Thượng Quan Vũ, Bạch Lý Kính Minh liên nhau, tất cả đều không hiểu ra sao hai người các ngươi chỉ sợ cũng không thoải mái đi." Trương Thanh thuận miệng nói. Bạch Lý Kính Minh vừa định hỏi thăm, Thượng Quan Vũ lại trước một bước nói đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Chỉ là không biết thượng Quan Vũ đốn một chút, nói tiếp: "Ngươi bận đến một bước nào? Sớm muộn muốn đi hoàng thành cộng sự, như cần chúng ta phối hợp, chúng ta tự nhiên hết sức." Nhanh Trường Thanh trầm ngâm một tiếng a. Vậy chúng ta nhưng phải tranh thủ thời gian chuẩn bị." Thượng Quan Vũ hốt luân nói ra. Trường Thanh kinh ngạc nói, "Làm sao? 1 tháng, hai ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng." Bạch Lý Kính Minh ngơ ngác nhìn hai người bẩy ở ngoài sáng bí ẩn nói chuyện, hắn biết, hắn chỉ cần không xen vào là được rồi. Thượng Quan Vũ cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, hắn cảm giác đầu óc của mình đang tiêu đốt tóm lại là phiền toái một chút. Thượng Quan Vũ nói, "Đạo khách thành chủ, nắm chắc được bao nhiêu phần?" Trường Thanh ở rượu, khoa tay một ngón tay một thành. "Đây có phải hay không là quá mạo hiểm?" Thượng Quan Vũ đồng nhiên nhíu mày. Trường Thanh lắc đầu, Ngươi thành. Coi là thật." Thượng quan Vũ xác nhận nói. "Trường Thanh thì là lại uống một chén rượu, nói tiếp, "Lã Chu ngươi đi tìm không có." Thượng quan Vũ tiếp không lên bảo. Trường Thanh mắt liếc Thượng quan Vũ, mở miệng nói, "Không quan hệ, ta biết ngươi khó xử, ta cũng biết ngươi mời ta ăn cơm mục đích, dạng này, ta đi tìm hắn cũng được." Thượng quan Vũ, Bạch Lý Kính Minh hai mặt nhìn nhau. Trường Thanh lại là thấp giọng, thấp giọng nói, "Nói thật, ta lúc đầu không nghĩ tới hai người các ngươi sẽ đến." Thượng quan Vũ, Bạch Lý Kính Minh tâm bên trong run lên, Nam cung gia liền không nói, "Có phương pháp dừng tại cái kia." Thế nhưng là cái này Triệu phụ sinh Trường Thanh thở dài, Xem ra, quốc sư Triệu trấn là thật không được. Thượng quan Vũ, Bạch Lý Kính Minh đột nhiên giật nảy mình. Liền ngay cả một bên cho Trường Thanh rót rượu tô xảo xảo, cũng chung quy là nhịn không được, tay nhỏ lắc một cái đừng đổ, không uống được nữa. Trường Thanh tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nhẹ nhàng đem chén rượu đặt lên bàn dù sao chuyện của chúng ta, nhiều cũng không thể nói, nói đến thế thôi đi, ta còn có chuyện quan trọng phải bắt lộn. Trường Thanh nói xong, một thanh ôm tô xảo xảo, chỉ là lui về sau một bước, liền biến mất ở Hải Vân lâu bên trong. Lúc này Hải Vân lâu vẫn như cũ ca vũ thăng bình. Thế nhưng là trên tầng cao nhất, Hoa Linh Tú trong mắt kiêng kỵ càng ngày càng sâu. Liêu Khinh Mi trong mắt nghi hoặc cũng càng ngày càng đậm. Phòng chữ Điệu Phỏng, Tô Đồ gác lại đũa, sắc mặt khó coi nhìn xem Lã Trù. Lã Trù thì là không ngừng sợ lấy mồ hôi lạnh, đại nhân, ta cái gì cũng không biết ta. Bách Lý Kính Minh cùng Thượng Quan Vũ, đến tụt cùng là tới làm gì? Tô Đồ trầm giọng hỏi tới Diệt Trường Thành. Vừa mới cái kia bữa tiệc, giống sao? Đại nhân, có đôi khi không có khả năng chỉ xem mặt ngoài. A, nói cách khác, Bách Lý Kính Minh cùng Thượng Quan Vũ tới Diệt Trường Thành, chỉ là mặt ngoài. Đại nhân, ta không phải ý tứ này, ta nói chính là bọn hắn ăn cơm cái này mặt ngoài. Phòng chữ Thiên Phỏng. Bắc Lý Kính Minh lặng lặng nhìn Thượng Quan Vũ, lông mày đều vặn thành một cố dây thử, "Làm sao? Không, có ý định nói một chút. Ta nói cái gì?" Thượng Quan Vũ hỏi lại, "Ngươi vừa rồi cùng Trường Thanh nói chuyện những cái kia á ngữ, đều là có ý tứ gì?" Bắc Lý Kính Minh tiếp tục hỏi. Thượng Quan Vũ sắc mặt có chút cứng ngắc, "Nếu như ta nói, ta cũng không biết, ngươi sẽ tin sao? Ngươi cứ nói đi, ta cảm thấy, cơm này còn phải xin mọi bốn." Phòng chư địa phòng, Tô Độ nhìn chằm chằm Lạc Chu, mở miệng nói, "Ngươi không phải là muốn mặc kệ đi?" "Đại nhân, chúng ta đều tới mức độ này, sao có thể nói đạt xuống liền đạt xuống?" "Dạng này, ngươi tìm cơ hội" Xin mời trưởng Thanh ăn cơm, hắn không phải muốn tìm ngươi à, ngươi chủ động chút. Vậy ta cùng hắn trò chuyện cái gì? Hắn trò chuyện cái gì, ngươi trò chuyện cái gì, ngươi bình thường những cái kia con con rốt đâu, ngươi liền thuận hẳn quấn. 4. Tầng cao nhất, Liễu Khinh Mi mở cửa, lại phát hiện Hoa Linh Tú đã đứng ở đối diện hành lang tổng binh đại nhân đây là muốn đi đâu? Hoa Linh Tú cười ân cần thăm hỏi nghe nói trưởng Thanh chơi rất hoa, mang tới tô sảo sảo năng lực không nhỏ, ta cũng muốn đi thử xem. Làm sao? Cùng đi. Liễu Khinh Mi phát ra mời nếu như thế, giúp ta chuyển lời. Hoa Linh Tú nói liền nói, ta muốn mời hắn ăn một bữa cơm. Xác định không cùng lúc. Ngươi không phải cũng là đều có thể." Liêu Khinh Mi ngẩng lên nói, Hoa Linh Tú mặt không đổi sắc, hoàn toàn chống đỡ, "Ta cái này đều có thể, mặc dù cùng ngươi không giống với, có thể cái này cũng nên nhìn trưởng thanh đại nhân tâm ý đương nhiên, mặc kệ trưởng thanh đại nhân muốn như thế nào, ta đích xác là đều có thể." "Đúng rồi, lời này cũng có thể giúp ta thoát lại." Trong môn ngữ, Liêu Khinh Mi đã đi xuống thang lầu. Hoa Linh Tú linh niệm tụ khí, lại bổ sung một câu, "Tùng binh đại nhân, đưa con lương thời gian, lại nhân đến." Chương 139. Chỉ động tới ngươi. Chương 139, chỉ động tới ngươi a đại nhân. Một tiếng kinh hô Từ say gió tầm mái phòng yến hội truyền ra. Rất hiển nhiên, lại là một lần chưa kịp mở ra trận pháp. Trong phòng, Trương Thanh chọn lấy cái hoa quả, răng rắc bắt đầu ăn, những này ngươi ăn sao? Ngươi vừa rồi không ăn đồ vật đi. Trương Thanh chỉ chỉ đệ bàn mỹ vị. Tô Sảo Sảo lắc đầu. Trương Thanh hay là lưu lại vài món thức ăn, đem yến hội thức ăn, rượu, thậm chí trái cây bánh ngọt, hết thảy thu vào càn quân giới. Nhìn Trương Thanh muốn đi, Tô Sảo Sảo vội vàng tiến lên, đại nhân, nô gia thật sự là không nhịn nổi, cái này hoa dạng đều đã qua một lần. Cái này đều một tháng, ngươi lúc này mới một lần. Trương Thanh Khoa Trương nhìn xem Tô Sảo Sảo, "Vội vàng miệng lớn gặp hai cái trái cây, vậy ngươi lại đến một lần." Đại nhân Tô Sảo Sảo sợ sợ đáng thương nhìn xem Trương Thanh. Trương Thanh nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, "Nếu như thuận lợi, cũng chính là mấy ngày nay sự tình, nếu như không được, nhiều nhất liền lại đến một lần, tiếc cái gì một tháng." Lúc nói chuyện, đột nhiên, trong phòng phòng ngự trận pháp đột nhiên đại chấn. Toàn bộ xe gió lâu cũng đều bắt đầu chấn động. Có người man lực tiến đánh thiên cấp phòng ngự trận pháp. Trương Thanh hơi nhướng mày, vung tay lên một cái, giải trừ trận pháp, mở cửa phòng ra. Liêu Khinh Mi một cước đáp hụt, nhưng căn bản không thủ. Một cước này thẳng đến Trưởng Thanh mặt. Trưởng Thanh bất vi sở động, lại vung tay lên, cửa phòng đóng lại, trận pháp một lần nữa khởi động. Liễu Kinh Mi một cước, vẫn như cũ đạp hụt, thân thể của nàng vậy mà trực tiếp từ Trưởng Thanh thân thể xuyên qua. Không chỉ như vậy, ngay cả trong phòng cái bàn, đứng một bên Tô Sảo Sảo, cũng như là hư ảnh bình thường Tô Lô. Trưởng Thanh bất đắc dĩ nhìn xem Liễu Kinh Mi. Liễu Kinh Mi lại là trực tiếp đi tới bên giường, cười khẽ nói ra, mọi người đều biết, ngươi cũng giống vậy Tô Lô. Trưởng Thanh con ngươi liếc về một bên Tô Sảo Sảo. Tô Sảo Sảo khuôn mặt có chút hồng nhuận vết ngươi nương tử ngay tại trong thành, ngươi lại chơi một tháng hồng lâu đồ bài. Lời này nếu là truyền đi, thế nhân chẳng phải là trò cười ta không tuân thủ phụ đạo. Liêu Kinh Mi con ngươi hào quang sáng tỏ. Trương Thanh khẽ mặt giật một cái, không tuân thủ phụ đạo. Cái này phụ đạo có liên hệ với ngươi sao? Tới đi, cho một cái ngươi thích nhất hoa dạng, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Liêu Kinh Mi trực tiếp rẽ xuống chiếc giáp, lần nữa lộ ra cái kia kèm theo yêu tà mỹ thuật chặt chẽ điều khắc. Trương Thanh hít sâu một hơi, lấy ngón cái ngón trỏ kích động, đi cái một tay lễ phúc sinh vô lượng. Trương Thanh hai mắt lập tức trông sướt. Liêu Kinh Mi ánh mắt đột nhiên sắc bén, không e dè hướng đi Trương Thanh, ngươi không tin ta? đối mặt dậy sóng sóng biển cuốn tới, Trương Thanh nuốt khẩu thủ mạn. Thế nào không dùng được bốn? Ta tin, chỉ bất quá, một tháng này, ta muốn nghỉ một chút. Trương Thanh nghiêm túc nói lại tới. Liêu Kinh Mi a a cười một tiếng, hai tay trực tiếp khoác lên bả vai dây lụa bên trên đường. Thí chủ xin tự trọng, thật không có khả năng lại thoát. Trương Thanh nhịn không được lui lại một bước. Liêu Kinh Mi không chút nào không để ý, vậy ngay cả Tô Sảo Sảo cũng vì đó sợ hai than hình dáng, dần dần sáng bóng được được, được. ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi hỏi đi. Trương Thanh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nhìn thấy bộ dáng như vậy Trưởng Thành, Liêu Kinh Mi trong mắt dị sắc chớp liên tục. Nàng ngược lại đối với Trưởng Thành càng cảm thấy hứng thú. Thế gian này, thật là có như vậy người. Liêu Kinh Mi đã dán vào Trưởng Thành trên thân, không phải Trưởng Thành cũng lùi, mà là lui không thể lui đưa tay bắt lấy trong phòng một loại nào đó hoa dạng đạo cụ. Liêu Kinh Mi nói tiếp, đã ngươi không chọn, vậy liền ta đến chọn. Đương nhiên, ngươi muốn đều đến một lần, cũng được, ta nhưng so sánh tiểu nha đầu phía tử kia càng chịu nổi dày vò. Trưởng Thành sắc mặt dần dần đỏ lên. Liêu Kinh Mi cười ha hả, một thân kim quang chiến giáp một lần nữa mặc vào bên trong không có mặc ngươi xem một chút. Không. Không nhịn Liêu Kình Mi đi tới bên cạnh bạn, chậm rãi ngồi xuống, nói đi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm. Ngấc. Trương Thanh ở rượu, hít sâu một hơi, bình phục bị kinh loạn đạo tâm, ta tin tưởng ngươi, nếu đều đến nước này, vậy ta xin ngươi giúp một chuyện. Biên Cương Quân không có khả năng động. Liêu Kình Mi sắc mặt nghiêm túc, Bích Thủy Hàn Dao, Hoa Linh Tú, dù sao cũng là yêu, Thiên môn quan, không thể trệ phòng. Bất động đại quân, chỉ động tới ngươi. Trương Thanh mở miệng nói a. Liêu Kình Mi nhìn về phía Trương Thanh mấy ngày sau, hoặc là 1 tháng sau, Hỏa Linh Thạch hoang mạch do trời hỏa giúp phụ trách khai thác 3 cái điểm đào quặng sẽ phát sinh một chút sự cố nhỏ. Thiên Hỏa Bang không cách nào giao nạp đủ mạch Hỏa Linh Thạch, đến lúc đó, nộp lên trên Thanh Vân Quốc thu Thuế, nộp lên trên Tứ Đại Gia Tộc Hối Lộ, cùng đưa cho người Hối Lộ, tất nhiên phải có một thiếu. Liêu Khinh Mi suy nghĩ sâu xa đứng lên, chuyện gì cho nên có thể thiếu nhiều như vậy? Cụ thể chi tiết nói không rõ ràng, người đến lúc đó liền biết, vậy ta làm sao phối hợp ngươi? Có thể sẽ xin ngươi chuyến lần sau đại ngục. Liêu Khinh Mi lẳng lặng nhìn chằm chằm Trương Thanh, chỉ là như vậy. Đối với Trương Thanh gật đầu còn gì nữa không? Trương Thanh tiếp tục nói, hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể trấn định chút. Đương nhiên Trong thành biên cương quân, cùng Thiên môn quan biên cương quân, không cần ngươi đến trấn áp, nếu quả thật có cái gì nhiễu loạn, ngươi coi làm không có việc gì phát sinh. Nếu như có thể như vậy, vậy ta cần phải hỏi. Liêu Khinh Mi mặt không biểu tình. Trương Thanh ho nhẹ một tiếng, nói đến lúc đó, ta sẽ lên tấu bệ hạ, bắt ngươi hỏi chém. Liêu Khinh Mi híp mắt lại, một bên tô sảo sảo, sắc mặt tái nhợt đứng lên. Lại làm lớn như vậy, lại lại như thế kích thích sao bốn. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Liêu Khinh Mi mở miệng nói ta có Liêu đại tướng quân hộ bội. Đường triều đại tướng quân chính là bất lý, còn có hoa linh tú. Cho nên, ngươi có thể chết. Trương Thanh nói xong, lại chặn lại nói, "Đương nhiên, ngươi sẽ không chết. Chế vì sao sẽ không? Bởi vì đến lúc đó cùng ngươi cùng một chỗ hạ ngục, còn có người khác, ta sẽ lên tấu bệ hạ, cùng nhau họ chém." Liêu Kinh Mi kinh ngạc nhìn Trương Thanh, không khỏi cảm khái một câu, "Ngươi coi thật sự là thật to gan. Ngươi đây là muốn bức bệ hạ không dám hạ lệnh chém giết. Ngươi cái này nói đùa, ở tại vị, như nó chính. Ta là thanh văn đệ hành quan, cũng nên khiển thanh văn đệ hành quan nên làm sự tình." Liêu Kinh Mi nhìn thật sâu mắt Trương Thanh, ngươi xác định có thể làm ra chuyện lớn như vậy đến. Liên nhìn thiên hỏa này giúp tính tình lớn không lớn. Trương Thanh vừa cười vừa nói, Liêu Khinh Mi cũng không hỏi tới nữa. Nàng đi hướng Tô Sảo Sảo, làm cho Tô Sảo Sảo cũng liền liền lui về phía sau Hồng lâu đầu 7. "Thú vị, một tháng này, một mình ngươi tất nhiên rất mệt mỏi, từ giờ trở đi, ta chơi với ngươi." Liêu Khinh Mi giũi giang ngón tay, nâng lên Tô Sảo Sảo cái cẩm đại nhân Tô Sảo Sảo nhờ giúp đỡ nhìn xem Trưởng Thanh. Liêu Khinh Mi thì là nói ra, "Ta biết ngươi một mực không ở nơi này, có việc liền đi mau lên." Trưởng Thanh còn chưa rời đi, liền nghe xoẹt xẹt một đạo xé nát quần áo thanh âm, ngay sau đó, chính là Tô Sảo Sảo liên tục kinh hô. Trưởng Thanh lập tức đầu to, bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp vượt qua thiên cấp chớp pháp xích tiêu ngoại thành, hỏa linh thạch khoáng mạch một chỗ hồ mổ. Mấy tên tiên hỏa bang đồ mục có chút không vui lịch tiên phàm, ngươi hôm nay thế nhưng là đã chậm cánh giờ. Diệu ngon thức ăn ngon, mau mau đi lên. Trong thành phát sinh một chút chuyện nhỏ, bởi vậy chậm trễ chút. Trương Thanh cười đem thức ăn, trái cây từng cái bày ra cái gì chuyện nhỏ, một tên đồ mục hỏi. Trương Thanh thì là lẳng lặng lẽ nói, mấy vị đại nhân không phải truyền cho ta một đạo bí pháp, có thể phát hiện huyết sắt giúp bất phàm huyết khí sao? Ta ở trong thành giống như gặp một cái huyết sắt giúp đệ tử, ta nhìn hắn cùng chúng ta bán trị liệu hỏa độc dược tán huynh đệ đi rất gần cái gì. Mấy tên đồ mục hỏi nói biến sắc. Có người càng là kinh hô bên trong kem chút nhạy dựng lên. Chương 140. Ta ha có thể gánh trách nhiệm này. Chương 140. Ta ha có thể gánh trách nhiệm này mấy vị lại nhân, có gì như vậy tình huống? Trương Thanh da vẻ hiếu kỳ nói, bất quá là một đầu hết sắt giúp con rể mà thôi, ta tin tưởng, chúng ta Thiên Hỏa Bang vị huynh đệ kia đã cắt lấy đầu của hắn, chuẩn bị báo cáo lên thượng. Mấy tên Thiên Hỏa Bang đầu mục hai mặt nhìn nhau, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng lên. Cầm đầu Cao Viêm, toàn thân làn ra đỏ, trên người mạch máu tựa như hỏa linh thạch khoáng mạch dưới đáy cái kia mãnh liệt nham tương. Lúc này Cao Viêm, ánh mắt bên trong tản ra hỏa sát thần quang, hắn nhìn chằm chằm Trương Thanh, trầm giọng nói ra: "Thiên phàm huynh đệ, ngươi có chỗ không biết. Huyết sát giúp xảo trá như cáo, hiểm hạ như sói đỏ. Bọn hắn làm việc cực kỳ ẩn nấp, có thể để ngươi ở trên đường nhìn thấy phát hiện, cái kia xích tiêu thành chỗ tối liền không biết giấu bao nhiêu." Một tên khác tiểu đầu mục nói bổ sung: "Ngươi cho rằng chúng ta tên kia thiên hỏa bang hội nam xin cắt lấy cái kia huyết sát giúp đầu người. Chỉ sợ, lúc này chúng ta vị huynh đệ kia, đã không phải là chúng ta vị huynh đệ kia. Đây là muốn xẻ ra chuyện lớn a." "Việc đại sự gì?" Trương Thanh mặt mũi tràn đầy mờ mịt trên tay cầm lấy bầu rượu, thậm chí đều quên rót rượu. Cao Viêm có chút không vui nhìn xem tên tiểu đầu mục kia, nói chuyện liền nói rõ chút, ngươi nói như vậy, ta Thiên Phàm huynh đệ có thể nghe hiểu sao? Thiên Phàm huynh đệ cũng không phải ngẫu nhiên, có trợ giúp của hắn, chúng ta cái này ba cái điểm đào quắng khai thác tiến độ tăng lên chọn vẹn ba thành hiệu suất. Mấy vị đại nhân, ta minh bạch, không nên biết đến ta không hỏi. Trương Thanh vội vàng rót rượu hô chào, ngươi cái này nói gì vậy? Thiên Phàm huynh đệ ngươi là tu luyện kỳ tài, hỏa pháp tương hành, càng là có thể cải tiến pháp thuật. Không cần mấy năm, ngươi chắc chắn trở thành chúng ta bang chủ phụng sí liệt phụ tá đắc lực. Chúng ta Thiên Hỏa Bang Hoạch Tâm Bang chúng nên biết đồ vật, ngươi cũng có thể biết." Cao Viêm tán thưởng nhìn xem Trưởng Thành, trầm ngâm một tiếng, "Ngươi biết máu khủng bí pháp sao?" "Ta không biết." Trưởng Thành lúc này lắc đầu, đây là huyết sắt giúp Hoạch Tâm chí bí. Cao Viêm thần bí nói tiếp, "Ngươi biết chúng ta Thiên Hỏa Bang là thế nào biết đến sao?" "Ta không biết." Trưởng Thành đây là thật không biết vậy ngươi biết, chúng ta Thiên Hỏa Bang vì sao cùng huyết sắt giúp không chết không thôi sao?" "Ta không biết." Việc này nói rất dài dòng. Cao Viêm phóng xuất ra thiên nhân cảnh nhất trọng khí thế, linh nghiệm quét mắt xung quanh, sau đó lần nữa thấp giọng Chúng ta Thiên Hỏa Bang Bang chủ phụng sí liệt phu nhân đã từng bị huyết sắt Bang Bang chủ tử ẩn sơn cho khống chế qua. Cái gì? Bang chủ phụng sí liệt tự tay bóp chết nhi tử? Còn có việc này. Về sau, chúng ta Bang chủ phụng sí liệt lấy hắn phu nhân làm nghiên cứu, sáng chế ra một loại bí pháp có thể phân biệt chảy máu sắt giúp đỡ chúng trên người bất phạm huyết khí, chính là ta trước đó truyền cho người cái kia. Giúp phu nhân giải trừ khống chế sau, lại tươi sống đem tiêu chết. Ông trời của ta. Mặc dù biết mau không bí pháp, nhưng chúng ta Thiên Hỏa Bang cũng cầm huyết sắt giúp không có cái nào. Dù sao chúng ta cũng là ma đạo, những người khác phân biệt hạ tiện sắt giúp đỡ chúng cũng sẽ không tin vào Thiên Hỏa Bang, mà chúng ta phát hiện Huyết Sắt giúp đỡ chúng, cũng phần lớn là bị khống chế khối lỗi, giết cũng không đả thương được Huyết Sắt giúp căn cơ. Thì ra là thế. Cao Viêm không có chút nào hào hứng uống rượu, đứng dậy đi qua đi lại không chỉ như vậy, Huyết Sắt giúp vẫn luôn xem chúng ta Thiên Hỏa Bang là cái đinh trong mắt, bởi vì chúng ta Thiên Hỏa Bang cương pháp, tu luyện tới kim thân cảnh sau, huyết dịch như dung nham, muốn lấy máu không bí pháp khống chế, nhất định phải lớp 10 cái đại cảnh giới mới có thể làm đến. Mà tu luyện tới thiên nhân cảnh sau, liền có thể không nhìn thẳng Huyết Sắt giúp mau không bí pháp. Trương Thanh chăm chú nghe, Liên tục gật đầu đây cũng là hắn vì cái gì không trực tiếp khống chế cái này Cao Viêm Nguyên Nhân? Bởi vì khống chế không nổi bốn. Cao Viêm đứng tại điểm đà quáng bên ngoài bình đài biên giới, ngắm nhìn đèn đuốc sáng trưng xích tiêu thành, cái này, thế nhưng là một khối lớn tìm mỡ, huyết sắt giúp giành nhất về từ căn cơ bên trên tan rã hết thảy, điều khiển hết thảy, bọn hắn quả nhiên vẫn là hạ thủ. Trương Thanh cùng đi theo đến bình đài biên giới, mở miệng nói, dù vậy, cái này huyết sắt giúp cũng bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bọn hắn cũng giao động không được chúng ta thiên hỏa bàng căn cơ. Huống chi, trấn ngục ti chỉ uy sứ Tô Đồ, cũng sẽ không cùng huyết sắt giúp hợp tác, cho dù Tô Đồ không biết máu không bí pháp, nhưng tối thiểu cũng biết huyết sắt giúp có quỷ bí thủ đoạn. Thiên Phàm huynh đệ, lời ấy sai rồi. Cao Viêm lắc đầu, nói Tô Đồ cùng trời hỏa giúp hợp tác, kỳ thật chỉ là vì đem Sích Tiêu thành ma đạo thế lực khống chế tại chính hắn trong tay, dùng cái này giám thị chúng ta Thiên Hòa Bang, còn cho chúng ta chi thủ chế ước huyết sắt giúp. Ngươi không có xem nhẹ Tô Đồ, rất không tệ, nhưng ý nghĩ của ngươi quá đơn giản. Còn xin đại nhân giải hoặc." Trương Thanh chặt tay. Cao Viêm nói tiếp, cho gấp, là biết đại tường. Huyết sắt giúp đương nhiên minh bạch, bọn hắn không cách nào thay thế chúng ta cho nên bọn hắn muốn làm, chính là để cho chúng ta thiên hòa bang cũng không kịp ăn ngụm thịt mỡ này. Mắt thấy cái này thu thuế lại nên giao nạp, bọn hắn nếu là từ chúng ta ba khu này điểm đảo quán ra tay, khiến chúng ta không cách nào độ mạch giao nạp hỏa linh thạch, tất nhiên sẽ châm ngòi chúng ta cùng Tô Đồ quan hệ. Dừng một chút, Cao Viêm càng phát ra sầu lo, nếu như chỉ là một cái Tô Đồ, cũng là có tốt. Có thể Tô Đồ phía sau là hoàng thành tứ đại gia tộc, là cung Bắc Yêu Sơn Lâm quan hệ không ít biện văn lâu, là tổng binh Liễu Khinh Mi và mấy chục vạn biên cương quân, một khi giao nạp linh thạch xảy ra vấn đề, một cái tác động đến nhiều cái. Chỗ chết người nhất chính là Chúng ta lúc đầu giao nạp linh thạch liền không đủ đến lúc đó, chúng ta thiên hỏa bang có thể hay không toàn thân trợ ra, cũng còn hai chuyện. Trương Thanh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, vậy không bằng đem tình huống này nói rõ, để tụi bọn hắn liên thủ đối phó huyết sắc rút. Cao Viêm dùng yêu mến ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trưởng Thanh bả vai, "Thiên phàm huynh đệ, ngươi còn trẻ. Chớ nói ta căn bản không có tư cách xách liên thủ hai chữ, cho dù có tư cách, bọn hắn càng muốn nhìn thấy, cũng là chúng ta hai đại ma đạo bang phái tự giết lẫn nhau, bọn hắn có thể làm được không chấm gọi thổi gió, liền đã cho đủ mặt mũi." Trương Thanh buốt cảm, mặt khác mấy tên tiểu đầu mục cũng đã đi tới. Trường Thanh mang tới mỹ thực, bọn hắn cũng đều không có thèm ăn đại nhân, si trà điểm thảo quảng là quan trọng nhất. Huyết sắt giúp không có khả năng chỉ khống chế trong thành huynh đệ, một tên đầu mục nói ra. Cao Viêm bật đầu, nhất định phải si trà, thế nhưng là, làm sao trà? Không bằng đem cái kia điều tra bất phàm huyết khí bí pháp phổ cấp xuống dưới, một tên khác đầu mục nói ra. Cao Viêm lập tức đau đầu, người cho rằng người người đều là thiên phạm huynh đệ, loại bí pháp này là tốt như vậy học sao? Là người người đều có thể học được sao? Coi như học xong bí pháp này, lại có mấy cái có bản lĩnh khống chế nhợy, cẩn thận như phát. Vạn nhất si trà loạn, vấn đề sẽ chỉ càng lớn. Mấy người thương thảo, ánh mắt đều nhìn về Trưởng Thanh. Cao Viêm giáng tươi cười càng thêm thân thiết, "Thiên Phàm huynh đệ, ngươi thiên tư vô cùng tốt, ngươi nhìn, có biện pháp gì hay không, có thể đơn giản hơn phân biệt giá huyết sắt giúp ngươi?" Một tên khác đầu mục nói bổ sung, "Đúng vậy a Thiên Phàm huynh đệ, ngươi có thể cải tiến hỏa pháp, lấy kia cái gì cùng hỏa linh thạch làm sao tới lấy của mình. Đối với cùng hỏa linh thạch bên trong linh khí cộng minh mà đạt tới cân bằng, cho dù sử dụng hỏa pháp khai thác, cũng thấp xuống dẫn bạo phong hiểm, ngược lại còn tăng lên khai thác hiệu suất, cái này phân rõ huyết sắt giúp đệ tử biện pháp, ngươi cũng nhất định có thể nghiên cứu ra được." Đối mặt mấy tên đầu mục tín nhiệm ánh mắt, Trương Thanh từ chối, can hệ trọng đại, ta hạ có thể gánh trách nhiệm này. Có thể. Ngươi nhất định có thể. Chúng ta tin tưởng ngươi. Chương 141, Thiên Hỏa giúp đại loạn. Chương 141, Thiên Hỏa giúp đại loạn. Xích Tiêu Thành, rốt cục có một tia gợn sóng. Những cái kia chào hàng trị liệu hỏa độc dự tán, đan dược thể hiện tu sĩ, trong vòng một đêm tất cả đều không có. Những cái kia trong thành mở chuyên môn cửa hàng đan dược, cũng tất cả đều lâm thời đóng lại. Tô đỗ, hoa linh thú, tất cả đều hiếu kỳ. Bọn hắn biết những này là Thiên Hỏa giúp động tĩnh, nhưng bọn hắn không biết là Tiên Hỏa giúp tại sao muốn làm ra động tĩnh như vậy? Mấy ngày sau, phố lớn ngó nhỏ, nhiều chút mới chào hàng dự tán, đan dựng người. La Biên cương quân tướng sĩ, đa số xuất ngũ lao binh. Nghe nói, đây là Liễu Khinh Mi nghiên cứu ra mới phối phương, luyện chế ra mới dược tán. Mới đầu nhận hết hỏa độc tra tấn người còn chưa tin, có thể ôm thái độ muốn thử một chút rủng, lại kinh ngạc phát hiện, hỏa độc lại bị trực tiếp ngăn chặn lại. Không chỉ như vậy, thậm chí thân thể còn có chuyển biến tốt đẹp xu thế. Cái này lại là thật. Trấn Mục Ti tiền điện, trên bàn, chương bày một đống dược tán, đang dược. Tô Đồ cẩn thận sau khi nghiên cứu thậm chí còn tự mình nuốt một chút cảm thụ, rất là kinh ngạc. Lã Trụ cũng lấy tay vân vê một phần, nghi ngờ nói: "Đây không phải Hoa Linh Tú biện pháp, cái này đích xác là hoàn toàn mới phối phương. So sánh với dưới, Hoa Linh Tú biện pháp sử dụng linh dược, không ít đều cực kỳ trân quý, nhưng loại phối phương này luyện chế dự tán, đang dược, lại là chi phí cực thấp, nhưng dược hiệu kỳ hảo." Lã Trụ hỏi: "Đây là thuốc gì để ý?" Tô Đồ nhíu mày: "Ngươi hỏi ta?" Dừng một chút, Tô Đồ chỉ chỉ dự tán: "Những này dùng để thoa ngoài da, cũng không chỉ là dùng linh dược, lại còn tăng thêm lưu tình bộ sắc mạng." Thật kỳ quái quái thuật luyện đan." Lã Trụ nói: lại nói tiếp, phải nói, thật kỳ quái người, thật kỳ quái tư tưởng, mới có thể nghiên cứu ra loại phối phương này. Nhưng ta khẳng định, đây không phải Liễu Khinh Mi có thể làm được. Không cần ngươi đến khẳng định, ta đây cũng có thể khẳng định." Tô Đồ mở miệng nói. Tô Đồ từ trong càn khôn giới, lại lấy ra một bao dược tán đại nhân, đây là đây là đắc một chút dược tán, tu vi khá thấp thậm chí bình dân, dùng chính là trên mặt bàn bệnh bệnh, nhưng một chút xuất ngũ lão binh cũng có chút tu vi, dùng đều là những này. Hiệu quả gì? Luyện thể. Luyện thể. Cùng trong đại ngũ đang đóng trận tiết quân một dạng, nhưng loại dược tán này bên trong có yếu tố huyết nhục tinh hoa. Cái gì? Lã Chu nghe chút, vội vàng trên hai tay trước, bưng kiến cái kia gói thuốc, cũng không thể để Hoa Linh Tô biết. Tô Đồ nói bổ sung, cũng không thể để người khác biết, đây chính là dẫn bạo người cùng yêu thú quan hệ thuốc nổ. Trong thành nhiều như vậy yêu thú, nhiều như vậy thân chúng hỏa đồ người, bất quá cũng không quan hệ, nếu là không thấy được Trần Thiết Quân thể phách, cho dù là ta cũng vô pháp xác định. Tiền điện bên trong, trầm mặc một lát. Tô Đồ chậm rãi nói ra, "Hiện tại ngươi biết, những thuốc này tán, đang dược, tại sao là Liêu Khinh Mi nghiên cứu ra được đi?" Lã Chu nhẹ gật đầu. Hai người lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau đại nhân, hẳn là trưởng thành pháp này là muốn cẩn thận thăm dò. Lã Chu suy đơn không. Tô Độ ánh mắt thăm thú, nói theo ta thấy, Trưởng Thanh là muốn áp đặt, chỉ bất quá trước cắt thiên hòa rút. Đại nhân, chân thiết quân ba người bọn hắn còn bị giam giữ. Lạ. Hoa Linh tối một điểm động tĩnh đều không có. Hắn muốn xin mời Trưởng Thanh ăn cơm, nhưng là Trưởng Thanh hiện tại càng không không. A. Tô Độ, Lã Chu lần nữa liếc nhau, trên mặt ý cười. Tô Độ lông mày dần dần nhíu lại, ngươi đây, ngươi xin mời Trưởng Thanh ăn cơm, ăn đi đâu rồi? Ta phái người truyền tin, không có đáp lại. Nói nhảm, ngươi đi gõ cửa a. Phái một người truyền tin. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi là ta? Có thể liễu khinh mi tại cái kia, ta không dám gõ cửa. Cũng là, nhìn ta làm gì? Ta chẳng lẽ liền, ta thân phận gì để cho ta đi gõ cửa? Ngoài thành, Hỏa Linh thành bộ. Thiên Hỏa giúp khống chế ba tòa điểm đảo quán một trong. Mấy ngàn tên tiên thiên hỏa giúp đệ tử, vài ngày trước bị trong đêm tử trong thành điều ra, trải qua mấy ngày nay si trà, trước mắt tiến độ mới chỉ đến một nửa. Nhưng là, không người nào dám lộ ra nửa phần không vui, chỉ có Hải Hùng Khiếp vĩa cùng tâm thần bất định bất an. Bởi vì bị Si trà đằng sau người, chưa làm hay nhỏ cũng là bởi vì cái kia một nhỏ phát, mới khiến cho tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Cao Viêm sắc mặt càng nghiêm trọng thêm, hắn không nghĩ tới, kiểm tra đi ra bị huyết sắt giúp người khống chế, lại còn nhiều như vậy. Đến mức hắn cũng không dám nói rõ, hắn đang kiểm tra cái gì. Càng không có trực tiếp lấy thiên hỏa bí pháp, loại trừ huyết sắt giúp đỡ chúng trên người bất phàm hết khí, làm cho những cái kia bị khống chế bang chúng hồi phục, để tránh cắt cổ kinh ngạc ổ gián. Cái kia một nhỏ nhóm người bên trong, có một người trung niên, lại làm minh bạch hết thảy. Hắn trước hết nhất bị Cao Viêm kiểm tra, bắt đầu còn bị lễ để tiếp đón, khách khí. Có thể sau khi kiểm tra chính là đối sự lạnh nhạt bên trong hiện ra dày đặc sát ý cao viêm, ngươi không có ý định nói rõ ràng sao? Vương Sích nắm chặt nắm đấm. Cao Viêm đã mỏi mệt không chịu nổi, lúc này trầm giọng nói ra, ta không cần cùng ngươi nói rõ ràng. Như vậy nói xấu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trong thành đan dược sinh ý, đều phải do ta tọa trấn, ta cũng là địa cấp luyện đan sư. Vương Sích gầm nhẹ nói, Cao Viêm hít sâu một hơi, ta biết, ngươi cũng nên biết, đương nhiên, ngươi bây giờ, biết cũng sẽ nói không biết. Thiếu cho ta quay tới quay lui, ngươi đơn giản là hoài nghi ta bị huyết sát rút không chế. Vương Sích vừa mới nói xong, toàn bộ điểm đả quáng Trong ngáy mắt xôi chào lên. Những cái kia bị kiểm tra ra có vấn đề một nhỏ nhóm người, lập tức táo động, nhao nhao tranh luận ta không có bị huyết sắt giúp khống chế. Ta là trong sạch. Cao lão đại, ngài nhìn kỹ một chút ta nha, ta là ngài một tay đệ bạn, ta làm sao có thể bị huyết sắt giúp khống chế. Cao đường chủ, ngươi cái này không khỏi cũng quá đáng đi. Ta thế nhưng là kim thân cảnh, chẳng lẽ lại huyết sắt giúp có thiên cấp cường giả đến khống chế ta? Chẳng lẽ lại, huyết sắt bang bang chủ tự ẩn sơn tự mình đến khống chế Vương Sích đường chủ? Đã bị kiểm tra không có vấn đề phần lớn rồi, vội vàng kéo dài khoảng cách, còn không có bị người kiểm tra Toàn thân căng cứng đúng lúc này, một tên điểm đảo quán phụ trách trông coi nhà kho đổ mục, thần sắc kinh hoàng chạy tới, thủ khí truyền âm liền muốn báo cáo. Vương Sích trong con ngươi sâu niên đứng lên, có chuyện gì là không thể ở trước mặt mọi người nói. Cao Viêm hừ lạnh một tiếng, khoát tay áo, nói thẳng: "Tiên đồ mục kiêng ngữ khí bối rối, vừa môi đều đánh lấy run rẩy, xảy ra chuyện lớn, chúng ta chất đống linh thạch tất cả nhà kho." "Đều rỗng?" "Rỗng?" "Rỗng?" Cao Viêm lúc này thần sắc đại biến. Tất cả thiên hỏa giúp đỡ chúng, cũng càng là xuôn sao. Vương Sích lặng lặng nhìn một màn này, trong con ngươi càng là lạnh nhạt. Tiên đồ mục kia nói tiếp, tất cả nhà kho đều có trận pháp phong ấn, nhưng là hôm nay muốn lên giao nộp linh thạch, ta đi mở ra nhà kho chuẩn bị kiểm kê, lại là phát hiện, tất cả đồ đệ hỏa linh thạch càn khôn giới, túi càn khôn cũng bị mất, tất cả chồng chất hỏa linh thạch cũng đều không có. Điều đó không có khả năng. Như vậy giọng lượng hỏa linh thạch, có bao nhiêu càn khôn giới có thể toàn bộ chứa đi? Cao Viêm không thể tin được. Vương Sích lại cười ha hả, thì ra là thế, ta hiểu được. Cao Viêm bỗng nhiên nhíu mày, ngươi minh bạch cái gì? Nhất định là huyết sắt giúp làm, đúng hay không? Chúng ta tiên hỏa trong bàng, nhất định có bị huyết sắt giúp người khống chế, đúng hay không? Vương Sích nói ra nói nhảm, Cao Viêm vừa tức vừa gấp, sững sốt một chút, Cao Viêm nhìn về phía đến hồi báo đầu mục, trực tiếp thôi động chân khí, tiến hành kiểm tra. Sắc mặt hắn đột nhiên một lần, lúc này nghiến răng nghiến lợi, đáng giận. Huyết sắt giúp vậy mà đã thẩm thấu tiến vào điểm đã quáng. Hắn phát hiện, tên này đến đây hồi báo đầu mục, vậy mà đều có chỗ bất phàm chi huyết. Trong lúc tình thế cấp bách, trong cơn giận dữ, Cao Viêm một trường đem chụp chết, huyền như dung nham hòa diễm, trực tiếp đem đốt thành tro bụi. Vương Sích thấy thế, dần dần nhe răng cười đứng lên, tốt một cái, chết không đối chứng. Chương 142. Máu chạy thành sông. 142, máu chảy thành sông. Cao Viêm cả giận nói, ngươi đánh rắm. Cái gì chết không đối chứng? Đây là huyết sắt giúp người. Vương Sích chậm rãi đi ra, ngay trước mấy ngàn tên tiên hỏa giúp đỡ chúng mặt, cất giọng nói, ngươi ghen ghét ta tại Sích tiêu thành trung tọa trấn, cũng không cần sự suất như vậy ngoan độc thủ đoạn. Ngươi cũng không phải luyện đan sư, ngươi cũng không có tư cách thay thế ta. Cao Viêm cắn chặt răng, giữa ngươi và ta tuy có khúc mắc, nhưng cũng không tử thủ, đại sự như thế, ta tuyệt sẽ không tuyệt sẽ không cái gì. Ngươi làm điều làm. Vương Sích lạnh lùng nói ra, ngươi không phải là muốn nói Huyết Sát giúp đỡ Mạt Thiên Hỏa giúp tại Sích tiêu thành mặt chân, muốn ai cũng chờ ăn. Ngươi không phải là muốn nói, Huyết Sát giúp muốn từ căn cơ tan rã chúng ta Thiên Hỏa giúp, cho chúng ta quẻ rối, để cho chúng ta giao nạp không đủ linh thạch. Tất một cái đều là Huyết Sát giúp làm, chỉ cần đem chúng ta những này bị Huyết Sát giúp người khống chế đầu dâng lên, một tháng này rộng lượng linh thạch không có, ngươi liền có thể từ chối sạch sẽ. Chỉ bất quá, những linh thạch này đến cùng là tiến vào ai hầu bao? Từng tiếng chất vấn, làm cho điểm đảo quán bên ngoài tất cả Thiên Hỏa giúp đỡ chúng, tất cả đều tâm thần đều kinh. Bầu không khí đột nhiên đè nén, phản phất như cái kia không ổn định nhất hỏa linh thạch, lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc một dạng. Vương Sích nhìn về phía xung quanh, vị kiểm tra gia có vấn đề một nhỏ nhóm người, trong những người này, còn có người bối rối tranh luận đường cái cọ, không có ý nghĩa. Vương Sích lắc đầu, mở miệng nói, "Không phải chúng ta thật bị huyết sắt giúp khống chế, mà là cái này cao viên, cần phải có như thế một đám người bị huyết sắt giúp khống chế, hiểu chưa? Chúng ta bất quá là kẻ chết thay mà thôi." Một lời ra, sắc mặt của mọi người tất cả đều thay đổi. Cái kia một nhỏ nhóm người, trong con ngươi tràn ngập phẫn nộ cùng âm tàn, nương theo lấy quyết nhiên sắc khí. Bọn hắn cận kề cái chết cũng không muốn có hậu quả. Ngươi, ngươi đánh rắm. Cao Viêm nước miếng văng tung tóe nhà kho đều có phản ứng, mà lại phong ấn đều là thiên cấp. Chúng coi nhà kho cũng đều là người của ngươi. Chúng ta bất quá là ở trong thành bản quốc, luận dược mà tôi, điểm đạo quán sự tình đều không liên quan gì đến chúng ta, ngươi cho dù là muốn vô hoan, cũng nên động não, vô hoan tại điểm đạo quán bên trong trên thân người. Cao Viêm lúc này càng phát ra bùi dối, trong đầu của hắn chỉ có những linh thạch kia vì cái gì không có, cũng không có đằng sau mang đến hậu quả nghiêm trọng. Lúc này, Cao Viêm kiên trì nói ra Huyết sắt giúp vô cùng bất nhập, bọn hắn không chỉ thẩm thấu các ngươi, cũng thẩm thấu tiến chúng ta bên này, ngươi vừa rồi không có nói, không cần cùng ta giải thích. Vậy ngươi bây giờ vừa đang làm gì?" Vương Sích trực tiếp đánh gãy hỏi. Cao Viêm thần sắc khẽ giận mình. Vương Sích nói tiếp, hoàn toàn chính xác, nếu thật là bị huyết sắt rút khống chế, căn bản không cần nói nhiều. Cao Viêm bình phục nội tâm của mình, mở miệng nói, "Chúng ta thiên hòa rút, có thủ đoạn loại trừ hòa động, các ngươi cũng không phải là nhất định phải chết, chỉ cần các ngươi không phản kháng, hiện tại an tính chút, ta tự nhiên sẽ a, vừa mới nhà kho kia trông coi, chết như thế nào?" "Ta." Bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Điểm nào quá ngôi xa, Trương Thanh Miêu tại trong bụi cỏ, lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy. Trong lực ngập bội, truyền đến Đông Phương làn thanh âm ngươi có thể tại cái này liền khống chế bọn hắn động thủ. Không có khả năng. Mặc dù nhau nhau hung mãnh, nhưng bọn hắn cũng chưa chắc sẽ chết đánh đi. Biết. Vì sao? Ngươi không phải không khống chế được bọn hắn động thủ sao? Trương Thanh cười hắc hắc, lấy ra một khối tơ trắng lụa, giống như là bị xé nứt tiếp thân quần áo, nương theo lấy thấm vào ruột gan hư khí, trực tiếp che tại trên đầu ta cho tới bây giờ liền không có khống chế qua bọn hắn, ta chỉ là âm thầm đối bọn hắn thi triển máu công bí pháp mà thôi vừa vặn có thể bị cao viêm kiểm tra đo lường đi ra. Vệ phân bọn hắn có động thủ hay không? Ta cái này liền đi trợ bọn hắn một chút sức lực. Trương Thanh nói, đã chạy hướng về phía điểm đảo quán đại nhân. Trương Thanh đi tới cao viêm bên cạnh, thấp giọng nói đến, có phải hay không là kiểm tra xảy ra vấn đề? Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Cao viêm chắc chắn nói ra đại nhân, nếu không. Ta thử nhìn một chút. Trương Thanh xung phong nhận việc. Cao viêm hừ lạnh một tiếng, nói bao nhiêu người kiểm tra đều là giống nhau. Ngươi như muốn thử, vậy liền đi thử. Trương Thanh đi vào vương xích trước người. Vương Sích nhìn xem cái này bị che khuất khuôn mặt người trẻ tuổi, luôn có trùng cảm giác quen thuộc. Trương Thanh vươn tay, khoang lên Vương Sích trên cổ tay, Vương Sích cũng không mâu tuấn Trương Thanh rót vào dùng để kiểm tra chân khí. Một lát sau đằng sau, Trương Thanh đi tới Cao Viêm bên người, đem thanh âm ép cất thấp, "Đại nhân, sai." Cao Viêm lập tức sửng sở, "Cái gì sai?" Một tên điểm đảo quáng đầu mù không thể tưởng tượng nổi hướng đi Vương Sích, cũng tiến hành kiểm tra, thần sắc của hắn lập tức liền thay đổi. "Vương Sích trong con ngươi, hàn mang đại thắng." Cao Viêm nội tâm càng thêm loạn đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cao Viêm cũng muốn đi kiểm tra Vương Sích. Tiến hành sắp nhận, rũa ra tay lại trực tiếp bị Vương Xích mở ra cao viêm đường chủ, xem ra ngươi không cùng thủ hạ của ngươi tương lượng. Cũng đúng, như vậy giọng lượng linh thạch, thừa nên ăn một mình mới tốt. Vương Xích cũng không phải loại lương thiện, lúc này lúc này nói ra, bây giờ, cả một cái tháng linh thạch toàn bộ không có, ở trong đó, cũng không chỉ là nộp lên trên xích tiêu thành thu thuế. Lớn như vậy một ngụm hắt qua, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có huyết sắt giúp có thể cõng. Dừng một chút, Vương Xích nói ra, nếu ngươi chia cho ta phân nữa, ta có thể giúp ngươi. Ngươi, ngươi nói cái gì mê sảng? Linh thạch sự tình, ta căn bản cũng không biết. Cao viêm hết đường chối cãi. Vương Sích sắc mặt biến hóa, ta chỉ là muốn thử một chút ngươi, ngươi cho rằng ta thực sẽ cùng ngươi câu kết. Ta cho tới bây giờ đều là nhìn trời lựa giúp trung thành tuyệt đối, chỉ là ta không ngờ tới, ngươi vậy mà như vậy tham lam. Dừng một chút, Vương Sích lui về sau một bước, trầm giọng nói, nếu như thế, đã không còn gì để nói. Điểm nào có trước, bầu không khí trong nháy mắt hẩn trương tới cực điểm, như là kéo căng dây đàn, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ đoạn các ngươi nếu là phối hợp, còn có một chút hy vọng sống, hết thảy có thể kết giao do bang chủ xử trí. Nhưng các ngươi nếu là không phối hợp, cũng đừng trách ta không cho các ngươi loại trừ bất phàm huyết khí, mà trực tiếp đem bọn ngươi khi huyết sắt giúp đỡ chúng ngay tại chỗ giết chết. Cao Viêm suy nghĩ, đã sớm loạn thành một nhão, như vậy, chỉ có thể võ lực đi đầu trấn áp cho người, loại trừ bất phàm huyết khí, một thân tu vi này cũng đều phế đi. Vương Sích tự nhiên không muốn đại nhân. Trương Thanh đột nhiên nói ra, ta nhớ ra rồi, ngày đó ta đi trên đường đặt mua thức ăn, nhìn thấy cùng huyết sắt giúp đệ tử đi thân cận, chính là hắn. Trương Thanh giỗi ra ngón tay, chỉ hướng Vương Sích. Vương Sích lúc này sững sờ. Tất cả mọi người cũng đều là một được. Cao Viêm hai mắt nổi lên Từng cây tơ máu dần dần hiện hiện, tốt, rất tốt. Nguyên lai like ngươi đã sớm phản bội Thiên Hỏa Tút, gia nhập Huyết Sát Tút. Ngươi không nghĩ tới đi, ngươi hết thảy đều bị ta Thiên Phàm huynh đệ tận mắt nhìn thấy. Ngươi mới là đại dãm. Vương Sích lúc này nổi giận, nhìn chằm chọc vào Trưởng Thành, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Vương Sích trong mắt tràn đầy sát cơ nói nhạo, ngươi đương nhiên sẽ cảm thấy quen thuộc. Cao Viêm tiến lên một bước, khẽ quát một tiếng, nếu là thuốc thủ chịu trói, ngươi vẫn có một đầu xin lộ. Cho cười, đường sống, bất quá là sống lâu mấy ngày, đến vị ngươi không nổi. Thiên Hỏa Tút các huynh đệ Các thể các ngươi đều nhìn ở trong mắt, ai đúng ai sai, trong lòng các ngươi có phải là cùng cái này Cao Viêm cấu kết với nhau làm việc xấu, sau đó bị nó diệt khẩu bỏ qua, hay là cùng ta hợp lực, đem đội bắt, ngay bang chủ xử lý, đều là nhìn các ngươi lựa chọn. Vương Sích dương âm thanh một hồ, tại chỗ liền cùng Cao Viêm huyết chiến cùng một chỗ. Cao Viêm thân tín bọn họ, đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, bọn hắn đã sớm khi Vương Sích là bọn này huyết sắt giúp bang chúng thủ lĩnh, mà cùng Vương Sích cùng nhau bị kiểm tra đi ra ngoài, cũng sẽ không khoanh tay chịu chết điểm đả con trước, hỏa pháp bay múa, thậm chí dẫn nổ bốn bể tàn mát hỏa linh thạch. Nương theo lấy từng tiếng bạo hưởng, Thiên Hỏa giúp điểm Đào Quáng, máu chảy thành sông. Không chỉ như vậy, mà các khác hai tòa điểm Đào Quáng ban chúng cũng đều gấp rút tiếp viện mà đến, chỉ là bọn hắn đi vào đằng sau, lại là căn bản cũng không biết giúp ai. Chương 143. Ngươi biết hắn là ai sao? Chương 143. Ngươi biết hắn là ai sao? Thiên Hỏa giúp đỡ chúng nghe lệnh. Cùng ta chém giết huyết sắt giúp Tặc Tử. Cao Viên một quyền đánh bay Vương Sích, ra lệnh một tiếng đến đây gấp rút tiếp viện Thiên Hỏa giúp đỡ chúng, lập tức mở bước. Ai là huyết sắt giúp Tặc Tử bốn? Thiên nhân cảnh nhất trọng mà tôi, ngươi lòng tham nhưng so sánh thực lực của ngươi mạnh hơn nhiều. Vương Sích nôn một ngụm máu mặn, các minh để nghe Chỉ cần chúng ta chống đỡ một lát, bang chủ liền sẽ đổi tới, hắn sẽ vì chúng ta chủ trì công đạo. Điểm đạo quán bên trong, Thiên Hỏa giúp đỡ chúng lần nữa một bước, giúp ai chủ trì công đạo? Chúng ta là bao gồm ai lại không bao gồm ai? Điểm đạo quán bên ngoài, Cao Viêm Thân Tín cũng bị kiểm tra ra có vấn đề một nhóm người đẫm máu chết giết. Thời gian dần qua, mặc khắc không rõ ràng cho lắm Thiên Hỏa giúp đỡ chúng, cũng rốt cục hạ chẳng đánh lấy cùng huyết sắt bang chiến đấu cơ hiệu, nhưng trên thực tế, bọn hắn chỉ là đang giúp mình người thân cận. Như vậy chiến trường, đã không có người có thể không đếm xỉa đến. Chân cột tay đứt, bay lên đầu lâu, không cho phép bọn hắn tiếp tục quan sát. Phát ra hơi thôi sót sắc chết cháy, bay lên đầy trời cho cốt, dần dần nuốt sống bọn hắn tất cả lý trí. Chỉ có giết sạch một phương, trận chiến này mới có thể kết thúc. Mặc dù bọn hắn không biết vì sao muốn giết, lại đi giết hay, chỉ là một đạo pháp thuật thứ ba, liền hoàn có thể có thể sẽ dẫn phát một vòng mới từ chiến. Trương Thanh đứng tại điểm đà quang phía trên, tại quặng mỏ đỉnh núi chi đỉnh, quan sát phía dưới chiến trường cái này Đông Phương Lan cư trú tại trong ngục bộ, lúc này ngục bộ, vị Trương Thanh giờ, đối với phía dưới chiến trường. Thảm liệt như vậy chém giết, làm cho Đông Phương Lan một trận giận mình. Nàng không thể nào hiểu được, Trương Thanh vậy mà như thế tùy tiện liền làm cho thiên họa trong băng đấu mà lại đến trình độ như vậy." Trương Thanh lặng lặng nói ra, "Nếu ta lấy móc khống bí pháp tiến hành công chế, hiệu quả ngược lại sẽ không như thế tốt, có đôi khi chỉ cần cho bọn hắn lý giải một cái phương hướng, hết thảy do bọn hắn tự do phát huy, kỳ thật, hoài nghi mới là bọn hắn kẻ địch mạnh mẽ nhất." "Đây cũng là ngươi nói thuận theo tự nhiên." "Ừm." "Có thể nói như vậy." Trương Thanh nhẹ gật đầu, nói tiếp, "Bọn họ cũng đều biết cùng huyết sắt giúp dính lưu quan hệ sẽ có hậu quả gì, lại thêm, những linh thạch kia cũng bị mất. Những linh thạch này, cho dù là thiên họa bàng bang chủ phụng thí liệt, cũng chưa chắc bổ được lỗ thủng. Cho dù bổ được Hắn cũng vô pháp hướng xích tiêu thành bản giao. Phùng Sí liệt có tới hay không, kết quả cũng giống nhau. Dù sao, Vương Xích trên người bọn họ bất phàm huyết khí, là thật. Nhỏ nhất tích lợi, cũng là Vương Xích bọn hắn toàn bộ mất chết, lại thiên hỏa trong bang, lòng người không đủ. Thiên hỏa giúp sẽ không nuốt xuống cơn giận này, huyết sắt giúp tất nhiên sẽ bị liên lụy vào. Đánh cờ xong phương cũng nên ngang nhau, Phùng Sí liệt tới, cái kia Tử ẩn sơn liền không thể không đến. Đông Vương Lan trong lòng đã vừa hãi vừa sợ, nàng lúc này chỉ có thể may mắn, Trưởng Thanh không phải địch nhân. Nếu như Trưởng Thanh cùng Lịch Thiên phàm đội chỗ thân phận, có lẽ phía dưới giao chiến, liền không phải thiên hỏa giúp đỡ chúng. Mà là Sích Tiêu thành quân đội cùng trấn ngục sử những linh thạch kia ngươi định xử lý như thế nào? Đông Phương Lan Hiếu kỳ hỏi, Sích Tiêu thành giao nạp tu thuế thời dần đến, các phương đều chờ đợi khoản này linh thạch. Trương Thanh ho nhẹ một tiếng, nói ta cầm một chút xỉu dùng để tu luyện, câu cá thôi, mồi câu lưỡi câu dây câu cần câu đều rất trọng yếu. Thu vi của ta chính là cần câu. Ta biết. Đông Phương Lan mở miệng nói, mặc dù ngươi là thông qua càn khôn giới trực tiếp thôn vẽ hỏa linh thạch, nhưng này dù sao cũng là rỗng lượng, ta hỏi là còn lại ngươi định xử lý như thế nào? Không có còn lại. Ngươi cái này gọi cầm một chút xỉu Đông Phương Lan chấn kinh, lúc đó Trưởng Thanh Tu hỏi những cái kia trong kho hàng tất cả linh thạch tùy điểm, nàng liền đã chấn kinh một lần. Nàng không biết Trưởng Thanh ở đâu ra lớn như vậy không gian, có thể đem tất cả linh thạch thu sạch đi. Dù sao Lịch Tiên Phàm cho chiếc nhẫn kia, căn bản không đủ yên tâm, nộp lên trên Thanh Vân Quốc thu thuế, cùng biên cương quân của Lương cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, mà lại, từ nay về sau, thu thuế sẽ cần đấy, quân lương sẽ không đi thiếu. Trưởng Thanh nói, lại bổ sung một câu, tiêu diệt ma đạo mặc dù là trách nhiệm của ta, nhưng ngươi phụ hoàng còn không có cho ta phát trả thủ lao, chúng ta trước chi một chút xíu, không quá phần đi. Ngươi hiểu lầm. Ta không phải ý tứ này." Đông Phương Lan vội vàng giải thích, nộp lên trên quốc khố thu thuế ngược lại là không quan trọng, biên cương quân bên kia nếu là quân lương không đủ nuôi trào, cái này cũng không thể không quan trọng. Thu thuế quan hệ toàn bộ thanh vân quốc dân sinh, cùng biên cương quân quân lương trọng yếu giống vậy. Ngươi là sợ biên cương quân binh biển sao? Yên tâm đi, nhất định sẽ. "Ân, ân." Không đợi Đông Phương Lan kịp phản ứng, Trương Thanh liền mở miệng nói cả lớn, đều sẽ mắc câu. Chỉ là có thể hay không đem những này cá lớn đều câu lên đến, liên nhìn ta căn này cần câu có đủ hay không là quen. Trương Thanh hít sâu một hơi, chủ động thôi động lên Thanh Vân Công bắt đầu tu luyện. Linh nghiệm khế động, cấu kết chấn trời tối thứ kiếm, tiếp tục thôn phệ lấy trong đó linh thạch. Trường Thanh cho tới bây giờ đều không phải là dùng càn khôn giới lấy đi những linh thạch kia, mà là dùng cái này chấn trời tối thứ kiếm. Bởi vì Trường Thanh phát hiện, thanh này tức đen bản thân chính là một vùng không gian. Nó phạm vi to lớn, thậm chí để Trường Thanh cảm giác đều xuất hiện rối loạn. Còn có một chút lạ, cái này chấn trời tối thứ kiếm không chỉ có thể thu tự vận, ngay cả vật sống cũng có thể thu hồi. Cũng tỉ như Liễu đại tướng quân Ngọc Bộ, có Đông Vương Lan thần hồn cư trú, cho nên khối ngọc bộ này chỉ có thể mang theo trong người, tùy ý người khác có thể thăm dò cảm giác. Nhưng miếng ngọc bội này lại là có thể thu tiến tức đen trong kiếm. Thậm chí, mà các càn quân cô giới, tối càn côn cũng đều có thể thu tiến tức đen kiếm. Có đôi khi, Trường Thanh thậm chí sẽ nghĩ, đại ma tàn hồn sợ dĩ sẽ xuất hiện tại Lưu Vân đại lục, có lẽ vì chính là thanh này trấn trời tối thức kiếm điểm đạo quán huyết chiến, vẫn còn tiếp tục. Vương Sích dù sao chỉ là kim thân cảnh cửu trọng, bây giờ bị Cao Viêm làm cho đã là nọ mạnh hết à? Dù cho là địa cấp luyện đan sư, đối hỏa pháp khống chế càng thêm cẩn thận, thế nhưng là Cao Viêm tuy không có dược đan, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Lạc bại thân vong, đối với Vương Sích mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Lại một lần nữa bị Cao Viêm đánh bay, Vương Sích thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất. Hắn ngửa đầu nhìn xem thanh thiên, lúc sắp chết, hắn liếc thấy đỉnh núi đạo thân ảnh kia. Không tiếp tục dùng tơ lụa che mặt, hắn thấy rõ người kia dung mạo. "Vương Sích con ngươi." Đột nhiên nhăn có lại, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cao Viêm đi tới Vương Sích bên người, trên mặt của hắn cũng bắn tung tóe không biết là ai máu tươi. Nguyên lạnh luốt một cái, Cao Viêm trầm giọng nói, "Ta nói qua, các ngươi đều không cần chết, vì sao phản kháng?" Trên người ngươi bất phàm hết khí, dù cho là ta lẩm trà, có thể những người khác cũng không thể tất cả đều là lả lẩm trà đi. Các loại bang chủ đến một lần, cứ thể tự có kết luận. Vương Sích thân sắc dần dần ngốc trợn, trên lặng, ngay sau đó, hắn lại là cười lên ha hả thì ra là thế. Vương Sích đã lòng như cho ngồi cái gì như vậy? Cao Viêm cũng không minh bạch ngươi biết, hắn là ai sao? Vương Sích đưa tay, chỉ chỉ đỉnh núi. Cao Viêm quay đầu, cũng nhìn thấy trưởng thanh đương nhiên, đó là ta thiên phàm huynh đệ. Cao Viêm mở miệng nói. Vương Sích cũng không giải thích, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, hết thảy, đã được quyết định từ lâu, ta sẽ chết, nhưng ta chết minh bạch, về phần ngươi, coi như chưa hẳn. Cao Viêm không hiểu giả sao? Người sắp chết lời nói cũng thiện, Cao Viêm không xác định cái này Vương Sích có phải hay không sắp chết đến nơi còn muốn không thoải mái một chút chính mình đột nhiên, Vương Sích thân ảnh thả người bay vọt, thân thể trực tiếp bốc cháy lên, như là một hỏa nhân, xông về đỉnh núi như kéo người đệm lưng, ta chết cũng không tiếc. Vương Sích hét lớn một tiếng, nâng lên một trường, chính là trực tiếp chụp về phía Trường Thanh. Chương 144. Đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Chương 144. Đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Trên đỉnh núi, Trường Thanh đột nhiên mở hai mắt ra đối mặt Vương Sích tiêu đốt tinh huyết, thiếu đốt hết thể trô vung ra toàn lực một trường, trường thành tư không sợ chút nào. Dù là một trường này, trường thiên nhân cảnh chí uy. Trường Thanh thân thể về sau lùi lại, đã thuối lui ra khỏi tầm mắt mọi người, bao quát cao viêm. Vương Sích một trường đuổi theo, trực tiếp khắc ở trường Thanh lồng ngực anh. Bốn bề bách trượng núi đá, trong nháy mắt vỡ nát, hết thảy có cây tất cả đều bao phủ nhập biển lửa. Vương Sích miệng lớn tỏ hỗn hện, trên người hắn hỏa diễm, vẫn như cũ cháy hừng hực ngươi nếu là kéo cao viêm đập lưng, có lẽ có thể thành đâu. Trường Thanh thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Vương Sích con người đột nhiên dừng lại, khiếp sợ nhìn xem một bên. Trường Thanh vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trong biển lửa, cái kia cực nóng nhiệt độ cao hỏa diễm Thậm chí ngay cả góc cáo của hắn đều không thể nhóm lựa. Vương Sích hoài nghi nhìn xem bàn tay của mình, vừa nhìn về phía bốn bệ bị đốt cháy hết thẻ giám đến Sích tiêu thành, "Ngươi, có bản sự này?" Vương Sích không có tiếp tục công kích, hắn biết, coi như không có Cao Viêm chúng thế, hắn cùng Cao Viêm dù là liên thủ, thậm chí toàn bộ thiên hòa rút, cũng căn bản không phải trưởng thành đối thủ. Trưởng thành bản thân liền có thực lực làm đến đây hết thảy, chỉ là hắn lựa chọn một cái nhất dùng ít sức biện pháp. Vương Sích cười thản đứng lên đây cũng là thanh vân đề hình con sao. Ngươi lực chiến kim thân mà toàn thắng, thực lực của ngươi đã vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Nhưng dù cho như thế, thế nhân hay là coi thường ngươi. Ngươi bày ra thực lực đã chấn kinh tứ phương, có thể cái này mới là ngươi chân chính ngụy trang. Có người cho là ngươi tu luyện ma công, không ai bị nổi, tiên tư yêu nghiệt, không ai tùy tiện. Sích Tiêu thành bên dưới, ngươi là tại xé ra hổ làm áo quách. Nhưng không có người biết, ngươi căn bản cũng không phải là dê, mà là một đầu hất lên ra hồ hổ, hổ. Ngươi triển hiện ra hết thảy, cũng chỉ là ngươi muốn cho thế nhân nhìn thấy, đứng hay không. Vương Sích trên thân, hỏa diễm tại dần dần biến mất đồng thời biến mất, còn có sinh mệnh lực của hắn đối với. Trương Thanh gật đầu, có chút ngoại ý muốn nhìn xem Vương Sích Vương Sích mở miệng nói, "Ngươi làm như thế nào?" Cao Viêm, hắn không phải người ngu." Trưởng Thanh mở miệng nói ra, "Ta cho tới bây giờ không có đem các ngươi bất luận kẻ nào xem như đồ đần, bởi vì ta tu luyện Ma Không bí pháp, trên người của các ngươi sắc thực có bất phàm huyết khí." Vương Sích con ngươi rũ lên, rất nhanh liền trấn định lại. Một cái dám ở Sích Tiêu Thành bên dưới thừa nhận tự mình tu luyện qua ma công người, tu luyện qua Ma Không bí pháp, cũng không phải như vậy không có khả năng tiếp nhận. Dù sao, người người đều biết Trưởng Thanh tu luyện ma công, nhưng ai cũng không biết hắn đến cùng tu luyện loại nào ma công. Nếu ta là Cao Viêm, chỉ sợ làm không bằng Cao Viêm Ta sẽ trực tiếp hạ lệnh đem kiểm tra xảy ra vấn đề ngươi, tại chỗ giết chết Vương Sích, thần sắc Thê thả ngươi còn có cái gì ác chủ bài, có thể để cho ta chết được nhắm mắt." Vương Sích nhìn chằm chằm Trưởng Thanh hỏi. Máu tươi của hắn đã đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại có một bộ thây khô. Thân thể của hắn đã bắt đầu khét lẹt, Miễn Cương nhìn ra được hình người ta đã không có ác chủ bài. Trưởng Thanh mở miệng nói ra ta chỉ còn lại khẩu khí này, chẳng lẽ ngươi còn không nói cho ta. Ta nhìn ra được, trong mắt ngươi còn có lương thiện. Nếu không, ngươi sớm nên một kiếm chém giết ta." Vương Sích chắc chắn nói ra. Trưởng Thanh đũ bay, chậm rãi nói ra, "Ta không thích nói dối. Nhược Chân nói còn có át chủ bài, vậy cũng chỉ còn lại có một cái. Còn lại cái gì? Ta phía trên có người." Vương Sích đột nhiên trầm mắt xuống. Dưới núi, lại là có một bóng người, chậm rãi bay lên, mặt mũi của hắn giữ tợn vặn mèo, cặp mắt của hắn, tơ máu dày đặc. Cao Viêm miệng lớn thở hổn hển, hắn lúc này, tại cực đoan trong hỗn loạn, đại não khôi phục lý trí, mà xa so với Di Vãng càng thêm tĩnh tỉnh. Cao Viêm nhìn chòng chọc vào trường thanh, trầm giọng hỏi, "Ngươi, đến cùng là ai?" Hắn là xanh Vương Sích lúc này giống to, nói nhưng không có nói xong, một đạo kiếm quang bén nhỏ lại là đem hắn hóa thành than cốc thân thể một kiếm hai đoạn. Trương Thanh tu hồi kiếm chỉ, đứng chắp tay đại trưởng phu đi không đổi danh ngồi không đổi họ, tại hạ, Lịch Thiên Phạm. Trương Thanh mặt không đỏ tim không đập nói, Cao Viêm đường chủ đại nhân, ngươi không phải biết ta là ai a? Huyết Sắt giúp tạ tử. Vì cái gì? Cao Viêm giống giận, hắn nhìn xem thi thể bị tàn lửa đốt thành tro bụi vương xích, nghĩ đến phía dưới điểm đảo quáng tự thương huynh đệ, càng la thử mắt muốn nứt chém yêu trừ. Khô khụ, không nên hỏi ta vì cái gì, ngươi biết. Ta biết. Các ngươi thiên hỏa bang bang chủ Phùng Sí Liệt, tự tay bóp chết ta Huyết Sắt bang bang chủ tự hận sơn con ruột, hai chúng ta giúp ở giữa. Còn cần hỏi tại sao không? Cao Viêm từng bước một đi hướng Trường Thành, dưới chân của hắn đã băng liệt núi đá, trực tiếp bị nhiệt độ cao nóng chảy thành nham tương. Trường Thành trên mặt dáng tươi cười, lẳng lặng nói ra, "Cao Viêm đường chủ, ta đề nghị ngươi hay là xuống dưới chủ trì đại cục, các ngươi thiên hỏa giúp tự giết lẫn nhau, người những huynh đệ kia sắp chết hết đi." Cao Viêm bước chân, đột nhiên chỉ trệ. Vương Sích Liêu chết một tích, đều không làm gì được cái này Lịch Tiên Phàm, hắn mặc dù tu vi cao hơn, có thể trong thời gian ngắn cũng căn bản cầm trì không xuống. Trong lòng Đỗ Kiệu xoắn xuýt, vạn phần phẫn nộ các ngươi huyết sát giúp, nhất định sẽ trả giá đắt. Cao Viêm răng hàm đều nhanh muốn cắn nát vốn cũng không chết không đứt, không cần lại nói dọa. Trương Thanh chẳng hề để ý, cười ha ha một tiếng. Cao Viêm trở về trở về, bay đến điểm đảo quảng phía trên. Nhìn xem ba cái điểm đảo quảng mấy ngàn tên huynh đệ, bây giờ chỉ còn lại có giải rác mấy trăm, hắn oán hận ngút trời tất cả dừng tay. Cao Viêm hét lớn một tiếng. Trên chiến trường, hung manh chiến hỏa đột nhiên đình trệ. Tất cả thiên hỏa giúp đỡ chúng ngắm nhìn bốn phía, trong mắt đều là thật sâu hoảng sợ cùng may mắn. Bọn hắn nhìn lẫn nhau, căn bản không biết đã từng huynh đệ, thậm chí là vừa mới kề vai chiến đấu huynh đệ, đến cùng có phải hay không người một nhà huyết sắt giúp ta tử đã chém tận giết tuyệt. Cầm đầu Vương Sích đã bị ta đốt thành tro bụi. Trận chiến này, Chém giết huyết sắt giúp Tặc Tử Long đạo, trận chiến này là ta tiên hỏa giúp thắng. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, thể nội máu tươi vẫn như cũng hào à sôi trào. Kết thúc. Còn thắng. Tất cả mọi người, ngay tại chỗ chữa thương, ta sẽ tiến hành một lần cuối cùng si trà, nếu có người phản kháng, theo huyết sắt giúp Tặc Tử loạn sử, ngay tại chỗ giết chết. Cao Viêm lần nữa hét lớn. Tất cả tiên hỏa giúp đỡ chúng, lúc này linh mệnh cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lần này, Cao Viêm cẩn thận kiểm tra Vẫn như cũ kiểm tra ra mấy cái có được bất phàm huyết khí người, nhưng hắn lại không có đem kiểm tra xong người chưa hai nhóm, mà là âm thầm nhớ kỹ mấy người kia. Nửa ngày sau, tất cả bang chúng bắt đầu quét dọn chiến trường, nhưng bọn hắn lúc này lại gặp phải vấn đề mới. Tất cả cất giữ hỏa linh thạch nhà kho tất cả đều rỗng, làm sao bây giờ? Không nên kinh hoàng, bang chủ sẽ vì chúng ta chủ trì đại cục. Cao Viêm anủi may mắn còn sống sót bang chúng, lấy ra đưa tin linh phủ, hắn gian nan cho Phùng Sí Liệt đưa tin cái gì? Cái gì? Cái gì? Từng tiếng kiếp sợ kinh hô, Phùng Sí Liệt sắc mặt âm trầm xuống, ta rất nhanh liền đến. Vạn dặm trên tầng mây, Phùng Sí Liệt toàn thân run lẩy bẩy, mặt của hắn đều bị tức tái rồi. Rất nhanh, Phùng Sí Liệt bình ổn lại, cầm đưa tin linh phủ, lạnh lùng đưa tin, "Từ ẩn sơn, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn muốn phủ nhận? Năm đó ta bắt chết, liền là của ngươi nhi tử." Đánh rắm. "Ta căn bản là không có động tới ngươi lão bà. Người của ngươi đã đều nói hết. À đúng rồi, ngươi còn hủy ta Sích Tiêu Thành ba khu điểm đảo quãng, giết ta mấy ngàn bản trúng, ngươi không có ý định tới nói rõ một chút?" "Cái gì? Ta tại Sích Tiêu Thành chờ ngươi, ngươi nếu không đến, vậy chúng ta hai bang liền cùng một chỗ xong đời đi." Phùng Sí Liệt phẫn nộ đưa tin các lại đưa tin linh phủ từ ẩn sơn thì là Lâm vào chương 4. Chương 145, đều là lịch thiên phàm kiện. Chương 145, đều là lịch thiên phàm kiện. Xích Tiêu thành trước, trên quân đạo, Trần Nhớ tiệm trợ rèn đinh đinh đang đang theo một trận rèn sắt âm thanh, Trưởng Thanh cầm cái kìm, kẹp vào một khối lưu tinh sắt chế tạo linh kiện, thả vào trong nước tư tư thanh nhầm qua đi, một trận xương mù buộc lên hỏa linh thạch trận pháp cũng đã tuyên khắc hoàn tất, lắp ráp tốt liền có thể động. Trưởng Thanh hài lòng gật đầu, nhìn xem chồng chất như núi đường dây, trong lòng tính toán thời gian. Hàn là có thể khai công, đến lúc đó toa xe lửa cùng nhau luyện chế, hết thảy đều là vừa vặn. Sương mù tiêu tán đằng sau, cửa hàng trước nhiều hơn mấy bóng người. Lã Chu mang theo Trần Tất Quân, từ chính nghĩa, bao tiểu bạch, cùng kính chờ lấy làm sao, Hoa Linh Tú không có để Tô Đồ đệm các ngươi thả. Trưởng Thanh ném cái kìm, lau mồ hôi nước bẩm đại nhân, ngài hạ lệnh bắt người, không ai dám thả. Lã Chu vội vàng đáp lại, vừa nói vừa bổ sung một câu, Tô Đồ đại nhân cùng Hoa Linh Tú không quen, đại nhân khả năng hiểu lầm cái gì. Trưởng Thanh liếc mắt Lã Chu, vừa nhìn về phía Trần Tất Quân, bên đường trống đối bản quan, chỉ quan một tháng, quá nhẹ. Dừng một chút, Trưởng Thanh nói hiện tại, cho các ngươi một cái lấy công trục tội cơ hội, còn xin đại nhân bảo cho biết. Chân Thiết quân chắp tay nói, "Trưởng Thanh tử dưới bàn chuyền ra một cái dương lớn, bên trong tất cả đều là các loại sơ đồ phác thảo, lít nha lít nhít viết đầy tình tế chữ nhỏ. Mỗi một chữ, bức họa rõ ràng, đều có thân phận, hiển nhiên thư pháp tạo nghệ không tặn. Cùng một cái chữ, tại các biệt trên sơ đồ phác thảo, đều giống nhau như đúc, tựa như y nuẩn. Trưởng Thanh tử trong dương lật ra một tấm bản đồ, địa đồ này phía trên là xích tiêu thành cùng trung quanh hai tòa khoáng mạch toàn cảnh. Tiêu ký mỗi một cái điểm đào quáng không nói, thậm chí ngay cả khoảng cách, kích thước, đều có giống nhau tỉ lệ. Lã Chu chỉ là nhìn thoáng qua, chính là giật mình địa đồ này vẽ thủ pháp Hắn cũng là chưa bao giờ thấy qua ngươi đến Triệu Tập Nhân Mã, trải đường bắc cầu xây đường, dày, dọc theo ta vẽ ra những này sơ đồ phát thảo đến, cụ thể quy cách, ta đều đánh dấu tốt. Trưởng Thanh không ngừng lật ra một chồng chồng chất sơ đồ phát thảo, cho Trần Thiết Quân giảng giải. Trần Thiết Quân mặc dù nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng nên làm như thế nào? Trưởng Thanh lại lời nhắn nhủ rõ ràng cái này một chồng, là buồng xe lựa chế, mỗi một cái linh kiện đều không cho phép phạm sai lầm, ân. Kích thước sai sót tận lực nhỏ hơn là được. Trưởng Thanh nước miếng văng tung tóe nói, Trần Thiết Quân sắc mặt ngược lại nghiêm túc lên. Công trình này số lượng sao mà to lớn. Để hắn Triệu Tập Nhân Mã Cho dù đưa tới tất cả đều là suất ngũ lão binh, có tu vi tại thân, cũng không phải chuyện dễ. Đại nhân Lã Tru ở bên, nghi ngờ nói, những ngày đường dây chạy đến mỗi một cái điểm đào quáng, nay sẽ không sẽ cùng điểm đào quáng người khai thác phát sinh một chút không cần thiết sự cố. Trương Thanh đem địa đồ một lần nữa trải tốt, đưa tay khẽ đảo, lấy ra một cọc lấm bút, dính một hồi màu đỏ mực nước, đưa cho Lã Tru. Lã Tru sửng sở, đại nhân đây là, ai có vấn đề, ngươi tiêu xuất đến, để ta giải quyết. Lã Tru lúc này hít sâu một hơi, liên tục quát tay, không có vấn đề, một vấn đề đều không có. Ân, ta thay cái cách hỏi Ngươi cảm thấy, ai khả năng có vấn đề, tiêu xuất đến, để ta giải quyết. Trưởng Thanh cắn nặng khả năng hai chữ đều khó có khả năng. Lã Chu sắc mặt cứng ngắc, thanh âm cũng lớn chút, a Trưởng Thanh nhẹ gật đầu, thu hồi mực đỏ bút lông, đem điệu đồ xếp lại để ở một bên, tiếp tục đối với Trần Thiết Quân nói ra, "Đúng rồi, mỗi một chỗ điểm đả quáng, kiến tạo mới nhà kho, nguyên bộ trận pháp ta cũng đã vẽ tốt, cũng không còn huống tạm, đơn giản si kiểm, vận chuyển truyền tống, đỡ tốn thời gian công sức, còn có thể tự động kiểm kê." Trần Thiết Quân gian nan nuốt nước bọt, "Kiểm kê? Đối với mỗi ngày lấy quản mức, đều sẽ tự động thống kê." Trưởng Thanh thuận miệng nói ra, Lã Chu biểu lộ có chút mất tự nhiên, nếu thật là dạng này, cái kia mỗi một cái điểm đảo quăng đều có vấn đề. Chân Thiết Quân hiển nhiên cũng ý thức được điều này có ý vị gì, lúc này huyền chuyển nói đại nhân, bằng vào năng lực của ta, sợ là làm không được. Chân pháp này ngài nói đơn giản, ta mặc dù không hiểu chân pháp, nhưng nhìn đều xem cũng hiểu, cái này quá chuyên nghiệp. Trương Thanh đưa tay khẽ đảo, đem một tấm lệnh bài ném tới trên mặt bàn. Mấy người thấy rõ lệnh bài kia đằng sau, tất cả đều hít vào khí lạnh đề hình quan lệnh bài. Bắt ta lệnh bài đi điều người, nơi nào có người đi cái nào điều. Đại nhân phát tiền công. Bình dân theo bình dân đãi ngộ phát, tu sĩ theo tu sĩ đãi ngộ phát, tóm lại là theo cực khổ đọc được. Không phải đại nhân đó là cái gì? Không điều động được sao? Trường thanh mắt nhìn Lạ Chu, ai không phối hợp, nói cho ta biết là được. Trấn Ngục Tư không phối hợp sao? Phối hợp. Đương nhiên phối hợp. Lạ Chu lập tức ướn thẳng xuống lưng. Trương Thanh nhìn xem Trần Tất Quân, Lã Chu thần sắc khó khăn, lúc này cười nói, "Ta không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhà kho này là dùng đến chất đống nộp lên trên linh thạch, kiểm kê linh thạch cũng chỉ là đơn thuần vị dùng ít sức, cùng linh thạch bị trộm nói trước tiên cũng có thể giữ cảnh, ta lại không nói ra hái hỏa linh thạch, lưu tinh quan sát, đều muốn bỏ vào nhà kho này, ta cũng không nói nguyên bản những cái kia nhà kho đều muốn hủy đi, hiểu chưa?" Trần Tất Quân, Lã Chu, lúc này bừng lòng thổ khí. Lã Chu hướng nơi xa nhìn một chút, đó là thiên hỏa giúp ba cái cứ điểm. Trận kia huyết chiến, làm cả xích tiêu thành tất cả thế lực đều run lên bẩy, không có một người có thể ngồi được vững. Cái địa cái mùi hơi khí, như là núi kêu biệt lầm, toàn bộ xích tiêu thành tất cả kéo xe yêu thú, đều dao động bất an. Cái này đều đã đi qua 2 ngày, bây giờ còn có thể người được nồng đậm kết lẹt. Lã Chu chắp tay, cung kính nói, đại nhân, như vậy công trình, chỗ hao phí nhân lực vật lực rất nhiều, cái này tiền tài phương diện do trấn mục ti ứng ra, đến lúc đó ta hướng lên phía trên xin mời cấp phát. Trưởng Thanh mở miệng nói ra trấn mục tư không bỏ ra nội tiền. Lã Chu nói thẳng cầm được ra. Trưởng Thanh khẳng định nói, Lã Chu suýt chút nữa thì khóc, đại nhân, cái kia ba cái điểm đã quáng. Trưởng Thanh ngắt lời nói, Nghe nói tựa như là một cái gọi lịch thiên phàm huyết sắt giúp ma đạo làm, làm sao? Cùng ta có quan hệ sao? Lã Chu cùng Trương Thanh đối mặt, một lúc lâu sau thấp giọng nói, hạ quan muốn mời đại nhân ngài ăn cơm, ngài nhìn cái gì thời điểm thuận tiện? Trương Thanh trầm ngâm, con mắt nhìn về hướng bầu trời. Một chiếc có nam cung gia tiêu chí pháp bảo phi chu, phá vỡ tầng mây, lại muốn hạ xuống trong thành. Trương Thanh chỉ vào chiếc kia pháp bảo phi chu, nói ngoài thành thành lập phi chu bỏ nhỏ cảng, ban bố pháp lệnh, về sau bất luận cái gì phi chu dám can đảm bay thẳng vào trong thành, tại chỗ cho hắn đánh xuống. Đại nhân. Lã Chu trực tiếp lên người. Trương Thanh mở miệng nói, Vạn nhất phi thuyền này bên trong có ma đạo, đáp xuống trong thành, như thế nào cho phải?" Đại nhân nói chính là. Lã Tru vội vàng lau mồ hôi lạnh, nhìn về phía cái kia Nam cung gia pháp bảo phi trù, tràn đầy số lo. Hỏng, lúc này mới đã chậm 2 ngày không cho linh thạch, Nam cung gia vậy mà liền phái người tới. "Đại nhân, cơm này Lã Tru xin chỉ thị hiện tại liền đi ăn." "Đúng rồi, kêu lên chăm dưỡng tính minh hỏa thượng quan vũ." "Là, đại nhân." "Vậy cái này Nam cung gia người tới Nam cung Liên Tuyết sao?" "Hẳn không phải là. Không phải Nam cung Liên Tuyết, có tư cách cùng ta cùng nhau ăn cơm." Đại nhân nói chính là. Trong thành Nam cung gia pháp bảo phi chủ đã bị Lịch Tiên phàm thu hồi. Nhìn qua cả tòa An Bình thành trì, tràn đầy kéo xe yếu thú, Lịch Tiên phàm lông mày thật sâu nhăn lại cái này đều hơn 1 tháng, trưởng thành vậy mà cái gì cũng không làm. Cái này không giống như là cách làm người của hắn. Lịch Tiên phàm to mò, đang lo lắng đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong ăn cơm, dù sao cái này Hải Vân lâu là không thể đi, một đạo tĩnh lệ thân ảnh lại là xuất hiện ở phía xa. Huyết sắt rút, huyết khí dẫn dắt phía dưới, đây là huyết sắt giúp đỡ chúng đặc hữu ám hiệu. Lịch Tiên phàm bất đắc dĩ, đi theo người kia đi vào ngõ nhỏ. Một tên phong vận vẫn còn thiếu phụ, quay người đánh giá Lịch Thiên Phàm lý hở hổ. "Ta là Lịch Thiên Phàm." "Không sai. Ngươi sao có thể là Lịch Thiên Phàm đâu?" Lâm Thiên Tuyết kinh ngạc đứng lên. Lịch Thiên Phàm lúc này bị trọc phát lời, lời này của ngươi nói thật là có ý tứ, cái gì gọi là ta sao có thể là Lịch Thiên Phàm? Ta làm sao lại không có khả năng là Lịch Thiên Phàm? Chương 146: Đem lời làm rõ. Chương 146: Đem lời làm rõ. Trong hẻm nhỏ, thiếu phụ xinh đẹp Lâm Thiên Tuyết không ngừng đánh giá Lịch Thiên Phàm. Từ trên nhìn xuống, từ dưới rễ vừa ý, lại vây quanh Lịch Thiên Phàm lượn quanh vài vòng. Lịch Thiên Phàm mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lâm Thiên Tuyết, ánh mắt đi theo nàng tẩu vị cũng dị động tới thế nào. Lịch Thiên Phàm mở miệng hỏi: "Lâm Thiên Tuyết ngừng lại, ngươi rời đi Phàn Lâm Thành, tiến về Hoàng Thành sau, vẫn tại Hoàng Thành. Nếu không muốn như nào? Cùng Nam cung gia sinh ý cũng không tốt đảm luận." Lịch Thiên Phàm đạo: "Vậy ngươi lần này tới Sích Tiêu Thành cần làm chuyện gì?" Lâm Thiên Tuyết lại hỏi: "Chẳng lẽ là bởi vì Linh Thạch?" Đó cũng không phải, đơn thuần làm một chút đan dược sinh ý, Nam cung gia biết Sích Tiêu Thành lý, người lấy quặng bởi vì hỏa linh thạch nguyên nhân, thân thể bị hỏa độc xâm nhập, bởi vậy luyện chế ra đan dược mới, để cho ta tới cùng trấn mục ti trao đổi. Đồng thời ứng sích tiêu thành thương gia cầu mua, vận chuyển một nhóm linh dược. Lịch Thiên Phàm trả lời. Lâm Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, suy tư, sau một hồi lâu mới lên tiếng, linh dược sinh ý không cần làm, đan dược sinh ý cũng không cần nói chuyện. Vì cái gì? Cấu mua linh dược thương gia không có, về phần đan dược mới, cái này Sích Tiêu thành Lý đã có đan dược mới, không nhất định lại so với Nam cung gia đan dược tốt, nhưng nhất định sẽ so Nam cung gia đan dược tiện nghi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lịch Thiên Phàm có chút buồn bực không có chuyện của ngươi. Lịch Thiên Phàm trực tiếp kinh. Trong hẻm nhỏ, Lịch Thiên Phàm nhìn xem Lâm Thiên Tuyết, lắc lắc mê người mông eo chậm rãi rời đi. Ánh mắt của hắn dần dần sắc bén. Lâm Thiên Tuyết chính suy tư tại sao cùng Từ Ẩn Sơn báo cáo, đột nhiên, nàng cảm nhận được cảm giác nguy cơ, đột nhiên dừng lại ở trước mặt nàng, một đạo thấy không rõ hư ảnh cầm trong tay hơi mở thần kiếm, ngăn cản đường đi. Mà chuôi kia thần kiếm liền gác ở trên cổ của nàng. Lâm Thiên Tuyết linh niệm quét qua, trước mắt hư ảnh này hình dáng, cùng Lịch Thiên Phàm đúng là giống nhau như lúc. Nhưng chân chính Lịch Thiên Phàm, ngay tại phía sau mình. Thanh liên rút, hồng lâu. Lịch Thiên Phàm chậm rãi đến gần Lâm Thiên Tuyết, kim thân cảnh, ngũ trọng. Lịch Thiên Phàm đi tới trong cái bóng mơ kia, vậy mà cùng hư ảnh kia dung hợp. Hát hổ kiếm cũng cùng hơi mở thần kiếm dung hợp, phong mang tất lộ ở giữa, Lâm Thiên Tuyết cái cổ đạn nước toát ra một đạo tơ máu không nghi tới, ngươi lại có tu vi như thế. Lâm Thiên Tuyết cũng không bối rối, ngươi vẫn thật là, là Lịch Thiên Phàm. Lịch Thiên Phàm lông mày thật sâu nhăn lại, hắn lúc này đầu góc hỗn loạn làm cho hắn hàm răng nghiến giữa, chỉ muốn đại bạo nói tục biết ta là Lịch Thiên Phàm, còn biết ta là Lý hát Hổ, dù là tại huyết sát trong bang, cũng là không nhiều. Lịch Thiên Phàm nhìn chằm chằm Lâm Thiên Tuyết, ngươi tốt nhất đem ngươi biết hết thảy đều nói cho ta biết. Lâm Thiên Tuyết cười khẽ đứng lên, xem ra, ngươi không phải cái kia Lịch Thiên Phàm. Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, làm sao ngươi biết ta là Hồng Lâu người? Trên người ngươi hư ký, là Hồng Lâu đặc hữu hư phấn. Lịch Thiên Phàm đã hiểu, cái này xích tiêu thành lý có cái Lịch Thiên Phàm. Về phần cái này một cái khác Lịch Thiên Phàm là ai, Lịch Thiên Phàm cũng đã có thể đoán được. Chư Trương Thanh, Lịch Thiên Phàm thật sự là nghĩ không ra còn có thể là ai sẽ dám bảo hắn cái kia Lịch Thiên Phàm, đều đã làm gì? Lịch Thiên Phàm khó đọc mà hỏi hắn Lạc Công. Lạc Công? Lập Công lớn, còn lớn hơn công. Không đợi Lịch Thiên Phàm hỏi lại, Lâm Thiên Tuyết liền nói tiếp, hắn xuất linh huyết sắt giúp đỡ chúng, công phá thiên hỏa bàng tại hỏa linh thạch khoáng mạch ba cái điểm đả quáng. Mặc dù phải đi băng chúng toàn quân bị diệt, nhưng Thiên Hỏa bang cũng tổn thất nặng nề. Lịch Thiên phàm nghe, nở nụ cười, quả nhiên, cái này rất giải sành, Lịch Thiên phàm thu hồi Hắc Hồ kiếm ở Lâm Thiên Tuyết trên cổ hác hồ kiếm. Lâm Thiên Tuyết nhiều hứng thú đánh giá Lịch Thiên phàm, theo ta điều tra, cái kia Lịch Thiên phàm một cái huyết sắt giúp đỡ chúng đều không có điều động. Cụ thể xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể tìm tới cái kia Lịch Thiên phàm lại nói. Bất quá xem ra, ngươi tụi hồ biết hắn là ai. Thu hồi Hắc Hồ kiếm, lần nữa ra khỏi vỏ, mà lần này, lại là muốn trực tiếp chém Lâm Thiên Tuyết. Cái kia băng lạnh thâm trầm sắc ý, cái cổ ở giữa càng sâu vết thương, cái kia dâng trào ra càng nhiều máu tươi. Làm cho Lâm Thiên Tuyết toàn thân căng cứng, ngươi muốn giết ta. Lâm Thiên Tuyết khó có thể tin nhìn xem Lịch Thiên Phàm, chỉ là trong chốc lát, nàng liền minh bạch, ngươi quả nhiên nhận biết cái kia Lịch Thiên Phàm, mà ngươi cũng có vấn đề. Lịch Thiên Phàm từ chối cho ý kiến, nghiền ngẫm nói ra, ngươi có muốn hay không nhìn một chút cái kia Lịch Thiên Phàm đâu. Lâm Thiên Tuyết cũng không vui sướng, ngược lại trong lòng càng là mắt ấu. Trong lời nói bên trong mang ý nghĩa, nàng cách cái chết không xa. Lâm Thiên Tuyết suy nghĩ nhảy lên, cố giả bộ trấn định, thiên hỏa bang không chỉ là ba cái điểm đảo quáng tổn thất nặng nề, càng là bị mất cả một cái tháng khai thác tất cả hỏa linh thạch. Đại sự như thế, đã làm cho Thiên Hỏa Bàng Bang chủ phụng sí liệt tự mình chạy đến. Ma Huyết Sắt Bang Bang chủ Từ Ấn Sơn cũng ở trên đường. Bọn hắn như đến, vậy liền càng đúng rồi. Lịch Thiên Phàm vừa cười vừa nói, không cần nghĩ lấy uy hiếp ta, cái kia Lịch Thiên Phàm cậu vị, nhưng so với ta lớn, nhưng có một chút chúng ta là một dạng. Điểm nào? Chúng ta còn không sợ." Lịch Thiên Phàm nói, giơ kiếm gỗ. Lâm Thiên Tuyết chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền té xỉu đi qua trường thành, "Ngươi ở đâu?" Lịch Thiên Phàm đưa tin a, "Ngươi đến Sích Tiêu Thành." Trước đó cái kia nam cung gia pháp bạo phi thuyền, chẳng lẽ là ngươi mở? Trường Thanh đưa tin đưa tin Linh phủ, bởi vì phẩm cấp phân chia mà khoảng cách không đợi. Nhưng cho dù là thiên cấp đưa tin Linh phủ, cũng vô pháp vượt qua Sích Tiêu Thành cùng Hoàng Thành ở giữa khoảng cách không sai, lần này tới, ta vừa vặn có thể cho ngươi đưa một phần lễ. Lịch Thiên Phàm đưa tin cái gì lễ? Ta bắt được một cái hồng lâu người, nhưng nàng đồng dạng là huyết sắt giúp người, tựa hồ có quyền hạn điều động huyết sắt giúp đệ tử. Trường Thanh trầm mặc một hồi, tiếp tục đưa tin, ngươi trước tiên đem người giữ kỹ, ta ăn cơm liền đến tìm ngươi. Tốt. Lịch Thiên Phàm thu hồi đưa tin Linh phủ, đột nhiên sững sờ. Cái gì? Ăn cơm lại tới tìm ta? Lịch Thiên Phàm sắc mặt cứng đờ. Ta đến bây giờ còn chưa ăn cơm đâu." Say gió lâu, tầng cao nhất phòng yến hội. Nơi này hết thảy công trình, vết tích đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Lã Chu, Bạch Ly Kính Minh, Thượng Quan Vũ ngồi trong đại sảnh bản tròn bên cạnh, như cũng cảm giác không quá tự tại. Liêu Kính Mi thần sắc như thường, tò mò nhìn ba người này. Tô sảo sảo thì là mấy người rất rượu, sau đó đứng tại trường thanh bên người. Trường Thanh thu hồi đợ tin linh phủ, ánh mắt nhìn xung quanh bốn người đại nhân Lã Chu phá vỡ rằng coi bầu không khí, lời cũng nhắc lại, chớ ngục ti thật sự là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Không chỉ như vậy, bởi vì thiên hỏa bang cái kia ba cái điểm đạo quán nguyên nhân Lần này nộp lên triều quốc khố thu thuế, còn có biên cương quân của lương, chỉ sợ đều sẽ xảy ra vấn đề. Bạch Lý Kính Minh, Thừa quan Vũ ngồi nghiêm chỉnh. Thừa quan Vũ cho Bạch Lý Kính Minh đưa cái ánh mắt, Bạch Lý Kính Minh âm thầm gật đầu. Bữa cơm này, cũng không phải ăn ngon như vậy. Bọn hắn đều không rõ, vì cái gì bữa cơm này Lã Chu sẽ ở, mà cái kia Liễu Khinh Mi, vậy mà cũng tại. Đều sẽ xảy ra vấn đề. Trương Thanh lắc đầu, không, không hề có một chút vấn đề. Đại nhân có thể có giải quyết thượng sách. Lã Chu xin chỉ thị hỏi đương nhiên, tứ đại gia tộc hối lộ, không cho không được sao? Trương Thanh vừa mới nói xong, trên bàn cơm Bầu không khí đột nhiên ngưng trọng lên. Bạch Lý Kính Minh, Thượng quan Vũ nghe, cũng là biến sắc. Trương Thanh lại đem nói làm rõ, chương 147, Vụn vực sống lâu dưới người. Chương 147, Vụn vực sống lâu dưới người. Lã Chu mồ hôi lạnh, trong nháy mắt liền chảy ra. Lời này trong âm thầm nói một chút vẫn được, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở nói một chút giai đoạn. Khả Trương Thanh vậy mà ngay trước Bạch Lý Kính Minh, Thượng quan Vũ mặt nói ra. Hiển nhiên, hắn không phải đang nói đùa. Liêu Kính Mi bưng chén rượu lên, tự rót tự uống, yên lặng theo dõi Kỳ Biến đại nhân nhất định còn có mặt khác thượng sách. Lã Chu cẩn thận từng ly từng tí hỏi có Trường Thanh lúc này gật đầu. "Lã Chu, Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra nhưng nếu như dùng mặt khác thượng sách, vậy hôm nay bữa cơm này cũng không cần ăn." Trường Thanh lẳng lặng nói ra. Lã Chu còn chưa lau khô mồ hôi lạnh, lần nữa bạo suất. Trường Thanh chỉ chỉ Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, tiếp lấy đối với Lã Chu nói ra, "Nếu không có phía trên an bài, kỳ thật ta cũng không muốn cùng các ngươi ăn cơm." Một lời ra, Lã Chu trong lòng nhảy một cái. Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ cũng là đứng ngồi không yên đại nhân, việc này can hệ trọng đại, liên lụy Đông Đạo Lã Chu nói, hướng Liêu Khinh Mi nhìn một chút. Hắn vốn muốn cho Liễu Khinh Mi giúp đỡ nói mấy câu, dù sao Liễu Khinh Mi cũng cầm không ít. Thế nhưng là, Liễu Khinh Mi có thể ngồi tại cái này, chẳng lẽ đã cùng Trưởng Thanh đã đạt thành nhất trí ước định? Lữ đại nhân. Trưởng Thanh mở miệng có hạ quan. Lã Trú vội vàng trả lời đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, hà có thể buồn bực sống lâu dưới người. Lữ đại nhân liền không muốn lại đến một bước sao? Trưởng Thanh bưng chén rượu lên. Lã Trú vội vàng giơ chén rượu đón lấy, sắc mặt đã phức tạp đại nhân ý tứ là. Trưởng Thanh uống một hơi cạn sạch, chậm rãi nói ra, ta đương nhiên biết can hệ trọng đại, cho nên, việc này đến có người đi ra có nổi. Người trên bàn mặc dù không đều là nhân tình, nhưng cũng cũng đều không phải người ngu. Cho dù là làm trưởng xanh rót rượu tô sảo sảo, cũng biết Trưởng Thanh nói chính là có ý tứ gì đây là muốn đem tô đổ đẩy ra có nổi. Sau đó để Lã Chu tự vị, tô đồ đại nhân một mực cần trọng, vì nước vì dân thôi chào. Trưởng Thanh đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Lã Chu cổ tay, người ta đều là người sáng mắt, ta liền không nói tiếng lóng. Đối với chuyện như thế này, chỗ nào còn cần đúng sai, chỉ cần một kết quả. Nói, Trưởng Thanh nói bổ sung, một cái chúng ta đều có thể tiếp nhận kết quả. Lã Chu lại là căn bản không dám uống rượu, hắn mơ hồ cảm thấy, rượu này một khi uống Hắn cũng liền một cước bứt vào trường thanh tòa vực sâu này đã nhân, tứ đại gia tộc không thể coi thường. La Chu nói, vừa nhìn về phía ngồi cùng bàn Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ. Trưởng Thanh khoát tay áo, nói nói là tứ đại gia tộc, kỳ thật cũng liền hai nhà mà thôi, phía trên đã làm ra quyết định. Quyết định gì? La Chu hỏi. Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ đi theo khẩn trương lên. Trưởng Thanh chiều hai người tức giận bĩu môi, lực lượng nhân, ngươi không phải đều thấy được a. Nói xong, Trưởng Thanh lại nói Sích Tiêu Thành là thành văn quốc mạch máu kinh tế, nói ý nghĩa trọng đại ta liền không nhiều lắm lời. Chắc hẳn các vị cũng đều rõ ràng, cái này Sích Tiêu Thành Sớm muộn muốn động. Bạch Lý Kính Minh kiềm chế không được, nói cái này Triệu gia, Nam cũng ra. Thượng quan Vũ liên tục nháy mắt, ngươi hỏi một chút này, chẳng phải bại lộ hai ta cái gì cũng không biết sao? Bạch Lý Kính Minh ngoam ngậm miệng, Trưởng Thanh giống như cũng không để ý Trưởng Thanh mở miệng nói ra, cái này Triệu gia, Quốc sư Triệu Chấn đã xong. Vừa mới nói xong, toàn bộ phòng bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề hoàn thành trấn mục quan vị trí, không phải lổ xuống a. Kỳ thật các ngươi cũng đều biết, các ngươi nhìn xem người Quốc sư này Triệu Chấn đều đã làm gì, nói là công vụ bệ bội, kỳ thật hoang phế có thể. Các ngươi không có đi qua biên thủy, là không biết nơi đó trấn mục đi. Đơn giản sói chuột một tổ. Triệu gia cũng không dòng chính, đều là chút thân thích, điểm này, Triệu trấn ngược lại là làm không sai tầm gương, các nơi trấn ngục ti cũng đều truyền thừa vô cùng tốt. Làm Thanh Vân Quốc Lượng đại chiến lược tập đoàn, trấn ngục ti ha có thể như vậy tiếp tục hôn chứng số dưới. Nếu là kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, khiến ma đạo bang phái tàn phá bừa bãi, Thanh Vân Quốc từ nội bộ liền xong rồi. Sích Tiêu Thành bên ngoài, Thiên Hỏa rút cùng Huyết Sắt giúp chiến đấu, các ngươi cũng đều thấy được. Ban ngày ban mặt, chẳng chuyện dám ở Sích Tiêu Thành bên ngoài quy mô lớn như thế chiến giết, thanh này ai để ở trong mắt. Trương Thanh nói, nhìn về phía Liêu Khinh Mi, trấn ngục ti vô năng cũng không chỉ là để trấn ngục Ti Huy Nghiêm không còn, những đạo trích này ma đạo đem ngươi để ở trong mắt sao? Liêu Kinh Mi đang chú ý uống rượu, mắt thấy mấy người nhìn mình, nàng vẫn như cũ bất vi sợ động bọn hắn hôm nay dám ở ngoài thành sống mái với nhau, ngày mai liền dám giết Tiến Sích Tiêu Thành đến. Đến lúc đó, cái này Thanh Vân Quốc, là nên gọi Huyết Sắt Quốc, hay là nên cứ gọi Thiên Hỏa Quốc? Biên cương các tướng sĩ, ném đầu lâu về nhiệt huyết, tại biên cương dục huyết phương chiến, kết quả là, là vì cái này huyết sắt giúp trấn thủ biên giới, hay là vì thiên hỏa này giúp trấn áp yêu thú? Liêu Kinh Mi mặc dù biết trưởng Thanh liền theo miệng nói chuyện, nhưng nàng trong mắt, hay là nổi lên âm nhiên hàn quang. Trường Thanh chậm rãi đứng dậy, bưng chén rượu, đi đến Lã Trù cùng Bạch Lý Kính Minh ở giữa, "Về phần cái này Nam cung gia a, càng không cần phải nói. Gia tộc hoàng hậu mà thôi, nàng Nam cung gia có thể là gia tộc hoàng hậu, nhà ai không có khả năng là. Nhà ai còn không có cái xinh đẹp khuê nữ." Tiếng nói nhất chuyện, Trường Thanh lại nói lại nói, "Cấp loại bệ hạ thượng tiên, cái này Nam cung hoàng hậu, hay là hoàng hậu? Cấp loại Nam cung hoàng hậu cũng tới trời, nàng Nam cung gia rượi vào cái gì kéo dài?" Bạch Lý Kính Minh, thượng quan Vũ Mặc không lên tiếng, Lã Trù căn bản cũng không dám xem vào. Thậm chí ngay cả Liễu Kính Mi cũng bị Trường Thanh không che đậy miệng chọc kinh đến Cái này Trương Thanh, thật sự là lời gì cũng dám nói. Trương Thanh lại rời một bước, đứng tại Bạch Ly Kính Minh cùng Thượng Quan Vũ ở giữa, ung dung nói ra, "Sích Tiêu Thành là then văn quốc kinh tế trái tim, mà thương nhân chính là then văn quốc kinh tế mạnh máu, cái này tài to lớn quyền, nếu không thể khống chế tại hoàng thất chi thủ, về sau cái này giang sơn, coi như chưa hẳn còn họ Đông Vương." Bạch Ly Kính Minh, Thượng Quan Vũ tất cả đều căng thẳng thần sắc. Trong đầu của bọn hắn đồng thời toát ra hai cái ý nghĩ. Một cái ý nghĩ là, vậy hạ thật muốn cầm tứ đại gia tộc khai đao. Về phần một cái khác ý nghĩ, cùng ý nghĩ đầu tiên không quan hệ. Cái này Trương Thanh, chẳng lẽ là muốn tạo phản sao? Cho nên, đem to đồ lại ra, để hắn dưới lưng tất cả hạ qua. Hắn không phải trấn ngục ti chỉ huy sứ a, hắn có có nội tư cách. Tại cái này, ta trước chúc mừng Lữ đại nhân cao thăng. Trương Thanh triều lã chu nâng chén, Lã chu bưng chén rượu tay, cũng bắt đầu nhúc nhậy. Trương Thanh thao thao bất tuyệt nói nhân cơ hội này, đem Thiên Hỏa giúp đá ra khỏi cục. Tứ đại gia tộc hối lộ, toàn bộ áp đặt. Dừng một chút, Trương Thanh đối với Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ Đạo, hai vị y tâm, hết thảy đều an bài thỏa đáng, Thiên Hỏa giúp cung chế ba cái điểm đà quãng, cấp ngươi hai nhà, một người một cái. Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, hai người lên nhau sắm mặt tất cả đều vui mừng. Một mình khống chế một cái điểm đảo quãng, cái này so với trước kia cầm tới chỗ tốt nhiều quá nhiều. Cái kia, cái thứ ba điểm đảo quãng đâu? Bách Lý Kính Minh nhịn không được hỏi. Trương Thanh Triều Liễu Khinh Mi nhìn lại, cũng không nói chuyện. Nhưng tất cả mọi người đã lòng dạ biết rõ mặc dù lần này thiên hỏa giúp sự tình, bỏ sót số lớn linh thạch, nhưng các ngươi cẩn thận tính toán, tứ đại gia tộc hối lộ không cần cho, Liễu tổng binh tháng này cũng trước chờ lấy, mà các điểm đảo quãng lợi, dùng để nộp lên trên quốc khố, dùng để cấp cho con lương, dùng không hết, căn bản dùng không hết. Trương Thanh mở miệng hỏi, có phải hay không cái này để ý? Liễu Khinh Mi Lã Chu, Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, tất cả đều trầm mặc. Con giống như thật sự là cái này để ý Thượng Quan Vũ mở miệng hỏi, "Như Tô Đồ đại nhân không nguyện ý công hắc qua này đâu?" Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh ngồi về vị trí của mình, từ Tô nói, Lưu Vân đại lục hết thảy, thị phi thành bại quay đầu không. Tô Đồ đã thiên nhân cảnh, để hắn thanh nhàn mấy năm chậm đợi thượng thiên đi, chúng ta đều hiểu, để hắn công nổi, cũng sẽ không thật làm cho hắn chết. Nếu như cái này còn không nguyện ý. Tiếng nói nhất truyện, Trương Thanh khoệ miệng dương lên, "Vậy ta hiện tại liền đưa hắn thượng thiên." Chương 148. Đại Tiện Vô Tình Nhất Chương 148, đại tiện vô tình nhất. Say gió tầng mái, trong phòng yến hội. Cho dù là Liễu Khinh Mi, lúc này cũng có chút ngồi không yên. Trương Thanh cái kia bình hòa khuôn mặt tươi cười bên trên, không có chút nào sát khí, có thể cho dù là Liễu Khinh Mi, cũng không nhịn được kiêng kỵ. Không cảm giác được sát khí, mới là kinh khủng nhất. Mới là có thể nhất giết người trong vô hình. Liễu Khinh Mi nhìn chằm chằm Trương Thanh, mở miệng nói, nếu chúng ta không phối hợp ngươi, ngươi làm được sao? Làm được. Trương Thanh cầm lấy búa, kêu gọi, đừng làm uống rượu, đều ăn chút đồ ăn. Ngươi như thế nào làm đến? Liễu Khinh Mi truy vào lấy. Trường Thanh gấp lên một hạt củ lạc, đưa vào trong miệng, thuận miệng nói ra, "Ta đã đột phá thiên nhân cảnh." Lã Chu phối hợp với cũng gấp lên một hạt củ lạc, nghe nói như thế, tay giơ lên, củ lạc trực tiếp bắn đến Bạch Lý Kính Minh trên đầu. Bạch Lý Kính Minh lại phản phất ngây dại một dạng, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Vứt bỏ hết thảy không nói, cái gì cũng không nói, chỉ bằng Trường Thanh tu vi, hắn cùng thượng quan Vũ Nhược còn muốn giết Trường Thanh, vậy bọn hắn hai chỉ có một kết quả. Chết. Thậm chí, từ hiện tại đến xem, Trường Thanh căn bản liền không có đem hai bọn họ để vào mắt. Chỉ là Trường Thanh không biết hai người bọn hắn tới làm gì, nghĩ lầm bọn hắn cũng là bại hạ phải tới. Trước đó bữa tiệc cùng hiện tại đã hô hứng lên. Khó trách Trưởng Thanh hôm nay ngay từ đầu liền làm rõ hết thảy. Dung nữa dung nữa, đừng lo lắng a. Trưởng Thanh lần nữa tra hỏi, đừng nhìn ta như vậy, ta là tu luyện ma công, ta tiến cảnh tốc độ nhanh một chút điểm, rất hợp lý đi. Lã Chu, Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ phân biệt gấp thức ăn, có thể say gió lâu vị ngon nhất thức ăn tại bọn hắn trong miệng, cũng là ăn vào vô vị. Bọn hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Mặc kệ bọn hắn tới hay không, mặc kệ bọn hắn có giúp hay không, không ai có thể ngăn cản Trưởng Thanh làm hắn sự tình muốn làm. Không có người. Dù La Xích tiêu thành tất cả thế lực liên hợp lại, cũng chưa chắc có thể. Trọng yếu nhất chính là, bàn ăn bên ngoài thế cục, bọn hắn không cách nào khống chế, cho dù là bàn cơm này phía trên, một cái liều khinh mi, liền để Lã Chu ba người thấy không rõ thế cục. huống chi, liên hợp đối phó Trường Thanh. Bản thân cái này chính là một kiện chuyện không thể nào. Tứ đại gia tộc nhìn đồng khí Liên Chi, kỳ thực lục đục với nhau. Xích Tiêu Thành bên trong, quân đội, trấn ngục tứ không nói, càng có yếu thú. Ngoài thành, ma đạo chính mình còn đánh lên muốn. Xích Tiêu Thành, nước rất sâu. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, Trường Thanh sau khi đến, nơi này liền trở thành đại dương mênh mông. Mỗi người Cho dù là Liễu Khinh Mi đều cảm thấy, chính mình giống như là một chiếc thuyền con, giờ này khắc này, bọn hắn đã bị cuốn vào vòng xoáy phong bạo. Chỉ có cùng Trường Thanh Liên Thủ mới có thể bảo toàn không lại. Nếu không, liền sẽ hướng Trường Thanh nói, hắn hiện tại liền đưa trên đó trời. Mà Trường Thanh vừa mới bắt đầu cũng đã nói, nếu không có phía trên an bài, hắn căn bản cũng không muốn ăn bữa cơm này. Nói cách khác, Trường Thanh nguyên bản không có ý định đem bọn hắn cũng đều tính cả. Nghĩ thông suốt điểm này, cho dù là Liễu Khinh Mi cũng cảm thấy lạnh cả tim Tô Đồ đại nhân dù sao thiên nhân cảnh cửu trọng. Lã Chu trầm giọng nói ra hắn như trốn, liền ngồi vững tội danh, truy na sự tình. Hắn như phản kháng, không chỉ là ngồi vững tội danh, trong thành hết thảy thương vong cũng đều tính tại trên đầu của hắn. Đến lúc đó, hắn chỉ có một con đường chết, lại không đường sống. Thế nhưng là trong thành còn có yếu tố. Trương Thanh các hạ đúa, thở dài, các ngươi làm sao lại không rõ đâu? Lã Chu, Bạch Ly Kính Minh, Thượng Quan Vũ, thậm chí Liêu Khinh Mi đều là đầu đầy dấu chấm hỏi các ngươi biết, danh giới cuối cùng ở đâu sao? Trương Thanh mặt mũi tràn đầy thần bí hỏi. Bốn người tất cả đều lắc đầu. Trương Thanh một bộ gết bỏ biểu lộ, nói một khối ăn không vào trong miệng thì mỡ, có ý nghĩa sao? Liêu Khinh Mi, Lã Chu Lúc này trong lòng Jun lên thiên hỏa bàng cùng huyết sắt giúp chấm dứt, rất đơn giản, ai cũng chờ ăn. Như vậy vấn đề tới, thịt mỡ vẫn luôn tại cái này, cũng sẽ không chạy. Các loại lật ngược hết thảy, thịt mỡ liền có thể hưởng. Là tạm thời ai cũng chờ ăn, về sau tất cả đều được hưởng, hay là nói, tựa như như bây giờ, ngươi một ngụm ta một ngụm. Trương Thanh nhìn xem bốn người vẻ mặt cứng ngắc, nhún vai, được chưa, ta lại đem lời nói rõ một chút. Liền xem như độ diệt toàn bộ xích tiêu thành, cũng bất quá là đau dài không bằng đau ngắn. Điều đó không có khả năng. Liêu Khinh Mi trực tiếp vỗ bàn một cái, đứng lên, bắt yêu sơn lâm. Trương Thanh A A cười một tiếng, đánh ngay nói ra, lo lắng hải vân lâu, lo lắng Bạch Yêu Sơn Lâm tiến đánh Thanh Vân Quốc. Đó là cái người đều có thể nhìn ra cả trợ, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra. Vùng đất Biển Thủy, mấy ngàn dặm thẢ người, nói trắng ra lại chính là một cái vũng bùn. Không có linh khí, nơi này kỳ thật chính là cái vương hữu. Hiện tại là Thanh Vân Quốc vương hữu, vì cái gì Thanh Vân Quốc không thể đem cái này vương hữu bỏ qua, dùng cái này đến kiểm chế Bạch Yêu Sơn Lâm. Để bọn hắn đi công, để bọn hắn đi chiếm, tại không có linh khí địa phương, thực lực của bọn hắn cho dù sẽ không yếu bớt, chí ít cũng chỉ trệ không tiến với Vân Huyền Nguyệt quốc, bọn hắn bên kia cũng có mấy ngàn bên trong thả người vùng đất biên thủy, ngươi nói bọn hắn như thế nào xuất lĩnh đại quân, ngàn dặm xa xôi đến tiến đánh Thanh Vân quốc. Không có tiếp tế, tới cũng là bị binh, Thanh Vân quốc dùng khỏe ứng mệt, bọn hắn chỉ có thể có đến mà không có về. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là đem bọn hắn theo địch tại linh khí biên giới bên ngoài. Kể từ đó, Huyền Nguyệt quốc muốn bổ sung, hoặc là xám xịt trở về, hoặc là liền để bọn hắn đi Bắc Ưu Sơn lâm đi. Trương Thanh con mắt sáng lên, tia sáng này làm cho Liễu Khinh Mi đều có chút không dám nhìn thẳng không cần nói với ta sinh linh đồ thán lịch sử luôn luôn người thắng viết, vì thiên thu vạn đại quá bình an ổn, dù là hiện tại hy sinh một chút thì thế nào? Tôi tại đương đại, công tại thiên thu." Trương Thanh nói xong, Liễu Kinh Mi tâm thần câu chiến, liên tiếp lui về phía sau, thậm chí đụng ngã cái ghế cũng không có phản ứng. Nàng thậm chí có chút hoài nghi, nàng nhìn lẩm Trương Thanh. Đối mặt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, Thanh Vân Quốc trên dưới tất nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực. Mà hết thảy thay thái ếch cũng chỉ là đến từ Bách Yêu Sa Lâm, đến từ Huyền Nguyệt Quốc mà thôi. Liễu Kinh Mi kiếp sợ nhìn xem Trương Thanh, tiểu tử này, lại có đế vương tâm tuận. Lã Chu cắn răng thật trặc quan. Giang Nan để cho mình không lộ ra vẻ sợ hãi. Bạch Lý Kính Minh, Thừa quan Vũ không nhịn được toàn thân phát run, hai người bọn hắn sắc mặt tái nhợt như ngồi bàn chông. Cơm này, không nên tới ăn. Ngươi nói, muốn từ bỏ biên thủy ức vạn mất tính, khí thủ thiên môn quan. Liêu Khinh Mi lạnh lùng nhìn chằm chằm Trưởng Thanh. Trưởng Thanh giang tay ra, cười nói, ta cũng không muốn từ bỏ, bởi vì từ bỏ đối với ta cũng không có chỗ tốt. Mấy người tất cả đều nghi ngờ nhìn về phía Trưởng Thanh. Trưởng Thanh chậm rãi nói ra, ta đến Sích Tiêu Thành là làm cái gì, các ngươi đều biết đi. Chúng ta không biết. Mấy người trong lòng đồng thời hô to hoặc là, để Tô Đồ cơm nổi. Hết thể mạnh khỏe, lại cục bất động, hoặc là ta đến có nổi. Mấy người tất cả đều sững sờ, suy nghĩ sâu xa phía dưới, bọn hắn từng cái tất cả đều hãi hùng khiếp vía. Trương Thanh có nổi, Trương Thanh còn cái gì nổi? Mấy người trong lòng đột nhiên lộn bộ trầm xuống, nhiễu loạn xích tiêu thành tất cục, khiến Bạch Yêu Sơn Lâm kinh biến. Làm cho xích tiêu thành lâm vào biển lửa, làm cho Biên Thủy Bạch tính lâm vào yêu thú miệng. Trương Thanh muốn có một ngụm dẫn phát chiến tranh đại hỏa. Xích tiêu thành không có khả năng loạn. La Chu cắn răng, gần như gầm nhẹ Biên Thủy bất tính, không có khả năng bỏ. Thiên môn quan, không có khả năng vứt bỏ. Liêu Khinh Mi chém đinh chà sắt. Trương Thanh vừa đi vừa về nhìn xem hai người, hừ nhẹ một tiếng, "Cũng đừng trách ta chuyện xấu nói trước, các ngươi cho dù phối hợp cũng sẽ không có kết quả tốt." Liêu Khinh Mi đột nhiên nắm chặt nắm đấm, Lã Chu thì là kém chuốt sủi lưng ngã xuống đất. Chẳng lẽ bệ hạ là quyết tâm muốn để Trương Thanh có nỗi, muốn đội tại đương đại. Bọn hắn hiện tại muốn giúp Trương Thanh, làm sao còn thành tại chống lại thành ý. "Ta không tin ngươi là người như vậy." Liêu Khinh Mi nhìn chằm chọc vào Trương Thanh. Trương Thanh nở nụ cười, "Tiểu thiện giống như đại ác, đại thiện vô tình nhất. Ngươi cho rằng ngươi cho rằng ta, chính là ngươi cho rằng ta." Liêu Khinh Mi toàn thân run lên. Đưa tay khe hở, tiên cấp pháp bảo Trường Đao lập tức xuất hiện trong tay, đừng hơi một tí liền lấy đao chém người. Thô lỗ. Trường Thanh Mây trôi nước chảy, thậm chí mở ra hai tay, ngươi như còn muốn thử một chút vậy thì tới đi, một đao này dùng tốt nhất thêm chút sức. Chương 149. Trường Thanh an bài. Chương 149. Trường Thanh an bài ngươi cho rằng ta phía trước vài đao không có giết ngươi, chính là ta thật không giết được ngươi. Liêu Khinh Mi nắm chặt tiên cấp pháp bảo Trường Đao, nàng tự nhận là chính mình có chút ngây thơ. Coi là nghĩa phụ nhìn người tuyệt sẽ không sai. Trải qua điều tra của nàng, nàng thám dò, nàng cũng tùy tiện xác định chuyện này. Có thể Liễu Khinh Mi không nghĩ tới, Trưởng Thanh lại là dạng này, Trưởng thành kế vãng thánh tri tuyệt học, mở vạn thế chi thái bình. Người ta đều là thiên địa khẽ phòng du lịch, hồng trần khẽ phòng sinh. Có thể làm được thiên cổ lưu danh, có thể khiến người ta ở dưới trở nên có chút không giống, cũng không tính đi một chuyến duồn công. Trưởng Thanh giang hai tay, tựa hồ đang ôm Liễu Khinh Mi công kích. Bạch Lý Kính Minh, Thừa quan Vũ đã hổ thẹn túi đầu, cho dù là bọn họ có ít hơn nửa tự mình hiểu lấy, lúc này cũng là minh bạch, bọn hắn cùng Trưởng Thanh, thật không giống mới. Lã Trụ có chút kiêng kỵ nhìn xem Trưởng Thanh, xa so với nhìn xem Hoa Linh Tú, nhìn xem Ma Đạo, còn muốn kiêng kỵ. Trưởng Thanh quá mức cực đoan, thậm chí cực đoan đến siêu thoát phàm tục, siêu thoát hết thảy. Thế nhưng là, dạng này tiên, hay là tiên sao? Có lẽ đúng như Trưởng Thanh nói tới tội tại đương đại, công tại thiên thu. Nhưng bây giờ, vẫn chưa tới hồi thế. Nói cách khác, Trưởng Thanh chính là đương đại chi địch, cả thế gian là địch, bao quát Liêu Khinh Mi, bao quát Hoa Linh Tú, bao quát Tô Đồ, cùng bao quát Lã Chu chính hắn. Bảy hạ Lã Chu Gian Nan nói ra, tuyệt sẽ không điên cuồng như vậy. Không sai, cái này quá điên cuồng. Bỏ qua thiên môn quan, bỏ qua ngàn giặm cương thổ, bỏ qua ức vạn bách tình muốn. Đại giới này, thật sự là quá lớn. Trường Thanh xoay đầu lại, nhìn về phía Lã Chu, hoặc là nói thế nào, hoàng đế này không phải ngươi đây. Vậy hạ sẽ không làm như vậy. Đó là bởi vì ta không có xuất hiện. Lã Chu còn muốn chất vấn, Trường Thanh lại là ngắt lời nói, lưỡi đại nhân, ngươi là cảm thấy ta không đủ tư cách công hạ qua này, vẫn cảm thấy ta không có năng lực công hạ qua này. Lã Chu toàn thân siết chặt, vô lực phản bác. Liêu Khinh Mi một đao, lại là đã vung ra, ngươi quá tùy tiện. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không vung đao? Đao mang lăng lệ, xé gió lâu thiên cấp phòng ngự trận pháp, trực tiếp bị chém vỡ. Mắt thấy một đao này, liền muốn chém bay Trường Thanh đầu lâu, Lã Chu lại vội vàng hô to: không thể lập thủ. Liêu Khinh Mi một đao, đứng tại trường thanh cái cổ ở giữa đao mang vốn nên cắt đứt trường thanh lẳng ra, thế nhưng là trường thành cái cổ, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Liên tiếp ba đạo kinh hô vang lên. Tô Sảo Sảo, Lã Chu, Bạch Lý Kính Minh, tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía Thượng Quan Vũ. Lúc này Thượng Quan Vũ, cái cổ ở giữa, chim nào hạt đổ máu. Nếu là Lã Chu kêu lại trễ một chút, nếu là Liêu Khinh Mi căn bản cũng không dừng tay, như vậy lúc này đầu người bay lên, chính là Thượng Quan Vũ. Thượng Quan Vũ bị hủ toàn thân cứng ngắc, hắn chỉ cảm thấy chân khí của mình trì trệ, huyết dịch ngừng kết. Hắn thậm chí không xác định, hắn có phải hay không đã chết. Một đao này quy tắc, nếu là thẳng tiến không lùi, Lã Chu thôi diễn, chung quy là đạp ngông trượt ngồi dưới đất. Một đao này sẽ trực tiếp đem lên quan vũ, Bạch Ly Kính Minh, thậm chí tính cả chính hắn, đều cùng nhau chém xuống giết. Biên cương quân tổng binh, Trương Thanh chợt chợt một tiếng, nhìn về phía Liêu Khinh Mi, chung quy là hạng nữ lưu, vậy mà lại như vậy không quả quyết, là ta đánh giá cao ngươi. Liêu Khinh Mi lập tức giận dữ, nhưng nàng cũng không dám lại dễ dàng công kích. Trương Thanh tới thời điểm, trên quan đạo một trận chiến, lúc này hiện lên ở trong đầu của nàng. Từ chính nghĩa rõ ràng là đánh Trừng Thanh, nhưng lại là Trần Tiết Quân tụ thương. Lấy trường thanh tâm tính, hắn đương nhiên minh bạch hết thảy đạo lý, hắn dĩ nhiên không phải đồ đần. Hắn đương nhiên biết, muốn cậu thả đến vô địch lại ra khỏi núi. Như vậy Trừng Thanh có thể xuất hiện tại Sích Tiêu Thành, liền mang ý nghĩa hắn có đầy đủ nắm chắc. Hắn dám đem hết thảy đều nói thẳng ra, liền cũng mang ý nghĩa hắn tự nhận đã vô địch ngươi cố ý muốn chọc giận ta, sau đó mượn đao giết người. Ngươi căn bản là không có muốn cùng chúng ta hợp tác. Từ vừa mới bắt đầu chính là, ngươi bây giờ chỉ là vì ứng phó bị hạ. Cuối cùng, là ta không muốn hợp tác, đem Bạch Lý Kính Minh Thượng quan Vũ trầm giết, đem Lã Chu trầm giết. Ngươi muốn trước bước lên quân đội cùng trấn mục ti phân tranh. Liễu Khinh Mi hàm răng cắn chặt, trừng mắt trừng Thanh. Lã Chu ba người đã lạnh cả người, như rơi vào hầm băng rõ ràng là ngươi muốn độc thủ, làm sao khiến cho giống như là ta sai rồi mở rộng. Trương Thanh hừ một tiếng. Thượng quan Vũ thậm chí ngay cả trên cổ máu tươi cũng không dám đi lau tan nếu không muốn cùng các ngươi hợp tác, vậy cái này bữa cơm còn ăn cái gì? Trương Thanh ngồi trở lại chỗ ngồi, nhìn về phía Liễu Khinh Mi, ngươi không phải muốn giúp ta sao, ngươi vừa mới cái này sắc ý, cũng không giống như là giả. Liễu Khinh Mi thu hồi tiên cấp pháp bảo chường đao, nàng lúc này Long thăm loạn. Trương Thanh nhìn về phía Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, hai người lập tức toàn thân run lên, không dám cùng Trương Thanh đối mặt. Trương Thanh giơ ra hai tay, nhẹ nhàng hướng về phía mặt bàn, nhưng hắn cả người lại đột nhiên biến mất. Hai tay vậy mà trực tiếp ấn vào Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ trên vai. Trương Thanh cả người cũng xuất hiện tại giữa hai người. Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, lập tức luống cuống hai vị, chuẩn bị như thế nào? Trương Thanh cười híp mắt hỏi thăm chuẩn bị thập Bạch Lý Kính Minh ngữ khí rất cứng nhắc chuẩn bị xong. Thượng Quan Vũ khẩn trương lớn tiếng nói rất tốt, các loại Lã Chu đại nhân tiếp nhận trở thành Sích Tiêu thành trấn hộ quan trở thành trấn mục ti chỉ huy sứ, Thượng quan Vũ, ngươi chính là văn thư quan, tiếp nhận Lã Chu đại nhân làm việc sự vụ. Nếu là để Tô đồ công nổi, như vậy cái này Sích Tiêu thành liền sẽ còn tồn tại, nếu tồn tại, như vậy thì muốn tiếp tục vận chuyển xuống dưới, đúng không?" Trương Thanh hỏi đúng đúng đúng đối với. Thượng quan Vũ liên tục gật đầu. Hắn lúc này trong lòng bình tĩnh, chẳng lẽ đây mới là bệ hạ phái hắn đến đây Sích Tiêu thành bổ nhiệm văn thư quan chân chính ý nghĩa. "Bạch Ly Kính Minh, ngươi đối với quân bảo vệ thành không chế, như thế nào?" Trương Thanh hỏi lại. Không đợi Bạch Ly Kính Minh đáp lại, Trương Thanh nói tiếp: Để cho ngươi xuất lĩnh quân bảo vệ thành, công chiếm tiên hỏa giúp ba cái cứ điểm, đem bọn hắn còn thừa dư nghiệt toàn bộ đem giết, có thể hay không làm đến?" Bạch Lý Kính Minh hít sâu một hơi, thần sắc bất an nhìn hướng thượng quan vũ, hắn là có thể trả là không thể bốn. Trưởng Thánh nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Lý Kính Minh bả bay, nói tiếp: "Yên tâm, ta hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ là tiện nghi ngươi, để cho ngươi nhặt cái công lao. Xuất động thời cơ, chờ ta đưa tin." "Tốt, tốt." Bạch Lý Kính Minh cũng liền gật đầu liên tục đại nhân chuẩn bị khi nào đối với Tô Đồ đại nhân độc thủ. Lã Chu coi trường hợp giải quyết ma đạo đằng sau. Trưởng Thánh mở miệng nói: "Lại nói đúng rồi, lại ra toàn hối lộ, Liêu Tổng binh linh thạch, cùng tất cả chi tiêu, toàn bộ đồng kết, chờ ta sòng xuôi sự tình lại nói. Đúng rồi, chân thiết quân bên kia công trình ngoại lệ, quân lương không có khả năng kéo. Liêu Kinh Mi nói thẳng có thể hay không, đây là vấn đề của ngươi, không phải vấn đề của ta. Trương Thanh nói thẳng. Liêu Kinh Mi lập tức một nghẹn hải vân lâu làm sao bây giờ? Lã Chu vội vàng chuyển hướng vấn đề. Trương Thanh phủi mắt Lã Chu, yếu tố ẩn nút vào thành, ngươi nói làm sao bây giờ? Lã Chu tâm tình trong nháy mắt trở nên nặng nề yên tâm đi. Trương Thanh ha ha cười một tiếng, nói ta sẽ để cho hắn đi. Nhưng hắn đi Sích Tiêu Thành dân sinh làm sao bây giờ? Không có những cái kia kéo xe yêu thú ngươi cho rằng, ta rèn sắt là đặt cái kia chơi đâu. Nói thật, ta cũng không thích rèn sắt. Hoa Linh Tú nếu không nguyện đi đâu, ta không phải có hai con đường a? Vừa mới nói xong, Liễu Khinh Mi cùng Lạc Chu, tâm tình nặng nề nhìn nhau. Một khi Hoa Linh Tú mất không chế, Sích Tiêu Thành vẫn là phải dòng, chương 150. Từ Ẩn Sơn tình phủ. Chương 150. Từ Ẩn Sơn tình phủ. Sích Tiêu Thành, một tòa bỏ trống sân nhỏ. Lịch Thiên Phàm ôm hắc hồ kiếm, lặng lặng chờ đợi ngươi thả ta đi, ta không muốn biết một cái khác Lịch Thiên Phàm là ai. Lâm Thiên Tuyết sắp hỏng mắt. Nàng vốn là Sích Tiêu Thành Hồng lâu tú bà, nhưng Hải Vân lâu chiếm đoạt Hồng lâu, làm nàng như vô căn chi bình. Bị Thanh Liên giúp an bài tiếp tục tại Sích Tiêu Thành thu thập tình báo, có thể nàng có thể thu được tình báo, căn bản không có chút giá trị. Nàng còn có một thân phận khác, huyết sắc giúp đường chủ. Có thể cái này dù sao cũng là Sích Tiêu Thành, nơi này chỉ có một cái thiên hòa rút. Tình cảnh của nàng, tương đương dân nan, chẳng lẽ để Lịch Thiên phàm nghe, đều cảm thấy có chút tổn thức. Thật vất vả bắt được một cái cơ hội là công, có thể bước ra Sích Tiêu Thành, nhưng chưa từng nghĩ, huyết sắc giúp một cái nho nhỏ quân cờ. Vậy mà để nàng bại lớn như vậy ngã nhào một cái, thậm chí là tính mệnh khó đảm bảo ngươi là người cơ khổ. Lịch Thiên Phàm nhẹ gật đầu ngươi đồng ý thả ta. Lâm Thiên Tuyết vui mừng ngươi cảm thấy thế nào? Lịch Thiên Phàm hỏi lại. Lâm Thiên Tuyết trong lòng lập tức lạnh đuốt bất quá Lịch Thiên Phàm tiếng nói nhất chuyện, vừa cười vừa nói, một cái khác Lịch Thiên Phàm, hắn có lẽ sẽ không giết ngươi. Vì cái gì? Chờ ngươi nhìn thấy hắn, ngươi liền sẽ biết. Lịch Thiên Phàm nói, hơi xúc động, trên tay của ngươi không có huyết tình, ngươi chỉ là cái người liên lạc mà thôi. Đối với dạng này ma đạo, nếu có giá trị lợi dụng, có thể đến giúp hắn, hắn đương nhiên sẽ không giết ngươi. Thời gian không gì sánh được dân an, Lịch Thiên Phàm đã bụng đói kêu vang. Trong sân, một bóng người trống rông xuất hiện. Trưởng Thanh đạt được vị trí đằng sau, tùy tiện tìm được nơi này. Khi Lâm Thiên Tuyết thấy rõ người tới bộ dáng sau, nàng càng là đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, nàng căn bản cũng không tin tưởng, cái này một cái Lịch Thiên Phàm sẽ bỏ qua cho nàng tính mệnh. Người tới lại là Thanh Vân Đề Hình Quan. Hắn cũng không phải là Hoang Dương vô độ, cũng không phải là chỉ thích giến sắt, cũng không phải là không hề làm gì. Tương phản, Trưởng Thanh có thể cùng Lịch Thiên Phàm tiến tới cùng nhau, để Lâm Thiên Tuyết biết, nàng đã tuyệt không đường sống đây là thiên đại bí mật. An a Trường Thanh thuận miệng chào hỏi người mời khách. "Ta ăn no rồi." Lịch Thiên Phàm không còn gì để nói, hướng Lâm Thiên Tuyết ra hiệu, lễ đã đưa đến, dùng như thế nào nhìn ngươi? Nàng là ai?" Trường Thanh hỏi. Lịch Thiên Phàm đem Lâm Thiên Tuyết trong khoảng thời gian này cầu xin tha thứ, toàn bộ nói ra, trong đó bao gồm Lâm Thiên Tuyết tất cả thân phận, kinh lịch. Trường Thanh buốt cảm, thật sự là dẹn hoa trên gấm. Nhìn xem Lâm Thiên Tuyết tuyệt vọng thân sắc, Trường Thanh đưa tay ra. Lâm Thiên Tuyết bất an dựng vào tay, bị Trường Thanh đỡ lên muốn sống hay là muốn chết? Trường Thanh mở miệng hỏi dĩ nhiên muốn sống. Lâm Thiên Tuyết phảng phất bắt lấy một cọng cỏ tứ mã. Mặc dù nàng biết, hy vọng sống sót rất xa vời, nhưng tối thiểu cũng có một chút hy vọng. Lịch Thiên Phàm đã thuối lui đến bên tường, nhiều Hưng Thư đánh giá Trường Thanh. Hắn từng đạo phân thân, biến mất tại tiểu viện phía đối diện, để phòng hết thấy. Cái này dù sao cũng là xích tiêu thành, Nam cung gia phái hắn đến đây, thậm chí cái gì đều không có bản giao. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, hoặc là Nam cung gia cho là hắn cái gì đều không làm được, hoặc là chính là Nam cung gia biết, cái này xích tiêu thành nước sâu, cái gì cũng không thể làm. Trường Thanh suy tư hỏi, "Thiên Hỏa giúp sự tỉnh, ngươi đã biết đi?" "Biết, biết." Lâm Thiên Tuyết liên tục gật đầu, ngươi cảm thấy Do ngươi hạ lệnh, triệu tập huyết sắt giúp đỡ chúng, thừa cơ cho tiên hỏa giúp lại đến một đao, như thế nào? Cái này Lâm Thiên Tuyết lập tức giật mình có thể điều động đến a? Trương Thanh hỏi có thể. Sẽ để cho huyết sắt giúp đỡ chúng sinh vì sao? Sẽ không. Vì sao sẽ không? Không có mấy người biết tiến đánh tiên hỏa giúp kỳ thật cũng không phải là huyết sắt giúp, thậm chí một chút huyết sắt giúp đỡ chúng còn chủ động xin mời, nghĩ đến là công. Như vậy rất tốt. Trương Thanh trầm ngâm một tiếng, nói ngươi nếu thật tâm phối hợp, ta tự nhiên sẽ tha mạng của ngươi. Ngươi hẳn phải biết, ta có thể làm được đây hết thảy, liền mang ý nghĩa, mau không bị pháp, ta cũng sẽ. Biết biết. Lâm Thiên Tuyết gã con mổ thóc giống như gật đầu, nhưng ta tuân theo đạo của tự nhiên, ta không thích điều khiển người khác khi khôi lỗi, bởi vì cái này rất mất tự nhiên. Dừng một chút, Trường Thanh mở miệng nói, ngươi có thể triệu tập tất cả biết thân phận của ngươi huyết sắc giúp đỡ chúng, đến đây cùng trời lửa giúp tử chiến, ta sẽ để cho bọn hắn đều chết ở chỗ này. Đến lúc đó máu công bí pháp ngươi biết sao? Trường Thanh đột nhiên hỏi. Lâm Thiên Tuyết lắc đầu, ta chỉ là nghe nói qua. Ừm, đến lúc đó, ngươi có thể tự huyết sắc giúp thoát thân. Nếu như ngươi cũng nghĩ Tử Thanh Liên giúp thoát thân lời nói, Thanh Liên giúp cũng có thể điều một số người tới. Đại nhân, Tử Thanh Liên giúp thoát thân là không thể nào. Dù sao ta trên mặt nội thân phận chính là." Lâm Thiên Tuyết nói, lại bổ sung, "Huyết sắt giúp quản lý có chút bí ẩn, giữa lẫn nhau liên hệ đều là cực ít, muốn từ Huyết sắt giúp thoát thân mấu chốt cũng không phải những cái kia phổ thông bang chúng mấu chốt là ngươi tự tuyển." "Hắn là ai?" Từ ẩn Sơn. Lâm Thiên Tuyết thấp giọng nhìn xem Trưởng Thanh tới rồi sao? "Tới." "Rất tốt, tiến tâm đi." Trưởng Thanh thuận miệng nói ra. Lâm Thiên Tuyết tâm lại là đột nhiên siết chặt, chẳng lẽ nói, Trưởng Thanh muốn ngay cả Từ ẩn Sơn cũng cùng nhau giết? Trải qua nói chuyện với nhau, Lâm Thiên Tuyết trong lòng còn sống hy vọng càng lúc càng lớn, Trưởng Thanh sẽ giúp nàng thoát thân, liền đã chứng minh Lịch Tiên Phàm nói rất đúng. Lâm Thiên Tuyết chủ động nói ra, ta sẽ hướng từ ẩn sơn dầu diễm, sau đó âm thầm triệu tập một chút huyết sắt giúp đỡ chúng tới, đại nhân cần gì thời điểm? Càng nhanh càng tốt. Đại nhân cần bao nhiêu người? Ngươi như muốn thoát thân, liền đều biết thân phận của ngươi người? Biết thân phận ta người cũng không nhiều, nhưng ta có thể điều động người cũng không ít. Trưởng Thanh đánh giá Lâm Thiên Tuyết, kích động chỉ quyết, một chỉ điểm tại Lâm Thiên Tuyết trên nan điền. Chỉ là một cái thăm dò, Trưởng Thanh liền thu tay về. Không có chúng mau không bị pháp, cũng sẽ không mau không bị pháp, nhưng ở vết sắt giúp lại có quyền lợi lớn như vậy. Vì cái gì? Ngươi cùng Từ ẩn sơn là quan hệ như thế nào? Ta là hắn, tình phụ. Trương Thanh cùng Lịch Tiên phàm liếc nhau, tất cả đều sắc mặt cổ quái. Lịch Tiên phàm giang tay ra, biểu thị chính mình cái gì cũng không biết, cái này Lâm Thiên Tuyết có thể biết thân phận của hắn, lúc đầu địa vị liền sẽ không đơn giản. Còn nữa, là chính nàng tìm tới bởi vì nơi này là Sích Tiêu thành, Thiên Hỏa giúp trọng yếu cứ điểm Lâm Thiên Tuyết vội vàng giải thích, ta cùng Từ ẩn sơn cũng chỉ là phụ thông quan hệ. Có quan hệ, liền không bình thường. Trường Thanh Xách xuyết miệng, nói bất quá ngươi yên tâm, ta không phải người hiếu sát. Lời này Địch Lịch Thiên Phàm nghe, trực tiếp lật lên Bạch Nhãn trận này, 3 ngày thời gian, có thể điều động bao nhiêu người đến? Ít nhất 300 người. Tốt, 3 ngày sau đó, Sích Tiêu thành bên ngoài tập hợp, do ta tự mình dẫn đội, tiến đánh tiên hỏa giúp điểm đà quãng. Lâm Thiên Tuyết. Lịch Thiên Phàm cũng là liên tiếp gáy mắt, cái này Trường Thanh, chơi lớn như vậy, chương 151. Hắn không phải Lịch Thiên Phàm. Chương 151, hắn không phải Lịch Thiên Phàm đến khuya, trấn mục ti, tiền điện đèn đuốc sáng trưng. Lã Chu thân ảnh khôn ngo, có chút cong xuống. Hắn ngày bình thường tinh lực thịnh vượng sắc mặt, lúc này cũng có chút tạm đạm. Không kiểm soát, triệt để không kiểm soát. Tô Đồ sắc mặt bình tĩnh ngồi tại trên bảo tọa, ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy mặt bạn tu ma công, thiên như cảnh. Đề linh quan, phụng thế mệnh. Bệ hạ không có hạ lệnh để trưởng thành đến xích tiêu thành, hết thảy đều là trưởng thành tự tác chủ trương. Không, có Liễu đại tướng quân. Liễu đại tướng quân một lòng trung với hoàng thất, khó đảm bảo không phải Liễu đại tướng quân thay bệ hạ truyền lệnh. Cái này trưởng thành, đích thật là đến không nổi, con cái này đương đại tội lớn chi nổi. Khó trách hắn dám bại lộ ma công, bởi vì hắn nguyên bản không có ý định toàn thân trở ra. Tô Đồ lặng lặng phân tích, hắn luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp, có thể bị hạ tâm ý, cao thân mặt chắc, hắn cũng không thể xác định muốn hay không trực tiếp xin chỉ thị bị hạ. Dù là không nói rõ, đôi câu vài lời cũng có thể được giám chỉ. Lã Chu đề nghị. Tô Đồ nắm nuốt mi tâm, không còn kịp rồi. Hai con mắt của hắn bắt đầu thâm thúy đứng lên, hắn trầm giọng nói ra, ngươi biết ta hiện tại lo lắng nhất chính là cái gì sao? Lã Chu lắc đầu, ta hiện tại lo lắng nhất chính là, vậy hạ căn bản cũng không biết trưởng thành đang làm gì. Cái gì? Lã Chu giật nảy mình, vậy hắn làm sao dám? Tô Đồ hừ lạnh một tiếng người cho rằng có thể làm được những ngày trường thanh, có thể nói ra những lời này trường thanh, hắn còn có cái gì không dám? Dám nghị luận hoan hổ, còn nói không chịu được như thế, dám nói thẳng triệu chân song, Thanh Vân Quốc, hắn là đệ nhất nhân. Đại nhân, vậy chúng ta theo hay là không theo? Lã Chu cắn răng nói ra, nếu không, chúng ta liên thủ cầm xuống trường thanh. Tô Đỗ trầm ngâm một tiếng, thở dài, cái này cần một cái đầy đủ phân lượng tiến tuội, hắn dù sao cũng là Thanh Vân đệ hình quan. Liên thủ? Chỉ sợ chỉ hai người chúng ta, cầm chi không xuống. Liêu Khinh Mi bên kia, chưa hẳn có thể phối hợp chúng ta. Về phần Hoa Linh Tú, cũng không tốt nói, trừ cái đó ra, cái này còn cần một cái hoàn mỹ thời cơ. Nói xong, Tô Đồ cảm khái nói, khó. Dừng một chút, Tô Đồ cũng có chút chán nản, Sích Tiêu Thành vốn là có vấn đề, chỉ cần chúng ta không cầm xuống Trường Thành, hắn liền có thể mượn nhờ những vấn đề này, thật đạt thành cái kia đương đại tội lớn. Thậm chí, toàn bộ Thanh Vân quốc đều sẽ vì vậy mà phân liệt. Sẽ không như thế nghiêm trọng đi. Lã Chu bắt đầu thấp thỏm không yên tứ đại gia tộc, không phải là bị phân liệt sao? Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, tại Trường Thành trước mặt, ngay cả cái giẫm đều không phải lạ. Thậm chí, trực tiếp bị Trường Thành lợi dụng, Ngay cả phản kháng đều là không dám. Mặc kệ Bạch Ly Kính Minh, Thượng quan Vũ theo hay không theo, bọn hắn đã bị trưởng thành chói lại, tứ đại gia tộc ít nhất cũng sẽ sinh ra khoảng cách. Tô Độ tuyết lấy càng phát ra nỗi nóng, hắn nhìn về phía Lã Chu, có chút tức giận, ngươi còn cầm giật đầu. Ta cho ngươi đi quân Trường Thành, ngươi chính là như thế quấn. Thì ra ngươi đem ta cho lượn quanh đi vào. Đại nhân, cái này thật không trách ta, Liếu Kính Minh đều độc thủ, có thể kém chút đem chúng ta chết mất. Trường Thành không chỉ là tâm chí như yêu, bày mưu ni kế, thực lực của bản thân hắn cũng không thể coi thường. Lã Chu cảm giác rất là hoan uổng, còn rất biết quất. Tô Đồ khoát tay áo, "Không trách ngươi, từ Trường Thanh tới một khắc này, hắn cũng đã thắng." Đại nhân, chẳng lẽ Lã Chu không thể tin được nhìn về phía Tô Đồ. Tô Đồ bất đắc dĩ nói, "Lúc trước chúng ta lợi dụng Liêu Khinh Mi không đánh tuần rồi, thúc đẩy Hoa Linh Tú vào ở xích tiêu thành sự tình. Mà bây giờ, Trường Thanh dùng đồng dạng dươngưu, bởi vì chúng ta cũng không đánh tuần rồi. Hiện tại, chúng ta cùng Liêu Khinh Mi là thật đứng tại mặt trận đông nhất." Tô Đồ lần nữa thở dài, "Chúng ta không chỉ phải phối hợp Trường Thanh, thậm chí muốn liên hợp Liêu Khinh Mi, cùng một chỗ trấn áp Hoa Linh Tú." Lã Chu suy nghĩ đã loạn, "Cái này chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm." chính là để trưởng thành sẽ không lợi dụng Hoa Linh Tú mà lần nữa tìm tới cơ hội. Để ước vạn viên thủy bạch tính, để xích tiêu thành, sinh linh đồ thán. Dù sao, hắn là thật giảm, hắn cũng vẫn muốn. Lã Chu cưỡng ép trấn định lại, mở miệng nói, có lẽ, cục diện rối rắm này dứt khoát liền ném cho trưởng thành, cũng tốt hơn chúng ta tự thân khó đảm bảo. Cục diện rối rắm? Tô Đồ ha ha nở nụ cười. Tiếng cười quanh quẩn phía trước điện, vang vọng tại Xích Tiêu Thành trấn mục ti. Tô Đồ lương lâu đằng sau mới ngưng cười âm thanh, hắn nhìn về phía Lã Chu, lẳng lặng nói ra, ngươi cảm thấy, cái này còn có cục diện rối rắm sao? Cái này Sích Tiêu Thành, đã không phải là một bản cờ, bản cờ đã bị trưởng thành xốc. Có lẽ toàn bộ Thanh Vân Quốc, toàn bộ Lưu Vân Đại Lục, mới là trưởng thành bản cờ. Đây là một bản chỉ có trưởng thành giám hạ, cũng chỉ có trưởng thành có thể đánh cờ cụ. Hắn xốc cuộc cờ của chúng ta quận, lại làm cho kỳ thủ hạ chàng, tốt nhất cũng chỉ có thể làm cái quân cờ. 3 ngày sau đó, Sích Tiêu Thành bên ngoài. Hỏa Linh thành quán mạch, thiên hỏa giúp kinh lịch huyết chiến cái kia điểm đà quáng. Cao Viêm chủ trì đại cục, thần sắc hắn buồn bã. Tử thương dù sao đều là thiên hỏa giúp đỡ chúng, hắn căn bản là không có cách hướng bang chủ Phùng Sí liệt bản giao đúng lúc này. Mấy trăm tên tu sĩ khí tức đột nhiên bạo khởi, vọt thẳng giết mà đến. Cầm đầu, chính là Cao Viêm ngày nọ nhớ đêm mong, ăn không biết vị, ngủ không có khả năng ngủ kẻ cầm đầu, Lịch Thiên Phàm. Huyết sắt giúp tặc tử Lịch Thiên Phàm, ngươi lại còn dám đến? Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cao Viêm giận không kìm được, hai mắt trong nháy mắt xích hồng. Sợi tóc của hắn trực tiếp bốc cháy lên, cả người như là hỏa diễm ngưng tụ Cao Viêm thượng chủ, ta thế nhưng là tới giúp ngươi. Trương Thanh cười ha ha một tiếng. Cao Viêm hướng phía Trương Thanh từng bước một đi đến, trên đất đá rắn cũng biến thành mềm nhũn đứng lên, hóa thành dòng nham chảy trôi, giúp ta Không sai." Trương Thanh lạnh nhạt nói ra, "Cái này không, ta cho ngươi đưa tới một chút huyết sắt giúp đỡ chúng, để trước đó một trận chiến, ngươi có thể tốt hơn từ chối." Đương nhiên, nếu như ta thuận tiện đưa ngươi lên trời, liền làm nói. Cao Viêm cũng tời theo, "Rất tốt, vậy ta cần phải cảm ơn ngươi." Thiên Hỏa giúp đỡ chúng nghe lệnh. Chém giết huyết sắt giúp ta tử. Trương Thanh cũng đi theo hạ lệnh, huyết sắt giúp đỡ chúng nghe lệnh, đi si Thiên Hỏa giúp đạo trích. Giết bọn hắn, Hỏa Linh Thạch tất cả đều là chúng ta. Song Phương trong nháy mắt liền đại chiến, Sích Tiêu thành trùng, nhận được tin tức Bạch Ly Kính Minh đã tập hợp quân bảo vệ thành, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Trên không trung, hai tên trung niên quan sát phía dưới chiến trường. Phùng Sí liệt giận không kềm được, nghiến răng nghiến lợi, "Tư Ẩn Sơn, ngươi còn nói không phải ngươi huyết sắt giúp làm." Xích Tiêu thành như muốn đem thiên hỏa giúp đá ra khỏi cục, "Không cần giả mạo ngươi huyết sắt giúp." Phía dưới cái kia đạo cao viêm gầm thét, Tư Ẩn Sơn linh nghiệm cảm giác thân thiết. "Không chỉ như vậy, cái kia Lịch Thiên phàm xuất lĩnh người, vậy mà thật là huyết sắt giúp đỡ chúng." "Cái này sao có thể? Ai hạ lệnh để cho bọn họ tới? Hắn không phải Lịch Thiên phàm." Tư Ẩn Sơn linh nghiệm, bắt được Trường Thanh thân ảnh làm sao không lạ? "Lịch Thiên phàm là lý Hắc Hổ." "Lý Hắc Hổ là ai?" Lý Hắc Hổ là lịch thiên phàm. Vậy hắn là ai? Tứ ẩn sơn không phản bác được, ta cũng muốn biết hắn là ai. Chương 152. Toàn quân bị diệt. Chương 152. Toàn quân bị diệt. Thiên hỏa bàng bàng chúng tử thương thảm trọng. Mặt khác hai cái điểm đào quáng thiên hỏa bàng bàng chúng lúc chạy đến, cao viêm bọn hắn chỉ còn lại có giải rác mười mấy người dùng máu không bí pháp, sống so chết càng có giá trị. Trường Thanh la lớn, một đám huyết sắt giúp đỡ chúng hai mặt nhìn nhau, ngươi nói dễ dàng, chúng ta biết sao? Bất quá cái này nhưng lại làm cho bọn họ lần nữa kiên định mệnh lệnh tính chân thực. Cái này Lịch Thiên Phàm, thế nhưng là tu luyện máu không bí pháp Hạch Tâm Ba Trúng. Cho dù là bị máu không bí pháp khống chế khối lỗi, như vậy lời nói của hắn cũng đều là thụ mệnh tại phía trên Hạch Tâm Ba Trúng. Thiên Phàm lão đại, những linh thạch này chúng ta thật có thể lấy đi, một tên huyết sát giúp đỡ chúng mặt mũi tràn đầy kích động đương nhiên, không phải vậy chúng ta tới làm cái gì? Trương Thanh cười ha ha một tiếng đây chính là giọng lượng linh thạch. Không nhiều không nhiều, cũng liền gần 100 vạn. Một đám huyết sát giúp đỡ chúng lập tức đi cuồng, giết lên thiên hỏa bang đệ tử, cũng càng thêm ra sức. Cao Viêm một tay nhấc lấy một tên huyết sắt giúp đỡ chúng, đem bọn hắn tươi sống đốt thành than cốc, hắn một đôi lửa mắt, lần nữa để mắt tới Trưởng Thanh Trị bằng các ngươi những tặc tử kia, ta chắc chắn toàn bộ các ngươi lưu lại. Cao Viêm gầm lên giận dữ, chiêu Trưởng Thanh Phi nước đại. Còn không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật, chỉ kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi, tựa như cùng một cái hung mãnh hỏa long lửa giận cháy núi. Cao Viêm một trường vỗ ra, vô cùng vô tận hỏa diễm, làm cho một trường này tản mát ra thần quang màu vàng. Trưởng Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ấn lên ha ha. Cao Viêm cười khinh bị đứng lên, hắn thấy, Trưởng Thanh một trường này không có chất chứa chân khí cường đại cũng không có điều động thiên địa linh khí, chỉ dựa vào một cái tay không, cũng muốn cùng tuyệt kỹ của mình cùng giáng, coi như ngươi là thiên cấp yêu thú, cũng phải cho ngươi tiêu nướng chín mộng. Hai trưởng chạm vào nhau, không có dẫn phát bất kỳ lực lượng nào va động. Cao Viêm thần sắc khẽ dần mình, hắn rõ ràng cảm giác mình đánh thật, thế nhưng là lạm xa bốn. Đột nhiên, từng tiếng kêu thảm truyền đến, điểm đảo quán bốn phía, kêu rên một mảnh. Thiên họa ban ban chúng, huyết sát giúp đỡ chúng, tất cả đều nhận lấy ngọn lửa nóng bỏng công kích, bọn hắn kêu thảm bị đốt thủ thân thể, đốt sạch huyết dịch. Từng cái hỏa nhân xuất hiện trên chiến trường, rất nhanh liền hóa thành than cốc. Toàn bộ điểm đảo quán chiến trường cũng hóa thành một vùng biển lửa chuyện gì xảy ra? Cao Viêm hái hùng kết vìa, hắn mơ hồ cảm giác, đây chính là tuyệt kỹ của mình. Không sai lựa giận, có thể mạnh nữa liệt một chút. Trường Thanh thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Cao Viêm nhìn về phía Trường Thanh tay, con người đột nhiên co rút lại không gian pháp thuật. Không gian của ngươi pháp thuật làm sao lại cường đại như thế? Cao Viêm vội vàng thu hồi ngọn lửa màu vàng trượng, tuy nhiên lại đã chậm. Trong sân kim thân cảnh tu sĩ đã tử thương 7-8 phần, chỉ là dưới một trường này, liền tương đương với phân biệt công kích tất cả kim thân cảnh tu sĩ. Bọn hắn làm sao có thể gánh vác được Cao Viêm này tiên nhân cảnh một kích toàn lực? Không gian pháp thuật, tại Lưu Vân Đại lục cực kỳ khan hiếm, có thể tu luyện tới trưởng thành trình độ như vậy, càng là gần như không tồn tại. Cao Viêm sắc mặt âm trầm, không có trận pháp hạn chế, hắn chỉ có thể cùng Trưởng Thanh Liều nội tính, Liều Tiêu Hao, ta cường đại, cũng không chỉ là lực lượng không gian." Trưởng Thanh nhàn nhạt nói, bước ra một bước. Cả người trong nháy mắt hóa thành trong chiến trường vị thứ hai hòa nhân. Trưởng Thanh trên người là diễm, kim quang sáng chói. Vừa mới cháy bùng, liền vượt trên Cao Viêm một đầu. Cao Viêm ngọn lửa trên người, thâm trầm như máu, đỏ tươi chói mắt, mà Trưởng Thanh trên người ngọn lửa màu vàng nóng, lại tựa như Cao Viêm vừa mới toàn lực mở trưởng. Không có khả năng. Ngươi hỏa pháp làm sao lại đừng quên, các ngươi tăng lên lấy quặng liệu xuất hỏa pháp, hay là giáo ta?" Trương Thanh tay bấm kiếm chỉ, hướng bên người một chỉ. Một thanh ngọn lửa màu vàng kiếm, trong nháy mắt ngưng tụ lửa giận cháy sơ kiếm. Trương Thanh quát khẽ một tiếng, hỏa diễm kiếm hướng phía trước vạch một cái. Cao Viêm bản năng lui ra phía sau chùn tránh, có thể một kiếm này lại tựa như vượt qua không gian, trực tiếp chạm tại trên cổ hắn. "Xì xì", thiêu đốt tiếng vang, làm cho Cao Viêm toàn thân cứng tại nguyên địa. Hắn lườm mắt, tràn đầy chấn kinh. Hoài Nghi đối đầu trưởng thanh cái kia một đôi kim quang sáng chói con ngươi, Cao Viêm chỉ cảm thấy chính mình ngược lại là toàn thân rẹt run. Trên thân thân trầm như máu hòa diễm, vậy mà tại thiêu đốt thân thể của hắn, phản vật mất khống chế bình thường nếu biết ta có không gian chi lực, vì sao còn bất cận như vậy. Trưởng thanh lách mình xuất hiện tại Cao Viêm trước người, từ tốn nói, "Cao Viêm toàn thân kịch liệt mãnh liệt rung động, hắn không thể tin được, chính mình lại sẽ bị trưởng thanh một kiếm chém đầu. Cùng là tiên nhân cảnh, hắn thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp. Điều động sau cùng chân khí, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một bộ sắt chết cháy, ngay sau đó thì thể hóa thành cho bụi, chỉ để lại một đạo hỏa linh lực ngưng tụ hỏa nhân, hỏa diễm càng thêm thuần túy đã là hắn phải chết chi thân, hắn chết cũng muốn kéo dài sanh mệnh lưng. Cao Viêm ngọn lửa trên người đã cùng trường thanh trên thân giống nhau như lúc, đều là ngọn lửa màu vàng nóng. Lúc này Cao Viêm không nói một lời, cũng không phát ra được một lời, đưa tay liển công hướng trường thanh. Trường thanh trực tiếp xuyên qua Cao Viêm thân thể, giẫm bước tại trong chiến trường. Cao Viêm vẫn hận đan sen, liên tục công kích tới. Điểm nào quáng chiến trường, từng người từng người huyết sắc rút, thiên hỏa bang bang chúng, chết tại lửa giận cháy núi dưới một trường này. Trường thanh tựa như đi bộ nhàn nhã, nhưng hắn những nơi đi qua không có người nào còn có thể sống được. Thang đến cao viêm ngọn lửa trên người dần dần âm đạm, cuối cùng biến mất hầu như không còn. Trương Thanh ngừng lại, ngọn lửa trên người cũng thu sạch lên điểm đạo quán bên trong, Thiên Hỏa Bang, huyết sát giúp đỡ chúng, hết thệ cũng chỉ còn lại hơn trăm người. Bọn hắn không khỏi hoảng sợ nhìn về phía Trương Thanh, thậm chí giữa lẫn nhau đã quên đi chém giết. Trương Thanh linh niệm quét mắt chiến trường, cũng cảm ứng được hai đạo theo dõi linh nghiệm. Trương Thanh biết, từ ẩn sơn, phùng sí liệt, cái này hai đại ma đạo Hắc Bang bang chủ đều tới. Trương Thanh mỉm cười, huyết sát giúp đỡ chúng nghe lệnh, chém giết thiên hỏa bang đạo trích, chia cắt tất cả linh thần. Muối thủ rế con, không đội trời chung. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, chúng ta muốn triệt để hủy diệt Thiên Hỏa Bang. Ra lệnh một tiếng, huyết sắt giúp đỡ chúng cùng trời lựa giúp đỡ chúng cũng không có động thủ. Bởi vì bọn hắn đều đã nhìn ra, Trường Thanh rất rõ, là không khác biệt. Ngược lại là trên không trung, truyền đến trận trận kịch liệt linh khí đối xứng ba động tử ẩn sơn, ngươi còn có cái gì dễ nói? Phùng Sí liệt thử mắt muốn nức ngươi mắt chó đôi ngủ. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra hắn có vấn đề sao? Tư Ẩn Sơn cũng là tức giận không thôi. Trước một khắc, hắn còn cùng Phùng Sí liệt tranh luận. Có thể theo Trường Thanh một cái kia mối thủ rế con, không đội trời chung. Cái thể tranh luận cũng bị mất ý nghĩa, ta đương nhiên biết hắn có vấn đề. Không nghĩ tới ngươi huyết sắt giúp Bùi Dượng Thiên Kiêu, vậy mà thẩm thấu tiến ta Thiên Hỏa Bàng đến, còn học lén ta Thiên Hỏa Bàng bí pháp. Không có như vậy thẩm thấu, dưới trướng của ta cao viêm, vương sích, làm sao có thể tự giết lẫn nhau? Ngươi huyết sắt giúp là muốn lấy cái giá thấp nhất đến vị người đứa con kia báo thủ. Ngươi đánh rắm, đó chính là ngươi con của mình. Không có gì đáng nói, đánh đi. Ta sợ ngươi không thành. Hai người vốn là oán hận chất chứa đã lâu, lần này là mặt, vốn là hết sức đỏ mắt điểm đảo quán chiến trường, huyết sắt rút, Thiên Hỏa Bàng, hai bang bang chúng tổn thất nặng nề. Bọn hắn thân là hai bang ban chủ, vốn là một mực gặp chế hóa khí. Nhưng bây giờ, ép không được. Điểm đảo quán bên trong, tất cả thiên hỏa bang, huyết sắt giúp đỡ chúng, chân tay luống cuống. Cho đến lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên, làm bọn hắn không khỏi hoảng sợ không động thủ. "Vậy ta đến." Trương Thanh cười, chập ngón tay như kiếm. Một đạo ngọn lửa màu vàng nóng nung tụ thành sợi tơ, trực tiếp thiêu đốt tiến vào lòng đất oanh. Dẫn nổ dưới đáy hỏa linh thạch, toàn bộ điểm đảo quán, trong hơn 10 dặm, một trận thiên băng địa liệt. Hai bang còn lại ban chúng, căn bản không kịp chạy trốn. Cái tia đạo ngọn lửa màu vàng nóng sợi tơ, vượt qua tầng tầng cung gian, Từ cổ của bọn hắn ở giữa, từng cái xé qua. Xích tiêu ngoài thành, đại hỏa đốt thủng nửa bầu trời. Chương 153, ám chiêu không ngừng. Chương 153, ám chiêu không ngừng. Thiên hỏa bang điểm đảo quáng, như là một tòa hỏa diễm sơn. Hỏa diễm quét sạch cửu tiêu, làm cho vạn dặm tầng mây bốc hơi. Hai bóng người tại hỏa sả phía trên, kịch liệt giao chiến. Hỏa diễm sơn bên trong, Trưởng Thành đứng chắc tay, ngẩng đầu quan sát đến tình hình chiến đấu. Bốn bề hỏa diễm, không ngừng hóa thành thanh vân tiêu tán, sau đó rót vào Trưởng Thành trong thân thể thiên nhân cảnh, nhị trọng. Khi biển lựa dập tắt, Trưởng Thành tu vi Tuấn Thăng một cái tiểu cảnh giới, Thiên nhân cảnh tuấn Thăng, cần thiết linh khí rất rất nhiều. Muốn duy trì cái này tấn thăng tốc độ, như vậy đỉnh đầu cái này đang giao chiến hai người, là tốt nhất chất dinh dưỡng. Trường Thanh trên thân, khi thì bộc phát ra mịt mờ kim quang, khi thì huyền quang đại thịnh. Trường Thanh con ngươi, các loại thần quang cũng không ngừng lưu chuyển. Trường Thanh quanh thân, thỉnh thoảng xuất hiện chấn võ pháp tướng, nhưng Trường Thanh cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại. Cá lớn mặc dù mắc câu rồi, nhưng không đủ. Hai người này vẫn chưa tới giết thời điểm. Sích Tiêu Thành, trấn mục ti chỉ uy sứ Tô Đồ, trấn mục ti văn thư quan là Chu, biên cương quân tổng binh Liễu Khinh Mi. Hải Vân lâu lâu chủ Hoa Linh Tú, Tế tụ tường thành. Trong mắt của bọn họ, tất cả đều hoảng sợ nhìn chằm chằm nơi xa ai là ai đánh nhau. Lã Chu toàn thân mồ hôi lạnh thiên hỏa bàng bang chủ Phùng Sí Liệt, huyết sắc bàng bang chủ Từ Ẩn Sơn. Tô Độ trầm giọng nói ra là trưởng thành đại nhân, là hắn. Trên tường thành, bầu không khí trầm mặc. Toàn bộ Sích Tiêu thành, cũng lâm vào một mảnh trong sự ngột ngạt. Bọn hắn không dám tưởng tượng, như hai vị này tiên nhân cảnh cửu trọng cường giả tại Sích Tiêu thành trung tác chiến, vậy sẽ là hậu quả gì. Mà bọn hắn đều cũng biết, một khi bọn hắn không phối hợp trưởng thành, như vậy thuộc về bọn hắn chiến trường, ngay tại Sích Tiêu thành Mượn bản Hoa Linh Tú là không tin Trưởng Thanh dám làm như vậy, chỉ vì một câu tội tại đương đại, công tại Thiên Thu cải biến hết thảy. Cái này cũng không có lật đổ Hoa Linh Tú đối với Trưởng Thanh các nhìn, cùng đối với Trưởng Thanh tất cả tình báo sắp nhận. Bởi vì câu nói này để Trưởng Thanh tiến dần lên một cái cấp độ, đạt đến độ cao mới. Trưởng Thanh, đúng là vì nước vì dân, cũng đúng là tại Trạm Yêu trừ ma. Không phải Hoa Linh Tú nhìn lầm Trưởng Thanh, mà là Hoa Linh Tú coi thường Trưởng Thanh. Bởi vì Trưởng Thanh có gan đạm độc tại đương đại tội lớn Trưởng Thanh đại nhân vậy mà có thể dẫn tới hai đại ma đạo Hắc Bang bang chủ, đồng thời còn để bọn hắn tự chiến lã chu trong lòng. Thần sâu sợ hai thiên hòa bằng, huyết sắc rút, vốn là tức địch. Bọn hắn có thể đứng ở Thanh Vân Quốc, lẫn nhau thù hận là bọn hắn lập thân chi cơ. Có lẽ vừa mới bắt đầu chỉ là lẫn nhau kiềm chế, nhưng dần dà, huyết cừu làm sâu sắc. Xích Tiếu Thành, huyết sắc rút chỉ có thể làm nhìn lên trời lựa rút được lợi, vốn là có vấn đề, căn bản chịu không được trăm ngòi. Phùng Sí liệt giết vợ giết con, mặc kệ Từ ẩn sơn nói thế nào, hắn khống chế qua Phùng Sí liệt thế tử, dù sao cũng là sự thật. Như vậy đủ loại, đầy đủ để bọn hắn mất lý trí. Tô Đồ trầm rãi nói, tâm tình mấy người tất cả đều nặng nề. Phùng Sí liệt cùng Từ ẩn sơn từ chiến Trưởng Thanh chỉ là thuận nước đẩy thuyền, cho bọn hắn cái cơ hội này mà thôi. Mấy người bọn họ tất cả đều lòng dạ biết rõ, Sích Tiêu Thành cũng có loại cơ hội này. Đông Dạng cũng bị Trưởng Thanh nắm chắc đại nhân, cái này dù sao cũng là hai đại ma đạo bang chủ giao chiến, chúng ta là không nhân, cơ hội này hiệp trợ Trưởng Thanh, đem hai người này trực tiếp đối bắt. La Chu mở miệng hỏi, Tô Đồ không có trả lời, Liêu Kinh Mi rút ra trường đao lại lần nữa thu hồi. Hoa Linh tối lẳng lặng nhìn nơi xa, trong con mắt của hắn lộ ra nghi hoặc. Hắn cảm giác Trưởng Thanh có chút kỳ quặc. Cái này kỳ quặc cảm giác Đệ Hoa Linh Tú cảm thấy rất quen thuộc, đúng là có loại đồng loại suy nghĩ, có thể phát hiện từ chính nghĩa bán yêu thân phận, có thể một chút liền nhìn ra tu luyện nhân tộc công pháp đến ẩn tàng khí tức Mao tiểu bị 4. Chẳng lẽ 4? Hoa Linh Tú toàn thân chấn động, trong con người, lộ ra nồng đậm không hiểu cùng kinh ngạc. Cái này trường thanh, có lẽ căn bản cũng không phải là người. Đại nhân, Lã Chu lần nữa xin chỉ thị. Tô Độ mắt nhìn Lã Chu, mở miệng nói ra, bị dọa hồ đồ rồi. Lã Chu sững sờ, chợt hiểu rõ không có thiên hòa bàng quyết xuất rút, còn sẽ có kế tiếp ma đạo Hắc Bang, xuống một cái, tất nhiên sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm, mà chúng ta đối với nó hiểu rõ, sẽ là chống giống. Phùng Sí Liệt, Từ Hàn Sơn, vốn là tử địch, có hai người bọn hắn đều chiếm ma đạo nửa bầu trời, là kết quả tốt nhất. Liêu Khinh Mi mở miệng nói ra. Dừng một chút, Liêu Khinh Mi hô, Bạch Lý Kính Minh. Dưới cửa thành, đã xuất linh quân bảo vệ thành chờ xuất phát Bạch Lý Kính Minh, một cái giật mình tại. Bạch Lý Kính Minh lúc này bối rối không thôi, hắn không nghĩ tới, trưởng thành vậy mà có thể làm được đây hết, trưởng thành có thể có đưa tin cùng ngươi. Liêu Khinh Mi hỏi chuyện. Chuyện Bạch Lý Kính Minh vội vàng trả lời để cho ngươi xuất lĩnh quân bảo vệ thành tiến đến trợ giúp. Không, hắn để cho ta chờ một chút, đừng đi thêm phiền. Tô Đồ, Liễu Khiêm Mi, Hoa Linh Tú, tất cả đều nhìn về phía cái kia lần nữa giấy lên Hỏa Diệm Sơn, bọn hắn cũng không biết, Trưởng Thanh đến tụt cùng muốn làm gì chẳng lẽ nói Tô Đồ trong mắt tinh quang lóe lên, Trưởng Thanh là muốn chính mình độc chiến hai đại ma đạo bản chủ, dùng cái này đến trấn nhiếp chúng ta. Mấy người còn chưa suy nghĩ sâu xa, Tô Đồ lời nói cũng đã được xác nhận. Hỏa Diệm Sơn không trùng, một đạo kiếm quang phảng phất xé rách hư không. Phùng Sí Liệt cùng Tự Ẩn Sơn đánh lửa nóng, Trưởng Thanh một kiếm này lại là đem bọn hắn chia cắt ra đến ban chủ, ta đến giúp ngươi." Trưởng Thánh hét lớn một tiếng, lưỡi kiếm lên không. Nhất kiếm nữa, trực tiếp đâm về phía Tư Ẩn Sơn. Tư Ẩn Sơn, phong sĩ liệt tất cả đều sững sờ. Tư Ẩn Sơn lúc này phất tay, chân khí khổng lồ trực tiếp quấy kiếm khí vỡ nát. Trong kiếm khí, một đạo nhỏ bé yếu ớt tơ tầm ngọn lửa màu vàng, lúc này lăm tới. Tư Ẩn Sơn dưới sự kinh hãi, đưa tay hướng về phía trước, đột nhiên khép vụ. Trong chưởng linh khí, trong nháy mắt vỡ nát, mà luồng ngọn lửa màu vàng nóng kia sợi tơ, cũng theo đó biến mất ư, một đạo kỳ dị tiếng vang, văng ở trưởng thành sau lưng phong sĩ liệt trên thân. Cái kia biến mất ngọn lửa màu vàng sợi tơ, vậy mà trực tiếp xuyên thủng độ ngực của hắn. Đáng giận. Phùng Sí Liệt gầm lên giận dữ, cả người hóa thành hỏa nhân. Cùng cao viêm khác biệt, lúc này Phùng Sí Liệt cũng không tiêu đốt hết vậy, cũng đã hóa thành hỏa linh thể, tuyền như không có nhục thân. Trương Thanh quay người một kiếm, kiếm khí vượt qua không gian. Cho dù là Phùng Sí Liệt, cũng bị một kiếm này chặt đứt đầu lâu. Thế nhưng là Phùng Sí Liệt, cũng không bỏ mình, kiếm khí những nơi đi qua, đầu của hắn cùng thân thể tách rời, nhưng tại vô số hỏa xả dâng trào bên dưới, vậy mà lại hòa làm một thể. Ân. Trương Thanh lập tức nhíu mày. Phùng Sí Liệt nghe răng cười đứng lên, Tuốt một cái lịch thiên phàm, không đến tiên nhân cửu trọng, thật đúng là muốn bị ngươi an toán. Ta nói, hắn không phải lịch thiên phàm." Tư Ẩn Sơn cắn răng, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Trương Thanh cái này một đám chiêu, thậm chí ngay cả hắn cũng tới sảng khoái. "Chẳng cần biết ngươi là ai, chết đi." Tư Ẩn Sơn nhìn chằm chằm Trương Thanh, trong mắt nổi lên sát ý ngút trời. Thân thể của hắn hóa thành huyết nhân, một đạo huyết trường phái ra. Trương Thanh bị hai người giáp công, không chút nào hoảng. Tuy ý phùng sí liệt cũng ngừng tụ hỏa diễm chi trưởng, chụp về phía chính mình lồng ngực banh. Một đạo bạo hưởng, hơn 10 giảm linh khí trong nháy mắt xôi chào. Tư ẩn Sơn huyết trưởng tư tư không khỏi, mà Phùng Sí Liệt Hỏa Diễm trưởng cũng bị cự lực đánh tan. Ngược lại là cái kia Trưởng Thanh, vẫn như cũ không bị thương chút nào đứng tại giữa hai người. Ma đạo ban chủ, liền chút bản lĩnh này. Trưởng Thanh hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tư ẩn Sơn, ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi còn muốn giết ta. Đã như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Nói đi, Trưởng Thanh thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại là đi tới Phùng Sí Liệt phía sau. Một kiếm đâm ra, kiếm khí như hồng. Phùng Sí Liệt tư không chút nào hoảng, loại công kích trình độ này, đối với thiên nhân cảnh cửu trọng hắn mà nói, hoàn toàn có thể không nhìn. Tư H ẩn Sơn lập tức cảnh giác lên, cẩn thận phòng bị. Quả nhiên, đạo kiếm khí này đột nhiên biến mất, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tư H ẩn Sơn quay người một trường vô gia, kiếm khí kia lại là lại một lần biến mất. Một kiếm này, lần nữa đâm trúng Phùng Sí Liệt, trực tiếp đem Phùng Sí Liệt ngay ngực xuyên qua tôm tép nhãi nhép mà thôi. Phùng Sí Liệt chế nhạo lấy chắc chắn sẽ có tôm tép nhãi nhép, vì cái gì không có khả năng là ngươi? Trường Thanh cười, cổ tay chấn động. Phùng Sí Liệt quá sợ hãi, hắn vậy mà phát giác một kiếm này, đột nhiên bắn ra trăm ngàn đạo kiếm khí, trực tiếp đem hắn thân thể giữa trời quấy tán. Vô dụng, công kích của ngươi, căn bản đối với ta vô hiệu đầy trời hỏa diễm, muốn lần nữa ngưng tụ. Trưởng Thanh lại là đưa tay khẽ vỗ, nhẹ nhàng tự nói, "Thanh Vân, Thôn Thiên." Chương 154. Kinh Thiên chi chiến. Chương 154, Kinh Thiên chi chiến A. Tiếng giận tiếng rống vang vọng trời cao. Phùng Sí liệt hóa thân thành lửa, không nhìn Trưởng Thanh công kích, thế nhưng là Tứ Tán Hỏa Diễm lại đang bị Trưởng Thanh thôn phệ. Trưởng Thanh kiếm khí, sắp thực không làm gì được Phùng Sí liệt, thế nhưng là thôn phệ chi lực này, đơn giản chính là khắp tinh của hắn. Phân tán lực lượng, ngược lại để Trưởng Thanh có thể tốt hơn thôn phệ. Chỉ là nhất thời không quan sát, dù là kịp phản ứng Phụng Sí Liệt chân khí cũng đã tổn thất chọn vẹn hơn ba thành. Thanh Vân, Thiên Di Kiếm. Trưởng Thanh một chiêu có hiệu quả, lần nữa một kiếm vung ra. Mấy ngàn đạo kiếm khí, bao phủ lửa bên hư không hỏa thần khải. Phụng Sí Liệt hét lớn một tiếng, tất cả hỏa diễm ngưng tụ tại thân, ngọn lửa màu vàng lóe nao giáp, trực tiếp ngăn kháng tất cả kiếm khí. Thiên Nhân cảnh cửu trọng ngăn cản Thiên Nhân cảnh nhị trọng kiếm khí, cho dù là Trưởng Thanh thi triển mà ra, cũng chỉ có thể tại lửa này thần khải bên trên toát ra từng đạo hỏa tinh thanh vân. Tu lá ngưng hoa. Trưởng Thanh biến động kiếm chỉ, mấy ngàn đạo kiếm khí cũng không tiêu tán, ngược lại trên không trung ngưng tụ ra một đạo kiếm liên. Mà thân mang Hỏa Thần Khải Phùng Sí Liệt, lúc này bị cáo tại bên trong. Tưng đạo kiếm liên kiếm khí, như là cối xay thịt một dạng đang không ngừng công kích Phùng Sí Liệt, tựa hồ muốn đem Phùng Sí Liệt sinh sinh ma diệt Hỏa Thần quyền. Phùng Sí Liệt hạ diễm râu tóc, chương dương bay múa, hắn đột nhiên nắm tay, đẩm ra một quyền. Ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, trường thanh trong mắt lấp lóe thần quang. So Phùng Sí Liệt càng nhanh một bước, thôi động chân khí, thu chỉ nắm tay thanh vân. Thoái hoa kiếm, bạo. Oanh. Một tiếng kịch liệt bạo hưởng, khổng lồ kiếm khí hoa sen trong nháy mắt sụp đổ. Mà lúc này, Phùng Sí Liệt một quyền mới vừa vận vũ ra. Nhưng lúc này Phùng Sí liệt lại là ngươi dạy. Hắn vậy mà xuất hiện ở từ ẩn sơn vị trí, mà đóa kia sụp đổ kiếm liên, chỗ hoành kích lại là từ ẩn sơn. Tính cả chính mình một chiêu kia hòa thần quyền, tất cả đều đánh vào từ ẩn sơn trên thân. Phốc. Từ ẩn sơn lúc này phun ra một ngụm máu tươi, trong con mắt của hắn tràn đầy hãi nhiên. Hắn không thể nào hiểu được, trường thanh rõ ràng chỉ có thiên nhân cảnh nhị trọng, chỉ bằng mượn lực lượng không gian, liền có thể chúa tể chiến trường, chêu dụ hắn cùng Phùng Sí liệt hai tên thiên nhân cảnh cửu trọng cường giả. Đây chính là đại lục đỉnh phong chiến lực. Hắn càng không cách nào lý giải chính là Hắn vậy mà căn bản cảm giác không đến trường thành thiên chiện không gian pháp thuật. Giống như trường thành căn bản cũng không phải là đem hắn cùng phụng sí liệt di hình hóa vị, mà là trực tiếp na di hắn vừa mới vị trí cả vùng không gian. "Ngươi, đến cùng là ai?" Tư Ẩn Sơn con ngươi huyết hồng một mảnh, trên người hắn cũng nổi lên một bộ huyết sắc thần giáp. Hắn quanh thân, huyết sắc hư ảnh cự nhân hiện hiện. "Huyết thần pháp tướng, ngươi đoán?" Trường Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Tư Ẩn Sơn trong cơn giận dữ, càng là lần nữa phun ra một ngụm máu tươi vết sắt bang bang chủ, "Nơi này cũng không phải ngươi sân nhà." Trường Thanh nhàn nhạt nói, tay bấm kiếm chỉ, trực tiếp điểm hướng mặt đất một mọn lửa màu vàng kiếm khí, trong nháy mắt xuyên qua đại địa, trực tiếp xuyên thấu hỏa linh thạch quấn mạch. Từ ẩn sơn con người nhăn co lại, hắn muốn lăng không bay lên, thế nhưng là vô luận hắn như thế nào dùng lực, đều chỉ dừng ở nguyên địa. Phản phất, đỉnh đầu của hắn có vô hạn xa không gian. Trường thanh chân khí, tại kịch liệt tiêu hao, chấn trời tối thức kiếm không gian năng lực, tiêu hao là theo thời gian cùng khoảng cách tính toán. Không thể không nói, thiên nhân cảnh cửu trọng tốc độ, chính là nhanh. Cũng may một đạo chấn thiên hám địa bạo hưởng, từ mặt đất truyền đến. Không biết dẫn độ phạm vi bao rộng hỏa linh thạch, lửa nóng hừng hực nung theo lấy mảnh liễu sóng xung kích, cuốn tới đại hỏa đang không ngừng lan tràn, mặt đất cũng đều dạn nước không chịu nổi thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, do đến. Trương Thanh hét lớn một tiếng. Trong vòng vương viên trong dặm, cuốn lên cuồng bạo gió lốc. Tư Hàn Sơn ngừng thoát đi, thúc dục tất cả lực lượng, chuẩn bị phòng ngự. Trương Thanh lại là thừa dịp này giải trừ không gian giam cầm, mà là hai tay lập tức gió tụ lửa ngưng. Dậy sóng đại hỏa, bị gió lốc tụ lại lên không. Nhiệt độ cao liệt diễm, hóa thành màu vàng, huyền như một vệt kim quang hỏa trụ, trực tiếp đốt thủng thương thiên. Tử Ẩn Sơn huyết thần pháp tướng, chỉ là chèo chống một lát, liền bị hòa tan. Máu của hắn thần khai giáp, cũng tại bị không ngừng bốc hơi. Thông Thiên Hỏa Chủ, chỉ có một đạo nhàn nhạt hư ảnh màu đen, còn chứng minh Tử Ẩn Sơn còn sống. Thời gian dần qua, ngọn lửa màu vàng lóng hóa thành màu trắng xí diễm, mà Thông Thiên Hỏa Chủ bên trong hư ảnh, cũng dần dần đậm đạo. Lại chỉ cần một lát, cái này Tử Ẩn Sơn đúng là muốn bị tươi sống đốt thành tro bụi. Nộ tụ những linh thạch này, cũng đầy đủ ta lại vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới, lãng phí. Trương Thanh thở dài, nhìn về phía một bên phòng thí liệt, "Bang chủ, ngươi không có ý định đánh ta hai quyền?" Phùng Sí Liệt ngược phổi sắp tức điên, hắn một đôi hỏa diễm thần mâu bên trong, chỉ có kiêng kỵ. Kẻ này không gian năng lực, xuất thần nhậm hóa, không có khả năng giải quyết không gian này chi lực, liền căn bản không làm gì được hắn. Không chỉ như vậy, tất cả công kích đều sẽ trở thành trợ lực của hắn. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là phòng thủ mà không chiến. Ngươi hỏa diễm, có lựa này trụ nhiệt độ cao sao? Trương Thanh hỏi lần nữa. Phùng Sí Liệt sắc mặt cứng ngắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày hắn vậy mà lại e ngại hỏa diễm. Nếu không, thử nhìn một chút. Trương Thanh rỗi dàng ngón tay, điểm hướng Phùng Sí Liệt đúng lúc này. Từ Ẩn Sơn thân ảnh lại là xông ra thông thiên hỏa trụ, một quyền đánh về phía Trương Thanh Anh. Trương Thanh đột nhiên nheo mắt lại, nhưng chân khí kịch liệt tiêu hao, cũng không ngừng điều khiển không gian, gió lốc, hắn đã không có mấy may tinh lực phòng ngự. Một quyền này, chịu chặt chẽ vướng vàng. Trương Thanh thân thể, như là mũi tên một dạng, bị Từ Ẩn Sơn một quyền đánh vào lòng đất. Từ Ẩn Sơn miệng lớn thở hổn hển, mắt thấy cái kia thông thiên hỏa trụ dần dần tiêu tán. Hắn nhìn chòng chọc vào mặt đất bị nện ra to lớn cái hố nhỏ, nắm chặt đã như là than cốc năm đấm. Trên người hắn, tàn da từng sợi hàn khí, trên người hắn, từng mảnh từng mảnh bị đốt cháy khét lẹt lên tiếng không ngừng chọc ra thật mạnh nhục thân. Nguyên lai like đây cũng là lá bài tẩy của ngươi. Phùng Sí Liệt lập tức kinh ngạc. Như vậy Liệt diễm phía dưới, Tư Ẩn Sơn cũng chỉ là thân vụ trọng thương. Như vậy thần hỏa cọ dựa, Tư Ẩn Sơn vậy mà có thể dựa vào nhục thân chạy ra. Hiện tại, ngươi minh bạch đi. Tư Ẩn Sơn nhìn chằm chằm Phùng Sí Liệt, hắn căn bản cũng không phải là lịch thiên phàm. Hắn căn bản cũng không phải là người của ta. Hắn chỉ là muốn đem ngươi ta dẫn ra, nhất cử tiêu diệt. Chỉ tiếc, tu vi của hắn hay là kém quá nhiều. Dừng một chút, Tư Ẩn Sơn nói tiếp, ngươi ta mà chết thứ nhất, cân bằng tất nhiên đánh vỡ. Đạo lý kia, ngươi nên rõ ràng. Xích Tiêu thành cường giả đông đạo, lại một cái đều không có đến, vì cái gì, ngươi cũng nên minh bạch. Phùng Sí Liệt sắc mặt tâm trầm, cho tới bây giờ, hắn thậm chí đều thúc dục hỏa linh thân thể, chỉ sợ Trường Thanh đột nhiên lại cho hắn một kiếm người ta liên thủ, chém giết cái này, cái này ba cái điểm đảo quán tổn thất, chúng ta gánh chịu. Phùng Sí Liệt trầm giọng nói ra hự, nếu ta cũng bị liên lụy trong đó, chỉ là linh thạch, ta giúp ngươi bù một chút thì như thế nào? Tư Ẩn Sơn nói ra đúng lúc này, hai người đồng thời toàn thân chấn động, phía dưới núi đá không ngừng sụp đổ, bị văng ra một cái trong hố nhỏ, vậy mà vươn một tấm cự nhân chi thủ, Một tôn ngọn lửa màu trắng khự nhân, vậy mà từ dưới đất chậm rãi leo ra, biến chiến tranh thành tơ lửa. Làm sao? Con của các ngươi, chết vui. Trương Thanh thân thể, vậy mà cũng không kỳ hình, đúng là từ ẩn sơn huyết thần pháp tướng dung hợp phùng sí liệt họa linh thân thể. Ngay tại lúc đó, Sích Tiêu thành trên tường thành, Tô Đỗ, Liêu Khinh Mi, Hoa Linh Tú, tất cả đều cùng nhau kinh hô. Trương Thanh cũng chỉ là tại ngắn ngủi giao chiến một lát, liền học xong hai đại ma đạo bảng chủ ác chủ bài tuyệt kỹ, chương 155. Thanh vân đề liên quan. Chương 155. Thanh vân đề liên quan. Từ ẩn sơn, phùng sí liệt Lại nghe nhi tử mặc dù vẫn như cũng phẫn nộ, nhưng cũng cưỡng ép ngăn chặt lửa giận. Tư ẩn Sơn mở miệng, không gian năng lực của hắn mặc dù tương hành, có thể tiêu hao quá mức kịch liệt, hắn thôn phệ quá nhiều linh khí đến bổ sung chân khí, mọ này điểm đã phế bỏ, hắn đằng sau như còn muốn bổ sung, đã sẽ không lại dễ dàng như vậy. Phùng Sí Liệt nhẹ gật đầu, lực độ phát siêu tuyệt, nhưng kế tục không còn chút sức lực nào. Chỉ cần vượt qua hắn một kích này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tư ẩn Sơn trên thân trọng ngưng huyết thần pháp tướng, cũng không công sát xuống tới, mà là lẳng lặng hư không mà đứng. Phùng Sí Liệt trên thân, hỏa thần khai chi ngọn lửa màu vàng loãng, càng thêm ngập trời. Hắn đồng dạng sừng sững hư không, chờ lấy Trường Thanh tấn công tới. Trên mặt đất, Trường Thanh chỉ lộ ra nửa người. Hắn lực cự nhân hai trần, chính dẫm tại Hỏa Linh thạch bên trên, không ngừng tồn phệ Hỏa Linh thạch. Dù sao cũng là hai đại ma đạo bản chủ, vị chính mình lực lượng không gian đánh trở tay không kịp, hay là nhanh như vậy cũng đã ổn định cục diện xuống tới a. Trường Thanh lớn tiếng hô hào, "Tư ẩn Sơn, Phùng Sí Liệt, tất cả đều hừ lạnh không thú vị." Trường Thanh nở nụ cười, "Đã như vậy, ta được các ngươi xuống tới." Trường Thanh nói đi, song quyền nắm chặt, đột nhiên đánh phía không trung. Tư ẩn Sơn, Phùng Sí Liệt con ngươi bỗng nhiên tức chặt, trực tiếp toàn lực đánh ra phòng ngự. Quả nhiên, hai người bọn hắn bị dịch chuyển tức thời đến trường thanh trên năm tay xoành. Liên tiếp hai đại bạo hưởng, Tư ẩn Sơn huyết thần pháp tướng bị lúc này đánh nát. Phùng Sí Liệt Hỏa thần áo giáp cũng đều chia năm xẻ bảy. Hai người lần lượt bị trọng kích bay ngược, mà cái kia bạch diễm cự nhân cũng tại một trận vận mẹo bên trong, triệt để tiêu tán. Trường Thanh đứng tại trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Coi như chân khí của hắn còn có thể xung đột, chỗ này hỏa linh thạch điểm đảo quăng cũng không đủ chèo chống hắn lần nữa thi triển bạch diễm cự nhân. Tư ẩn Sơn, Phùng Sí Liệt liếc nhau, biết thời cơ đã đến. Tư ẩn Sơn như một đạo huyết sắc lưu quang, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, chỉ là trong nháy mắt, liền tới đến trường thanh trước người. Nó trên nắm tay băng hàn sắc lên thiên, làm cho trường thanh nghi hoặc. Phùng Sí Liệt thân như lửa thần, kéo lấy như lửa rồng bình thường diễm vị từ một bên khác vọt tới. Chỉ cần bị kỳ trùng đụng, liền xem như Tử Ẩn Sơn cũng chưa chắc chịu nổi. Trường thanh khoe miệng, có chút giơ lên đứng tại chỗ, không núc nhích phinh phanh. Hai tiếng trầm đục, Tử Ẩn Sơn một quyền, trực tiếp đánh vào Phùng Sí Liệt trên thân. Mà Phùng Sí Liệt va chạm, cũng đem Tử Ẩn Sơn phọt tới một bên bất quá như trường thanh lời còn chưa dứt, trong mắt thần quangùng lên. Thời gian tại thời khắc này, trở nên cực kỳ chậm chạp. Tảo Hoa Trường sinh kiếm, sát na vĩnh hằng. Nhìn như khí thế ngập trời công kích, kỳ thực giả thoáng một thương. Tư ẩn Sơn cũng không bị thương nặng, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn công tới. Phong Sí Liệt mọn lửa trên người cũng chỉ là có chút run run, hắn trực tiếp vung ra một quyền, đánh ra một đạo hỏa trụ không gì hơn cái này. Trương Thanh hay là nói xong câu nói này, lại là hai đạo đồng đồng thanh âm. Lần này, hỏa trụ kém chút đánh xuyên Tư ẩn Sơn lồng ngực, mà Phong Sí Liệt trên người hỏa thần áo giáp cũng bị Tư ẩn Sơn một quyền đánh nát. Hai đại ma đạo bang chủ, hai đại thiên nhân cảnh cửu trọng tu sĩ, lựa bại câu thường. Trương Thanh đưa tay khẽ đạo, lấy ra hai bộ chấn ngục thiên tỏa, hướng trước người ném một cái. Chấn ngục thiên tỏa đột nhiên biến mất, phân biệt Cẩm Dư từ ẩn sơn, phùng sĩ liệt, nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, khán bại đã thấy rốt cuộc, chỉ là chấn ngục thiên tỏa, làm sao có thể? Đây không phải bình thường chấn ngục thiên tỏa. Từ ẩn sơn căn lúc đầu không kịp phản ứng, liền bị trấn áp, hắn lúc đầu rất là kinh thị, có nắm chắc có thể tránh thoát, thế nhưng là, vô luận hắn như thế nào dùng lực, nhưng căn bản không cách nào dung chuyển chấn ngục thiên tỏa một tơ một hào. Rõ ràng đem chính mình trấn áp, lực lượng của mình nhưng lại căn bản không đụng tới chấn ngục thiên tỏa. Đây là, trường thanh không gian năng lực. Một bên khác Phong xí liệt hỏa linh thần thể trong nháy mắt trở về nhục thân, hắn cùng Từ ẩn sơn mở rộng, không có lực phản kháng chút nào. Trên thân, thậm chí lại không một tia ngọn lửa cái này, dĩ nhiên không phải bình thường trấn ngục thiên tỏa, đây chính là bản quan tự tay chế tạo. Trưởng Thanh cười ha hả, vung tay lên một cái, hai đại ma đạo bang chủ thân thể, liền trong nháy mắt na di đến trước người quan. Hai người thần sắc biến đổi, trẻ tuổi như vậy mà cường đại quan, trong đầu của bọn hắn chỉ hiện ra một cái tên người. Thanh Vân Đề Linh Quan, Trưởng Thanh. Trưởng Thanh đi đến từ ẩn sơn trước người, bóp lấy cổ của hắn, đem nó khuôn mặt giơ lên từ chính nghĩa là gì của ngươi? Trưởng Thanh mở miệng hỏi: Tư Ẩn Sơn toàn thân chấn động mạnh mẽ, cắn răng nói ra: "Hôm nay coi như ta bại trả lời vấn đề của ta." Trương Thanh ngón tay không ngừng dùng sức, thậm chí thi triển ra Thanh Vân Tôn Thiên, muốn trực tiếp thôn phệ Từ Ẩn Sơn, ta không biết Từ Chính Nghĩa là ai. Tư Ẩn Sơn trầm giọng nói ra: "Không biết." "Rất tốt." Trương Thanh nhẹ gật đầu, buông lòng tay ra: "Ta sẽ đem ngươi xử tử, do Từ Chính Nghĩa hành hình." Tư Ẩn Sơn con người mãnh liệt rung động, thần sắc lại biến, nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt răng răng, không nói một lời hàn băng lẫn tiếng: "Ngươi cùng Từ Chính Nghĩa trên người giống nhau như lúc, hắn là bản yêu, nhưng ngươi không phải. Ngươi hẳn là mượn nhờ yêu thú chi huyết tới tu luyện tu thể." Trường Thanh Nghiễn ngậm nói ra, "Sau đó, ngươi cùng con yêu thú kia tốt, sinh ra từ chính nghĩa, đúng không?" Từ Ẩn Sơn khiếp sợ nhìn xem Trường Thanh. Trường Thanh thì là từ Tô nói, "Đương dùng loại ánh mắt này nhìn ta, loại lần thế này, đời ta còn cũng chỉ gặp qua hai hồi. Ta sao có thể không đem các ngươi liên tưởng đến nhau?" Huyết sát thú, yêu thú, có ý tứ. Trường Thanh vừa nhìn về phía vùng xí liệt, so sánh dưới, ngươi thiên hỏa này bàn ban chủ, có thể quá bình thường. Ngươi, đơn giản là lực lượng không gian tương khắc, ngươi không có lực lượng không gian, ngươi cái này miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, tính là cái giấm gì? Phùng Sí Liệt nổ mụm nước miếng, nhưng Trưởng Thành Tư không chút nào làm mà thay đổi, chỉ là linh niệm khế động, chiếc kia nước miếng liền nôn tại Phùng Sí Liệt trên mặt mình tiểu tử, ngươi đừng quá căng rỡ, ngươi không gian này năng lực cũng không phải vô địch. Ngươi đã bại lộ tất cả át chủ bài, chỉ cần trấn áp không gian của ngươi năng lực, kết quả của ngươi sẽ chỉ so với chúng ta thảm hại hơn. Phùng Sí Liệt vứt bỏ trên mặt nước miếng, giống giận đường đường tiên hỏa bàng bản chủ, vậy mà rơi vào kết cục như thế, hắn lúc này chỉ có ngập trời nộ diễm trấn áp không gian của ta năng lực. Trưởng Thành quay đầu, ánh mắt xa xa nhìn về phía Sích Tiêu Thành, như là một đầu khủng lồ viễn cổ hung thú lẳng lặng cuộn nằm ánh mắt tựa hồ cùng Tô Đồ, Liêu Khinh Mi, Hoa Linh Tú đối mặt. Trưởng Thanh khẽ miệng, có chút dương lên ta trợ. Trưởng Thanh nói, nhìn về phía hai người, hai vị bang chủ, là chính mình đứng lên theo ta đi đâu, hay là ta áp lấy các ngươi đi? Tư Ẩn Sơn, phụ thí liệt chỉ có thể nhận thua, hai người rãnh rủa lấy đứng dậy, đi theo Trưởng Thanh sau lưng, huống xích tiêu thành đi đến tự bang chủ, ngươi nói, nếu như đem ngươi mang đến tiên môn quan, chém giết tại Bạch Ưu Sơn lâm bên dưới, hay là do tự chính nghĩa tự mình độc thủ, có phải hay không rất có ý tứ? Ngươi? Tư Ẩn Sơn hận không thể ăn sóng Trưởng Thanh ha ha ha. Trưởng Thanh cười lững chạc tay, mỗi một bước bước ra, đều mang tự ẩn sơn, phùng sí liệt cùng nhau xuyên thẳng qua trong trượng. Chỉ là trong chốc lát, ba người thân ảnh, cũng đã đi tới xích tiêu thành bên dưới Bạch Lý Kính Minh. Trương Thanh nhẹ nhàng kêu gọi tại Bạch Lý Kính Minh vội vàng đến đây, toàn thân đều đánh lấy run rẩy đi thôi, tiếp quản cái kia ba cái điểm đả quáng, tính ngươi dựng lên một công. "Là, đại nhân." Bạch Lý Kính Minh vội vàng dẫn người tiến đến. Trương Thanh ngẩng đầu, cùng trên tường thành tô đồ bọn người liên tiếp đối mặt ánh mắt cuối cùng rơi vào hoa linh tú trên thân. Cảm giác này, không giống như là yêu, thật kỳ quái. Chương 156. Đệ ngũ đại yêu. Chương 156, Đệ ngũ đại yêu Lã Trú. Trương Thanh lần nữa kêu gọi có hạ quan. Lã Trú vội vàng nhảy xuống tường thành, xoay người chắp tay. Như Tô Đồ lời nói, Trương Thanh là muốn trấn nhiếp bọn hắn. Trên thực tế, bọn họ đích xác bị trấn nhiếp đến. Cho dù là Hoa Linh Tú, lúc này nhìn về phía Trương Thanh, cũng tràn đầy kiêng kỵ cực kỳ râm rữ, đứng rồi, đem bọn hắn an bài tương liên nhà tổ, để bọn hắn lẫn nhau làm bạn, được không tình mình. Trương Thanh phân phó nói là. Lã Trú có loại cảm giác không chân thật, đây chính là hai đại ma đạo hắc bang bản chủ. Bất kỳ một cái nào đều có thể cùng Tô Đồ, Liêu Khinh Mi chính diện bỏ sức. Thế nhưng là, lại bị Trương Thanh như vậy bắt sống. Hơn nữa còn là thời gian ngắn như vậy. Tấn Thăng tiên nhân cảnh trưởng thành, có được lực lượng không gian, hắn thật có thể bằng sức một mình lật xuống đương đại tội lớn. Đại nhân, hai người này, đàng sau xử trí như thế nào? Lã Chu xin chỉ thị hỏi. Trương Thanh ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía Tô Đồ mấy người, chậm rãi nói ra, trước răng giữ, tùy ý thượng tấu bệ hạ, cùng nhau hỏi chém. Tô Đồ trong lòng run lên, Liễu Khinh Mi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Hoa Linh tối lại là thần sắc căng cứng, thấp giọng nói ra, đệ hành quan đại nhân, hai người này, không có khả năng giết. A Trường Thanh lặng lặng hỏi, "Vì sao?" Hoa Linh Tú vừa muốn mở miệng, Trường Thanh liền ngắt lời nói, "Trước lúc này, ngươi là có hay không nên xuống tới nói chuyện?" Hoa Linh Tú toàn thân siết chặt, Lách Minh xuất hiện tại dưới tường thành. Tô Đỗ, Liêu Kinh Mi cũng liên tiếp Lách Minh, không còn đứng ở trên tường thành đại nhân lòng dạ, cao thâm mặt chắc, ngài biết vì sao không có khả năng giết. Hoa Linh Tú mở miệng nói, Trường Thanh hừ nhẹ một tiếng, căn bản cũng không phản ứng, mà là nhìn về phía Lã Chu, từ chính nghĩa đâu? Hoa Linh Tú mí mắt đập mạnh đại nhân tìm hắn chuyện gì? Lã Chu trong lòng bất an phóng hắn cái trấn ngục ti hành hình quan, hỏi chém thời điểm, do hắn động thủ. Hoa Linh Tú ánh mắt đột nhiên sắc bén, trong lời nói ý tứ, chẳng phải là đại biểu trưởng Thành biết tất cả mọi chuyện. Hoa Linh Tú tiến lên một bước, ngoài cười nhưng trong không cười nói lại nhân, nhưng biết hậu quả này. Trưởng Thành nở nụ cười, chỉ chỉ Tô Đỗ, vừa chỉ chỉ Liêu Khinh Mi, ngươi lại hỏi hỏi bọn hắn, ta có biết hay không? Hoa Linh Tú lập tức sửng sợ, Trưởng Thành hét lớn một tiếng, cung này. Hoa Linh Tú toàn thân mãnh liệt rung động, sắc mặt lập tức đỏ lên. Cứ tại nguyên địa thời điểm, Trưởng Thành đã vừa xải bước ra. Hoa Linh Tú chỉ có thể nhường ra một con đường, ánh mắt ngoan lệ ở giữa, lại hỏi thăm giống như nhìn về phía Tô Đỗ, Liêu Khinh Mi, chỉ bất quá Tô Đổ, Liêu Khinh Mi tất cả đều trầm mặc. Không chỉ như vậy, hai người khí cơ còn ẩn ẩn khóa chặt chính mình. Trương Thanh vượt qua Hoa Linh Tú, dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Liêu Khinh Mi, nói tổng binh đại nhân, cực khổ xin mời thiên môn quan chuẩn bị cái sân bãi. Cái gì sân bãi? Liêu Khinh Mi hỏi ta muốn ở nơi đó hành hình. Trương Thanh nói xong, liền bước vào trong thành. Dưới cửa thành, Tô Đổ, Liêu Khinh Mi, Hoa Linh Tú, tất cả đều toàn thân mát lạnh. Hoa Linh Tú hít sâu một hơi, quay người liền đi hướng Trương Thanh. Tô Đổ, Liêu Khinh Mi lấy mình, một trái một phải ngăn tại Hoa Linh Tú trước người. Hoa Linh Tú đã nổi giận, trong mắt sát cơ sơn nhân, thế nhưng là trưởng thanh bản thân chiến lược thông thiên, nó lực lượng không gian lại như thế Nguyên Tiên, lại thêm Tô Đồ, Liêu Khinh Mị khí cơ khóa chặt, hắn cũng chỉ có thể kiềm nén lửa giận đại nhân, ta muốn xin ngài ăn một bữa cơm, không biết đại nhân phải chằng né mặt. Hoa Linh Tú lẳng lặng nói ra không thượng. Trưởng Thanh tại chỗ từ chối, cũng không quay đầu lại. Hoa Linh Tú thần sắc lại là càng thêm lạnh nhạt, lư khí tuy là bình thản, nhưng lại nói ra khiến cho mọi người kinh hai không thôi lời nói ta làm sao không nhớ rõ, cái này Bách yêu Sa Lâm, còn có đệ ngũ đại yêu. Vừa mới nói xong, toàn bộ xích tiêu thành dưới cửa thành, hoàn toàn tĩnh mịch thậm chí liền đại đội trưởng xanh, bước chân cũng là dừng lại. Hoa Linh Tú vượt qua Tô Đồ, Liêu Khinh Mi, đi hướng trưởng thành, cho dù tu luyện ma công, nhưng như thế lực lượng khủng lồ sau khi thôn phệ liền có thể để bản thân sử dụng, nhân tộc này thân thể có thể không chịu nổi. Ngươi cũng không phải không có thủ thường, ngươi bị Từ ẩn sơn một quyền đánh vào lòng đất, có thể lên đến thời điểm đã lông tóc không tổn hao gì. Dù là ngươi tại chỗ nuốt ăn tiên cấp đan dược chữa thương, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy tốc độ khôi phục. Ngươi có thể trực tiếp phát hiện từ chính nghĩa, phát hiện mao tiểu mạch, thậm chí phát hiện ta, chuyện này chỉ có thể chứng minh, ngươi căn bản cũng không phải là người. Trường Thanh sắc mặt khó nhìn lên, "Ta không phải người." "Ngươi mới không phải người đâu, cả nhà ngươi đều không phải là người." Nói vừa xong, Trường Thanh sắc mặt liền càng thêm khó coi đại nhân thế, nhưng là nói đúng việc đã đến nước này, Hoa Linh Tú mặc dù còn có rất nhiều không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn cũng biết nên làm như thế nào, "Ta không phải người, cũng không phải yêu, mặc dù gọi chung là yêu, nhưng tinh quái hay là có chỗ khác biệt, tại hạ là linh hoa chi tình, nên chưa nhỏ tinh quái, không biết đại nhân ngài đâu." Tất cả mọi người nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt, tất cả đều thay đổi. Trường Thanh chính mình cũng là nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, ta vẫn là thành tinh đệ ngũ đại yêu. Không sai tên tuổi. Trương Thanh nhìn về phía Hoa Linh Tú, vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại lá cho ta cái dẫn dắt, xem ra ta là muốn đi Bạch Ương Sơn làm một chuyến. Tất cả mọi người tất cả đều không có kịp phản ứng, liền ngay cả Hoa Linh Tú cũng lạ lâm vào suy tư. Trương Thanh hỏi tiếp, Bạch Ương Sơn lâm rất lớn, không biết Hoa lâu chủ nằng không chỉ cái đường. Đường gì? Nói cho ta biết, sáu tay thần khí cùng lưu ly hỏa phụ chỗ. Hoa Linh Tú toàn thân cứng đờ, trong con ngươi lộ ra thâm trầm tiên khí. Tô Đỗ, Liễu Khinh Mi cũng cảm giác sâu sắc lời này uy hiếp. Cái này chẳng phải là nói, chỉ cần Trương Thanh thừa nhận chính mình là yêu quay người liền muốn cùng sáu tay thật khí, lưu ly hỏa phượng liên thủ. Nguyên bản liền phức tạp thế cục, lúc này phức tạp hơn. Nguyên bản liền không cách nào khống chế thế cục, lúc này càng thêm hỗn loạn đến tột cùng như thế nào, mới có thể ngăn cản Trường Thanh. Đây là tất cả mọi người trong lòng đều không thể đạt được câu trả lời vấn đề còn có vì sao? Trường Thanh nhàn nhạt hỏi. Hoa Linh Tú ngậm miệng không nói. Trường Thanh quay người tiến vào trong thành. Sích Tiêu Thành bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Một người độc chiến hai đại ma đạo bang chủ, ngược lại đem hai đại ma đạo bang chủ bắt sống. Một người một mình đối mặt Sích Tiêu Thành, thậm chí ngay cả trấn ngục ti chỉ huy sứ, biên cương quân tổng binh đều chỉ có thể vật làm nền. Trương Thanh ngày đó câu nói kia, "Các ngươi, không được lúc này lần nữa" tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Trương Thanh căn bản không phải cuồng vọng, mà là hắn thật có năng lực này. Trên đường phố, một chỗ trống ngạc, Lịch Thiên Phàm đứng tại dưới tường bóng ma, ôm minh hổ liệt tiên kiếm. Tay của hắn nhẹ nhàng lướt ve thân kiếm, ánh mắt của hắn tràn đầy phó tạm. Dù là hắn biết, Trương Thanh cử động lần này nếu là đặt ở thiên giới, không đáng kể chút nào. Bởi vì trong thiên giới, cá nhân thực lực gần như quyết định hết thảy. Nhưng Lịch Thiên Phàm hay là cảm thấy chấn kinh. Hắn càng là biết, nhược Trường Thanh cử động lần này thật ở tiên giới, chỉ sợ cũng không là sống bắt Từ An Sơn, Phùng Sí liệt đi vào Xích Tiêu Thành một khắc kia trở đi, Trường Thanh có lẽ cũng đã bắt đầu đại khai sát giới đệ ngũ đại yêu. Nếu là người thành tinh, vậy căn bản liền không thể từng yêu, chỉ có thể nói là luyện thành tiên thể. Lịch Thiên phàm trong đầu, hiện lên cùng Trường Thanh cộng đồng tinh lực đủ loại hình ảnh. Sau một hồi lâu, Lịch Thiên phàm cười, thầm nghĩ trong lòng, ngươi là chư tiên, ngươi tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người vô tội. Xích Tiêu Thành, tất cả mọi người vậy mà đều bị ngươi dọa sợ. Nếu sẽ không bỏ qua, vậy cái này hết thảy lại là vì cái gì? Lịch Thiên Phàm hồi tưởng đến đã từng trung thành, dấu sao mà chi sâu. Nhưng bây giờ Trường Thanh lại là đang không ngừng bại lộ ác chủ bài. Thiên môn quan hành hình muốn, ta từ tiên giới mà đến. Lịch Thiên Phàm thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn đột nhiên minh bạch hết thảy. Trường Thanh hành động, chỉ có một cái mục đích. Đại ma sủng rầm rĩ. Trường Thanh làm sao có thể biết? Lưu Vân Tiên Tông, căn bản sẽ không biết sủng rầm rĩ sự tình, bọn hắn cho dù biết cũng sẽ không phái người hạ giới. Muốn hạ giới, cũng không đơn giản, cũng sẽ không có người cam nguyện từ bỏ 10 năm. Đại ma sủng rầm rĩ muốn đoạt xá Đông Phương Lan cực linh chi thể, muốn đoạt xá, liền muốn tiên phong ly thần hồn. Sau đó tốt vẻ. Trường Thanh nếu không phải thiên giới xuống tới, nhưng hắn cho tới nay hành động, cùng hắn biết hết thẻ Trường Thanh thân thân văn công, là Đông Vương Lan truyền lại. Lực thiên phàm trong con ngươi tinh quang lóe lên, Đông Vương Lan thần hồn, ngay tại Trường Thanh trên thân. Ngay tại Trường Thanh mang theo trong người trong nội bộ. Chương 157. Toàn bộ đội bắt cùng nhau hỏi chém. Chương 157. Toàn bộ đội bắt cùng nhau hỏi chém. 3 ngày sau đó, trấn ngục ti tiền điện. Tô Đỗ, Lã Chu sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trong đại viện đang giàn sắt Trường Thanh. Phất tay bảy trận, chân khí dẫn dắt phía dưới, Hỏa Linh Thạch Hỏa Linh lực ở giữa không trung liền tạo dựng ra một tòa huyền ảo trấn pháp. Thật kỳ cứng rắn lưu tinh quan sát, ở đây trận pháp nhiệt độ cao hỏa diễm phía dưới, cấp tốc dung thành chất lỏng. Hai người thậm chí cũng nhìn được cái kia một mảnh ngọn lửa màu vàng, còn có cái kia diễm hỏa màu trắng. Nếu không có trực tiếp đem lưu tinh quan sát cho đốt thành khối bụi, Trưởng Thanh chỉ sợ căn bản sẽ không dùng cái này bình thường phòng hỏa. Nhưng, đó cũng không phải to đồ, Lã Chu kiêng kỵ căn nguyên ánh mắt của bọn hắn, nhìn chằm chằm vào Trưởng Thanh luyện chế pháp bảo. Chấn ngục thiên tỏa, đặc chế chấn ngục thiên tỏa, chấn ngục ti bất luận cái gì đối ứng pháp thuật đều không thể giải khai. Nó tiên tỏa phía trên, chất chứa lực lượng không gian, mặc kệ cao bao nhiêu tu vị, đều không thể đè cứng ép xung phá. Chư phi có thể giống Trường Thanh một dạng, khống chế lực lượng không gian. Hắn hết thảy luyện chế mấy bộ, Tô Đồ tụ khí truyền âm một ngày một bộ, hết thảy luyện thành ba bộ. Lã Chu sắc mặt cứng ngắc, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, thậm chí đều biết cái này ba bộ chấn ngục thiên tỏa là vì ai chuẩn bị. Tô Đồ, Liễu Khinh Mi, Hoa Linh Tú, Tư ẩn sơn, phụ sĩ liệt cái kia hai bộ, hẳn là Trường Thanh tiện tay luyện chế. Bọn hắn thậm chí cũng không hoài nghi, Trường Thanh thẳng đến bắt sống Tư ẩn sơn, phụ sĩ liệt trước đó cũng không tính dùng cái này chấn ngục thiên tỏa. Trường Thanh căn bản là không có dự định thả xích tiêu thành một đầu sinh lộ. Nhưng bây giờ Trường Thanh luyện chế ra mới chấn ngục thiên tỏa, ngược lại để Tô Đồ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xích Tiêu Thành, biên thủy ức vạn máy tính, có thể sống đại nhân, Trường Thanh muốn chọn ở Thiên Môn Quan hành hình, đến tột cùng là vì sao? Lã Chu nghĩ mãi mà không rõ, có lẽ là hắn căn bản cũng không cảm tưởng minh bạch Trường Thanh tính toán không bỏ sót, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ có bất kỳ biến số phát sinh. Hắn muốn tại nơi đó, đem chúng ta một mẹ hút gọn. Tô Đồ truyền âm nói. Dừng một chút, Tô Đồ lại truyền âm nói, có lẽ, hắn còn không có từ bỏ. Thiên Môn Quan, chừng bảy mấy chục vạn biên cương quân, hắn không có khả năng ở nơi đó chém giết Liêu Khinh Mi. Mà lại điên hòa rút, huyết sắt giúp dụng dịch, cũng tại khẩn cấp triệu tập, không chỉ như vậy, Bạch Ưu Sơn Lâm Media, Bách thủy Hàn giao tuyệt đối không có khả năng mắt thấy từ ẩn sơn bị tự chính nghĩa tự tay chấm giết. Lã Chu lau mồ hôi lạnh trên trán, trưởng thanh lực lượng không gian, đầu tiên tự thân liền đứng ở thế bất bại, tràn diện càng là hỗn loạn, đối với trưởng thanh mà nói liền càng là có lợi. Tô đồ trong con ngươi, phong mang tất lộ, thế nhưng là, hắn mặc dù nhìn tính toán và tính, hay là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hoàn thành trấn ngục ti trấn pháp, phong thiên trấn địa, đủ để phong cầm hết thảy không gian. Lã Chu trong lòng run lên, đại nhân trưởng thanh tuy nói sẽ không giết chúng ta, Nhưng hắn đến tột cùng nghĩ như thế nào, không ai biết. Dù là đây hết thảy đều báo cáo bề hạ, cũng chỉ có một kết quả. Tô Đồ nhìn thật sâu mắt chuẩn bị kết thúc công việc trưởng thành. Lã Chu đã minh bạch, đại nhân, tòa trận pháp kia đã vận chuyển về Thiên Môn Quan. Tô Đồ gật đầu xác nhận, lại bổ sung, không chỉ như vậy, trưởng thành luyện chế đặc thù trấn mục thiên tỏa, nó không gian giam cầm, tại phong thiên trấn địa trong trận pháp cũng sẽ vô hiệu. Trong đại viện, trưởng thành trưởng thở phào nhẹ nhõm, vung tay lên một cái, đem tinh luyện kim loại trận pháp giải trừ. Vỗ tay phát ra tiếng, đem ba bộ trấn mục thiên tỏa thu hồi, quay người đi hướng tiền điện truyền hoa linh tú, ta ở chỗ này chờ hắn. Trường Thành trực tiếp ngồi ở chủ vị bảo tọa. Tô Đỗ, Lã Chu trong lòng run lên, tới. Tô Đỗ hướng Lã Chu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lã Chu vội vàng cáo lui rời đi. Không bao lâu, Hoa Linh Tú cũng đã đi vào tiền điện, đồng thời tới, còn có Liễu Khinh Mi lớn mặt yêu thú ẩn núp vào thành, y muốn như thế nào? Trường Thành ngồi thẳng người, cầm lấy một khối lưu tinh sắt, xem như kinh đường mục, đột nhiên vỗ. Hoa Linh Tú lạnh lùng nhìn xem Trường Thành, ngươi không phải đều biết a. Đi ngang qua sân khấu luôn luôn muốn đi. Trường Thành vừa cười vừa nói, Tô Đỗ, Liễu Khinh Mi nhìn xem cái này sắc mặt ôn hòa, treo khuôn mặt tươi cười Trường Thành. Một trận giật mình bất nói nhảm, ngươi đơn giản là muốn đem ta đuổi bắt hạ ngục, áp giải thiên môn quan cùng nhau chém đầu. Hoa Linh Tú cười lạnh, lúc này đưa tay ra, nghe nói ngươi luyện chế ra đặc thủ trấn ngục thiên tỏa, nghĩ đến cũng có ta một bộ, tới đi. Trương Thanh lẳng lặng nhìn Hoa Linh Tú, mở miệng nói, ngươi có thể phản kháng. Ha ha. Hoa Linh Tú khinh miệt nói, đừng tưởng rằng ngươi yêu nghiệt thông minh, đại hoịch phần thắng, liền coi thường chúng ta. Chắc hẳn hiện tại trấn ngục ti trận pháp đều đã chuẩn bị khởi động đi. Ngươi là muốn giống Phan Lâm thành chém giết vương tam thiếu một dạng, đem ta chém giết. Trương Thanh nhẹ gật đầu, Bạch Yêu Sơn Lâm, bốn vị đại yêu, là có hơi nhiều. Lã Chu ở bên, trong lòng run sợ, sợ Trưởng Thanh trực tiếp hạ lệnh mở ra trận pháp. Trưởng Thanh trầm mặc một lát, thở dài, "Thôi, đã ngươi phối hợp như vậy, vậy liền áp tiến đại ngục, tùy ý họ chém." Nói, Trưởng Thanh vỗ tay phát ra tiếng, trực tiếp đem đặc chất trấn ngục thiên tỏa, đeo ở Hoa Linh Tú trên thân. Hoa Linh Tú rời đi trước đại điện, thật sâu nhìn xem Trưởng Thanh, "Ngươi, cũng không được, ngươi vẫn như cũ cái gì đều không cải biến được." Lớn vật, dám chống đối bản quan, đến a, áp tiến đại ngục, không cho phép cho hắn cơm ăn. Trưởng Thanh lúc này hạ lệnh. Thần thái như thế ngôn ngữ, càng làm cho Hoa Linh Tú khinh thị ngươi lại phất rối. Hoa Linh Tú phủi mắt to độ, Liêu Khinh Mi trực tiếp hướng đại ngục đi đến. Tô Độ, Liêu Khinh Mi cũng mở mịt nhìn xem Trường Thanh. Bọn hắn mơ hồ cảm thấy, Trường Thanh cũng không phải là bởi vì cầm xuống Hoa Linh Tú, nắm trong tay Sích Tiêu Thành, mà Xuân Phong đã ý Trường Thanh lúc này trạng thái, mười phần nhẹ nhõm, nhẹ nhõm đến hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, hết thảy đều cực kỳ thuận lợi. Tô Độ, Liêu Khinh Mi lẫn nhau, bọn hắn vậy mà đồng thời có một loại cảm giác, tiên uy khó dò. Lã Trù, Trường Thanh kêu gọi có hạ quan. Nghe nói Sích Tiêu Thành tháng này thu thuế, chậm chạp không thể nộp lên trên. Trường Thanh hỏi: Trong tiền điện, mấy người tất cả đều lòng dạ biết rõ. Lã Chu, Liếu Kinh Mi tất cả đều nhìn về phía Tô Đồ. Tô Đồ cười ha ha một tiếng, tiến lên một bước, đại nhân nếu đem trấn ngục tiền tọa chuẩn bị xong, vậy liền cực khổ xin mời đại nhân cũng vì ta đeo lên đi. Tô Đồ đại nhân, ngươi cũng tiên nhân cảnh cửu trọng, ngươi cũng không phản kháng phản kháng. Trương Thanh nhíu mày từ ẩn sơn, phong sĩ liệt thế nhưng là bị đại nhân bắt sống, ta tự hỏi có tự mình hiểu lấy, không cách nào làm đến. Nhưng nơi này không có khóa mạch, ta hết sạch sức lực a. Đại nhân lực lượng không gian, làm ta mà cảm. Trương Thanh nũng nịu, nói được chưa, chăm sóc thật tốt, ba bữa cơm đúng giờ. Trưởng Thanh lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, Tô Đồ cũng bị trấn áp giam cầm một cái xích tiêu thành mà thôi, vì tiên thu và đại, các ngươi thật sự không hảo hảo suy nghĩ một chút. Ánh mắt muốn thả lâu dài chút, cũng không nên bị trước mắt phụ vân vây khốn đốn. Tô Đồ quay người liền muốn tiến về đại ngục, lúc này nghe nói, cũng không quay đầu lại, đại gian giống như trùng, lớn uỵ giống như thật. Liêu đại tôn quân, cuối cùng đã nhìn lần người. Mau mau ấn xuống đi. Trưởng Thanh phất tay, một dạng không cho cơm ăn. Lã Chu lặng lặng đứng ở một bên, cũng không trấn ngục làm dám lên trước một bước. Tô Đồ chính mình đi vào trong đại ngục, nhưng này đại ngục chi môn, cũng không đóng lại có phải hay không nên để ta. Liêu Khinh Mi thần sắc lãnh đạm, trầm giọng nói ra, "Thu tay lại đi, Trưởng Thanh, ngươi đã làm đủ tốt." Trưởng Thanh liếc nhìn Sở Sách, phản phất giống như không nghe thấy, "Biên cương quân tổng binh, Liêu Khinh Mi, Tham Ô nhận hối lộ, khiến biên cương quân quân lương không đủ, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Làm gì làm như thế đồ rỡn." Liêu Khinh Mi sắc mặt khó coi. Trưởng Thanh rũa rằng ngón tay, nhẹ nhàng gõ lấy sổ sách, "Mặc kệ ngươi Tham Ô linh thạch cuối cùng dùng để đã làm gì, ngươi đây là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực." Trưởng Thanh đứng dậy, đi hướng Liêu Khinh Mi, nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt đẹp, lẳng lặng nói ra, "Quân lương dùng ngươi đến Tham Ô cấp cho." Bên này quân quân, là Thanh Vân Quốc quân đội hay là Ngô Liễu Kinh Mi quân đội? Còn có một chút, ta phải nhắc nhở ngươi, cái này Thanh Vân đại tướng quân, họ Quách Bạch Lý. Liễu Kinh Mi căn bản là không có cách phản bác, mọi người đều biết, xích tiêu thành bản thân, liền có vấn đề. Trưởng Thanh trực tiếp cho nàng mang lên trên đặc chất trấn ngục thiên tọa, đến a, đơn độc nhà tù, quét sạch sẽ. Liễu Kinh Mi nhìn thật sâu mắt Trưởng Thanh, xoay người rời đi. Bạch Lý Kinh Minh, thừa quan vũ lúc này đi vào trong đại viện, đúng là căn bản không dám bước vào tiền điện một bước. Chỉ nghe tiền điện bên trong, Trưởng Thanh thanh âm tiếp lấy vang lên thượng tấu bệ hạ, thiên môn quan, cùng nhau họ chém. Chương 158, đem bản cờ bưng cho bệ hạ. Chương 158, đem bản cờ bưng cho bệ hạ tới đi, Lã Chu đại nhân. Trương Thanh nhìn về phía một bên Lã Chu. Lã Chu mặt mũi tràn đầy một bức, đại nhân. Trương Thanh làm cái tư thế mời, xin mời Lã Chu đại nhân tọa tọa, chủ trì xích tiêu thành công vụ. Lã Chu đầu đầy mồ hôi, run run dậy dậy ngồi ở hắn thường xuyên ngồi ở vị trí bên trên. Mặc dù xử lý hắn thường xuyên xử lý công vụ, có thể cái này tâm tính, thay đổi hoàn toàn dạng. Tiền điện bên ngoài, Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ còn tại cùng kính chờ. Cho dù là tại hoàn thành Bọn hắn cũng không có như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Nếu là bị Hoàng Thành thế lực nhìn thấy, cho dù là bị bọn hắn lão tử nhìn thấy, cũng là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Thượng quan Vũ liền không nói, Bạch Lý Kính Minh lúc nào như vậy trung thực qua hai người tiền đến. Trương Thanh thuận miệng nói một câu. "Bạch Lý Kính Minh, Thượng quan Vũ không dám trì hoãn, vội vàng bước nhanh đi vào tiền điện Thượng quan Vũ." Tại, về sau cái này xích tiêu thành, ngươi phụ tá Lã Chu, yên tâm, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, độ cái kim, xích tiêu thành Cản Khôn đã định, ngươi cũng có một phần công lao. Trảm Yêu trừ ma cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất, hay là xã tắc án ổn. Hạ quan, Minh Bạch, Bạch Lý Kính Minh. Tại, Thiên Hỏa giúp ba cái điểm đảo quáng, ngươi tốt xin quản lý, có một cái tạm thời không cách nào sản xuất hỏa linh thạch, nhưng mặt khác hai cái còn như thường lệ vật chuyện. Giạng này, ngươi đến thử cái tên, liền nói ba cái điểm đảo quáng toàn bộ báo hỏng, trong vòng nửa năm cũng không thể như thường lệ sinh sản. Đại nhân, Trưởng Thanh hướng Bạch Lý Kính Minh, Thượng quan Vũ đưa cái ánh mắt, hai người tất cả đều lòng dạ biết rõ. Trưởng Thanh đây là muốn đem cái kia hai cái điểm đảo quáng nửa năm ít lợi, toàn bộ đều cho Bạch Lý gia, Thượng quan gia. Trưởng Thanh nhìn về phía Lã Chu, nói tiếp, thu thập chứng cứ phạm tội. Hội lộ tứ đại gia tộc, Tô Đổ cấu kết thiên hòa giúp, Liêu Khinh Mi thảm o, còn có, bọn hắn tất cả mọi người cấu kết yêu thú sự tình, cùng nhau báo cáo. Lã Chu toàn thân siết chặt. Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, cũng là sắc mặt cứng ngắc. Trương Thanh Tử vốn nói, chứng cứ phạm tội thu thập càng đầy đủ, mạng của bọn hắn liền càng có thể bảo trụ, hiểu chưa? Lã Chu cẩn thận suy tư. Bạch Lý Kính Minh lơ ngơ, Thượng Quan Vũ ở bên thử thăm dò giải thích, đại nhân ý tứ là, nếu như chứng cứ phạm tội không đủ, như vậy xích tiêu thành chi tội, bị bắt vào đại ngục liền có thể kháng bên dưới, gian đe, thuận theo dân ý, nói không chừng bệ hạ liền sẽ hạ lệnh xử trảm. Nhưng nếu như chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, liên lụy trong đại, bị bắt vào đại ngục liền không chống đỡ được, bởi vậy sẽ liên lụy càng nhiều, vậy hạ cân nhắc đằng sau, có lẽ sẽ bỏ qua cho bọn hắn một mạng. Bạch Lý Kính Minh vẫn là không hiểu. Thượng quan Vũ nhìn Trưởng Thanh không có không vui, nói tiếp, để bọn hắn kháng bên dưới, đối với Thanh Vân Quốc mà nói, chém bọn hắn liền chỉ tương đương với gãy một cánh tay. Nếu để cho bọn hắn không chống đỡ được, còn muốn chém bọn hắn liền tương đương với dung chuyển Thanh Vân Quốc căn cơ, sẽ khiến Thanh Vân Quốc đại loạn. Nếu muốn tiên môn quan chém đầu, Bạch Diêu Sơn Lâm, Huyền Nguyệt Quốc cũng đều sẽ biết Thanh Vân Quốc đại loạn. Bạch Lý Kính Minh một trận giận mình, trong lòng của hắn run sợ thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn Trưởng Thanh một chút đại nhân, tứ đại gia tộc trưng cứ phạm tội thượng quan Vũ thấp phẩm trong lòng. Trưởng Thanh nhìn xem Thượng quan Vũ, ý cười đầy mặt nói, nhìn ta cái này đều nói cho miệng, kỳ thật cũng chính là hai đại gia tộc. Các ngươi hai nhà có thể phiết sạch sẽ, tiến tâm đi, không có việc gì. Thượng quan Vũ trong lòng lập tức đại hỉ, Bạch Lý Kính Minh cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại là Lã Chu, sắc mặt hơi đổi một chút. Dưới loại tình huống này, không có vấn đề, mới là vấn đề lớn nhất. Trên mặt nổi, Nam cung gia, Triệu gia sẽ phải gánh chịu trọng kích, nhưng hộ trộn, Thượng quan gia, Bạch Lý gia, mới là đã dẫm vào bẫy cho dù tất cả mọi người đều phóng thích, coi như hết thảy đều vô sự phát sinh, tứ đại gia tộc cũng sẽ bởi vì chuyện này chết để phất liệt. Lã Chu mồ hôi lạnh, rơi la trá, mặc kệ trưởng thành muốn làm cái gì, muốn làm gì, thấy thế nào trưởng thành đều là tất thắng chi cục. Chỉ bất quá, là đại thắng cùng tiểu thắng có khác. Lã Chu đột nhiên cảm thấy nguy cấp, con mắt miêu hướng một bên, khi thấy trưởng thành đang ngó trưởng chính mình đại đại đại nhân là Chu kém chút bị hổ trực tiếp từ trên bảo tọa nhảy dựng lên. Lã Chu vội vàng nói, thu thập chứng cứ phạm tội sự tình, trong thời gian ngắn lư đại nhân, ngươi cái này nói chính là lợi gì? Trương Thanh Cao mày nói, "Ta để cho ngươi thu thập chứng cứ phạm tội, cũng không phải thật làm cho ngươi thu thập chứng cứ phạm tội. Ngươi một mực tại Sích Tiêu Thành đảm nhiệm văn thư quan, có hay không? Trong lòng ngươi rõ ràng. Có trực tiếp viết lên, không có, ngươi hiểu, đúng không?" "Đại nhân, hạ quan không dám hiểu." Lã Chu Giang Nan nói ra vậy ta đến cấp ngươi làm làm mẫu." Trương Thanh trầm ngâm một tiếng, nói trấn mục ti chỉ uy sứ Tô Đỗ, cùng tứ đại gia tộc, Ân, hai đại gia tộc, Nam cung gia, Triệu gia, cùng Biên Cương quân tổng binh Liếu Khinh Mi, cấu kết Bách Yêu Sơn lâm đại yêu hoa linh tú, lấy Sích Tiêu Thành tất cả bách tính tính mệnh làm bị hiệp. Lời mới vừa nói ra miệng, không chỉ là Lã Chu, Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ cũng là dạng cái không rõ. Tuổi danh này nếu là thượng tấu bị hạ, còn có đường sống. Trương Thanh Thanh âm chậm rãi truyền đến, ý đồ khống chế Thanh Vân Quốc kinh tế trái tim, hoàn toàn chiếm Hữu Xích tiêu thành. Bạch Ưu Sơn lâm dục dịch, Bích Thủy Hàn giao từ bên ngoài phối hợp tác chiến, sáu tay thật kỳ, Lưu Ly Họa Phượng phối hợp lẫn nhau, đồng thời cấu kết Huyền Nguyệt Quốc đại nhân, cái này nào có Huyền Nguyệt Quốc sự tình. Lã Chu ngồi không yên ngơi không phải phụ thể tướng người sao? Có hay không? Ngươi không rõ ràng. Cái này cùng ta là phụ thể tướng Lã Chu nói, liền nói không được nữa. Đây là Trương Thanh trong biên chế Trương Thanh có ý tứ là để cho mình cùng theo một lúc biên. Nếu như Triều đại nhân nói như vậy, vậy cũng quá không hợp lý. La Chu cảm thấy mình nhất định phải làm chút gì. Hắn sợ bị hạ nhìn tấu chương này, thật sẽ hạ lệnh muốn giết Tô Đồ bọn hắn. Cho dù Thiên môn quan bắt đầu bố trí, Tô Đồ, Liêu Khinh Mi cũng sẽ trở thành phản loạn chi đảng, hay là cấu kết yêu thú cùng địch quốc phản loạn chi đảng. Chỗ nào không hợp lý? Trương Thanh mở miệng hỏi nếu Tô Đồ, Liêu Khinh Mi cấu kết yêu thú Hoa Linh thú, lấy toàn thành bách tính tính mệnh làm uy hiếp, vậy đại nhân lại là như thế nào không đánh mà thắng đem bọn hắn toàn bộ đội bắt hàng ngũ? Bởi vì ta mạnh Trường Thanh nhíu mày, làm sao? Không hợp lý sao? Ta là tu luyện ma công, tiến cảnh tu vi, đối chiến chi lực mạnh một chút xíu, cái này không nhiều bình thường sao? Từ ẩn sơn, Phùng Sĩ Liệt, không phải là bị ta sống nắm. Sự thật mặc dù như vậy, nhưng cái này muốn nói ra đi, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Trường Thanh nghĩ nghĩ, nói vậy liền nói, lấy bích thủy hàn dao cùng hết sắt bang bang chủ tử Từ ẩn sơn con riêng từ chính nghĩa làm vi hiệp, cái này cũng có thể đi. Đúng rồi, từ chính nghĩa cũng cho ta viết dâng đầu trường, đây là biên cương tổng binh Liêu Khinh Mi tự mình hạ lệnh Trần Thiết Quân mượn rượng lớn lên. Cái này xích tiêu thành, Tô Đỗ, Liêu Khinh Mi phá liên tụ, còn có tứ đại gia tộc, tại hạ một bản cỡ lớn, mà lại hạ 20 năm. Thế nhưng là nghe ta nói tiếp. Trưởng thành phía trước trong điện chậm rãi giạ bước, nói tiếp, Bách Ưu Sa Lâm muốn lấy từ chính nghĩa làm quân cờ, đưa từ chính nghĩa thượng tiên. Lấy bán yêu huyết mạch, ẩn tàng yêu thú chi thực, mục đích là vì tử trên trời giới vào tay, cải biến Lưu Vân Đại Lục chi cách cục. Đến lúc đó, phong vân tứ phương lôi, chỉ có yêu thú mới có thể tham gia. Tất cả mọi người chỉ có thể leo lên Vân Hải Thạch Bison, leo đi lên cũng phải trở thành yêu thú khẩu phần lương thực. Dù sao, Bách Ưu Sa Lâm, Lưu Vân Đại Lục yêu, chính là hiện trạng này. Thôi ta cho ngươi để ý phương hướng này, cụ thể chi tiết, ngươi đến tinh tu. Sích Tiêu thành là quận cờ lớn, chúng ta muốn đem bản cờ này vươn cho bệ hạ. Đi, không cần nói nữa. Gặp được không hợp lý, thực sự biên không ra lý do, liền trực tiếp viết sự cường đại của ta, đúng rồi, viết thêm một chút. Thần võ a, anh minh a, loại này, ngươi hẳn là rất sở trường. Lã Chu sắp khóc, đại nhân, 20 năm trước, Liễu Khinh Mi hay là cái tiểu hải tử. Trương Thanh lục lọi cái cằm, nói vậy liền đem Liễu đại tướng quân Liễu Sơn Hà ghi vào tấu chương. Chương 159. Các ngươi đều là người thể diện. Chương 159. Các ngươi đều là người thể diện. Sích Tiêu thành trấn mục đi, trong tiền điện. Trưởng Thanh sau khi nói xong, vừa nhìn về phía Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, đối với Lã Chu nói bổ sung, kia cái gì, nhất định phải đem Bạch Lý ra, Thượng Quan gia bỏ qua một bên sạch sẽ. Lã Chu tràn đầy đồng tình nhìn về phía Thượng Quan Vũ. Như vậy thế cục, Bạch Lý Kính Minh thấy không rõ thì cũng thôi đi, ngươi thế nhưng là phụ thể tướng công tử bốn. Thượng Quan Vũ nhìn xem Lã Chu cái kia kỳ quái quái thân sắc, trong lòng cũng chỉ có đối với Trưởng Thanh sợ hãi. Nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng rất nhanh liền bị hắn ném sau. Tô Đỗ, Liễu Khiêm Mi, Hoa Linh Tú. Còn có hai cái ma đạo bản chủ, tất cả đều bị đội bắt hàng ngũ. Trưởng Thanh muốn lên tấu bệ hạ tấu chương, chỉ nghe cái phía diện cũng đã để tâm hắn kinh run sợ. Nói là biên, có thể từ chính nghĩa là chuyện gì xảy ra? Từ ẩn sơn là chuyện gì xảy ra? Hoa linh tu là chuyện gì xảy ra? Bích thủy hàn giao lại là chuyện gì xảy ra? Cái này có thể không hề giống là biên. Xích Tiêu thành bản cờ, lúc này liền như là một cái kỳ hốt giác. Mỗi một cái lỗ thùng mắt vốn là dùng để rơi xuống quân cờ, nhưng bây giờ lại đem quân cờ đều cho lọt xuống. Mà cái này mỗi một cái lỗ thùng mắt đều thành trưởng thanh ở trên tấu bệ hạ tấu chương bên trên viết xuống một bút. Trường Thanh đem tấu chương an bài rõ ràng, giao phó xong sau, vù vù lã chu bà bay. Linh nghiệm cảm giác được chấn ngục tim môn miệng, Lịch Thiên phàm đi lại. Trường Thanh nghĩ nghĩ, nói đúng rồi, nghe nói Nam cung gia phái người tới. Đại nhân, chỉ là bình thường tương mộng. Ấy rơi vào trong tay ta, sao có thể bình thường đâu? Đại nhân ý tứ là Nam cung gia thu hồi lộ phương thức, bình thường năng lượng gấp 10 lần, gấp trăm lần trên lịch giá, ngươi hiểu không? Hiểu, hiểu. Chi tiết quyết định thành bại, cũng càng lộ ra chân thực. Trường Thanh vừa cười vừa nói, Bạch Lý Kính Minh, Thượng quan Vũ liên nhau trong lòng càng thêm sợ hãi đây cũng không phải là lộ ra chân thực, đây chính là chân thực. Cái kia nam cung gia pháp bạo phi thuyền, trực tiếp giữ lại, lần này giao dịch hết thảy vật phẩm, toàn bộ tịch thu. Tính toán, ta tự mình đi tịch thu." Trưởng Thanh nói, cởi đi ra tiền điện. Tiên điện đại viện, từng người từng người chấn ngục làm sắc mặt khó coi nhìn xem Trưởng Thanh. Trong đó một tên trung niên, nhìn thấy Trưởng Thanh đi ra tiền điện, lúc này tới đón đệ hình quan đại nhân, chỉ uy sứ đại nhân cũng vô tội qua. Có tội hay không, ngươi nói tính. Ngay cả ta đều muốn xin chỉ thị bệ hạ, ngươi thân phận gì? Xem ra cái này xích tiêu thành Thật sự là từ trên xuống dưới, tất cả đều là phản cốt. Trường Thanh bước chân không ngừng, đi tới trấn ngục Ti môn miệng. Chỉ là một câu, liền làm cho tên kia trấn ngục làm á khẩu không trả lời được. Trấn ngục Ti bên ngoài, không ít khí tức thâm trầm hóa hình yêu thú, ánh mắt khát máu, một chút lão binh, cũng đều đang sát lao lấy riêng phần mình trăm ngàn lần tùy thân chinh chiến binh khí. Không chỉ như vậy, các nơi góc đường, ẩn dấu đi lén lén lút lút người, Thiên Hỏa Băng, huyết sắt giúp đệ tử, tất cả đều cũng có đại nhân, chỉ uy sứ đại nhân, cùng ngươi cùng cấp. Cho dù muốn hỏi tội, ngươi cũng không có tư cách đối bắt. Trấn ngục làm cắn răng nói ra. Trấn ngục Ti bên ngoài Bầu không khí khẩn trương lên. Một tên lão binh cũng là trầm giọng phụ họa, "Không sai, tổng binh đại nhân cũng cùng ngươi cùng cấp, bắt Liễu tổng binh, ngươi không đủ tư cách." Trương Thanh đứng chắp tay, lặng lặng nhìn khắp bốn phía. Lã Chu phát hiện bầu không khí khẩn trương, vội vàng một đường chạy chậm đi ra, thế nhưng là nhìn thấy trang diện này, hắn căn bản bất lực. Chấn Ngục Lam, chỉ nghe Tô Đồ. Lão Binh, chỉ nghe Liễu Khinh Mi. Yêu thú, chỉ nghe Hoa Linh Tú. Giờ này khắc này, ba người này đều tại trong đại ngũ giam giữ, không ai có thể trấn ở bọn hắn. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Thanh, ngoài thành hai đại hắc bang sống mái với nhau. Trường Thanh Chiến Lực đã hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà, giống như nhiều người liền có lực lượng, khí thế của bọn hắn cũng càng phát ra tăng vọt người nếu muốn bắt, liền đem chúng ta cùng nhéo bắt, chỉ là sợ ngươi cái này trấn ngục ti đại ngục, nhà tù không đủ, một tên hóa hình yêu thú la lớn. Lập tức gây nên ngàn hô trăm ứng, thậm chí ngay cả Bạch Tính bình thường cũng đều đi theo phụ họa không phải, không phải như thế. Lã Chu lo cuống, những người này như thế náo trò, Tô Đồ đại nhân khổ tâm của bọn hắn chẳng phải vô phí. Trường Thanh vạn nhất mượn cơ hội này, lại muốn lập đương đại tội lớn, không tất cả đều xong. Chỉ bất quá, Tô Đồ đại nhân bọn hắn có an bài khác. Có thể án bài này, ai cũng không thể nói, cho dù là thượng quân vũ, Bạch Lý Kính Minh cũng không thể để hai người bọn hắn biết. Lã Chu gấp sứt đầu mẹ chán đối mặt tất cả mọi người lên án, Trương Thanh đã thành tích tiêu thành toàn dân công địch. Trương Thanh nhìn khắp bốn phía, từ tốn nói, "Các ngươi coi là, các ngươi cùng tiến lên, liền có thể trấn áp ta." Vừa mới nói xong, toàn trường đột nhiên an tĩnh lại. Bọn hắn mặc dù gây hùng, nhưng lại không dám thật động thủ. Không nói những cái khác, cơ bản nhất một chút, bọn hắn căn bản đánh không lại Trương Thanh được chưa, người tới, đem Tô Đỗ, Liêu Kính Mi, Hoa Linh Tú đều mang ra." Trương Thanh hạ lệnh nói ra. Trấn mục trong ti trấn mục làm, thần sắc vui mừng, vội vàng đi dẫn người. Trưởng Thanh lại bổ sung một câu, còn có, từ ẩn sơn, phùng sĩ liệt cũng mang ra. Tất cả mọi người tất cả đều không rõ ràng cho lắm, có người thậm chí coi là Trưởng Thanh sợ làm cho nhiều người tức giận, bọn hắn như vậy làm ầm ĩ, có hiệu quả? Đại nhân. Lã Chu trái tim đột nhiên tức chặt, hắn mặc dù không nghĩ rõ ràng, nhưng hắn biết, xảy ra đại sự. Trưởng Thanh cũng không phải sẽ thỏa hiệp người. Như vậy luận tượng, không phải là Trưởng Thanh muốn nhìn đến sao? Ta nói qua, sát tác cán ổn, trọng yếu nhất. Trưởng Thanh nhìn xem Lã Chu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tất cả mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra ta đem bọn hắn đều bắt lại, đưa tới xích tiêu thành luận tượng, là ta không đối." Trương Thanh chậm rãi nói ra, kỳ thật cái này không thể trách ta, ta cũng chỉ là muốn cho bọn hắn một cái thể diện mà thôi. "Đã các ngươi đều như vậy tình nguyện, vậy ta liền nghe các ngươi." Tất cả mọi người tất cả đều lơ ngơ, hai mặt nhìn nhau. Trương Thanh đứng chắp tay, "Ta là Thanh Vân đệ hình quan, chỉ chịu mệnh tại bệ hạ. Tiên trạng hậu tấu, chính là hoàng quyền đặc cách." Lã Chu, "Thượng tấu bệ hạ tấu chương," cuối cùng bổ sung một câu, "Tất cả tội phạm đều là đã chém giết, đại nhân không thể." Lã Chu lúc này quỳ xuống. "Tất cả lão binh" tất cả trấn mục làm, tất cả hóa hình yêu thú, tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn không khỏi hoảng sợ, đều bối rối. Trương Thanh nheo mắt lại, nhìn về phía Lã Chu, nhẹ nhàng cười nói, "A, hiện tại lại không thể. Thiên môn này quan có thể chạm, cái này xích tiêu thành không thể chém, vì cái gì đây?" Lã Chu toàn thân bạo mồ hôi, cái khó lo cái khuôn nói vì xích tiêu thành mất tính. Vì xích tiêu thành ngăn ổn. "A, thì ra là thế. Ngươi nếu không nói như vậy, ta còn tưởng rằng thiên môn này quan có cái gì khác biệt đâu." Trương Thanh liếc xéo lấy Lã Chu. Lã Chu là căn bản không dám ngẩng đầu. Không bao lâu, Tô Đỗ, Liêu Khinh Mi Phalitu, Từ Ấn Sơn, Phùng Sí Liệt, tất cả đều bị mang theo tới. Chấn ngục ti trước, một loạt đứng vững. Mấy người bị Trưởng Thanh tự tay luyện chế chấn ngục thiên tọa giam cẩm, căn bản không biết phát sinh trước mắt cái gì chết, cũng làm cho các ngươi cái chết rõ ràng. Trưởng Thanh mở miệng nói ra, vạn dân chờ lệnh, bản quan cũng không có biện pháp. 3 3 Tô đồ bọn người, tất cả đều mộng bức các ngươi đều là người thể diện, ta vốn không muốn làm cho các ngươi chết quá mức kiêu kiện, nhưng các ngươi cũng đều thấy được, hy vọng các ngươi có thể hiểu được ta. Người tới, truyền từ chính liệt tới. Chương 160. Cần sạch sẽ một chút. Chương 160, cần sạch sẽ một chút. Xích Tiêu thành trấn ngục đi trước, muôn người đều đổ xô ra đường, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Hóa hình yêu thú con lười, trong nháy mắt khát máu màu đỏ tươi. Các la binh cũng đều rớt hốc mắt. Trấn ngục làm bọn họ, từng cái túi đầu không nói âm thầm thầm dò thiên hỏa rút, huyết sắt giúp ma đạo, cũng đều càng thêm lo lắng. Thế nhưng là, tô đồ bọn hắn được mang đi ra sau, bọn hắn càng không có biện pháp. Cho dù là bọn họ có thể đánh được Trường Thanh, bị trấn áp giam cầm tô đồ bọn người, cũng không có mấy may năng lực phản kháng. Tô đồ bọn hắn, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản bọn hắn coi là liên thủ bức bách Trường Thanh, có thể có hiệu quả, nhưng bây giờ lại là tăng nhanh tử vong của bọn hắn. Tiền trạm hậu tấu, hoàn quyền đặc cách. Giờ này khắc này, bọn hắn hối hận cũng đã muộn rồi. Nếu ngươi dám giết chúng ta lâu chủ, cái này xích tiêu thành một tên hóa hình yêu thú lúc này gần nhẹ, trên người hắn lông tóc cũng bắt đầu thịnh vượng sinh trưởng a. Trương Thanh khẽ miệng dương lên. Trương Thanh đưa tay khẽ vồ, Hoa Linh Tú trực tiếp xuất hiện bên cạnh hắn, bị hắn bắt lấy cổ. Trương Thanh năm ngón tay dùng sức, làm cho Hoa Linh Tú căn bản không mở miệng được đến, làm ngươi muốn làm. Trương Thanh nhìn về phía cái tiêu hóa hình yêu thú, trên mặt thần sắc, tại to đồ bọn người xem ra, càng phát ra nguy hiểm cho dù là lịch thiên phàm, ở phía xa cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Tiên kia hóa hình yêu thú toàn thân chấn động, hắn có thể nào nhìn thấy lâu chủ bị nhục như thế, lúc này trong cổ họng gầm nhẹ liên tục. Chúng quanh la binh lập tức biến sắc, dân chúng cũng đều lòng có bất an. Ngay tại lúc đó, xa xa một chút kéo xe yêu thú, cũng đều cùng nhau gạt ghét, tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo tẩu rất tốt. Trương Thanh nhìn về phía Lạc Chu, nói nơi đây hết thảy, toàn bộ kỹ càng đi lại, thượng tấu bệ hạ đằng sau, công chư thiên bên dưới. Lùi, lùi ra. Hoa Linh tú sắc mặt đỏ lên, kết lực phun ra hai chữ. Trong mắt của hắn Hung hăng trừng mắt tên kia hóa hình yêu thú. Tên kia hóa hình yêu thú lập tức tỉnh táo lại, vội vàng thu hồi hết thể khí tức. Trương Thanh nhíu mày, đem hoa linh túi trực tiếp ném ở một bên, nhậm do kỳ té ngã trên đất. Trương Thanh chậm rãi giạ bước, đi đến Tô Đồ, Liễu Khinh Mi ở giữa, nhẹ nhàng nói ra, "Thấy được. Tô Đồ, Liễu Khinh Mi tất cả đều con ngươi co rụt lại. Yêu thú mất khống chế, thật sự là quá dễ dàng." Đến, Tô Đồ đại nhân, mời lên trước một bước. Trương Thanh làm cái tư thế mời. Tô Đồ hít sâu một hơi, biết Trương Thanh là tại cho mình thể diện, lúc này đi đến một bước, trầm giọng nói, "Tất cả chấn ngục làm nghe." Như dám can đảm chống lại đề hình quan đại nhân, ta lập tức tự sát nơi này." Chấn ngục trong ti bên ngoài, chấn ngục làm bọn họ tất cả đều kiềm nén lửa giận, nhưng bọn hắn lại không thể làm gì. Bọn hắn hiện tại sợ nhất chính là, Trưởng Thanh một câu kia tiền trạm hầu tấu tốt, đại nhân mời trở về đi. Trưởng Thanh lại đem tô đồ mời trở về. Nhìn một chút Liễu Khinh Mi, Liễu Khinh Mi vừa muốn tiến lên, lại bị Trưởng Thanh ngừng. Trưởng Thanh quay người nhìn về phía những lão binh kia, biên cương quân, là họ Liễu sao? Tất cả lão binh, tất cả đều thần tình nghiêm túc. Trương Thanh Tử trong ngực lấy ra ngọc bội, "Nếu họ Liễu, như vậy Liễu đại tướng quân Ngọc bội ở đây, thấy vậy Ngọc bội tựa như gặp Liễu đại tướng quân, các ngươi nên nghe ta hiệu lệnh mới là." Nơi xa, Trần Thiết Quân từ chính nghĩa đã chạy đến. Trần Thiết Quân lúc này giống to, Biên Cương Quân là Thanh Vân Quốc Biên Cương Quân, Liễu đại tướng quân đã từ nhiệm, Biên Cương Quân liền cùng Liễu đại tướng quân không quan hệ. Trương Thanh thu hồi ngọc bội, "À, như vậy nói cách khác, hiện tại Biên Cương Quân là Liễu Khinh Mi Biên Cương Quân. Một dạng, có Ngọc bội này, Liễu Khinh Mi chính là phu nhân của ta, các ngươi vẫn là phải nghe ta hiệu lệnh mới là." Tất cả lão binh, sắc mặt liên tục biến hóa đại tướng quân. Họ kép Bách Lý. Trần Thiết Quân nắm chặt nắm đấm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn còn tại ngoài thành đổ mồ hôi như mưa làm kiến thiết, cái này xích tiêu thành các phương cự phách, vậy mà đều bị trưởng thành tận diệt. A, họ Bách Lý a. Biên quân quân, chỉ nghe mệnh đại tướng quân, nghe lệnh bệ hạ, là thành văn quốc Bách tính được rồi được rồi, đừng nói nữa. Tóm lại chính là không nghe ta, đúng hay không? Đề hình quan tụ mệnh tại bệ hạ, chúng ta từ không chống lại. Nhưng, ngươi không có binh quyền. Chúng ta cũng sẽ không nghe lệnh của ngươi. Trần Thiết Quân nhìn khắp bốn phía, đã thấy rõ thế cục. Như vậy bức Bách trưởng thành, cùng phản loạn có gì khác? Trường Thanh nếu dám bắt, liền nhất định giam giết. Trường Thanh hừ nhẹ một tiếng, hướng Từ Chính Nghĩa kêu gọi, "Ngươi, tới." Từ Chính Nghĩa toàn thân cứng ngắc, nhìn chung quanh hướng đi trấn mục ti cửa lớn. Trường Thanh chỉ chỉ Hoa Linh Tú, "Biết không? Nhận, nhận biết. Hắn là ai?" Hải Vân lâu lâu chủ, "Còn gì nữa không? Không biết nếu như là Bích Thủy Hàn Dao tại cái này, ngươi biết không?" Trường Thanh thuận miệng hỏi. "Hoa Linh Tú, Từ Hàn Sơn, tất cả đều toàn thân sẽ chặn. Từ Chính Nghĩa không rõ ràng cho lắm, Bích Thủy Hàn Dao. Đây không phải là Bạch Ưu Sơn Lâm Đại Ưu?" Trưởng Thanh Vũ vỗ từ chính nghĩa bà bay, mang theo từ chính nghĩa đi đến từ ẩn sơn trước người, vị này, biết không, từ chính nghĩa ở mật lớp đầu. Trưởng Thanh cười đối với từ ẩn sơn nói ra, "Đến, lớn tiếng nói cho hắn biết, ngươi là hắn hay?" Từ ẩn sơn nhìn chòng chọc vào Trưởng Thanh, hắn không thể đem Trưởng Thanh trực tiếp van sống nuốt tươi đại ngục đang đóng một hồi này cơ vu, hắn biết Tô Đồ bọn hắn đã có ý định khác. Lúc này từ ẩn sơn lạnh lùng nhìn xem Trưởng Thanh, "Ngươi không có kết cục tốt." Trưởng Thanh mặt không biểu tình, trực tiếp một tay lấy từ ẩn sơn từ bức tường người bên trong bắt đi ra, quăng xuống đất từ chính nghĩa, "Ta bổ nhiệm ngươi làm xích tiêu thành trấn ngục ti hành hành quang, hiện tại" Do ngươi tự tay xử quyết huyết sắt giúp ma đạo bản chủ, Từ ẩn sơn. Trương Thanh nói, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một tên trấn ngục làm bội đao, lúc này ra khỏi vỏ, len ken rơi xuống tại từ chính nghĩa bên cạnh ngươi chết không yên lành. Từ ẩn sơn con ngươi hiện đầy tơ máu. Trương Thanh cười lạnh một tiếng, từ chính nghĩa chém xuống ma này đầu người đằng sau, đem đầu người mang đến Bách yêu sa lâm, đưa cho Bích thủy Hàng hàn dao, thuận tiện giúp ta trả lời, ta hướng nàng vần an. Từ ẩn sơn kịch liệt giằng co, có thể căn bản dễ dàng mà không thoát có không gian giam cầm trấn ngục thiêu tỏa. Từ chính nghĩa phát hiện thế cục không đối, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Trần Thiết Quân làm sao, chảm yêu trừ ma. Ngươi còn do dự? Trương Thanh vừa sải bước ra, xuất hiện tại từ chính nghĩa bên cạnh, hẳn là. "Đủ, Trương Thanh." Liêu Kinh Mi một tiếng yêu kiệu, "Ngươi không phải muốn cho chúng ta một cái thể diện sao? Ngươi này là huyết sắc bang bang chủ, cũng nên có cái thể diện." Trương Thanh đũ bay, lẳng lặng nói ra, "Cái này bẩn thỉu xích tiêu thành, cần sạch sẽ một chút." Hoa Linh Tú lúc này hét lớn, Hải Vân Lâu nghe lệnh, lập tức rút khỏi xích tiêu thành. Tất cả kéo xe yêu thú, toàn bộ mang đi. "Lâu chủ, lâu chủ." Tất cả hóa hình yêu thú tất cả đều chấn kinh, chẳng lẽ bọn hắn nhiều năm như vậy cố gắng, tất cả đều phó mà sao? Câm ngươi chẳng lẽ muốn nhìn ta chết ở chỗ này?" Hoa Linh Tú giận dữ mắng mỏ lấy. Từng người từng người hóa hình yêu thú, răng sắc bén, càn kéo kẹt kéo kẹt vang, lại là chỉ có thể lĩnh mệnh biên cương quân nghe lệnh. Lập tức trở về biên cương, suất ngũ la binh, các tân việc, bất kỳ sự vụ, không được nghị luận. Liêu Kinh Mi cũng làm tức hạ lệnh thiên hỏa giúp đỡ chúng nghe lệnh, không đối, cái này xích tiêu thành, căn bản không có ta thiên hỏa giúp đỡ chúng. Phùng Sí liệt lúc này nói ra, lại là cười lạnh đổi giọng. Tất cả thiên hỏa giúp đỡ chúng lại là biết mệnh lệnh, riêng phần mình biến mất bóng ma, rời khỏi góc đường. Tô Đỗ cũng lần nữa hạ lệnh nhắc lại. Giờ này khắc này, Six tiêu thành toàn bộ sinh linh nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt, như e ngại tiên ma. Trưởng Thanh đi đến từ ẩn sơn trước người, bĩu môi ra hiệu, tới phía ngươi. Tư Ẩn Sơn chỉ là nhìn chòng chọc vào Trưởng Thanh, không nói một lời. Trưởng Thanh đưa tay khẽ vồ, Tư Ẩn Sơn thân thể trực tiếp bị hút. Một thanh bó lấy Tư Ẩn Sơn cổ, Trưởng Thanh trực tiếp thúc dục thanh vân tôn thiên. Tu vi bị điên cuồng tổn vệ, thậm chí huyết mạch lực lượng cũng đang không ngừng trôi qua. Tư Ẩn Sơn cố nén sâu tận xương tủy đau đớn, xung Trưởng Thanh nôn một ngụm máu mạc. Trưởng Thanh bất vi sở động, một ngụm này bợ máu, lại là trực tiếp biến mất, sau đó đùng xuất hiện ở phòng thí liệt trên khuôn mặt.